Trước hai cây lúa k phanh. Phanh phanh. theo c Trước b một tiếng quát nhẹ nam tử một cái thân chính khuỵu tay đem bao cắt đánh vỡ bên trong bổ sung vật rơi lấy đất mất hứng lắc đầu nam tử sờ qua điện thoại gọi một cú điện thoại sau hai giờ m chỉ là lúc này nữ tử tựa hồ hơi có khó chịu nguyên bản xinh đẹp huyền cơ bức có chút biến dạng đi tư thái hơi có quái dị học được văn võ nghệ bán cho đế vơ gia lần này đem hết tất cả vờ liếng cơ hồ tam hoa tụ đình có thể đổi được cái chìa khóa này cũng coi như công đức viên mãn nữ tử ước lượng trong tay hải thành nhất phẩm chìa khóa lau một chút khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng trong trang viên chín tầng trên ban công nam tử hai tay ôm ngực nhìn xuống mà xuống đưa mắt nhìn nữ tử bên trên một cỗ bảo con lửa mini lái xe rời đi sau đó mới quay người đi vào phòng trong đi tới một gian xa hoa phòng ăn các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chế t á c tiệc đã chuẩn bị kỹ càng nam tử hất lên rộng dài áo choàng tư thái tùy ý ngồi xuống bắt đầu ăn như do cuốn dù sao tiêu hao rất nhiều năng lượng cần bổ sung một chút nếu qua về sau nam tử lại đi tới mặt k h á c một gian đại s ả n h sớm có người chờ ở nơi đó lão bản đây là tháng này tập đoàn tài báo còn có một chút văn kiện cần chữ ký của ngài một vị quần áo khảo cứu thần tình nghiêm tú lão giả đưa qua một đống văn kiện thuận tay tiếp nhận văn kiện nam tử nhanh chóng lật xe một lần sau đó lấy ra bút máy ở trong đó mấy phần trên văn kiện ký lên tên của mình sau khi làm xong nam tử đem văn kiện đưa cho lão giả mở miệng nói tài báo không có vấn đề tập đoàn mỗi tháng có bao lớn lợi nhuận ta đại khái có số mấy cái kia thu mua phương án ta đồng ý đều ký tên còn lại b á c bỏ để đám người kia mới hào hào ngấm lại lão giả cung kính tiếp nhận văn kiện gật đầu nói phải sau đó lui ra ngoài nam tử đứng người lên d ỗ cái l ư n g mệt mỏi xem như kết thúc một ngày làm việc từ khi tập đoàn đi đến quỹ đạo Có c h u y ê nam môn đội ngũ quản n đội lý hỗ trợ, nam tử mỗi ngày sinh ngày h o ạ tên liền n trở nên như thế giản dị tự nhiên. Ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất thế tự tới đi dị cao máy là ộ tiên tử đem cường tráng thân thể bơi lớn, nam cường hồ chìm đem v o trong bắt mắt thần. tử tên nước, nhắm dưỡng Nam đầu là vương đạo theo nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nghe viện trưởng nói hắn là bị ném bức b ỏ tại ruộng lúa bên cạnh bị người phát hiện sau đó có người hào tâm đem hắn đưa đến dặm cô nhi viện bởi vậy nam tử nguyên bản danh tự liền gọi vương đạo rất có một chút điển viên ký tức về sau bởi vì phá rỡ tranh chấp cô nhi viện bị người một mồi lửa đốt sạch sẽ nam tử may mắn còn sống sót lưu lạc đầu đường trong phố xá sâm bất an s i n qua Cùng chó ù n g hoang đ o ạ t lấy đồ ăn bị lưu manh khi dễ ẩu đả hắn cứ như vậy ngoan cường sống sót một lần trong lúc vô tình nam tử cứu một vị lao khất cái để hắn miễn phải bị xe đ ụ n g chết bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động lao khất cái rời đi lúc lấy ra một bản cổ tịch giao cho hắn nói là tổ tiên truyền xuống bà bối bởi vì chính mình không có đọc qua sách cũng không có người thân cho nên liền giao cho cứu hắn một mạng vương đạo ở cô nhi viện nhận qua giáo dục bắt buộc vương đạo đại khái có thể phỏng đoán ra trên cổ tịch ghi lại cái gì một phỏng m t h ầ m nghiên cứu về sau hắn phát hiện phía trên ghi lại rất nhiều thất truyền phương thuốc. Vương đạo biết mình cơ hội đến. bởi vì phía trên mỗi một cái phương thuốc hiện thế đều sẽ gây nên thế giới chấn động mà những năm này gian nan cầu sống để vương đạo biết nên như thế nào lợi dụng quyền cổ tịch này thế là theo tầm thường nhất loại trừ vết xẹo bắt đầu vương đạo chầm chậm bắt đầu tích lũy tư bản theo thực lực dần dần hùng hậu về sau một loại tiếp một loại kinh tế h thần dược xuất hiện làm viêm nước các lớn y dược tập đoàn giật mình như cảm giác lúc một cái quái vật khổng lồ đã ngạo nghệ tại thế đạo tam sinh y dược tập đoàn bắt đầu đi hướng thế giới thể lượng càng thêm khổng lồ đổi tên là vương đạo hắn trở thành viêm nước truyền kỳ có thể nói phú khả định quốc cũng không đủ công thành danh toại về sau vương đạo đ ê m năm đó khi nhục hắn người đều từng cái trả thủ trở về liền xem như một m ù i lửa đốt cô nhi viện phía sau màn h ấ t thủ cũng bị hắn bắt được đưa đi ăn cụ lạc làm xong hết thể vương đạo cảm thấy một trận nhẹ nhõm nhưng là tùy theo mà đến chính là vô tận cảm giác chống giống có đôi khi hắn sẽ cảm giác không h i ể u táo bạo cần phát tiết tài năng bình tĩnh tư nhân bác sĩ nói cùng hắn quá trình trưởng thành có quan hệ có lẽ luyện tập một chút dưỡng sinh q u y ề n pháp sẽ hữu dụng vì thế vương đạo tốn hao to lớn đại giới bãi phòng danh sư tu tập các loại quốc thuật quyển pháp không biết có phải hay không là thiên phú dị bẩm vương đạo tu tập các loại quyển pháp đều rất nhanh loại suy. vô luận là thái cực bắt quái còn là hình ý ngũ cầm đều vừa học liền biết giáo vương đạo mấy vị lao sư phó đều cảm thấy nếu là t h ả tại cổ đại hắn tuyệt đối sẽ trở thành một tên võ t r ạ n g nguyên tu tập các loại quyền pháp về sau vương đạo táo bạo triệu chứng được đến làm dịu nhưng là ngẫu nhiên phát tắc vẫn là để hắn rất khó chịu cho nên trừ đánh quyền hắn còn tìm tìm tới hai loại khác làm dịu phương thức một loại trước đây không lâu đã làm qua hải thành nhất phẩm bên trong vương đạo nuôi chim hoàng yến đã có rất nhiều các nàng được đến muốn sinh hoạt đồng thời cũng như cổ đại phi tử mong mọi vương đạo ngẫu nhiên sùng hạnh ngoài ra còn có một loại phát tiết cảm xúc phương thức càng thêm kích thích để vương đạo làm không biết mệt nghĩ tới đây trong bể bơi vương đạo đột nhiên mở hai mắt ra phụ thêm áo choàng tam tiến về bên cạnh một căn phòng đây là một cái chế tạo xa hoa điện cạnh phòng ở giữa đặt vào một khung đặc chế máy tính ngồi khoang thuyền không sai đây chính là vương đạo một loại khác phương thức phát tiết đ a n lưới lạc trò chơi thế giới hiện thực dù sao cũng là cái xã hội phát trị kém xa thế giới trò chơi tự do ngồi lên máy tính ngồi k h a n thuyền vương đạo thật sâu rơi vào ra thật đệm rửa sau đó bật máy tính lên theo một bộ cỡ lớn nhiều người online giờ tờ gờ khởi động vương đạo trò chơi nhân vật thượng tuyến bốn mùa cây lúa cái này nhiều năm du tẩu rừng đêm cùng sắc vi cốc tiểu hào sát thủ xuất hiện cái này tràn ngập khôi hại ý vị biệt danh cũng là hắn vì hoài niệm trước đó còn gọi vương đạo lúc thuế nguyệt mà lên cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này thích thu hoạch tiểu hào được xưng s ệ vở ư u ác tính pháp sư nhân vật vậy mà là viêm nước nhà giàu nhất k ỳ tác dưới ma lực của kim tiền có lẽ hắn đối với trò chơi lý giải rất bình thường nhưng là một thân trang bị tuyệt đối xa hoa vô cùng tăng thêm chỉ đối với tiểu hào hạ thủ cho nên đến nay không đầu được nổi sau mười phút sắc vi cốc săn bắn nơi đóng quân cách đó không xa nghiên ép tổn t h ư ơ n theo một cái hỏa cầu thật lớn bay qua hai mươi lăm mã bên ngoài một cái đỉnh lấy táng hoa lanh thiếu nhỏ thợ săn lần nữa kêu thả một m tiếng ngã xuống đất vương đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười thao túng nhân vật trò chơi lập tức tránh tại một gốc cây về sau vong linh pháp sư bốn mùa cây lúa xuất hiện điên bộ pháp đi tới tiểu hào thi thể bên cạnh nhảy lên vũ đạo thợ săn trên thi thể t o á t ra liên tiếp d ấ u sao kể rõ vị này không may tiểu hào thân thiết chào hỏi vị này chấp nhất nhỏ thợ săn đã trong vòng mười phút chết không dưới năm lần mỗi lần linh hồn theo mộ địa chạy tới phục sinh liền bị vương đạo một cái hòa cầu giết、chết. bởi vì trận doanh khác biệt vương đạo không biết vị này nhỏ thợ săn đang nói cái gì đang lúc hắn pháp sư nhân vật còn đang k ê u vũ nhỏ thợ săn thi thể đột nhiên biến mất đồng thời tại chỗ xuất hiện một khối mộ đ ị a thấy tình cảnh này vương đạo biết nhỏ thợ săn rốt cục từ bỏ chạy về phục sinh thể lựa chọn tại linh hồn sứ giả nơi đó cưỡng chế suy yếu phục sinh ha ha ha tự giác lại thành công giúp một vị tổ quốc đoá hoa giới nghiện nét vương đạo đắc ý cười to lại không muốn vui quá hóa b u ồ n đang lúc hắn nằm n ử a phát tiết cảm xúc lúc không cẩn thận đổ nhào khoang hành khách bên trong chén nước do điện đưa đến cường đại điện áp để vương đạo an tường qua đời cùng lúc đó ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện sẽ qua giống như là tại tế điện vị này trẻ tuổi nhà giàu nhất truyền kỳ cả đời chương hai đây là cái gì thiên gián bắt đầu a chương hai đây là cái gì thiên gián bắt đầu a nhìn xem có chút pha tạp mặt tường vương đạo có chút sợ run đây là một tòa cũ kỹ đơn nguyên lâu hắn đang chờ tại trong phòng mình xuyên qua đến cái này gọi thâm lam thế giới đã có bảy ngày vương đạo cũng dần dần kết hợp ký ức làm rõ ràng tình trạng nguyên thân là cái mười chín tuổi tốt nghiệp trung học bỏ học ở nhà dân thất nghiệp cả ngày t r ạ c trong nhà đại môn không g a nhị môn không ước mặc dù danh tự cũng gọi vương đạo nhưng là tính cách nhu nhược tự bế cơ hội không cùng ngoại nhân giao lưu sở dĩ không có lên đại học không phải là bởi vì thành tích kém thi không đậu mà là bởi vì đi thi trên đường phải trải qua bị người tận lực ngăn lại dẫn đến bỏ lỡ bắt đầu thi thời gian cho dù như thế nguyên thân sợ cho nhà mang đến phiền phức lại lựa chọn đem sự tình che giấu hậu quả của việc làm như vậy chính là t r u n g quanh láng g i ề n g chỉ điểm cùng người nhà thất vọng vốn là tính cách mềm yếu nguyên thân trở nên càng thêm tự bế trong khoảng thời gian này chứ ăn cơm ra đi nhà xí gian phòng đều không có ra ngoài mấy lần bảy ngày trước càng là bởi vì một sự kiện đa kích tinh thần tích tụ đã hôn mê lúc này mới có vương đạo xuyên qua đây là cái gì ngày rán bắt đầu a kết hợp trong đầu những ký ức khác vương đạo nhịn không được ôm đầu hai tháng người khác xuyên qua hoặc là trở thành người kế thừa của đại tài đoàn trái ôm phải ấp nhân sinh đắc ý hoặc là b ậ t hặc vô địch đại sát tư phương vì sao đến hắn vương đạo nơi này cũng không phải là ngày hồ bắt đầu mà là r á n trong nồi đinh thanh em đột một đánh gậy vương đạo hối hận để hắn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác thế nhưng là vừa rồi xác thực nghe tới tựa như thứ gì tăng thêm hoàn thành đang lúc vương đạo nghi thần nghi quý lúc một cái hơi mở màn sáng xuất hiện ở trước mắt theo hắn ngưng thần xem xét màn sáng cũng càng ngày càng rõ ràng nội dung phía trên hiện lộ không thể nghi ngờ t í n h danh vương đạo đẳng cấp không giới tính nam t r ủ n g tộc nhân loại lực lượng ba nhanh nhẹn ba sức chịu đựng nam trí lực tám tinh thần n a m chú thích nhân loại bình thường mát trị số vì mười liên tiếp thuộc tính miêu tả để vương đạo hoa mắt hắn đột nhiên cảm thấy cái này bảng có chút quen thuộc đây không phải cùng tiền thế chơi game online bảng số liệu cùng loại nhà chỉ là có chút như đúng mà là sai vương đạo trong lòng nghĩ như vậy đưa mắt nhìn sang bảng số liệu phía bên phải nơi đó có một cái thủy tinh bảo trâu kiểu dáng đồ vật bên trong giống như là năng lượng đã tràn ngập tản ra lóa mắt linh quang đây là t â n thủ gói q u á lớn có thể r ú t thưởng loại kia làm trải qua số liệu nổ lớn thời đại internet vương đạo lập tức có phán đoán bảng số liệu tựa hồ cảm nhận được ý niệm của hắn bảo trâu đ ô n g nhiên rung động ông làm kia sáng tắn đi một đoá thủy tinh hoa sen hiện lộ trước mắt vương đạo chăm chú nhìn hoa sen trung tâm nơi đó có một cái màu đỏ vàng tiểu hòa cầu trôi nổi tại cái kia không đợi hắn hiểu rõ đó là cái gì tiểu hòa cầu đột nhiên đối diện vào tới Tin tức khát sâu vào hắn trong ý thức. vô hạn viêm bạo thuật vương đạo nhịn không được thì thầm lên tiếng cùng lúc đó bảng số liệu bên trái nhân vật trên thuộc tính thêm ra một hàng chữ kỹ năng vô hạn viêm bạo thuật tại hàng chữ này phía dưới còn có chữ viết nhỏ hơn nói rõ kỹ năng miêu tả ngâm sướng ba năm dây hướng địch nhân phát xạ một viên hỏa cầu thật lớn tạo thành đại lượng pháp thuật tổn thương kỹ năng thuộc tính công kích đến địch nhân có thể tạo thành một trăm một trăm chín mươi tám pháp thuật công kích chân thực tổn thương cũng tại mười giây bên trong ngoài định mức tạo thành tám mươi phần trăm pháp thuật công kích chân thực tổn thương nhiều nhất nhưng điệp ra năm lần kỹ năng tiêu hao ba phần trăm lớn nhất ma lực giá trị kỹ năng làm l ệ n h một giây có thể thăng cấp kỹ năng đặc tính vô hạn làm công kích của ngươi đối với địch nhân tạo thành bạo kích hoặc là công kích đến yếu hại lúc khiến cho ngươi kế tiếp viêm bạo thuật biến thành thuấn phát đồng thời không tiêu hao ma lực giá trị mẹ nói đây là cái gì ma cải viêm bạo thuật lần nữa xác nhận một chút kỹ năng nói rõ vương đạo cảm thấy hắn đã vô địch nhìn xem thủy tinh hoa sen một lần nữa biến thành bảo châu màu sắc cảm đạm hắn bắt đầu ngâm sướng viêm bạo thuật ngay tại vừa rồi hỏa cầu cắm vào vương đạo não hải về sau hắn liền học được như thế nào thi triển pháp thuật này chỉ là làm ngâm sướng hoa tất nhìn xem không hề có động tĩnh gì chung quanh vương đạo mới phát hiện hắn cao hơn g quá sớm không có ma lực giá trị số liệu này b ả n g không có thật như là game online đem vương đạo tinh thần trí lực chuyển hóa thành ma lực giá trị cùng pháp thuật công kích vài lần thử nghiệm về sau vương đạo chán nản từ bỏ xem ra nghĩ dựa vào bảng số liệu ở cái thế giới này trở thành siêu nhân đã là vào tưởng Yếu đối lực lượng cùng nhanh nhẹn trong ị số trương mắt vô cùng, đều tại cùng, nói vô c đều h h ắ chỉ là cái là yếu à nào sự thật. Nên như thế nào cải biến hiện trạng? Trong như hiện Nên biến cải đầu ký ức nói cho vương đạo gia đình của hắn cơ hồ ở vào xã hội này tầng dưới chót nhất về phần hắn chính mình càng là bởi vì tính cách cùng cái khác một chút nguyên nhân luôn bị người khi nhục cái sau còn tốt vương đạo tự tin sẽ không như nguyên thân biệt khuất còn sống nhưng là cái này nghèo khó gia đình hiện trạng nhu cầu cấp bách cải biến trải qua kiếp trước đ ỉ n h phong hắn cũng không nguyện một mực tại tầng dưới chót đợi dựa vào cái này xuyên qua mang đến bảng số liệu không cách nào siêu phạm thế thì lần nữa phục chế một lần kiếp trước quật khởi con đường c h trong c đầu ư ợ ký ức nói cho vương đạo thâm lam thế giới là một cái khoa học kỹ thuật nổ lớn thời đại toàn bộ thâm lam thế giới sớm đã không còn quốc gia khái niệm gọi chung là thâm lam nhân loại liên bang mặc dù còn chia làm hoa hạ khu âu mỹ khu trở hành chính đại khu nhưng đều từ liên bang thống nhất quản lý không có trong chiến tranh hao tổn chỉ có đối với văn minh phát triển truy cầu không chỉ có các loại bệnh nan y bị đánh hạn liền ngay cả sức sản xuất cũng triệt để giải phóng vương đạo trong trí nhớ những cái kia thần kỳ phương thuốc đối ứng chứng bệnh sớm đã bị sinh vật hùng mạnh khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại bình quân tuổi thọ đạt tới một trăm năm mươi tuổi càng thêm chú trọng khỏe mạnh cùng tri thức nơi này khỏe mạnh chia làm tinh thần cùng thân thể tổng kết đến nói chính là thân thể càng cường đại tinh thần càng tự do vì thế thâm lam liên bang trong hiện thực các loại tập thể dục xứ sở quyền quán đại hành kỳ đạo trung cực cách đấu giải quan quân tên cứ gọi tắc tú fc càng là toàn liên bang nóng này nhất tranh tài mà tại tinh thần kiến thiết phương diện bởi vì thực tế h ảo khoa học kỹ thuật thực hiện các loại loại hình thế giới giả lập thẩm thấu sinh hoạt các mặt tỉ như để người chân không bước ra khỏi nhà trải nghiệm các loại tràng cành câu cá thế giới một so một sao chép toàn thế giới chứ danh cảnh điểm du lịch thế giới trở. thậm chí liền ngay cả giáo sư chống g ô n g nam nữ sinh lý tri thức tình cảnh thế giới đều có chỉ có điều cần trưởng thành tài năng trả tiền tiến vào đương nhiên nóng n ả y nhất còn là lên tới một trăm ba mươi tuổi lão nhân hạ đến sáu tuổi tiểu bằng hữu đều thích thế giới trò chơi nghĩ tới đây vương đạo ánh mắt không khỏi nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh nơi đó có một cái tạo hình khoa học kỹ thuật cảm gi hắn biết bên trong là một cái giá trị không ít cấp bê thiên khải thế giới mũ trò chơi có chín mươi phần trăm giả lập trình độ thiên khải thế giới là thâm lam liên bang đột nhiên toàn lực thúc đẩy một bộ cỡ lớn game online tựa hộ như muốn chế tạo thành nhân loại thế giới thứ hai danh s ư n g vô luận thích bất luận cái gì loại hình thế giới giả lập người đều có thể ở bên trong tìm tới mình thích vị trí ngoài ra toàn liên bang tất cả đại tập đoàn nhau nhau tuyên bố muốn vào chú cái trò chơi này thiên khải thế giới nóng này đã chú định data số liệu này bảng như thế cùng loại g a m o l i n e có lẽ tại thiên khải thế giới bên trong có thể phát huy được tác dụng đâu liên quan lại lên vương đạo nghĩ đến vấn đề này nếu như muốn pháp là thật bằng vào cái này mà cải viêm bạo thuật chẳng lẽ có thể rất nhanh của thời không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương ưu thế to lớn nhờ vào đó cải biến hiện trạng cũng dễ như trở bàn tay càng nghĩ vương đạo càng cảm thấy có lý mặc dù cái trò chơi này mũ giáp chính là để nguyên thân hôn mê kẻ cầm đầu nhưng cũng không thể phủ nhận nó mang đến một cái thời cơ đêm nay sáu điểm chính là thiên khải thế giới chính thức bắt đầu ôn bẩn bệ t ạ thời gian hết thể đều phản phất sự an bài của vận mệnh gọi lưu thơ nhu phải không câu nguyện suy đoán của ta không thành lập đi nếu không sẽ có một ngày để ngươi tới liếm đầu ngón chân cũng coi như thay nguyên thân chấm dứt một chút một chú Náo hải hiện lên một vị thanh tuần như núi hải một vị chương a o tuyết t liên, ầ n sắc lại cao cao lại tại t h thiếu nữ khuôn nữ mặt, ư ơ ba đạo tam sinh chương ba đạo tam sinh giang rắc giang rắc theo vương đạo đẻ xuống cái dương chốt mở n ú t b ấm một trận máy móc cảm giác mười phần thanh â m chuyển đến không hổ là công nghệ cao đồ vật chỉ bằng cái này nguyễn k h ố c mở ra phương thức cũng có thể thấy được m ộ t hai làm cái dương triệt để mở ra bên trong một cái màu đen tuyển mũ trò chơi xuất hiện ở trong mắt vương đạo căn cứ trong trí nhớ phương pháp hắn đem mũ trò chơi tiếp tốt đội ở trên đầu bây giờ cách trò chơi chính thức bắt đầu còn có mấy cái giờ nhưng là đã có thể trước thời hạn sáng tạo nhân vật theo vương đạo kích thích chút mở mũ trò chơi chính thức khởi động ý thức của hắn đột nhiên chìm xuống phản phất tiến vào một thế giới khác làm vương đạo lấy lại tinh thần một trận hùng vĩ sử thi chiến tranh hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn theo hình ảnh hoán đổi khác biệt trò chơi nghề nghiệp từng cái hiện ra có công kích không sợ vung vẩy đại kiếm chiến sĩ có khống chế nguyên tố thủ đoạn đa dạng pháp sư có dương cung cái tên thân thủ nhanh nhẹn xạ thủ có chui vào bóng tối xuất quỷ nhập thần đạo tặc những hình ảnh này bên trong địch nhân cũng đều có khác biệt có dương nanh múa vớt ác m a có thiên kỳ bách vái lòng đất tà tộc có vô cùng vô tận hư không sinh vật hình ảnh cuối cùng là một vị tắm rửa tinh quang cự nhân thân hình vĩ ngạ vượt ngang dưới vòng trời cự nhân mở ra hai tay trong đó dần dần hiện hiện bốn chữ lớn thiên khải thế giới sau đó hình ảnh nhất truyện vương đạo xuất hiện tại sáng tạo nhân vật trò chơi giao diện hệ thống mời lựa chọn n g ư ờ i biệt danh bốn mùa cây lúa vương đạo không chút suy nghĩ liền nói ra cái ký ức này khắc sâu biệt danh dù sao làm bạn hắn thật lâu hệ thống thật xin lỗi ngươi lựa chọ hệ thống thật xin lỗi ngươi lựa chọn biệt danh đã tồn tại vương đạo lúa ba vụ thật xin lỗi hai quý cây lúa thật xin lỗi đạo tam sinh vương đạo im lặng trò chơi này đến cùng bao nhiêu người sáng tạo nhân vật như thế thổ khí biệt danh đều bị dùng cuối cùng hắn hô lên kiếp trước chính mình sáng tạo tập đoàn danh tự còn không được lời nói như vậy tùy cơ lấy tên hệ thống biệt danh sáng tạo thành công mời lựa chọn n g ư ờ i nghề nghiệp vương đạo phun ra một n g ụ m trọc khí rốt cục thành công lựa chọn nghề nghiệp cái này còn dùng chọn khẳng định lựa chọn pháp sứ nha kỳ thật hắn có chút muốn lựa chọn chiến sĩ bởi vì trò chơi này là hoàn toàn chiếu dọi hiện thực thuộc tính vương đạo tin tưởng bằng vào kiếp trước kiến thức đã học những cái kia q u ố c thuật q u y ề n pháp lựa chọn cận chiến nghề nghiệp chiến sĩ không thể nghi ngờ sẽ có một chút ưu thế chỉ là hiện tại có cái kia vô hạn viêm b ạ o thuật cho nên pháp sư mới là lựa chọn tốt nhất hệ thống nghề nghiệp lựa chọn thành công m ờ i lựa chọn người chủng tộc cũng điều chỉnh tướng mạo nhân tộc tại đông đảo chủng tộc bên trong đồi hồi lửa này vương đạo cuối cùng bài trừ h á cám trận doanh mà là lựa chọn cuối cùng đem trò chơi nhân vật tướng mạo điều chỉnh đến cùng kiếp trước chín phần tương tự nhân loại pháp sư nhân vật đạo tam sinh chính thức sáng tạo hoàn thành hệ thống nhân vật đã sáng tạo mũ trò chơi khóa lại thành công hệ thống liên ban g công dân thân phận xác nhận tài khoản cá nhân khóa lại thành công hệ thống đo lường công dân thân thể thuộc tính nhân vật số liệu t r o n g tạo ra hệ thống cảnh cáo đo lường đến dị thường số liệu bắt đầu tính thích đứng điều chỉnh hệ thống nhân vật tạo ra hoàn tất chúc ngài trò chơi vui sướng theo hệ thống cuối cùng thanh â m chuyên gia vương đạo ý thức lần nữa chấm xuống khi hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình đã trở thành một vị người mặc trường báo pháp sư nhân vật trước mặt có một tòa cánh cửa khổng lồ ở giữa là trong suốt màn sáng trong màn sáng ở giữa có chút một cái đ ế m ngược biểu hiện trò chơi sắp bắt đầu thời gian một n g h một m linh n g một chín còn t h ư n lại hơn một giờ l i ề n đến sáu trăm tối trò chơi chính thức bắt đầu thời gian vì không ảnh hưởng xã hội bình thường trật tự thiên khải trò chơi thời gian là sáu trăm tối bắt đầu đến sáu trăm sáng kết thúc tổng cộng mười hai giờ khiến mọi người tại thế giới giả lập vây vùng đồng thời còn có thể bảo chứng nghỉ ngơi có thể nói biến tướng kéo dài gấp đôi tuổi thọ vương đạo đem nhân vật sáng tạo tốt liền gỡ xuống mũ trò chơi hắn muốn t r ư ớ c giải quyết một cái c ơ u tối mở cửa phòng hắn theo tủ lạnh lấy ra nguyên thân mẫu thân ra quẩy trước lưu lại đồ ăn không nhìn thân thể kháng cự vương đạo ép buộc chính mình đem tất cả đồ ăn ăn xong bộ thân thể này thực tế quá mức yếu gà theo kia đang thương thuộc tính giá trị cũng có thể thấy được hiện tại vương đạo xuyên qua tới hắn tự nhiên sẽ không lại như nguyên thân mảnh mai số dưới còn tốt thân thể tuổi tác chỉ có mười tám tuổi còn có thể cứu vãn đặc biệt cái nào đó bộ vị phát d ụ n để hắn rất hài lòng ăn cơm sóng vương đạo đi ra ra môn tại cư xám ộ t đám hóng mát đại gia đại mụ trong ánh mắt kinh ngạc. hắn đi ra cư xá ở chung quanh tàn bộ đi dạo nửa giờ vương đạo xác minh ký ức quen thuộc một chút cư xá xung quanh hoàn cảnh đoán chừng thời gian không còn sớm hắn mới vội vàng trở lại cư xá đợi hắn bên trên đơn nguyên lâu nguyên lai đám kia hóng mát đại gia đại mụ mới thu hồi ánh mắt bắt đầu nghị luận lên đây không phải là lầu năm tú vinh nhà hài tử nha vậy mà đi ra ngoài đi tàn bộ thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây cũng không phải nghe nói đứa nhỏ này thi rất về sau vẫn giấu ở nhà cũng không cho trong nhà hỗ trợ thật sự là làm khó tú vinh một người đem hắn lôi kéo như thế lớn muốn ta nói đứa nhỏ này phế trừ dáng rất đẹp m cũng không trách nhà hắn cái kia con dâu nuôi từ bé cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ、Suyệt. đừng nghị luận người ta vạn nhất bị lý qua t ử nghe tới muốn tìm người phiền phức sau l ư n g nghị luận vương đạo tự nhiên không nghe thấy coi như nghe tới cũng sẽ không coi ra gì kia cũng là nguyên thân lưu lại ấn tượng cùng hắn vương đạo có quan hệ gì đâu về đến nhà đi một chuyến toilet vương đạo trông thấy thời gian đã nhanh đến sáu điểm tranh thủ thời gian đi tới gian phòng hắn lần nữa đem màu đen tuyển mũ trò chơi đeo lên ý thức trầm xuống vương đạo xuất hiện lần nữa tại môn hộ trước mặt trên màn sáng thời gian biểu hiện chỉ còn lại một phút đồng hồ đến n ư ợ c chuẩn bị sẵn sàng Tại đếm ngược không ế t t ú c m nên che lấn không nên che lấn mọi người xếp hàng từng bước từng bước đến có chiến sĩ tại hô to ý đồ để dối loạn đám người xếp hàng xác nhận nhiệm vụ thiên khải thế giới ta rồng hạo quật khởi ngay tại nơi đây có bên trong phân thiếu niên hăng hái nghe nói cái trò chơi này có thể để lao hán ta trọng trần hưng phong xem ra ta đêm thập tam lang muốn tái xuất g i a n g hồ có tóc hoa dâm lao đầu bị giả tạo tuyên truyền vương đạo túi lưng xuống từ trong đám người khe hở g ạ t ra thẳng hướng một chỗ người ít đất chống mà đi không có ý đồ cắm vào cá mọi quần như đ ó n g người bên trong đi tìm cái đầu kia đỉnh một cái màu vàng giấu chấm than thôn trưởng nhận nhiệm vụ không nói bằng vào hắn hiện tại yếu đuối thân thể có thể hay không chen vào coi như chen vào tiếp vào t â n thủ nhiệm vụ lại như thế nào vương đạo bây giờ gấp chính là nhân vật của mình bảng số liệu đến cùng cái kia ma cải viên bảo thuật có hay không đồng bộ xuất hiện trong trò chơi mang hồi hộp chờ mong tâm tình hắn ấn mở nhân vật bảng số liệu biệt danh đạo tam sinh t r vật lý công kích sáu một điểm lực lượng tương đương hai điểm công kích pháp thuật công kích một mươi sáu một điểm trí lực tương đương hai điểm pháp thuật công kích phòng ngự vật lý một mươi điểm hộ giáp tương đương một điểm phòng ngự vật lý cấp một mươi năm trở lên trang bị xuất hiện p đúng đúng kỹ năng ma pháp phi đạn ngâm sướng một h năm giây hướng mục tiêu phát xạ một viên phi đạn tạo thành một trăm một mươi phần trăm pháp thuật công kích tổn thương kỹ năng thời gian cụ nộp không tiêu hao năm điểm mp giá trị kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật chương bốn thăng cấp không dễ đảng c h ư ơ người thăng cấp không dễ đáng. Khi thấy vô hạn bạo thuật xuất hiện tại bảng số liệu trong t không Khi hạn hiện đáng. bản cấp vô dễ viêm liệu bạo số r ớ c có chuẩn bị. Tại xác nhận cái cải cùng trong hiện thực cục c mắt mà viêm hắn Tại thuật trong rốt triệt ấy, này vương về ư liền nhận bản hiện bản hiện đồng dạng không nụ đạo đã để bạo liệu lộ hai sau, bị. ra ra số này g ư ờ i n ngu đột xuất tại cái này cười cái gì chẳng lẽ tiếp vào nhiệm vụ ẩn rồi tân thủ thôn cứ như vậy lớn một vạn người khắp nơi nhận nhiệm vụ có nhiệm vụ ẩn đến phiên hắn đoán chừng tiếp không đến nhận chức vụ tức đi đi đi mau đi mau rất nhiều người đã đi g i t cóc đi trễ liền không giành được mái không có để ý chung quanh nhìn bệnh thần kinh ánh mắt vương đạo biết hắn có tại cái này thế kỷ trong trò chơi quật khởi tư bản theo nhân vật bản g số liệu có thể biết thiên khải thế giới trò chơi này hoàn toàn phục chế người chơi hiện thực thân thể thuộc tính cơ sở lấy nhân loại mát cấp thuộc tính m ộ ư ơ i điểm tính toán vương đạo trừ trí lực coi như ưu tú cái khác đều là trung đẳng chết xuống dưới trình độ nhất là lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng bình thường trưởng thành nam tính tranh lệch quá xa lúc đầu dựa theo trụ cột của hắn thuộc tính đến xem không có đoàn đội trợ giút rất khó trưởng thành nhưng là hiện tại có vô hạn viêm bạo thuật cái kia hết thể đều sẽ khác biệt như tiền thế vừa biết được cổ tịch tác dụng lúc hơi phát tiết một chút tâm vương đạo mở ra ba lô bên trong trừ một cây tân thủ pháp trượng cùng m ư ờ i mai đồng tệ không có vật khác pháp trượng tạo hình như là một cây gậy gỗ trừ tương đối nặng chất liệu phi thường thấp kém nhưng cũng may thuộc về hai tay vũ khí bổ sung vật lý công kích tương đối cao vũ khí chia làm hai tay vũ khí tay phải vũ khí phụ tá vũ khí người chơi chỉ có thể trang bị một kiện hai tay vũ khí hoặc là tay phải vũ khí thêm phụ tá vũ khí tân thủ pháp trượng pháp trượng rách dưới bên mỹ không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích tháng tám năm một mươi một mươi Miêu theo vương l đạo theo trước đó thiên khải thế giới mở rộng tin tất giải thiên khải thế giới bên trong không chỉ thăng cấp được chậm trang bị tỷ lệ rơi đổ cũng thấp bất quá chính vì vậy thiên khải tiền tệ hệ thống sẽ rất ổn định một viên đồng tệ giá trị cùng hiện thực một điểm tín dụng giá trị tương đương thậm chí trò chơi sơ kỳ còn sẽ có chỗ vượt qua chạy tới hiệu thuốc đem hệ thống đưa tặng m ộ mươi mai đồng tệ tiêu hết vương đạo trong ba lô cũng thêm ra hai bình hồng dược cùng ba bình làm dược hắn chú ý tới dược tê này n cửa hàng giống như cũng chỉ có hai loại dược thủy bình nhỏ trị liệu dược thủy lập tức trả lời năm mươi điểm hp thời gian cún đồ ba mươi giây bình nhỏ nước thuốc phép thuật lập tức trả lời năm mươi điểm mp giá trị thời gian cún đồ ba mươi giây làm xong tất cả những thứ này lần nữa liếc mắt nhìn người đông nghìn nghị thôn trưởng chỗ nơi đó vẫn như cũng ư ờ i người, người nhuồn áo căn bản tới gần không được tự nhiên cũng liền không có cách nào xác nhận nhiệm vụ lắc đầu vương đạo quyết định trước đi đánh quái thăng cấp một đường xuyên qua đám người theo cửa thôn ra ngoài hắn nhìn thấy một dòng sông nhỏ hệ thống ngươi phát hiện lưu quang sông nhỏ bờ sông nhỏ lít nha lít nhít người chơi trải rộng các nơi bọn hắn đang chờ cóc đổi mới ra đỏ con cóc đẳng cấp một quái vật bình thường lượng máu một trăm một trăm l i n n g bóng rổ lớn nhỏ con cóc xem ra không phải đáng yêu như vậy d ộ i ra công kích đầu lưỡi chừng dài nửa thước chỉ là mặc dù con cóc xem ra không dễ chọc đổi mới số lượng cũng không ít nhưng bất đắc dĩ địch nhân quá nhiều mỗi khi một cái con cóc đổi mới đi ra còn chưa kịp hô hấp một ngụm không khí mới mẻ liền bị mười mấy thanh tân thủ vũ khí c h o hỏi đi lên t r u n g quanh càng là đồng thời bay qua mấy chục đạo các loại công kích từ xa cực kỳ không dàng v õ đức hoa đáng thương con cóc chỉ tới kịp phát ra một tiếng g à o ghét liền thảm tao phân thây vương đạo lẫn trong đám người khi hắn ngâm sướng một năm giây phát ra mà pháp phi đạn đánh trúng con cóc trước đó q u á i vật một k í c h cuối cùng đã sớm bị người cướp đi thiên khải thế giới bên trong trừ phi tổ đội nếu không q u á i vật kinh nghiệm từ một cách cuối cùng người thu h ạ c được loại tình huống này so sánh cận chiến nghề nghiệp viễn trình nghề nghiệp tại cấp loạt một cách cuối cùng bên trên ăn thiệt thỏi không、ít. thường thường không đợi ngâm sướng pháp thuật đánh tới liền xa rời gần chiến sĩ đạo tặc loại hình nghề nghiệp cấp đi kinh nghiệm cuối cùng rất nhiều pháp sư thuật sĩ loại hình người chơi dứt khoát từ bỏ ngâm sướng pháp thuật vung lấy pháp trượng trực tiếp xông lên đi bởi vì thiên khải thế giới hoàn toàn phục chế người chơi hiện thực thân thể thuộc tính cho nên tại trò chơi này ban đầu giai đoạn khác biệt nghề nghiệp vật lý công kích không kém nhiều thậm chí có chút tố chất thân thể tốt pháp sư cơ sở lực lượng sáu bảy điểm tăng thêm nặng nghề tân thủ pháp trượng hãn vật lý công kích so một chút đạo tặc còn cao vương đạo không có đ ồ n đội lại không có quen biết bằng hữu cho nên muốn dựa vào vận khí đoạt được một cách cuối cùng kinh nghiệm bất đắc gì hắn chỉ có thể rời xa đám người hướng địa phương khác đi đến ý đồ tìm tới những chủng loại khác quái vật thuận sông nhỏ một đường hướng phía trước đi tầm mắt dần dần k h o n g đạt vương đạo có thể nghe được bờ sông hoa dại mùi thơm sen lẫn nước sông ướt át khí tức hướng nơi xa nhìn lại có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng núi non t r ù n g điệp thậm chí không chúng còn trận có chim bay lướt qua mặc dù có nguyên thân ký ức nhưng là vương đạo còn là đối với cái này phản phất thế giới chân thật cảm nhận rất là sợ hay thán phục đây là chín mươi giả lập trình độ cấp b mũ trò chơi liền đã cơ hồ cùng hiện thực không khác nhau chút nào nếu là chín mươi lăm giả lập trình độ cấp a mũ trò chơi, thậm chí là danh s ư n g 99.99% giả lập trình độ cabin trò chơi cái kia hẳn là liền thật tương đương với một cái thế giới khác đi đương nhiên vô luận là cấp a mũ giáp còn là cabin trò chơi đều không phải vương đạo hiện tại có thể hy vọng xa vời bằng vương đạo nguyên thân gia đình điều kiện nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn liền ngay cả cái này 90% giả lập trình độ cấp b mũ giáp hắn cũng mua không nổi thu hồi suy nghĩ vương đạo tiếp tục thuận sông nhỏ tiếp tục hướng phía trước đi xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh biết thảo nguyên hệ thống ngươi phát hiện thanh, thanh thảo nguyên nơi này xuất hiện người chơi dần dần thưa thớt mà lại phần lớn là top năm top ba tổ đội mà bọn hắn tổ đội công kích quái vật cũng xuất hiện ở trong mắt vương đạo cự giang thỏ đ ẳ n g cấp hai quái vật bình thường lượng máu hai trăm hai trăm đây là thỏ nhất định ngăn to ra t ể nhìn xem có cho săn lớn nhỏ thỏ vương đạo nhịn không được chửi bậy vô luận là da đỏ con q u ó c còn là cự giang thỏ đều không phải chủ động công kích quái vật đây cũng là vương đạo có thể bình yên vô sự đi đến nơi này nguyên nhân tìm tới một cái vừa đổi mới đi ra thỏ vương đạo bắt đầu ngâm sướng pháp thuật ba năm giây trôi qua một đạo hỏa cầu thật lớn xẹt qua ba mươi giờ khoảng cách đánh tới hướng cự r ă n g thọ một trăm bốn mươi một hai cự r ă n g thọ gào thét một tiếng bị hỏa cầu thật lớn đánh một cái là o đảo trên đầu toát ra một cái thương tổn cực lớn giá trị thu được công kích thọ lập tức đình chỉ ăn cỏ n ú n n h y một cái hướng vương đạo nhanh chóng đánh tới bất quá đang đến gần trên đường đi của hắn thọ trên đầu còn không ngừng toát ra tổn thương kia là viêm bạo thuật ngoài định mức thiêu đốt tổn thương quả nhiên là chân thực tổn thương một điểm không có suy giảm nhịn xuống vui sướng trong lòng vương đạo bắt đầu ngâm sướng ma pháp phi đạo mặc dù kẹt tại pháp thuật lớn nhất công kích khoảng cách xoa viêm bạo thuật nhưng là điểm này khoảng cách không đủ xoa cái thứ hai chỉ có thể lựa chọn n g â m sướng thời gian ngắn hơn ma pháp phi đạn 15, 16. hai cái ma pháp phi đạn n g â m sướng kết thúc cự giang thọ đã vọt tới vương đạo trước người lúc này cự giang thọ trừ bỏ thiêu đốt tổn thương còn thừa lại 23 giờ lượng máu hoàng bét tính toán sai lầm đoán chừng muốn bị công kích đến một chút hy vọng con thọ này công kích không nên quá không hợp t h ó i thưởng không biết có thể hay không né tránh công kích nhìn xem nhảy dựng lên hướng hắn dỗi ra đuổi thỏ cự giang thọ vương đạo yên lặng vùng lên pháp trượng Chương hiện khách năm người tổ phanh mười hai phát trượng đệm tại cự g i n g đuổi thỏ bên trên đánh dụng nó một chút lượng máu cùng lúc đó vương đạo cũng cảm giác ngực một một mực lượng máu lập tức giảm bớt hai mươi lăm điểm tại vừa rồi nháy mắt kia hắn nghĩ nghiêng người né tránh đáng tiếc đầu góc đuổi theo động tác theo không kịp hay là bị chân thỏ đá đến cố nén đau đớn tại cự g i n g thỏ công kích lần nữa đến lúc trước hắn lại là nhất phát trượng đập tới mười ba cự g i n g thỏ lượng máu thành h ô n g ngã trên mặt đất hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn mươi càng cấp hai đánh giết quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh thiên khải thế giới bên trong mỗi càng cấp một giết quái có thể nhiều thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm thảo cái này mặc dù là thực tế nào trò chơi mà dù sao là trò chơi vì sao quái vật đánh người như thế đ â u vương đạo xoa ngực một mặt không hiểu công kích cự giang thọ trước đó hắn tính toán qua cự giang thọ tốc độ di chuyển cùng lượng máu bằng vào viêm bạo thuật cùng ma pháp phi đạn chỉ cần cuối cùng tại thọ công kích đến lúc trước hắn bổ khuyết thêm nhất pháp trượng liền có thể vô hại giết quái thật không nghĩ đến xem nhẹ cự giang thọ bản thân có mấy điểm vật p h ò n cùng ma p h ò n cho nên đúng a hai. đau cao ra sao? n công kích đến trước đó không cách nào cách dùng trượng công kích lần thứ hai. Cái này cũng còn tốt, nhưng cái này đánh cái trò chơi cảm giác đau đớn cao như g giác bị quái chuyện cách cách Cái cái cái chơi vật vậy trước thứ tốt, trò kích kích cảm đó đ rồi cảm giác đau đớn đột nhiên vỗ đầu một cái vương đạo mở ra nhân vật bản g số liệu quả nhiên tại bảng phía dưới cùng tìm tới một cái hệ thống thiết lập bên trong liền có cảm giác đau đớn thiết lập không chỉ có như thế vương đạo còn phát hiện trước đó hắn chỉ lo nhìn vô hạn viêm bạo thuật nói rõ liền ngay cả hệ thống đưa tặng năm điểm tự do thuộc tính đều không có phát hiện nhìn xem một một trăm cảm giác đau đớn thiết lập vương đạo không chút do dự thật dũng sĩ có căn đảm trực diện lâm ly màu tươi đem cảm giác đau đớn thiết lập vì một phần trăm về sau hắn bắt đầu cân nhắc làm sao phân phối năm điểm tự do thuộc tính hơi hơi trầm âm vương đạo liền đem năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm tại trên trí lực hiện tại hắn trí lực đạt tới m ộ ư ơ i ba điểm pháp thuật công kích đạt tới hai mươi chín ba mươi một như vậy bằng vào vô hạn viêm bạo thuật vương đạo liền có thể vô hại r ế t chết cự giang thỏ tại cái này giai đoạn trước những người khác chỉ có một cái kỹ năng dưới tình huống có được vô hạn viêm bạo thuật vương đạo đã có đơn độc vô hại vợ cấp rét quái tư bản thiên khải thế giới tân thủ thôn không có nghề nghiệp kỹ năng huấn luyện sư mỗi cái nghề nghiệp chỉ có hệ thống tự mang một cái bản chức nghiệp thông dụng kỹ năng. tỷ như mục sư trị liệu vết thương nhẹ chiến sĩ dũng sĩ đ ã kích xạ thủ cân bằng xạ kích trở chỉ có người chơi ra tân thủ thôn tiến về chủ thành lựa chọn kỹ càng chính mình sở trường phương hướng tài năng tại c h u y ể n chức huấn luyện sư nơi đó học được chuyên môn nghề nghiệp kỹ năng cùng thông dụng nghề nghiệp kỹ năng nơi này nói thông dụng nghề nghiệp kỹ năng chính là trước mắt nghề nghiệp đều có thể học tập kỹ năng t ỷ như chiến sĩ phá quân công kích đạo tặc t i ề m hành trở mà chuyên môn nghề nghiệp kỹ năng thì là cấp mười về sau lựa chọn sở trường phương hướng về sau tài năng học tập kỹ năng tỷ như tấm thuẫn đón đơ chỉ có thuẫn giáp chiến sĩ có thể học tập lựa chọn cùng bạo sở trường chiến sĩ liền không thể học tập lần này rất thuận lợi cự giang thọ còn không có công kích đến vương đạo liền ngã trên mặt đất hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 40, càng cấp 2 đánh giết quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm 100%, đưa tay tại cự r ă n g thọ dưới thân sở một cái như là bên trên một cái trừ một thanh tàn tạ thọ lông bên ngoài cái gì cũng không có tàn tạ thọ lông rách dưới đảng cấp không miêu tả trừ cầm đi nhóm lửa không có tác dụng gì thiên khải thế giới thật đúng là móc ta càng cấp 2 đơn độc giết quái cũng không nói cho ta ra cái trang bị cầm trong tay thọ lông vứt bỏ vương đạo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp trước mắt còn là thăng cấp quan trọng lên tới cấp m cần một n điểm kinh nghiệm hắn còn cần giết hai ba con cự g i n g thọ một trăm sáu mươi ba h lại là một bộ m ư ợ t mà chiêu liên hoàn cự giang thọ lượng máu còn lại lác đác không có mấy chỉ cần vương đạo bổ khuyết thêm một cái ma pháp phi đạn liền có thể cầm xuống thậm chí muốn tiết kiệm ma lực giá trị cách dùng trượng tại cự giang thọ công kích đến bản thân trước gõ một chút cũng liền có thể hoàn thành đánh g i ế t đúng lúc này đâm nghiêng bên trong bay tới một đạo mũi tên đinh tại cự giang thọ trên thân mười chín cự giang thọ lượng máu thanh không ngã trên mặt đất thế nhưng là vương đạo lông mày lại nhũi lại bị cướp quái thuận mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại một đám năm cái người chơi xuất hiện ở trong mắt đây là một cái tiêu chuẩn năm người tiểu đội chiến sĩ kị sĩ pháp sư m một người cầm đầu tay cầm tân thủ cung tiễn thân hình hơi gầy danh tự cũng rất h è n m ọ n gọi là lãng tử miêu nhân phụng nhìn thấy vương đạo hướng bên này nhìn qua gọi lãng tử miêu nhân phụng xạ thủ nhịu i nhịu mày không có chút nào giải thích lý tứ bị người như thế khiêu khích vương đạo làm sao có thể chịu đựng lúc này bắt đầu ngâm sướng pháp thuật chỉ là khi hắn pháp thuật ngâm sướng hoàn tất lại phát hiện không cách nào khóa chặt mục tiêu chớ nói chi là công kích đến đối ế n đ phương hệ thống tân thủ trong lúc bảo hộ không cách nào công kích đối phương anh, hận, hận đem hỏa cầu ném về phía bên cạnh đốt cháy khét một mảnh bãi cỏ vương đạo yên lặng q u a n người lãng tử miêu nhân đúng biên t là n h lãng mạc tử ca sư m ngươi không nhìn tiểu tử kia vừa rồi biểu lộ còn muốn tờ cờ chúng ta chết cười ta nữ mục sư bên thành lý mạc sầu che miệng yêu kiểu cười không biết cấp mười ra tân thủ thôn trước đó không cách nào tờ cờ coi như c lúc đầu nhìn tiểu tử này cấp không liền có hai cái kỹ năng khẳng định có cái gì kinh ngộ nghĩ thăm dò một chút không nghĩ tới tính cách cũng là quả quyết phát hiện không thể vỡ cờ về sau lập tức rời đi nói đến đây xạ thủ nhìn về phía trong tiểu đội những người khác lần này thiên khải thế giới cùng trước kia cái khắc game giả lập khác biệt là liên bang toàn lực thôi động muốn rèn đúc thành nhân loại thế giới thứ hai ta nghe nói trên thị trường cái khắc game giả lập đã triệt để đóng s e i v r bao quát phòng làm việc trước đó chủ công t h á n h vực cho nên trò chơi này không giống dĩ vãng các loại thế lực lớn đại tập đoàn đông đảo nghề nghiệp cao thủ tụ tập đây cũng là cơ hội của chúng ta h i ệ p khách năm người tổ cơ hội vùng lên ngay tại thiên khải thế giới lãng tử miêu nhân phụng mấy câu nói, nói nói mấy người khác nhiệt huyết sôi trào liên tục gật đầu thận không thể lập tức đại chiến một trận biên thành lý mạc sâu càng là sắc mặt từng hồng say mê tại xạ thủ chỉ điểm giang sơn phong thai xuống mà lại vạn h nhất u y ệ đối phương cùng hắn tiêu hao kia liền không có cách nào thăng cấp càng đừng đề cập nhanh chóng cuộc khởi cải thiện hiện thực hiện trạng quân tử báo thủ một mươi năm không muộn vương đạo quyết định chờ sau này đẳng cấp nhất định phải thật tốt bảo chế mấy người kia hắn nghĩ nghĩ gây nên đối phương xuất thủ nguyên nhân đoán chừng là bởi vì dùng hai cái kỹ năng nguyên nhân tất cả mọi người chỉ có một cái kỹ năng nhọc nhằn khổ sở đánh quái đ ỗ n g nhiên phát hiện vương đạo cấp không lại có hai cái kỹ năng trong đó một cái tổn thương còn cao như vậy tự nhiên hiểu ý bên trong khó chịu đoạt quái cũng có thể dự liệu được cái này kêu là không hoạn quả mà hoạn không đều tất cả mọi người không có liền người có không nhằm vào ngươi nhằm vào ai nghĩ tới đây vương đạo chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước chuẩn bị tìm chỗ không có không ai lại cải quái thăng cấp thanh, thanh thảo nguyên rất lớn không chỉ cự r ă n g thọ một loại quái vật một đường xuyên qua cự r ă n g thọ đổi mới khu vực trước mắt xuất hiện một loại khác quái vật lưỡi đao sừng dê đẳng cấp ba quái vật bình thường lượng máu ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi nơi này đã không nhìn thấy người chơi khác chỉ có đông đảo có bén nhọn sừng lớn màu đen dê loại quái vật lưỡi đao sừng dê đẳng cấp cao hơn vương đạo trọn vẹn cấp ba quái vật ả n h chân dung khung đã hiện ra nhàn nhạt màu đỏ điều này nói rõ quái vật thực lực vượt qua người chơi rất nhiều kỹ năng đã có nhất định mít xác suất đương nhiên cái xác suất này còn chỉ có mười phần trăm tả hữu nếu như quái vật đẳng cấp vượt qua người chơi cấp 10 t r ở lên như vậy người chơi liền nhìn không ra quái vật đẳng cấp cùng lượng máu sẽ chỉ có một cái đầu lâu tiêu chí 320 điểm hp vương đạo đến hai cái vô hạn viêm bạo thuật tài năng d i ế t chết thế nhưng là lấy 30 giật cực hạn công kích khoảng cách tính toán ngâm sướng thời gian 3.5 giây vô hạn viêm bạo thuật hắn chỉ có thể đánh ra một lần còn là kỹ năng có ít nếu là có kháng cự hỏa hoàn loại hình khống chế kỹ năng hoặc là thoáng hiện thuật dạng này kéo dài khoảng cách kỹ năng vậy liền dễ làm nhiều lắm lắc đầu tính toán lửa này vương đạo còn là từ bỏ công kích lưới đao sử dê hắn không muốn dùng năm mươi điểm lượng máu đi trải nghiệm một chút lưỡi đao sừng dê lực công kích tiếp tục hướng phía trước đi vương đạo nhìn thấy một cái sơ g ố c xa xa tựa hồ còn có thể nghe tới thác nước thanh âm hệ thống ngươi phát hiện ma hoa sơ g ố c khi hắn đến gần lúc lập tức ánh mắt sáng lên chỉ thấy một loại hành động chậm chạp quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt ma h o a ố c s e n đẳng cấp bốn quái vật bình thường lượng máu bốn trăm mười bốn trăm mười ma h o a ố c s e n ảnh chân dung khung ở trong mắt vương đạo lại biến đỏ một chút không chỉ có như thế quái vật danh tự không còn là phổ thông tự g i n g thọ lưỡi đao sừng dê như thế màu vàng mà là biến thành màu đỏ đại biểu đây là một loại sẽ chủ động công kích quái vật người chơi chỉ cần đi vào cựu hận phạm vi liền sẽ bị công kích bất quá đây không phải trọng điểm vương đạo mừng rỡ chính là ma hóa úc xen chậm chạp tốc độ di chuyển cái kia chậm rãi t ư thái để người hận không thể ở sau lưng rút v à i roi để hắn bước nhanh tìm tới một cái lạc đàn ma hóa úc xen vương đạo đứng tại cực hạn khoảng cách một cái ma pháp phi đạn đánh qua hai mươi tám nhận công kích về sau ma hóa úc xen lập tức thay đổi phương hướng hướng vương đạo bỏ qua đến mặc dù so sánh tự do hành động thời điểm tiến vào trạng thái chiến đấu ma hóa ú x e tốc độ di chuyển đề cao một chút nhưng là đề cao cũng không nhiều. vương đạo công kích qua đi hai mắt tỏa sáng lập tức xoay người chạy l à m thoát ly ma hóa Úc x e n cửu hận phạm vi Úc x e n quay đầu trở về tiếp tục du đãng hắn mới dừng lại bước chân thông qua vừa rồi thăm dò vương đạo phát hiện loại quái vật này phòng ngự ma pháp cực thấp cơ hồ không có mà lại cái kia chậm chạp tốc độ di chuyển đầy đủ hắn đánh ra một cái vô hạn viêm bạo thuật cùng hai cái ma pháp phi đạn tăng thêm tiến vào trạng thái chiến đấu trước đó có thể trước thời hạn ngâm sướng đánh ra một cái vô hạn viêm bạo thuật tính như vậy tổn thương đầy đủ tính toán tốt vương đạo lập tức bắt đầu hành động vì phòng n g ừ dẫn tới cái khác quái vật hắn chỉ tìm lạc đàn ma hóa Rất nhanh một đám đùi chuỗi â y bên n c ạ một cái tại phơi nắng ma hóa xen bị vô hạn viêm tại t cái ốc phơi hạnh hạn viêm bạo hóa h nắng sen sủng bị vô ậ thuật t Một vô viêm hạn pháp phi đạn, ma pháp phi h bạo đạn đạn ma ma u 162, 3, 2, 163, 6, 27, 5, 6, 2, 27, 27. 3, 5, c công kích về sau ma hóa ốc xen còn thừa lại chín điểm mặt thấy ma hóa ốc xen liền muốn lủi đến hắn vương đạo lòng tin mười phần vung lên pháp trượng đ ệ n tại ốc xen sắc bên trên phanh tám thảo vương đạo vội vàng không kịp chuẩn bị không ngờ tới cái này ma hóa bao nhiêu ma pháp phòng ngự cứ thấp nhưng là phòng ngự vật lý cao như vậy song miễn phí trở về ba đang lúc hắn tuyệt vọng lúc ma hóa úc xen trên đầu toát ra một cái thiêu đốt tổn thương sau đó không động đậy được nữa hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi ba càng cấp bốn đánh giết quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm hai trăm linh vương đạo trong lòng phân chấn liếc mắt nhìn nhân vật thăng cấp kinh nghiệm kinh nghiệm hai trăm n h ba một nghìn chỉ cần lại giết bảy con ma hóa úc xen liền có thể lên tới cấp một so với còn tại giết da đỏ con c ố c đại bộ đội hoặc là tổ đội soát cự r ă n g thọ tinh anh người chơi vương đạo đánh giết một cái ma hóa úc xen kinh nghiệm liền bù đắp được bọn hắn đánh đường này tính như vậy hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy đến tìm phù hợp quái vật thăng cấp tuyệt đối là cử chỉ sáng s u ố t ước chừng một khắc đồng hồ về sau vương đạo lòng b à n chân đột nhiên từ dưới hướng lên trên dâng lên một đạo hoa mỹ kim quang hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm một thu hoạch được năm điểm tự do t h u ộ c tính trước mắt đẳng cấp một rốt cuộc thăng cấp đến cấp một vương đạo không biết hắn có phải là cái thứ nhất bất quá coi như không phải cái thứ nhất cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu chỉ là hiện tại không có đẳng cấp gì bảng xếp hạng có thể xem xét lần nữa thói quen hướng ma hóa úc t r n dưới thi thể sở soạn vương đạo đột nhiên thần sắc xứng sở bởi vì cảm giác trong tay cùng trước đó khác biệt trước đó một mực là rách dưới phẩm chất ố xên x á t chẳng lẽ nhân phẩm bộc phát ra trang bị rồi vương đạo không kịp chờ đợi sờ rơi thi thể xem xét thu hoạch được thứ gì hệ thống ngươi thu hoạch được nặng nghề ố xên x á t nặng nghề ố xên x á t giáp ngực phổ thông bên bị chín mươi sáu một trăm trang bị nhu cầu đảng cấp bốn lực lượng lớn hơn mười vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí bộ ngực thuộc tính sức chịu đựng tám lực lượng ba phòng ngự vật lý bốn miêu tả mặc nó vào ngươi đem thu hoạch tràn đầy cảm giác an toàn thảo vương đạo đã không biết là hôm nay lần thứ mấy chửi mẹ thật vất vả nhân phẩm buộc phát đánh ra trang bị còn là một kiện thuộc tính thêm tương đối nhiều giáp ngực trang bị kết quả hắn không thể mặc mặc dù cái này giáp ngực tạo hình có chút xấu nhưng là thuộc tính thật hương a nếu như vương đạo có thể trang bị bên trên lượng máu lập tức có thể gia tăng tám mươi cảm giác gan toàn nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc đáng tiếc hắn là pháp hệ nghề nghiệp cùng cái này để dòng người nước bọn trang bị vô duyên bất đắc dĩ đem nặng nghề ốc x ê n á c thu vào ba lô hắn đem vừa thu hoạch được điểm thuộc tính phân phối xong lần này vương đạo dựa theo hai điểm trí lực ba điểm tinh thần phân phối bởi vì hắn phát hiện nguyên bản ma lực giá trị có chút không đủ dùng phân phối xong điểm thuộc tính pháp thuật của hắn công kích lại gia tăng bốn điểm đi tới ba mươi lăm ba mươi bảy lúc đầu trí lực thuộc tính liền cao hiện tại pháp thuật này công kích tuyệt đối là một kỵ tuyệt trần tồn tại chương bảy chân chính vô hạn viêm bạo thuật chương bảy chân chính vô hạn viêm bạo thuật đem thuộc tính phân phối xong vương đạo tiếp tục hắn soát ốc xên đại nghiệp mặc dù đẳng cấp lên tới cấp một thu hoạch được kinh nghiệm giảm bớt một chút nhưng là so với cái khác vất và đánh quái người chơi cũng tuyệt đối tính rất nhiều cấp một lên tới cấp hai cần thiết kinh nghiệm tăng lên gấp đôi cần hai nghìn điểm kinh nghiệm nói cách khác vương đạo chỉ cần đánh giết đại khái hai mươi con ma hóa úc xen liền có thể lần nữa thăng cấp y nguyên rất nhanh lần nữa tìm tới một cái lạc đàn ma hóa úc xen hắn bắt đầu dự đọc vô hạn viêm bạo thuật chỉ là lần này cùng trước đó khác biệt chính là làm vương đạo pháp thuật chuẩn bị kỹ càng lúc con t i a ma hóa úc xen vậy mà đột nhiên quay đầu đối mặt với phương hướng của hắn như những mày hắn còn là đem hỏa cầu ném ra ngoài trước đó vương đạo đều là theo cái vật phía sau bắt đầu công kích khi hắn nhận lúc công kích sẽ có xoay người một cái động tác như vậy liền có thể cho vương đạo tranh thủ nhiều một chút thời gian ứng đối càng thêm thong rong không nghĩ tới cái này du đãng ma hóa ốc xê n đột nhiên quay đầu có chút xáo trộn tiết tấu bất quá cũng không cần gấp hiện tại vương đạo lên tới cấp một thêm điểm về sau pháp thuật công kích tổng cộng chướng sáu điểm có thể hoàn thành đánh giết hai trăm ba mươi bảy ba ba làm cái này h ỏ a cầu đánh vào ma hóa ốc xê trên thân nhìn xem đột nhiên toát ra to lớn màu vàng mức thương tổn vương đạo nhất thời sửng sốt làm sao vô hạn viêm bạo thuật làm tổn thương đột nhiên gia tăng nhiều như vậy còn có cái này nhảy ra mức thương tổn màu sắc là gì là màu vàng bất quá lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm mắt thấy ma hóa ốc xen hướng bên này đ u ổ i tới còn là chức giết chết nó quan trọng nghĩ đến cái này vương đạo vội vàng chuẩn bị ngâm sướng ma pháp phi đạn nhưng t h a n h kỹ năng dị trạng để hắn lần nữa s ữ n g sở chỉ thấy vô hạn v i ê m bạo thuật đ ồ không xuất hiện một vòng k i m quan g điều này đại biểu kỹ năng đã chuẩn bị kỹ càng có thể t h u ậ t phát không kịp quá nhiều suy nghĩ vương đạo thuận thế đem kỹ năng sử dụng nháy mắt một cái h ỏ a cầu thật lớn chống g ô n g ngưng tụ lần nữa đánh tới hướng ma hóa ốc xen một trăm sáu mươi b ố tăng thêm kỹ năng thiêu đốt tổn thương ma hóa ốc xen lượng máu thanh h ố n g ngã trên mặt đất hệ thống Thu hoạch được điểm khi i n n g h ệ m 102, càng cấp 3 đánh i ế t quái vật, t h u h o ạ cái h kinh nghiệm tăng thêm được điểm tăng 150%. q u vật vương đất, ngã xuống đất, vương đạo kia h ô n g có đ xem xét có h y k h ô n g t u n r a thứ gì, m à là điều r a chiến đấu nhật đấu ký. k h i t h ấ y cái kia 237 điểm thương tổn giá trị đằng sau chữ nhỏ miêu tả hắn mới biết được nguyên do chuyện 237, y ế u hại công kích tạo thành tổn thương tăng thêm 143%, yếu hại công kích nói như vậy vừa rồi cái kia vô hạn viêm bạo thuật trong lúc vô tình công kích đến ma hóa úc xen yếu hại cho nên phát động kỹ năng đặc tính vô hạn vương đạo cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi bởi vì ma hóa úc xen đột nhiên quay đầu hỏa cầu giống như nện vào đầu của cầu đầu giống nện nó vào vị trí. xem ra ta trước đó lý giải có chút sai lầm vô hạn viêm bạo thuật chân chính ma cải không phải nó chân thực tổn thương mà là cái này vô hạn đặc tính vương đạo tự lẩm bẩm không u thiệt h còn chỉ o l có như thế thông qua vừa rồi đối với vô hạn đặc tính lần nữa nghiên cứu hắn hiện tại có một cái suy đoán miêu tả nói làm công kích của người đối với địch nhân tạo thành bạo kích hoặc là công kích đến yếu hại có phải là đại biểu không chỉ pháp thuật công kích vật lý công kích cũng có thể phát động cái đặc tính này đáng tiếc vương đạo lựa chọn ra giòn pháp sư nếu không ngược lại là có thể nghiệm chứng một chút đem vừa rồi hai cái vô hạn viêm bạo thuật miễu s á t ma hóa ốc xin thi thể n h ặ t ý nguyên không thu hoạch được gì bất quá vương đạo cũng không thèm để ý hiện tại hắn có càng thêm có hiệu suất c à y quái phương thức vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật vui vẻ c à y quái hành trình liền triển khai như vậy điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng trưởng theo c à y quái tăng nhiều vương đạo cũng phát hiện càng nhiều khiếu môn đầu tiên chính là khi hắn đối mặt với ma hóa ốc xin lúc lại càng dễ đánh tới ốc xin đầu từ đó tạo thành yếu hại công kích phát động vô hạn đặc tính vương đạo hiện í n h g sướng tại h gian n là bởi vì phát hiện ma hóa oxen được điểm tăng thêm hắn tận lực lựa chọn góc độ tài năng một mực phát động vô hạn đặc tính nhưng là nếu như tỷ lệ bạo kích đề cao Đây chẳng vẹn vẹn p bởi vì phát động đặc tính vô hạn v i ê m bạo thuật không hao tồn lam vương đạo điều chỉnh thêm điểm sách lược lần này năm điểm tự do thuộc tính hắn dựa theo ba điểm trí lực hai điểm tinh thần phương thức tăng thêm hiện tại vương đạo nhân vật bản số liệu biến thành biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp hai nghề nghiệp pháp sư thuộc tính lực lượng năm nhanh nhẹn năm sức chịu được 7, trí lực 20, tinh thần 12. lượng máu 70-70, ư -70, m ộ t điểm sức chịu đựng tương đương 10 điểm hp ma lực giá trị 120-120, m -120, ộ t điểm tinh thần tương đương 10 điểm mp giá trị kinh nghiệm 1 5 t 0 0 ơ vật lý công kích 18-20, ư m ộ t điểm lực lượng tương đương 2 điểm công kích pháp thuật công kích 43-45, ư m ộ t điểm trí lực tương đương 2 điểm pháp thuật công kích phòng ngự vật lý một mươi điểm hộ giáp tương đương 1 điểm phòng ngự vật lý cấp 15 t r ở lên trang bị xuất hiện phòng ngự pháp thuật một điểm pháp thuật kháng tính tương đương m điểm phòng ngự pháp thuật chỉ đúng đúng nên thuộc tính có hiệu lực như hỏa diễm băng xương bóng đen á o thuật tự nhiên chờ cấp hai mươi trở lên trang bị xuất hiện lớn nhất tốc độ di chuyển nam đạt tới m ộ ư ơ i điểm ngưỡng giới hạn trước một điểm nhanh nhẹn tương đương một điểm tốc độ di chuyển về sau một điểm nhanh nhẹn gia tăng một di tốc kỹ năng ma pháp phi đạn ngâm sướng một năm dây hướng mục tiêu phát xạ một viên phi đạn tạo thành một trăm m ư ơ i pháp thuật công kích tổn thương kỹ năng tiên phú vô hạn viên b thuật công kích tổn thương kỹ năng tiên phú vô hạn viên bảo thuật trang bị tân thủ pháp trượng lên tới cấp hai về sau vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm lại giảm bớt năm mươi hiện tại giết một cái ma hóa oxen chỉ có thể thu hoạch được tám mươi hai điểm kinh nghiệm bất quá vương đạo cũng không có rời đi thăng cấp địa điểm ý nghĩ tối thiểu tại lên tới cấp năm trước đó không có bởi vì đạt tới cấp năm về sau lãi suất cấp bốn ma hóa oxen thu hoạch được kinh nghiệm sẽ giảm b ấ t năm mươi vậy thì có chút được không bù mất nhìn xem trải rộng sơn cốc ma hóa oxen ở trong mắt vương đạo chính là lít nha lít nhít điểm kinh nghiệm kiệt kiệt kiệt oxen nhỏ nhóm ba ba đến rồi chương tám gọi linh oxen chương tám gọi linh oxen thời gian trôi qua đảo mắt lại qua hơn một giờ một mình tày quái lâu như vậy vương đạo không chút nào cảm thấy nhàm chán ngược lại có chút đắm chìm tại dây quái trong k h á i cảm tại h chân dâng lên kim quang, hắn giật mình như Thật n đến dâng lên quang, này liền lên tới cấp 3 rồi. Thật đúng g giật giác. dưới tới kim môi Cái rồi. cảm cấp c là o đao đầu cắt g ấ Bất y thật nhanh.、Bất、quá cái ẩ n thận coi như cũng kém không nhiều, bởi vì vương、đạo、hiện tại tổn thương tại coi đạo bởi kém u vì q khoa trương. t ạ cái này giai đoạn trước người khác một cái kỹ năng hơn hai mươi điểm thương tổn thời điểm hắn một cái h ỏ a cầu tiếp cận hai trăm chân thực tổn thương đặc biệt là hiện tại đánh ma hóa Úc s e n tìm tới khiếu môn vương đạo cơ hồ mỗi lần đều có thể phát động yếu hại công kích mà một khi phát động yếu hại công kích đó chính là hai trăm trở lên to lớn tổn thương tăng thêm vô hạn đặc tính cơ hồ chính là h i ệ sát như thế bình quân xuống tới không đến mười giây đồng hồ liền có thể đánh g i ế t một cái ma hóa ốc xen coi như tăng thêm tìm kiếm phù hợp vị trí điều chỉnh nhân vật góc độ công kích thời gian hắn cũng đã giết 40, 50 con ma hóa ốc xen đem thăng cấp thu hoạch được năm điểm tự do thuộc tính phân phối xong vẫn như cũng là ba điểm trí lực hai điểm tinh thần thêm s o n g điểm vương đạo pháp thuật công kích lần nữa gia tăng sáu điểm đạt tới 51-53. n h ì n một chút ba lô bên trong trừ mấy bình giật thủy còn là chỉ có l ẻ loi trơ trọi một kiện nặng nghề ốc xen xác xem ra coi như cái này có thể xem không thể xuyên ốc xen xác trước đó cũng là nhân phẩm bộ pháp mới ra đóng lại ba lô vương đạo bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chỉ ma hóa ố c sen cấp ba lên tới cấp bốn kinh nghiệm lại ra tăng hai điểm hiện tại thăng cấp cần sáu điểm kinh nghiệm tăng thêm hiện tại soát ma hóa ố c sen chỉ có thể nhiều thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm vương đạo cần lại soát một trăm con tài năng thăng cấp thăng cấp càng ngày càng khó bất quá nghĩ đến mới mở máy chủ mấy giờ hắn lại nháy mắt thoải mái không ngừng cố gắng tranh thủ tại có người chơi đến nơi này trước đó lên tới cấp năm định cho mình mục tiêu vương đạo ánh mắt lần nữa khóa chặt một cái chậm rãi ma hóa úc sen một cái hai con ba con theo ma hóa úc sen chết ở trên tay vương đạo càng ngày càng nhiều h ắ sở dĩ sẽ có dạng này một cái pha vi là bởi vì ngươi không thể cam đoan mỗi cái kỹ năng đều vừa vận đánh trúng lược điểm chính trung tâm nói như vậy ma hóa úc xin chân chính lược điểm trung tâm không trên đầu mà là hắn trên đầu cái kia lắc lư liên tục xúc giác vì nghiệm chứng cái suy đoán này vương đạo một lần nữa điều chỉnh góc độ đem kỹ năng đường đạn hơi nâng lên một chút xíu ma pháp phi đạn vương ẹ vẹn n bình một t cái h đạo nhất t h ngôi biết mình cày quái hiệu suất lại tăng lên một chút đáng tiếc loại hiệu suất này chỉ có thể tại ma hóa ốc x e n trên thân thể hiện về sau gặp được cái khác quái vật có thể hay không phục chế còn chưa biết được bởi vì có thể tìm tới giống ma hóa úc xên loại này tốc độ di chuyển t ậ c chậm phòng ngự ma pháp cơ hồ là không còn bị thăm dò nhược điểm b i a sống sát xuất quá thấp lắc đầu vương đạo cũng không suy nghĩ nhiều có thể tại trò chơi sơ kỳ tìm tới loại quái vật này có thể nói là ngập trời may mắn tăng thêm vô hạn viêm bạo thuật đã đầy đủ hắn thành lập ưu thế dẫn trước người chơi khác tiếp xuống cày q u á i quá trình đơn giản không thú vị cũng liền cái k i ê m màu vàng yếu hại công kích tổn thương có chút cảnh đẹp ý vui ma pháp phi đạn vô hạn viêm bạo thuật vương đạo liếc mắt nhìn kinh nghiệm lại giết hai con liền có thể lên tới cấp bốn lúc này hắn đã thân tại ma hoa sơn cốc chỗ sâu thời gian cũng đi quá rất lâu ngay tại vương đạo chuẩn bị lại tìm hai con ma h ó a ố c xên đánh giết sau đó lên tới cấp bốn thời điểm đột nhiên khỏe mắt liếc qua bên trong xuất hiện một cái sơn động bật hoặc là nhiệm vụ trong trước mắt trong đầu liền lẽ lên ý nghĩ này mang loại ý nghĩ này vương đạo rất mau tới đến cái sơn động k i a trước mặt nhắc tới cũng kỳ quái sơn động chung quanh hơn mấy chục mã phạm vi đều không có ma hoa úc xên hoạt động đúng lúc này trong sơn động một cái to lớn ma hóa ốc xen xuất hiện ở trong tầm mắt vương đạo gọi linh ốc xen đ ẳ n g cấp năm h i hữu quái vật lượng máu năm năm hy hữu quái vật vương đạo hai mắt tỏa sáng giống như là phát hiện cái gì bảo tàng thiên khải thế giới bên trong quái vật bình thường chia làm phổ thông cấp quái vật tinh anh cấp quái vật đầu lĩnh cấp quái vật lanh chúa cấp quái vật truyền kỳ cấp quái vật vương cấp quái vật cùng thần t h o ạ i cấp quái vật cùng thần c vại cấp quái vật cứ thế mà suy ra truyền kỳ cấp đối ứng hang thế cấp vương cấp đối ứng truyền thuyết cấp thần thoại cấp không có biến hóa tại những ngày phân loại bên ngoài còn có một loại đó chính là hy hữu quái vật hy hữu quái vật cực kỳ hiếm thấy thường thường một cái bản đồ sẽ chỉ đổi mới một cái thậm chí còn khả năng không có trừ cái đó ra hy hữu quái vật đổi mới làm l ệ n h cũng thật lâu theo một tháng đến ba tháng không giống nhau nhưng lại nhưng ngược lại chính là hy hữu quái vật tuân gia đồ tốt xác suất cũng tăng lên rất nhiều cũng là bởi vì giai đoạn hiện nay chỉ có vương đạo đến nơi này nếu không cái này hy hữu quái vật tuyệt đối đợi không được hắn một cái tán nhân đi phát hiện chỉ là phát hiện là một chuyện có thể hay không đánh qua lại là một chuyện khác nhìn xem trong sơn động vừa đi vừa về du đã ngầu lam ố c s e n vương đạo náo hải phi tốc tính toán dựa theo hắn hiện tại công kích phổ thông ma hóa úc xên tổn thương đến tính toán một cái vô hạn v i ê m bạo thuật đánh ra yếu hại công kích về sau bình quân tổn thương tại ba trăm năm mươi điểm t ả h ư u ma hóa úc xên nhận công kích đến tiếp cận trước người hắn đại khái có sáu giây nhiều một chút thời gian giả thiết vương đạo tiên cơ v i ê m bạo thuật đánh ra yếu hại công kích sau đó phát động vô hạn đặc tính như vậy ở sau đó sáu giây hắn đứng l u t có thể đánh ra sáu nhớ vô hạn viên bạo thuật dạng này cộng lại là một bốn trăm điểm thương tổn còn kém hai một trăm điểm mà lại trước mắt đây là bột tốc độ khẳng định viễn siêu phổ thông ma hóa oxen cho không được sáu giây đứng lột thời gian tổn thương t r ê n l ệ n h có chút xa coi như hắn một bên đánh một bên lui lại lôi kéo đoán chừng cũng sẽ rất nhanh bị đ ổ i kịp vương đạo có chút đầu t r ọ c thế nhưng là cũng không nghĩ ra cái gì phương pháp tốt mặc dù nhìn xem trong động hy hữu quái vật đ ấ y mắt phát nhiệt hắn cũng không thể cứng rắn cái kia cùng muốn chết không có khác nhau độc lang đường không dễ đi a xem ra đến bây giờ một người một ít dưới tình huống đích xác có chút gian nan bằng vào vô hạn viêm bạo thuật vương đạo mặc dù vượt qua người chơi bình thường một mạng lớn nhưng là giai đoạn hiện nay dựa vào hắn chính mình còn không phải không gì làm không được t ỷ như hiện tại lúc này nếu là có một cái khác người chơi giúp vương đạo ngăn cản một chút dù cho tranh thủ thêm năm sáu giây thời gian hắn liền có thể đánh giết cái này hy hữu quái vật. Cố này nén hy hữu rụ hoặc theo chiếc sơn động bỏ qua một bên á n h mắt vương đạo tiếp tục đi soát ma hóa ốc x e n tốn hao vài phút đánh g i ế t hai con ma hóa ốc x e n về sau hắn lần nữa thăng cấp đạt tới cấp bốn đem năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm tại trên trí lực vương đạo pháp thuật công kích đạt tới sáu mươi ba sáu mươi lăm như thế cực đoan thêm điểm không có nguyên nhân khác chỉ vì hắn còn là không cam tâm từ bỏ cái này hy hữu quái vật vương đạo chỉ muốn sớm một chút đem tổn thương chồng lên đi sau đó thừa dịp người chơi khác phát hiện trước đó soát mất cái này di động bảo tàng ai có thể nghĩ ngủ gật đến đưa gối đầu vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau sự tình đột nhiên nên đón bước ngoặt chương chín toàn bộ sệ vở thông cáo chương chín toàn bộ sệ vở thông cáo đây là tới gần ma hoa sơn cốc cái tia thác nước nhỏ một chỗ vách đá ngay tại vương đạo phát hiện sơn động bên cạnh không xa tại trên vách đá có nhô lên nham thạch túi xuống đến cùng bên cạnh vách đá vừa vặn hình thành một cái cửa nhỏ Làm cái như à y cửa n ỏ x u thế i ở trong mắt vương đạo cái này có thể để hắn thông qua cửa nhỏ gọi linh ốc xên khẳng định là không qua được mà hắn nghĩ tới biện pháp cũng chính là căn cứ vào cái này cửa nhỏ có thể vừa vặn ngăn cản gọi linh ốc xên như vậy công kích không đến gọi linh ốc xin liền sẽ theo bên cạnh đi vòng qua cái này liền có thể tranh thủ ra vài giây đồng hồ thời gian dạng này bằng vào vô hạn v i ê m bạo thuật cuối cùng liền có thể hoàn thành đánh giết một lần nữa chạy đến sơn động trước mặt cẩn thận quan sát vương đạo xác nhận tốt cái này màu làm đại bảo bối hình thể về sau bắt đầu hành động cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cùng lắm thì tính toán sai lầm về sau rất một cấp nhưng bạn nhất thành công đó chính là kiếm lớn vô hạn v i ê m bạo thuật vô hạn viên bạo thuật ba trăm sáu mươi bảy bốn ba trăm bảy mươi hai chín bóp tốt điểm thời gian làm gọi linh ốc xin chuyển tới lúc vương đạo một cái vô hạn viêm bạo thuật đập tới làm công kích đến gọi linh ốc xên trên thân phát động vô hạn đặc tính hắn nháy mắt lại một cái viêm bạo thuật ném qua đi sau đó vương đạo không có đi nhìn cái thứ hai viêm bạo thuật tổn thương mà là quay đầu liền chạy gọi linh ốc xên nhận công kích hí lên một tiếng liền theo trong sơn động vọt ra một giây hai giây vương đạo không quay đầu nhìn cựu hận khóa chặt cho hắn biết gọi linh ốc xên ngay tại đằng sau rốt cục chạy đến cái kia cửa nhỏ lúc hắn mới dừng lại quay đầu xem xét lúc này gọi linh ốc xên khoảng cách vương đạo đã rất gần đoán chừng chỉ đủ hắn du động hai giây tả hữu thời gian quả nhiên coi như trầm c h ậ p ốc x e n đều do、so、hắn chỉ có mấy điểm tốc độ di chuyển phải nhanh hơn không ít đối mặt quái vật vương đạo bắt đầu ngâm s ư ớ n g pháp thuật ma pháp phi đạn trước đó phát động vô hạn đặc tính chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ hiện tại vô hạn viêm bạo thuật âu biểu tượng đã ngầm hạ đi cần một lần nữa phát động 113. m ộ t cái ma pháp phi đạn đánh ra hơn một trăm điểm thương tổn về sau vô hạn đặc tính nháy mắt bị phát động lúc này gọi linh ốc x e n đã gần trong căng t ứ c to lớn màu lam ốc x e n sắt cùng mềm hồ hồ thân thể có thể thấy rõ ràng điều chỉnh góc độ chiếu vào gọi linh ốc xên đầu một cái thuấn phát viêm bạo thuật hô đi qua ba trăm tám mươi nam ném ra vương đạo liền xoay người từ cửa nhỏ chui đi qua xuất hiện tại cửa nhỏ một mặt khác hắn lập tức quay đầu lập tức trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng chỉ thấy gọi linh ốc xên v ọ t tới cửa nhỏ trước mặt về sau mắt trần có thể thấy đỉnh trệ một chút sau đó từ một bên bắt đầu đi vòng thành công vương đạo mạnh m ẽ n ắ m tay đứng tại chỗ không có nhúc nhích hai giây về sau nhô lên nham thạch một bên khác gọi linh ốc xên chậm rãi lộ ra thân thể sớm đã chuẩn bị kỹ càng vương đạo lại làm ộ t cái đại hỏa cầu bay qua lập tức xuyên qua cửa nhỏ xuất hiện tại nguyên lai cái kia một bên gọi linh ốc xên tốn hao thời gian chuyển qua kết quả trừ đổ ập xuống một cái đại hỏa cầu. cái gì cũng không có đ ủ phải thu hận của nó mục tiêu đã xuất hiện tại một bên khác bất đắc dĩ chỉ có thể lại đường cũ trở về cứ như vậy tuần hoàn qua lại như tần vương quân trụ mỗi khi gọi linh ốc xên vây quanh nham thạch nô lên một bên coi là có thể công kích đến đối diện đáng ghét nhân loại thế nhưng là trừ bỏ bị đại hỏa cầu dừng lại đốt k i a là một quặng lông đều không đủ tới rốt cục làm gọi linh ốc xên lượng máu tiếp cận năm trăm điểm lúc một mực bị động bị đánh nó chịu đựng không nổi báo nổi vương đạo trông thấy gọi linh ốc xên tại chỗ hí lên một tiếng sau đó bên cạnh xuất hiện hai cái triệu hoàn pháp trận pháp trận tia sang tắn đi hai con hơi mở sói s á n xuất hiện ở trước mắt hắn Cái、tổ. Không còn kịp còn mặc ộ t triệu biết sự tỉnh thô sói chi linh, đẳng cấp 4, khoái vật bình thường, cái ốc chi cấp sám. sám khoái máu hồi sói sói linh, sen sẽ sự Vương đẳng bình lượng ra m đạo dù so với gọi linh ốc x e n cái này mấy cái phổ thông sói sám chi linh bốn trăm năm mươi điểm lượng máu không đáng nhắc tới nhưng tại mấy cái sói sám chi linh sắc bén răng lợi xuống vương đạo chín mươi điểm đáng thương lượng máu càng thêm đáng thương hiện tại hắn mới biết được vì sao cái này màu lam đại bảo bối vì sao kêu to linh ốc x e n chỉ có thể đánh cược một lần nghĩ đến trong ba lô còn có hai bình bình nhỏ trị liệu dựa thủy vương đạo cắn g i n g quyết tâm dựa theo triệu hoán quái vật tập tính chỉ cần đánh g i ế t gọi linh ốc sen như vậy nó triệu hoán đi ra s ó i sám chi linh hẳn là cũng sẽ biến mất nghĩ tới đây vương đạo không còn đi mặc qua cửa nhỏ mà là đứng tại chỗ không n ú p n í c h vô hạn viêm bạo thuật ba trăm sáu mươi lăm hai mươi hai một cái viêm bạo thuật xuống dưới tăng thêm điệp ra năm tầng ngoài định mức tiêu đốt tổn thương gọi linh ốc sen chỉ còn lại hơn một trăm điểm nhờ ẩn xem sắp cắn đến trên người mình hai con s ó i sám chi linh vương đạo cái cuối cùng viêm bạo thuật đánh tới hướng gọi linh ốc sen đồng thời lấy g a bình nhỏ trị liệu dược thủy ngậm ở trong miệm hỏa cầu tại gọi linh ốc sen trên thân nổ tung còn lại lượng máu nháy mắt biến、mất. theo nó gào thét một tiếng nằm dạp trên mặt đất hai con sói sám chi linh cũng đ ố n g nhiên biến mất chỉ là tại biến mất trước đó bén nhọn răng sói đã cắn lấy vương đạo trên thân bốn mươi năm mươi bốn mươi hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm bảy trăm năm mươi điểm càng cấp một đánh g i ế t quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm năm mươi hệ thống đánh g i ế t hy hữu quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng mười điểm toàn bộ sệ vợ thông báo người chơi đạo tam sinh cái thứ nhất đánh g i ế t hy hữu cấp quái vật ban thưởng đẳng cấp một kim tệ mười bản trắc nghiệm sách kỹ năng một bản dưới chân sáng lên quen thuộc thăng cấp kỳ quang đồng thời liên tiếp hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên không đến mức đi cái này liền toàn bộ sẽ vở thông báo rồi mà lại bình thường mà nói không nên trước hỏi t h ă m ta có hay không ẩn tàng tính danh sao vương đạo không kịp cảm khái vừa rồi cuối cùng một màn b ả o hiểm l i ề n bị bất thình lình toàn bộ sẽ vở thông báo xáo trộn chật c ư ớ c bất quá phần thưởng này thật đúng là không sai nhìn xem trong ba lô thêm ra mười k m tệ còn có bản g kia sách kỹ năng vương đạo trong lòng đắc ý kỹ năng ác ý biến hình vật nghề nghiệp pháp sư miêu tả ngâm sướng một năm giây đem mục tiêu biến thành tiểu đ ộ vật khiến cho ở chung quanh đi dạo tiếp tục ba mươi giây kỹ năng thời gian cung độc không tiêu hao mười điểm mp giá trị tiểu động vật không cách nào công kích cùng thi pháp lại sẽ khôi phục nhanh chóng hp chỉ có thể đối với giá thú sinh vật hình người cùng tiểu động vật phong thích đối với tinh anh cấp bậc trở lên quái vật vô hiệu ác ma loài rồng trở đ ố i với nên hiệu quả miễn dịch bị thương tổn sẽ khôi phục bình thường kỹ năng này sẽ không sinh ra cựu hận giá trị đem kỹ năng thuật học tập rơi nhìn xem thanh kỹ năng thêm ra ác ý biến hình thuật vương đạo biết hắn rốt cục có cái thứ nhất khống chế kỹ năng đến nỗi mười kim tệ không cần phải nói tại cái trò chơi này còn không có mở ra tiền tệ hối đoái thời kỳ tuyệt đối tính một khoản tiền lớn một kim tệ tương một trăm ngân tệ một ngân tệ tương đương nếu như vương đạo hiện tại nguyện ý đem cái này mười kim tệ xuất thủ tối thiểu có thể thu hoạch được mười lăm vạn tả hữu điểm tín dụng đừng tưởng rằng cái này rất ít điểm tín dụng sức mua là rất cao ở trong trí nhớ vương đạo nguyên thân mẫu thân đi sớm về trễ ra quẩy bán q u ả vạn một tháng cũng chỉ thu vào năm nghìn điểm tín dụng tả hữu cuối cùng thế giới danh vọng tạm thời không biết là dùng làm gì chứ không quan tâm đến nó đưa mắt nhìn sang gọi linh ốc xin thi thể vương đạo muốn biết cái này hy hữu quái vật sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ chương mười làm xác trang bị chương mười làm xác trang bị ngay tại vương đạo chuẩy đi sở thường lúc trong trò chơi người chơi khác đã vỡ tổ cái tổ cái gì là hy hữu quái vật có thể toàn bộ sệ vợ thông báo sẽ không tuân ra thần k h í a có không hiểu do trò chơi tư liệu người chơi giống to nghĩ biện pháp tìm tới cái này gọi đạo tam sinh người chơi kéo đến chúng ta long đẳng gia tộc nói cho hắn chỉ cần ký kết hợp đồng tiền tài mỹ nhân cái gì cần có đều có một vị nhân loại nam mục sư nghe tới thông báo đối với bên cạnh thuộc hạ phân phó nói cho bọn tìm muội nếu như phát hiện tinh anh quái vật hoặc là đầu lĩnh quái vật ngay lập tức báo cáo đây là một cái khai hỏa huyết sắc tưởng vi nổi tiếng cơ hội tốt tinh linh tộc một vị giá người cao gầy g i á n g người nổ tung nữ chiến sĩ một kiếm đem trước mặt cấp ba quái vật còn thừa lượng máu t h a n h h ô n g đang tán gẫu cột bên trong đánh chữ kiệt kiệt kiệt cái trò chơi này có ý tứ đạo tam sinh n h a không biết ở dưới tay ta có thể chống nổi vài giây đồng hồ hắc ám trận danh o vong linh tộc một cái vóc người nhỏ g ầ y đạo tặc tự lẩm bẩm trùy thủ trong tay giống như là xuyên hoa hồ điệp xoay quanh mặc kệ là vương đạo vị trí quang minh trận d o a n h còn là thiên khải thế giới một chỗ khác hắc ám trận d o a n h rất nhiều thế lực đều ngay lập tức đem đạo tam sinh cái tên này ghi ở trong lòng theo toàn bộ sệ vợ thông báo có thể nghe được cái này hy hữu quái vật là đạo tam sinh một mình đánh giết. có thể tại mở máy chủ ngày đầu tiên liền đơn soát hy hữu quái vật vô luận là nghề nghiệp cao thủ còn là cái khác các đại du hy công hội cũng không dám xem thường không đề cập tới thiên khải thế giới bên trong người chơi k h á c phản ứng vương đạo đã đem gọi linh ốc x r ê n bạo vật phẩm n h ậ t liền cái này nhìn xem trong ba lô giải rác hai kiện đồ vật hắn không cam tâm nhìn về phía gọi linh ốc x r ê n thi thể chỉ là theo đem chỗ bạo vật phẩm n h ậ t cái này màu lam lớn ốc x r ê n thi thể đã dần dần biến mất vương đạo bất đắc dĩ một lần nữa đem đ ư c chú ý chuyển hướng ba lô xem xét cái kê hai kiện vật phẩm thuộc tính gọi linh c h i t nhẫn c h i t nhẫn tinh lương bền bị chín mươi hai một trăm trang bị nh đ ẳ n g cấp năm p h á t hệ nghề nghiệp trang bị vị trí ngón tay thuộc tính sức chịu đựng tám trí lực tám tinh thần tám pháp thuật công kích m ộ ư ơ i năm gọi linh triệu hoán hai con so ngươi đẳng cấp thấp một cấp sói sám chi linh hấp dẫn đ ị c h nhân tiếp tục sáu mươi giây thời gian củ nổ hai phút miêu tả một viên bị ốc xên nhặt được pháp sư c h ấ p nhẫn cho nó mang đến rất nhiều vui thú tự mang một cái kỹ năng còn là hy hữu đồ trang sức sói sám chi linh năng hấp dẫn kiểu hận công kích cũng rất cao không sai xem hết kiện vật phẩm thứ nhất vương đạo cảm giác vẫn được lại nhìn về phía cuối cùng một kiện công chúa dây chuyển sử thi thuộc tính ẩn tàng nhiệm vụ vật phẩm nói lúc đầu nhìn thấy sử thi hai chữ vương đạo hưng phấn trái tim sắp tung ra lồng ngực thế nhưng là khi thấy đằng sau nhiệm vụ vật phẩm miêu tả về sau lập tức như bị một c h ậ u nước lạnh rội xuống nhiệm vụ vật phẩm coi như một điểm nhiệm vụ nhắc nhở đều không có là chuyện gì xảy ra lắc đầu đem công chúa dây chuyển nhét vào ba lô nơi hẻo lánh vương đạo đem gọi linh chiếc nhẫn mang theo trên tay còn có vừa mới thăng cấp thu hoạch được năm điểm tự do t h u tính trực tiếp toàn bộ thêm tại trên trí lực biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp nam nghề nghiệp pháp sư t h u tính lực lượng tám nhanh n h ẹ y tám sức chịu được một ư ơ i tám trí lực ba mươi sáu tám tinh thần một ư ơ i bảy tám lượng máu một trăm tám mươi một trăm tám mươi một điểm sức chịu đựng tương đương m ộ ư ơ i điểm hp ma lực giá trị hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi một điểm tinh thần tương đương m ộ ư ơ i điểm mp giá trị kinh nghiệm ba mươi bốn m ư ơ i nghìn vật lý công kích hai mươi bốn hai mươi sáu một điểm lực lượng tương đương hai điểm công kích pháp t h u ậ t công kích một trăm linh sáu một trăm linh tám một điểm trí lực tương đương hai điểm pháp t h u ậ t công kích phòng ngự vật lý một mươi điểm hộ giáp tương đương một điểm phòng ngự vật lý cấp m ư ơ i năm trở lên trang bị xuất hiện p đúng đúng kỹ năng ma pháp phi đạn ngâm sướng một năm giây hướng mục tiêu phát xạ một viên phi đạn tạo thành một trăm m n t mươi pháp thuật công kích tổn thương kỹ năng ác ý biến hình thuật ngâm sướng một năm giây đem một cái mục tiêu biến thành tiểu lập vật khiến cho ở chung quanh đi dạo tiếp tục ba mươi giây kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bảo thuật trang bị kỹ năng gọi linh triệu hoán hai con so ngươi đẳng cấp thấp một cấp sói sám chi linh hấp dẫn định nhân tiếp tục sáu mươi giây thời gian củ nổ hai phút trang bị tân thủ pháp trượng gọi linh c h ấ ế nhẫn chỉ là một kiện tinh lương phẩm chất c h ấ ế nhẫn liền đem vương đạo thuộc tính kéo lên rất nhiều đặc biệt là pháp thuật công kích lớn nhất cao tới một trăm linh tám điểm nếu như trở về dết ra đỏ con góc một cái bình thường ma pháp phi đạn liền có thể miễu sát đây vẫn chỉ là tinh lương phẩm chất nếu là sử thi h ã n thế thậm chí truyền h u y ế t chỉ sợ thêm thuộc tính giá trị càng khủng bố hơn cũng chẳng trách hồ ở trong rất nhiều trò chơi vì một kiện t ự c phẩm trang bị. huynh đệ có thể thành t h ủ người yêu có thể bất hòa tìm tới thiết lập đem gọi linh chiếc nhẫn màu làm tia sáng ẩn tàng chấm ngâm một chút vương đạo lại đem biểu hiện danh đẳng cấp loại hình biểu hiện cho đóng lại tại trước đó điều chỉnh cảm giác đau đớn thời điểm hắn liền đem hệ thống thiết lập nghiên cứu một lần cho nên biết những n à y tiểu khiếu môn đánh g i ế t hy hữu quái vật về sau vương đạo hiện tại lớn nhỏ xem như cái danh nhân bởi vậy vì không đi tới chỗ nào đều làm cho người ta chú ý hay là muốn hơi ẩn tàng một chút năm trăm m ư ơ i tám một cái yếu hại công kích vô hạn viêm bạo thuật đem ma hóa úc s i n m i ể sát thu hoạch được hai mươi điểm kinh nghiệm liếc nhìn thanh điểm kinh nghiệm, cấp năm lên tới cấp sáu đã cần một mươi điểm kinh nghiệm mặc dù đánh giết cấp bốn ma hóa ú oxen rất nhanh nhưng bởi vì đẳng cấp trừng phạt hắn đến giết khoảng năm trăm con tài năng thăng cấp xem ra muốn xuất phát đi tìm quái vật mới đã ma hoa sơn cốc không còn thích hợp thăng cấp vương đạo cũng không lãng phí thời gian đường cũ trở về chuẩn bị theo sơn cốc rời khỏi giữa đường qua gọi linh oxen sơn động lúc hắn vội ý thức hướng bên trong liếc mắt nhìn cái này xem xét không sao mơ hồ chiết xạ kim loại tia sáng để vương đạo nháy mắt dừng chân lại còn có một cái bảo dương chạy chậm mấy bước hắn bảo sơn động nhìn kỹ thật đúng là một cái kém chút bị bỏ lỡ thanh đồng bảo、dương. thanh đồng bảo dương có thể mở ra màu lục phẩm chất ưu tú vật phẩm có tỷ lệ mở ra màu làm tinh lương phẩm chất đối với hiện tại vương đạo đến nói cũng mười phần c h â n quý hệ thống đại thần phù hộ hy vọng không phải khóa lại bảo dương là một tên pháp sư tự nhiên không có đạo tặc mở khóa kỹ năng cho nên nếu như bảo dương khóa lại hắn liền luôn cuống có lẽ là vương đạo cầu nguyện có hiệu quả vậy mà thật là một cái không lên khóa thanh đồng bảo dương một hai chín mươi một trăm linh theo một tiếng quạ kẹt bảo dương thuận lợi mở ra vương đạo lấy tay sờ đi vào mấy thứ vật phẩm xuất hiện trong tay hắn hệ thống ngươi thu hoạch được linh mẫn trường đoa hệ thống người thu hoạch được sơ cấp ma lực cộng minh dược t ề phối phương linh mẫn trường l o a giải ưu tú bên bị, 96-100. t r a n g bị nhu cầu đ ẳ n g cấp bảy vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí cấp bộ thuộc tính sức chịu đựng sáu nhanh n h ẹ y tám linh mẫn tốc độ di chuyển đề cao năm điểm miêu tả mặc nó vào trải nghiệm như bay cảm giác sơ cấp ma lực cộng minh dược t ề phối phương ưu tú nhu cầu học tập dược tề học đổ đ ẳ n g cấp năm hiệu quả pháp thuật công kích đề cao năm tiếp tục một giờ hai kiện màu lục phẩm chất ưu tú vật phẩm một kiện không phải vương đạo có thể dùng một kiện khác đoán chừng tạm thời cũng không dùng được chẳng lẽ ta còn có một hạng thuộc tính cơ sở bởi vì quá thấp không có biểu hiện may mắn giá trị không lâm vào bản thân hoài nghi vương đạo thấp giọng tự nói chậm rãi đi ra ma hoa sơn cốc chương m ộ ư ơ i một đấu giá trang bị chương m ộ ư ơ i một đấu giá trang bị đi ra ma hoa sơn cốc vương đạo vừa đi một bên nghiên cứu một cái hệ thống công năng hệ thống phòng đấu giá trong ba lô có hai kiện không thể dùng trang bị còn không bằng ném vào phòng đấu giá đổi tiền mặc dù hệ thống phòng đấu giá sẽ thu lấy 10% p h í thủ tục nhưng là có thể biểu hiện cho toàn bộ trận doanh người chơi cứ như vậy đối mặt khổng lồ người chơi cơ số chỉ cần trang bị giá cả không phải quá không hợp thói thường luôn luôn có thể bán đi mở ra hệ thống phòng đấu giá bên trong đã xuất hiện rất nhiều người chơi khác bán vật phẩm bên trong đủ loại trừ trang bị liền ngay cả hệ thống đưa tân thủ vũ khí đều có người đấu giá vương đạo thậm chí nhìn thấy có người dập đi lên một thanh t à n tạ thỏ đông còn thiết lập hai kim tệ giá cả dợ khóc dở cười sàng chọn một chút chân chính vật hữu dụng xuất hiện trong mắt hắn chỉ là để vương đạo thất vọng chính là phía trên trang bị cực ít đừng nói màu làm trang bị liền ngay cả màu lục trang bị cũng giải rác mà lại thiết lập giá cả đều tương đối không hợp t h o i thường để người hoài nghi có phải là cố ý treo lên k h o i khoang t ỷ như vương đạo nhìn thấy một thanh màu lục phẩm chất ưu tú cung tiễn cấp ba vũ khí kết quả thiết lập hai trăm năm mươi kim tệ giá cả cái này trừ là cố ý đắc t trí để người nghĩ không ra nguyên nhân khác cái khác mấy món muốn bình thường một chút bất quá cũng thiết lập ba mươi kim tệ khác nhau giá cả nói thật coi như cái này hơi bình thường một chút giá cả hiện giai đoạn đoán trừng trừ vương đạo cũng không ai mua được tiền tệ hối đoái còn không có công r a mỗi một viên đồng tệ đều rất là khó được l i ê n xem như những cái tia đại công sẽ thế lực lớn người có thể gọi vốn cộng đồng đến thu thập tài chính nhưng bây giờ đều là tân thủ thôn thời kỳ phân tại một cái tân thủ thôn nhân thủ có hạn đoán chừng cũng góp không ra nhiều kim tệ như vậy xem ra hiện tại trò chơi này sơ kỳ thị trường còn không quá quy phạm những n à y treo lên trang bị đoán chừng cũng là một chút may mắn vương đạo nghĩ như vậy cũng là có lý do bởi vì thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đồ thực tế quá thấp theo hắn soát nhiều như vậy chỉ ma hóa oxen chỉ xuất một kiện phổ thông phẩm chất nặng nề g h ố xin sắc cũng có thể thấy được đây là vượt cấp dứt q u á i tăng thêm nhân phẩm bộc phát mới ra trầm ngâm một hồi vương đạo còn là đem nặng nề g h ố xin sắc cùng linh mẫn trưởng hoa treo đi lên ố xin sắc giá quy định tám mươi ngân tệ một ngụm giá mười kim tệ linh mẫn trưởng hoa giá quy định một kim ế tệ một ngụm giá mười hai kim tệ bởi vì ố xin sắc là giáp n lực thêm thuộc tính tương đối nhiều cho nên coi như phẩm chất so linh mẫn trưởng hoa kém một cấp giá cả cũng không thể thấp bao nhiêu thiết lập một ngụm giá cùng cái khác đồng loại trang bị kém k h n g nhiều bất quá thật muốn dựa theo một ngụm giá bán rơi bán chừng rất khó dù sao cũng là trò chơi sơ kỳ cấp thấp trang bị mười kim tệ coi như tương đương với hiện thực mười mấy vạn điểm tín dụng cho nên trừ thiết lập cái giá tiền này vương đạo còn đặc biệt nhắn lại có thể dùng pháp sư sách kỹ năng hoặc là điểm tín dụng giao dịch mặc dù thiên khải thế giới hiện tại còn không ủng hộ tiền thật trực tiếp hối đoái thành trò chơi tiền tệ nhưng là muốn đem trò chơi tiền tệ hối đoái thành điểm tín dụng còn là có phương pháp chỉ cần có người thu hệ thống có thể miễn phí đảm bảo giao dịch đây cũng là vì xúc tiến trò chơi phồn vinh đem trang bị treo lên về sau vương đạo liền không có lại quản tại hàn quốc tầm mắt một tòa lờ mờ rừng rậm rậm rậm rãi hiện, hiện. ngay tại vương đạo tiến về r ừ n g r ậ m tìm kiếm quái vật mới lúc hắn phụ lên phòng đấu giá hai kiện trang bị cũng gây nên một số người chú ý mau nhìn trong phòng đấu giá lại xuất hiện hai kiện trang bị đều là vật lý nghề nghiệp giá cả cũng tương đối bình thường đạo tam sinh đây không phải vừa rồi toàn bộ sẽ vở thông báo vị kia sao nguyên lai là cái pháp sư cái này hai kiện trang bị giá quy định tương đối hợp lý đặc biệt món kia giáp ngực cầm súng về sau thêm phòng ngự cùng lượng máu đều có thể vượn cấp c ạ n quái một số người còn tại thảo luận cái này hai kiện trang bị một chút người hưu tâm lại chú ý tới vương đạo thiết lập nhắn lại đinh đinh đinh sắp đi vào rừng d ậ m vương đạo bên thai bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh hơn nữa còn một mực vang không có kết thúc bộ dáng liên v ộ i vàng đem tiếng nhắc nhở đóng lại hắn mới phát hiện là thông qua hệ thống phòng đấu giá kênh tán gâu gửi tới hai kiện trang bị một nghìn điểm tín dụng bán hay không ngươi tốt ta là chúng thần điện biết chúng ta chúng thần điện đi chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta c ô n g hội lập tức cho ngươi tinh anh thành viên hiệp ước đại thần có thể cho phép tăng thêm hảo hữu nha có kinh hỷ nha loại bỏ mất đông đạo cầu ban ngôi chơi uy hiếp trả giá chặt động mạch chủ vô dụng tin tức vương đạo tìm tới hai cái xem ra chân tâm thật ý nghĩ giao dịch t huynh đệ có đủ tốt có thể giao cho chúng ta tứ hải thương hội c a m đoan so ngươi treo tại phòng đấu giá càng hiệu suất cao hơn giá cả cũng không thấp nhất đao lưỡng đoạn hiện tại giá thị trường một đồng tệ cao nhất hối đoái một trăm tám điểm tín dụng úc xên sắc cùng dày chung vào một chỗ ta nhiều nhất có thể ra m ộ ư ơ i năm vê đốt điểm tín dụng trên phòng đấu giá mặt giá cả hư cao ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng mặt khác về sau có thích hợp chiến sĩ trang bị t r ự c tiếp liên hệ ta giá cả sẽ không hưởng cho ngươi cái thứ nhất gọi tứ phương đến tài người chơi xem xét danh từ tự t ự như cái trò chơi thương nhân vương đạo suy nghĩ một chút đánh chữ hồi phục có thể chỉ là hiện tại giá thị trường còn không chừng Các ngươi làm sao có a đoan? game sao? m một mực chờ tin tức, cơ hội nháy mắt đến đoán đáp.、Huynh、đệ phương chừng tin nháy liền Huynh ngươi lần thứ nhất chơi game giả sao? Ngươi Tứ tải tức, thứ lập chờ hội hồi cơ chơi giả thể ở trên mạng trang một chút chúng ta tứ hải thương hội một mực liền làm trong trò chơi trang bị giao dịch tiếng lành đồn xa ngươi nếu là không yên lòng trước tiên có thể đem trang bị thuộc tính phát cho ta ta đi giúp ngươi tìm người mua vương đạo nhìn thấy tin tức về sau rõ ràng cái này gọi tứ phương đến tải người chơi nói trắng ra chính là hai đạo con buôn chỉ là bởi vì bọn hắn có rất nhiều con đường nhận biết một chút không thiếu tiền chủ cho nên mới có thể ăn chén cơm này đến nỗi tứ phương thương hội vương đạo s ắ c thực không biết cảm giác cũng chính là tứ phương đến tài loại này người chơi thành lập tổ chức đi nghĩ tới đây hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt cái này tứ phương đến tài về sau có không tốt bán trang bị giao cho trò chơi này thương nhân xử lý cũng không phải không thể chỉ cần không tổn hại vương đạo lợi ích có thể bán được tâm lý của hắn giá vị liền có thể tiếp nhận tốt về sau có cần ta sẽ liên hệ ngươi hồi phục xong tứ phương đến tài vương đạo nhìn về phía đầu thứ hai tin tức hơi tưởng tượng hắn cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý trước mắt trên phòng đấu giá giá cả đích xác hư cao không phải những trang bị kia sớm đã bị mua đi 15 t vạn không tính thấp thậm chí khả năng so bình thường giá cả còn muốn cao một chút có thể sớm một chút bán đi cũng tốt tự l ầ m bẩm vương đạo lập tức đem trang bị theo phòng đấu giá triệt hạ n sau đó tại hệ thống đảm bảo giao diện hướng nhất đao lưỡng đoạn khởi xướng xin giao dịch đối phương rất nhanh đồng ý đồng thời lập tức đưa vào 15 t vạn điểm tín dụng giá cả làm vương đạo đem hai kiện trang bị để lên song p ư ơ n g riêng phần mình điểm xuống xác nhận hệ thống người tài khoản cá nhân thu vào một trăm n điểm tín dụng trước mắt số dư một trăm n m ộ t trăm điểm tín dụng một điểm phí thủ tục không có trừ thật sự là lương tâm có rất nhiều bất quá vương đạo cảm giác cái hệ thống này đảm bảo công năng sẽ không tồn tại quá lâu đoán chừng cũng chính là cái trò chơi sơ kỳ tính lâm thời sản phẩm thu được tài khoản cá nhân nhắc nhở vương đạo có chút kích động rốt cuộc kiếm tiền mặc dù kiếp trước nắm giữ tài sản phú khả đ ị a quốc nhưng cái kia dù sao cũng là ở kiếp trước tại cái này thâm lam thế giới hắn vẫn chỉ là cái tránh trong nhà đ ạ điệu nhìn xem tài khoản cá nhân tăng vọt số dư vương đạo biết đây chỉ là một bắt đầu nhất đao lưỡng đoạn trang bị thu được huynh đệ thêm ta hảo hữu đi ngươi cho phép người xa lạ tăng thêm hảo hữu thiết lập còn không có mở ra thêm qua hảo hữu về sau vạn nhất ta không có chú ý tới tin tức ngươi có thể trực tiếp đánh ta trò chơi giọng nói trò chuyện nhìn thấy nhất đao lưỡng đoạn cái này thổ hảo chiến sĩ tin tức vương đạo kiểm tra hảo hữu của mình thiết lập quả nhiên cho phép người xa lạ tăng thêm hảo hữu nút bấm làm à u xám c h ắ c không được chỉ có người cho hắn gửi tin tức không có hảo hữu thỉnh cầu hướng nhất đao lưỡng đoạn phát đi hảo hữu thỉnh cầu vương đạo cũng không có lựa chọn đem nút bấm mở ra tốt xấu hắn hiện tại là cái danh nhân cũng không muốn bị vô số tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu cho cái nhất đạo lưỡng đoạn rất nhanh thông qua hảo hữu thỉnh cầu trở thành vương đạo thanh hảo hữu bên trong cái thứ nhất người chơi lại hướng tứ phương đến t à i phát đi một cái hảo hữu thỉnh cầu về sau cũng không nhìn đối phương có hay không đồng ý vương đạo một c ư ớ c bước vào phía trước xanh un rừng rậm chương một mươi hai y y h u n rừng rậm chương một mươi hai y y h u n rừng rậm hệ thống người phát hiện y y huyên rừng rậm đi vào rừng rậm về sau vương đạo rất nhanh liền phát hiện loại thứ nhất quái vật hồng phúc lâm chu đảng cấp tám quái vật bình thường lượng máu tám trăm năm mươi tám trăm năm mươi nhìn xem vẹn vẹn thân thể liền có to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân n ệ n quái vật vương đạo biết loại quái vật này không tốt đánh. không đề cập tới tám trăm năm mươi điểm lượng máu chỉ là nhìn cái kia thật dài chân mệ liền biết tốc độ không chậm nhưng đã đi đến nơi này cũng nên thử một lần h ú n g hồ vương đạo hiện tại thuộc tính cũng không thấp coi như không tìm được quái vật yếu hại hắn một cái vô hạn v i ê m bạo thuật cũng có thể đánh ra ba trăm điểm tả hữu khủng bố tổn thương h ú n g hồ nhìn xem tự thân một trăm tám mươi điểm hp cùng có thể nháy mắt thả ra trang bị kỹ năng gọi linh vương đạo tràn ngập lực lượng vô hạn v i ê m bạo thuật ma pháp phi đạn ba trăm mười bảy tám chín mươi lăm mười sáu hai cái kỹ năng đánh dụng hồng phúc lâm chu hơn bốn trăm điểm hp vương đạo đang muốn thi triển cái thứ hai ma pháp phi đạn thời gian đã tới không kịp nện bước tám đầu đôi chân dài hồng phúc lâm chu tốc độ rất nhanh bất quá hai giây nhiều một chút liền muốn v ọ t tới trước người thấy này vương đạo đành phải sử dụng trang bị kỹ năng gọi linh nháy mắt hai con sói sám chi linh xuất hiện sói sám chi linh sau khi xuất hiện một tiếng chu lên đem hồng phúc lâm chu lực chú ý hấp dẫn tới sau đó vương đạo nhìn thấy một cái sói sám chi linh trên đầu xuất hiện mức thương tổn ba mươi sáu một một cái này nện lớn công kích thật cao còn có t r ú n g độc tổn thương nhìn xem sói sám chi linh trên đầu toát ra mức thương tổn vương đạo gọi thẳng nguy hiểm thật sói sám chi linh thuộc về u linh hệ quái vật nhận vật lý công kích lúc tạo thành tổn thương chỉ có năm mươi Tăng thêm ă n g t bản thân phòng ngự vật lý nói cách k h á c nệ lớn nếu như đánh vào vương đạo trên thân tạo thành tổn thương tối thiểu có tám mươi điểm chỉ cần công kích hai lần tăng thêm chúng độc tổn thương hắn nguyên bản cảm thấy rất nhiều một trăm tám mươi điểm hp liền sẽ biến mất lúc nào có thể học tập đến hộ thuẫn kỹ năng liền tốt vương đạo phán đoán một chút sau đó bắt đầu ngâm sướng viêm bạo thuật có sói sám chi linh liên lụy c ử u hận hắn chỉ cần chuyển vận liền tốt mà tương đối ma pháp phi đạn hay là chân thực tổn thương vô hạn viêm bạo thuật càng thêm hữu dụng lần nữa ném ra một cái viêm bạo thuật tăng thêm sói sám chi linh tổn thương hồng phúc lâm chu lập tức lượng máu bị thành không hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 212, càng cấp ba đánh giết quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm 150%. m ộ t con quái vật cho hơn 200 điểm kinh nghiệm nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm động một chút xíu vương đạo cảm thấy còn là vợ ư t cấp cày quái tương đối hương không có đi nhạc hồng phúc lâm chu thi thể vương đạo đã t ạ i ngâm sướng một cái khác vô hạn v i ê m bảo thuật bởi vì sói sám chi linh chỉ có thể tiếp tục 60 giây thời gian hắn phải nắm chặt thời gian mà lại nếu như có thể thăm dò ra hồng phúc lâm chu nhược điểm ở nơi nào liền tốt như vậy hai cái viêm bạo thuật liền có thể đánh giết một con quái vật sáu mươi giây trôi qua rất nhanh vương đạo tổng cộng giết sáu con hồng phúc lâm chu thu hoạch được hơn một ngàn điểm kinh nghiệm lúc này hai con sói sám chi linh lượng máu cũng nhanh hao hết hết thể t h ể vừa vặn đáng tiếp tại vừa rồi trong quá trình vương đạo cũng không có phát hiện hồng phúc lâm chu nhược điểm ở đâu đem sáu con hồng phúc lâm chu thi thể nhặt vứt bỏ màu x á m rách dưới phẩm chất chất nghệ hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một cái bình thường màu trắng phẩm chất vật phẩm tơ n g h phổ thông đẳng cấp không miêu tả phổ thông Đem trong h nghệ thu ơ v lô, phủ, thời c h gian kế tiếp vương đạo ngay tại sói sám chi linh dưới sự trợ giúp không ngừng xoát nghẹn gọi linh làm lạnh trong lúc đó liền chờ đợi một hồi thời gian trôi qua một giờ trôi qua giờ phút này kinh nghiệm của hắn đã đi tới tám nghìn hai mươi ba mươi nghìn lại có hai mươi phút liền có thể lên tới cấp sáu ngay tại vương đạo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc bên hai đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở toàn bộ sẽ vở thông báo người chơi cười một tiếng mà qua tiểu mơ hồ tiên nhân chỉ đường cái thứ nhất đánh giết tinh anh cấp quái vật mỗi người ban thưởng vốn cấp kinh nghiệm năm mươi kim tệ hai tinh anh quái vật xem ra so h i hữu quái vật phải kém một chút theo ban thưởng cũng có thể thấy được đến vương đạo phát hiện tựa hồ là hệ thống vì cổ vũ người chơi tính tích cực cho nên mới có loại này cái thứ nhất ban thưởng hắn đoán chừng cái thứ nhất đánh g i ế t đầu lính q u á i vật l ã n h chúa thậm chí cái thứ nhất gia tân thủ thôn người chơi đều sẽ có ban thưởng phải nắm chặt thời gian thăng cấp bột có thể nộn nhưng không thể cầu nhưng là bằng và o vô hạn viêm bạo thuật cái thứ nhất gia tân thủ thôn nhất định là ta cho chính mình âm thầm động viên vương đạo ngắm nhìn bốn phía đột nhiên hắn ánh mắt chuyển động nhìn thấy cách đó không xa trên một thân cây vậy mà treo một cái hồng phúc lâm chu tránh trên tàng cây ở nơi đó mị sợi bên trong cho là ta liền không nhìn thấy rồi vương đạo cười lạnh một tiếng một cái đại hỏa cầu bay đi năm trăm hai mươi chín một cái màu vàng khủng bố tổn thương này ra hồng phúc lâm chu hí lên một tiếng theo trên cây treo ngược xuống tới hai trăm chín mươi tám m ư ơ i chín hai mươi lại một cái thuấn phát vô hạn viêm bạo thuật đập tới tăng thêm điệp ra hai tầng thiêu đốt tổn thương hồng phúc lâm chu còn không có sông lại liền thanh máu thanh không đổ xuống nguyên lai、like、cái này hồng phúc lâm chu nhược điểm tại p h ầ n bụng trách không được trước đó một mực thăm dò không ra vương đạo trước đó x o á t đều là trên mặt đất chạy hồng phúc lâm chu tự nhiên công kích không đến phần bụng chỉ là coi như thăm dò ra nhược điểm chung quanh nơi này treo ở trên cây hồng phúc lâm chu có ít sau mười mấy phút theo vương đạo lên tới cấp sáu chung quanh có thể tìm tới treo ở trên cây hồng phúc lâm chu đã bị hắn dựa theo ba điểm trí lực hai điểm tinh thần sử dụng hết năm điểm tự do thuộc tính vương đạo chuẩn bị đi tìm tiếp theo loại quái vật hồng phúc lâm chu nhược điểm không dễ dàng công kích đến hắn đi tìm cái khác quái vật được đi hệ thống trò chơi đem tại sau ba mươi phút đóng lại mọi người chơi tìm kiếm một cái địa phương an toàn làm tốt hạ tuyến chuẩn bị thời gian qua nhanh như vậy sao n g h e tới hệ thống nhắc nhở vương đạo mới phát hiện bất chi bất giác đã hiện thực thời gian dạng sáng năm giờ ba mươi phút mà trong trò chơi mặt trời cũng sắp xuống núi tại có chủ động công kích quái vật dưới bản đô tuyến khẳng định k h n g được vương đạo lúc này hướng rừng rậm bên ngoài đi hơn hai mươi phút sau hắn đã trở lại thanh thanh thảo nguyên cấp bốn quái vật lưỡi đao sừng dê xuất hiện ở trong mắt lúc này thanh thanh trên thảo nguyên đã có một chút người chơi tại tổ đội soát lưỡi đao sừng dê các loại kỹ năng bay tán loạn mấy cái cấp hai tinh anh người chơi phối hợp lẫn nhau tăng thêm trị liệu nghề nghiệp là có thể vượt cấp soát lưỡi đao sừng dê vương đạo tìm một chỗ chuẩn bị lọc góc nơi này quái vật là tên vàng quái vật sẽ không chủ động công kích cho nên ở trong này hạ tuyến tương đối phù hợp lần nữa thượng t u ế n cái kia mấy dây cứng ngắc thời gian sẽ không nhận quái vật công kích kiếm vũ phòng làm việc làm việc các vị không mu báo thủ không cách đêm chương mười ba báo thủ không cách đêm vừa mới chuẩn bị hạ tuyến vương đạo xứng sở theo tiếng kêu nhìn lại mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt chính là trước đó đoạn hắn quái vật một kích cuối cùng năm người tổ cái k i a gọi lãng tử miêu nhân phụng xạ thủ một bên công kích một bên dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem một phía vừa rồi cảnh cáo ngữ điệu chính là lãng tử miêu nhân phụng phát ra ý là để chúng quanh người chơi không muốn hành động thiếu suy nghĩ vương đạo cũng nhìn thấy lãng tử miêu nhân phụng mục tiêu công kích là một cái to lớn màu đen lưới đao sừng dê h phong đẳng cấp bốn tinh anh quái vật lượng máu hai nghìn h Cấp nói nhỏ anh quái v thôi bị nghe tới bọn hắn sẽ giống như chó điên quân lấy người ra tân thủ thôn còn hôn không hôn rồi nói chuyện chính là cái thần sắc ổn trọng trung niên kỵ sĩ ừ c muốn muốn làm làm làm vì bột đắc tội dạng này một cái cương địch đối với những ngày tán nhân mà nói có chút được không bù mất vương đạo tránh tại đám người vây xem bên trong khoảng cách trò chơi đóng lại thời gian còn thừa lại năm phút nhìn xem còn thừa lại mấy trăm điểm lượng máu bột u hắn biết trò chơi đóng lại trước đó năm người kia tổ có thể hoàn thành đánh g i ế t bất quá đã vương đạo xuất hiện ở đây hắn làm sao lại tùy ý mấy người kia thuận lợi đánh g i ế t bột u cái này gọi h phong tinh anh lưới đao sừng dê công kích rất cao một chút có thể đánh dụng kỵ sĩ gần một nửa lượng máu mặc dù kỵ sĩ cùng chiến sĩ thay phiên đ ẻ vào phía trước mục sư biên thành lý mạc sầu áp lực cũng rất lớn nhìn xem một màn này vương đạo đột nhiên có một ý kiến hắn nhìn về phía trong thanh kỹ năng áp ý biến hình thuật khỏe miệm lộ ra một cái nụ cười quý dị trước đó nói quân tử báo thủ mười năm đó chính là quân tử báo thủ tuyệt không kết đêm một bên khác l ã n g tử miêu nhân phụng nhìn xem bột càng ngày càng ít lượng máu trong lòng p h â n chấn cung tên trong tay tựa hồ cũng nhẹ mấy phần mặc dù không phải thiên khải thế giới cái thứ nhất tinh anh quái vật bên trên không được toàn bộ sẽ vở thông báo có chút tiết mới nhưng là có thể đánh giết tinh anh quái vật cũng có thể nói rõ hắn năng lực về sau tại kiếm vũ phòng làm việc cũng có khoác l á t tư bản Tối cái cái không i chỉ i có như thế tiểu ô quy định đầu thanh máu tại hắn n gây người trong lúc đó mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng mặc dù rất nhanh chiến sĩ một cái dũng sĩ đà kích để bột trở về hình dáng ban đầu thế nhưng là lượng máu của nó đã nhiều mấy trăm điểm ai mẹ nó làm đứng ra cho ta tức h ồ n hển lãng tử miêu nhân phụng dừng lại công kích buột đối với vây xem đám người giống to theo hắn ánh mắt sắc bén tuần sát vây xem người chơi nao nhao né tránh đem vương đạo cho lộ ra là ngươi gặp may mắn giết chết một cái hy lũ quái vật liền coi chính mình vô địch rồi tin hay không ra tân thủ thôn liền giết tới ngươi ra khỏi trò chơi lãng tử miêu nhân phụng nhận ra vương đạo biết hắn chính là đạo tam sinh mặc dù vương đạo hiện tại ẩn tàng biệt danh nhưng là ẩn tàng trước đó cùng năm người tổ chiếu qua mặt nghe tới uy hiếp vương đạo cùng lúc trước lãng tử miêu nhân phụng đoạt hắn quái lúc đồng dạng những mày không có chút nào giải thích ngươi người này làm sao dạng này trước đó chẳng phải đoạt ngươi một cái quái sao biết anh ta là ai chăng biên thành lý mạc sầu nhìn thấy vương đạo như thế khiêu khích lãng tử miêu nhân phụng lập tức khí xấu đi tới chống n ạ n h trách mắng vậy ngươi lại biết ta là ai không nghe tới biên thành lý mạc sầu quát lớn âm thanh vương đạo không chút nào yếu thế thần tình nghiêm túc giống như là lực lượng m ư ờ i phần thấy thế lãng tử miêu nhân phụng sắc mặt cứng lại hắn nghĩ tới người trước mắt thế nhưng là một mình đánh giết trò chơi cái thứ nhất hy hữu q á i vật người chơi mặc dù trước đó ra vẻ uy hiếp trên thực tế vẫn còn có chút ngoài mạnh trong yếu chẳng lẽ cái này đạo tam sinh có lai、like、liệt gì là cái nào đại công hội đại thần người chơi mà biên thành lý mạc sầu thấy vương đạo khí thế một chút cũng không kém gì nàng trong lòng cũng có chút không chắc liếc mắt nhìn lãng tử miêu nhân phụng t h ầ n sắc nàng tính thăm dò hỏi thăm người là ai đến từ thế lực nào lời này vừa nói ra chung quanh ăn dưa người chơi cũng nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt vừa rồi bọn hắn cũng nghe rõ ràng cái này cùng năm người tổ đòn khiêng bên trên người chơi chính là thiên khải thế giới cái thứ nhất đánh g i ế t hy hữu quái vật đạo tam sinh nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người、mình. vương đạo ánh mắt nhỏ không thể thấy liếc qua một chỗ sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ Ta, là người cha bốn phía người chơi người một chết l ã n g tử miêu nhân phụng cùng biên thành lý mạc sầu kém chút thổ huyết dùng ăn người ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương đạo a ngay tại l ã n g tử miêu nhân phụng hai người ý đồ dùng ánh mắt giết chết vương đạo t r u n g quanh người chơi cũng là một bộ xem kịch vui bộ dán g lúc cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới chỉ thấy một mực ngăn cản bột hai người đã đánh ngã một tên chỉ còn lại chiến sĩ còn đang khổ cực trèo trống nguyên lai、like、vừa rồi cái kêu một chút thời gian thân l à mục sư biên thành lý mạc sầu chỉ lo vương đạo bên này quyên kịp thời sử dụng trị liệu vết thương nhẹ thành công đâm chết cái kia gọi dương đ ỉ n h thiên kỵ sĩ tinh anh lưới đao sừng dê hát phong hưng ơ p h ấ n phát ra be be âm thanh đem bén nhọn sừng lớn nhắm ngay chiến sĩ gọi đại hiệp quách tính chiến sĩ mặt như màu đất liên thanh kêu cứu biên thành lý mạc sầu cũng vội vàng ngâm sướng trị liệu vết thương nhẹ chỉ là nàng chưa kịp đem kỹ năng ném ra bên ngoài tiếng kêu thảm thiết lần nữa chuyển đến đem chiến sĩ giết chết về sau tinh anh lưới đao sừng dê phản phất đắc thắng tướng quân một cái công kích liền đi tới biên thành lý mạc sầu trước mặt binh bại như núi đổ tinh anh sừng dê một trận loạn đỉnh để biên thành lý mạc sầu hoa d u n g thất sắc thở gấp liên tục cuối cùng kêu thảm một tiếng b ư ớ c trước đó hai người theo gót cuối cùng còn thừa lại pháp sư cùng xạ thủ lãng tử miêu nhân phụng cũng không có may mắn thoát khỏi tại cựu hận giá trị khóa chặt tiếp theo vừa bị truy sát mà chết lãng tử miêu nhân phụng cuối cùng đổ xuống lúc hắn nhìn thấy một cái to lớn hỏa cầu bay về phía tinh anh lưới đao sừng dê đạo tam sinh ngươi chờ đó cho ta thành công đùa chơi chết năm người tổ vương đạo giống như là không nghe thấy mà là một cái vô hạn viêm bạo thuật đem tinh anh lưới đao sừng dê cựu hận giá trị kéo qua bất quá là đợi bột sông lại về sau hai con cấp năm sói sám chi linh nháy mắt xuất hiện theo sói sám chi linh một tiếng chu lên đem cựu hận hấp dẫn tới tiếp xuống liền không có chút hồi hộp nào mười mấy giây sau nguyên bản lượng máu liền không nhiều tinh anh lưới đao sừng dê ngã trên mặt đất hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm l ú c này khoảng cách trò chơi đóng lại còn sót lại mấy chục giây vương đạo mau tới trước đem tinh anh lưới đao sừng dê thi thể nhật nhìn quanh một chút hắn phát hiện vừa rồi năm người tổ cúp máy về sau còn tuân ra một t r a n bị tự nhiên cũng không có bỏ qua con rồi lại nhỏ cũng là thịt vừa vặn có thể để tiện khách năm người tổ ký ức khắc sâu hơn một chút chạy tới đem món kia g i à y kiểu dáng trang bị thu vào ba lô trò chơi cũng vừa vặn đóng lại vương đạo cảm giác trước mắt ánh mắt tối xuống lần nữa mở mắt ra đã rời khỏi thiên khải thế giới chương mười bốn ma lực rèn luyện chương mười bốn ma lực rèn luyện gỡ xuống mũ trò chơi vương đạo xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhìn thấy chân trời đã lộ ra một vòng bong bóng cá như trắng trong nhà không có bất cứ động tính gì hắn biết mâu thân trường tú vinh đã đi ra ngoài vương đạo đứng người lên chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem có hay không lưu tốt bữa sáng ông bỗng nhiên quanh thân run lên hắn cảm giác hoàn toàn không động đậy cùng lúc đó hơi mở màn sáng lần nữa hiện hiện. thính danh vương đạo đẳng cấp 6. giới tính nam chủng tộc nhân loại lực lượng 3, ma lực rèn luyện bên trong nhanh nhẹn 3, ma lực rèn luyện bên trong sức chịu đựng 5, m a lực rèn luyện bên trong trí lực 8, m a lực rèn luyện bên trong tinh thần 28. m a lực 280-280, m a lực chuyển hóa bên trong kỹ năng ma pháp phi đã đáp ý biến hình thuật kỹ năng tiên phú vô hạn v i ê m b ạ o thuật vương đạo phát hiện trên màn sáng biểu hiện số liệu đã cùng trước đó khác biệt liếc mắt liền thấy thêm ra mấy hàng số lượng không chỉ có thêm ra một cái ma lực thuộc tính hãng tại thiên khải thế giới bên trong học tập kỹ năng cũng xuất hiện ở trên màn sáng điều này đại biểu ta tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng kỹ năng rồi tựa hồ vì đáp lại vương đạo ý nghĩ hắn mới xuất hiện ý nghĩ này màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy ma lực biểu hiện số lượng đ ố n g nhiên giảm bớt mười điểm cùng lúc đó trừ tinh thần bên ngoài trị số đồng thời gia tăng một điểm ma lực rèn luyện nhìn thấy ma lực giá trị giảm bớt vương đạo lúc này mới chú ý tới ban đầu mấy cái cơ bản thuộc tính trị số biến hóa cùng đằng sau mấy cái kia t r ư nhỏ vương đạo cũng t h ầ m chậm, chậm cảm nhận được thân thể tại dần dần phát sinh biến hóa chỉ số mỗi nhảy lên một chút thân thể của hắn cũng theo đó biến hóa xương lạc da thịt tại vang lên canh kẹt tê tê dại dại cảm giác càn quét toàn thân đồng thời có một khổ mát lạnh khí tức một mực tại não hải xoay quanh vương đạo cảm thấy suy nghĩ của hắn vẫn chuyển biến nhanh rất nhiều khi tất cả biến cố đình chỉ trên màn sáng biểu hiện số liệu cũng xảy ra thay đổi mặt trời Thính danh, vương đạo đẳng cấp, giới tính nam chủng tộc nhân loại lực lượng 31. nhanh nhẹn 31. sức chịu đựng 33. m ư trí lực 36. tinh thần 28. m a lực 0,280. kỹ năng ma pháp phi đã đáp ý biến hình thuật kỹ năng thiên phú vô hạn v i ê m bảo thuật nhìn thấy số liệu rực rỡ hẳn lên màn sáng vương đạo cũng thăm dò rõ ràng cái này bàn tay vàng biến hóa quy luật đầu tiên là cụ hiện thiên khải thế giới bên trong tinh thần kỹ năng đẳng cấp cùng tinh thần chuyển hóa ma lực giá trị sau đó đem ma lực giá trị lại chuyển hóa thành cái khác thuộc tính cơ sở chẳng lẽ là bởi vì màn sáng này là tinh thần cụ hiện cho nên hắn mới có thể đem trong trò chơi thu hoạch được tinh thần trị số mang tới đến nỗi ma lực giá trị sẽ chuyển hóa là bởi vì hiện thực là không ma thế giới ma lực không cách nào tồn tại vương đạo tâm tư thay đổi thật nhanh âm thầm suy đoán bất quá lại phát hiện có nhiều chỗ giải thích không thông lắc đầu hắn cũng không còn xoắn suýt nghĩ tiếp nữa muốn giải đầu b ó c dù sao xuyên qua loại này không hợp lý sự tình đều trải qua trước mắt những này chỉ là trò trẻ con m à thôi lúc này vương đạo phát hiện chính mình có thể động cũng cảm nhận được thân thể cả biến. Phách quài, hơi hoạt động một chút đánh mấy chiêu kiếp trước học qua quyền pháp chiêu thức hắn mới dừng lại động tác vương đạo nhìn xem trên sàn nhà bị dâm ra dấu vết cùng có chút hở ra bắp thịt cánh tay không khỏi mỉm cười hiện tại bộ thân thể này so hắn kiếp trước càng thêm cường đại đoán chừng cùng thâm lam thế giới những cái k i a quyền quán võ sư so sánh cũng không kém bao nhiêu tâm niệm vừa động vương đạo chuẩn bị tán đi lực chú ý hủy bỏ màn sáng đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện màn sáng phía bên phải thủy tinh bảo châu một lần nữa sáng lên linh quang mặc dù còn không có đạt tới ngay từ đầu nhìn thấy loại trình độ kia nhưng cũng không còn ảm đạm vô quang chẳng sẽ cấp nước tinh bảo châu nạp năng lượng cái này chẳng phải là nói tiếp qua không lâu ta lại có thể rút ra kỹ năng thiên phú nghĩ đến vô hạn v i ê m bảo thuật cường đại vương đạo âm thầm trầm o n g thán đi màn sáng hắn tiến về toa l e t rửa mặt vương đạo cảm giác trên thân dinh dính có chút khó chịu cần tắm rửa khi tắm hắn phát hiện thân thể không chỉ mạnh lên liền ngay cả thân cao cũng không biết chưa phát giác dài một chút trong gương nguyên bản bởi vì quá mức thanh tú dẫn đến xem ra nhát gan nhu nhược khuôn mặt cũng hoàn toàn thay đổi hiện tại ngũ con đường nét đã trở nên dương cương tuấn giật màu đen ánh mắt thâm thúy có thần bởi vì linh hồn cùng tố chất thân thể cải biến, tinh khí thần đáng tiếc k i ế p trước nuôi những cái kia chim hoàng yến không nhìn thấy bộ thân thể này nếu không sẽ vô cùng điên cuồng đem chính mình thu thập xong vương đạo đi tới phòng bếp để lộ hộp giữ ấm hắn tìm tới mẫu thân trương tú vinh lưu lại bữa sáng từ khi trong khoảng thời gian này vương đạo tránh trong nhà không ra khỏi cửa mỗi ngày trương tú vinh ra quậy trước đều sẽ đem hắn một ngày đồ ăn chuẩn bị kỹ càng bất quá về sau không cần bởi vì vương đạo linh hồn đã xuyên qua tới đã chiếm dụng thân thể của ngươi vậy sau này liền để cho ta tới thủ hộ cái nhà này đi vương đạo nắm chặt nắm đấm thấp giọng tự nói ăn điểm tâm sóng thời gian đi tới khoảng bảy giờ sáng tìm tới một bộ quần áo thể thao mặc trên người vương đạo phát hiện vậy mà nhỏ không biết xem ra cần phải tìm thời gian đi mua một chút quần áo một đường từ thang lầu đi xuống lầu năm vương đạo chuẩn bị đi thanh nguyệt hồ công viên nơi đó mẫu thân trương tú vinh chính là tại công viên cửa vào nơi đó thuê quầy hàng bán một ít ăn điểm tâm loại hình vừa ra đơn nguyên lâu vương đạo gặp được một vị dẫn theo lồng chim lao đầu là lầu hai trần đại gia trần đại gia buổi sáng tốt lành chuẩn bị đi ra ngoài lưu điều đâu mịn vơi cùng lao đầu tra hỏi vương đạo theo nguyên thân ký ức biết lão nhân này tâm địa không xấu trương tú vinh mang vương đạo cô nhi quả mẫu sinh hoạt ở nơi này trần đại gia còn là đã cho rất nhiều trợ giúp chỉ là lao đầu mặc dù nhiệt tâm lại có chút l á m m m trước đó hướng nội nu nhược nguyên thân liền không ít bị hắn thuyết giáo trần đại gia k h ẽ hát chính đùa với chim đ ỗ n g nhiên nghe được có người chào hỏi hắn vô ý thức đang muốn trả lời lại đột nhiên mở to hai mắt hắn nhận ra vương đạo trẻ con này lúc nào sẽ chủ động cùng người chào hỏi rồi nghĩ mãi mà không rõ trần đại gia xứng sở tại n g u y ê n chỗ nhất thời quên đ á p lời thấy thế vương đạo cũng không để ý mà làm mỉm cười gật đầu nghiêng người từ một bên đi tới băng g à y ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh muốn thay đổi tại đám này láng giềng trong lòng cố hữ hình tượng còn phải có một cái quá trình đi ra cư xá sau đại môn vương đạo liền bắt đầu một đường chạy chậm bất quá cho dù là chạy chậm tốc độ của hắn cũng viễn siêu người bình thường khoảng thời gian này trên đường có rất nhiều chạy bộ sáng sớm người phương hướng của bọn hắn phần lớn cùng vương đạo nhất trí đều là thanh n g u y ệ t hồ công viên thanh n g u y ệ t hồ công viên cảnh sát cứu mỹ không khí trong lành là phụ cận luyện công b u ổ i sáng người tốt nhất chỗ nhìn thấy cái này người mặc phổ thông quần áo thể thao tiểu hòa từ theo bên người chạy tới cũng không thấy có cái gì động tác lớn nhưng là tốc độ chính là rất nhanh những n à y đi ra người luyện thần cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc có chút không rõ tình trạng trên thực tế đây chính là vương đạo hiện tại cao tới ba mươi mốt điểm nhanh nhẹn một điểm thể hiện cho dù là chạy chậm tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh dựa theo bình thường nam nhân trưởng thành các hạng thuộc tính cơ sở mát trị số mười điểm tính toán ba mươi mốt điểm nhanh nhẹn đã là người bình thường ba lần không thôi dù cho tại sinh vật khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thâm lam liên bang đoán chừng cũng chỉ có những cái tia dùng qua dịch tối ưu hóa gen người mới có thể đạt tới vương đạo tâm tình rất tốt người qua đường hoặc cao ước hoặc sùng bái ánh mắt để hắn có chút nhớ chuyện xưa chỉ là khi hắn một đường đi tới thanh nguyện hồ công viên lối vào đập vào mi mắt một màn để hắn nháy mắt ánh mắt ngưng lại chương Thanh Nguyệt Trưng Thanh Nguyệt、bên、hồ. hồ. bên bên vương đạo liếc mắt liền nhận ra nguyên thân mẫu thân t r ư ơ n g tú vinh nàng quán nhỏ cũng một mực liền bày ở trong này chỉ là lúc này trương tú vinh chính chật vật ngồi liệt trên mặt đất gật lệ lờ mờ có thể thấy được trên mặt có cái đỏ bừng dấu bàn tay t r u n g quanh còn có một chút vây xem người đi đường tại chỉ trọ trong lúc mơ hồ có thể nghe tới đùa dỡ n n ă n g tảng khi dễ người trở chữ vương đạo ánh mắt liếc nhìn bên cạnh quầy hàng phát hiện lồng hấp bánh bao rơi là tả trên đất trang sủi cảo mị hoành thánh nổi đun nước cũng bị đổ nào mẹ đây là ai làm cố nén trong lòng phất nộ vương đạo bước nhanh đi đến trương tú vinh trước mặt đây là xuyên qua tới về sau hắn lần thứ nhất hô trương tú vinh lại không chút nào trì trệ lộ ra tự nhiên mà vậy chính thất thần trương tú vinh nghe được có người gọi nàng lúc này mới chậm rãi n g n g đầu mặc dù đã nhanh đầy bốn mươi nhưng là y nguyên có thể theo lông mi hình dáng nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tú mỹ dung mạo bất quá cái này cũng rất dễ dàng lý giải vương đạo nguyên thân mặc dù tính cách nhắc gan nhưng là tướng mạo ngũ quan tuyệt đối không kém a i như vậy có thể sinh ra hắn trương tú vinh dung mạo tự nhiên cũng sẽ không kém ngầm đầu trương tú vinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại một cái tuấn giật thiếu niên khuôn mặt xuất hiện trước mặt r ù i r ù i con mắt nàng mới dùng một loại xác nhận giống như ngữ khí nói tiểu đạo làm sao ngươi tới rồi tiểu đạo là vương đạo nguyên thân nhu danh nguyên thân tính cách mặc dù có những nhân tố khác nhưng cũng cùng trương tú vinh yêu chiều có chút ít quan hệ bất quá tiêu hóa xong nguyên thân ký ức vương đạo không có chút nào o á n trách thậm chí có chút đáng thương cái này số khổ nữ nhân túi người cẩn thận đem trương tú vinh nâng đỡ vương đạo mới nhẹ dọn g trả lời mẹ ta bây giờ nghĩ thông về sau sẽ không lại t r á n h né nghe vậy trương tú vinh lập tức kinh hỉ mở to hai mắt đưa tay muốn sờ vương đạo đầu chỉ là phát hiện nàng bảo bối này nhi tử phạm phất đột nhiên cao lớn lại có chút sở không được thấy thế vương đạo phối hợp túi lầu xuống để trương tú vinh thành công l u ố t ve đến đỉnh đầu của hắn thật Tốt. nhi tử ngươi nghĩ thông suốt là được ngày tháng sau đó còn dài không lên đại học lại không phải sống không nổi có mẹ tại trương tú vinh bởi vì vương đạo cải biến rất vui vẻ mặt mũi tràn đầy từ hái đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhỏ giọng nói. Tiểu nơi đó ngươi cũng không cần lại thương tâm có lẽ ngày nào nàng đột nhiên liền hồi tâm chuyện ý tốt mẹ không nên nói nữa nữ nhân kia lại không phải tìm không thấy nàng dâu vương ề sau ta k đạo, nhói nhói đi đi. đạo cười á i trở n g chọn. Vương lạnh mặc dù trong trí nhớ cái kia bạch liên hoa dáng dấp quả thật không tệ nhưng đối với kiếp trước duyệt tận ngàn buồn vương đạo đến nói cũng liền không nói thêm lời mà là xoay người đi thu thập quầy hàng đồng thời trong m i ệ n g nói tốt tốt tốt mẹ không nói tiểu đạo ngươi ăn điểm tâm sao muốn không ta cho ngươi tiếp theo b á t s i cảo vương đạo không có trả lời trương tú vinh vấn đề mà là nhìn chằm chằm trên mặt nàng còn chưa biến mất dấu bàn tay mẹ cái này quầy hàng là ai đập ngươi còn không có nói cho ta trương tú vinh giật mình như cảm giác r ỗ i ra một cái tay càng c h e càng lộn như che gương mặt cái gì ai đập là mẹ không cẩn thận đụng phải một khối đá đem quầy hàng cho đ ộ nào vương đạo thấy họ không ra đến cũng không bắt buộc hắn biết trương tú vinh sợ hắn bởi vậy bị đánh trong ấn tượng của trương tú vinh hắn còn là cái tính cách k i a hướng nội nhu nhược n h ĩ tử kỳ thật nhà mình mẫu thân không nói vương đạo cũng có thể kết hợp hiện trường đoán ra cái đại khái đoán t r ư ừ n g chính là có người bởi vì bữa sáng cùng trương tú vinh phát sinh mâu thuẫn sau đó khi dễ nàng một nữ nhân đem quầy hàng cho nện giữ mắt nhìn một phía vương đạo cao giọng mở miệng các vị hàng xóm láng giềng xoái ca mỹ nữ có người có thể nói cho chuyện của ta trải qua sao nguyên bản chỉ trỏ vây xem đám người lập tức yên tĩnh sau đó tránh đi vương đạo ánh mắt bắt đầu tàn đi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện bọn hắn đều không muốn tiếp cái này góc dạng ta cho ngươi biết vừa rồi trải qua chúng ta nhìn thấy ngay tại vương đạo có chút thất vọng lúc trong đám người đi ra hai vị thiếu nữ một vị khuôn mặt viên viên mang một ít hài nhi mập mặt trên còn có mấy hạt tản nhang tô điểm trong đó xem ra thanh xuân hoạt bát một vị khác thì một mực túi đầu mái tóc che lại nửa bên mặt thấy không rõ khuôn mặt vừa rồi lên tiếng chính là vị k i a trên mặt mang tản nhang hoạt bát thiếu nữ lúc này lôi kéo đồng bạn tay đi lên trước là một nam một nữ đến mua bữa sáng cái k i a nữ ăn bánh bao hấp quá gấp bị xấy lấy sau đó người nam tia liền đem ngươi mụ, mụ sạp hàng nệ còn đánh mụ mụ ngươi một bàn tay tàn nhang nữ hài nữ t ố c rất nhanh nói chuyện đồng thời con mắt nhìn chằm chằm vào vương đạo giống như là nhìn ở một thằng đến đồng bạn bóp nàng một chút tay mới phản ứng được nói bổ sung nữ ngược lại làm u ố n ăn thế nhưng là chưa kịp về sau cùng mụ mụ ngươi xin lỗi tựa hồ còn chuyển một chút tiền ngươi có thể hỏi một chút ta gì có hay không thu được sau đó tựa hồ cảm thấy không có ý tứ liền mang người nam kia vội vàng tiến vào trong công viên nói tàn nhang nữ hài dùng ngón tay một chút thanh nguyệt hồ trong công viên được rồi ta rõ ràng cảm ơn các người có thể nói cho ta một nam một nữ kia hình dạng thế nào hoặc là m ặ sao vương đạo hướng tàn nhang nữ hài mị cười để thứ nhất trận hoa mắt thần mê. nữ sinh kia nhuộm mái tóc màu tím hẳn là rất dễ dàng phân biệt muốn không ngươi còn là báo cảnh đi vương đạo đột nhiên nghe thấy một đạo mềm dẻo trong veo thanh âm chỉ là thanh âm rất nhỏ cũng liền vừa vặn có thể nghe thấy theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là tàn nhang nữ hài đồng bạn bởi vì tàn nhang nữ hài tại ngơi người nàng mới giúp trả lời vương đạo ánh mắt chuyển qua chỉ thấy một cái thanh tịnh tinh mâu theo c h e lấp tóc dài bên trong lộ ra chỉ là làm phát giác được vương đạo ánh mắt nữ hài lập tức như là bị hoảng sợ nai con túi đầu vương đạo có chút kỳ quái hắn không hiểu cảm giác cái này thấy không r bất quá bây giờ hắn không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái này hướng hai vị thiếu nữ nói một tiếng tạ liền xoay người đi đến lo âu nhìn xem hắn trương tú vinh trước người mẹ ngươi đem sạp hàng thu thập một chút về nhà trước ta lát nữa liền trở về n g h e vậy trương tú vinh giữ chặt vương đạo tiểu đạo được rồi mẹ không có chuyện gì ngươi cùng mẹ cùng một chỗ trở về đi biết trương tú vinh lo lắng vương đạo tránh ra tay sau đó chấn an nói không có chuyện gì mẹ ta không sẽ chọc cho sự tình liền đi nhìn xem hai người kia dáng dấp ra sao sau đó lại báo cảnh nói xong quay người hướng thanh nguyện hồ trong công viên đi đến ai xoay ca có thể đem truyền tin của ngươi h à o nói cho ta sao sau lưng truyền đến tàn nhang nữ hải tương la ngươi giúp ta mẹ thu thập một chút sạp hàng nàng sẽ nói cho ngươi biết vương đạo không quay đầu lại cao giọng lên tiếng về s a u đã đi vào thanh nguyệt hồ công viên công viên rất lớn tập thể dục rất nhiều người bất quá đại bộ phận còn là đại gia đại mụ đến nỗi người trẻ tuổi chỉ chiếm một phần nhỏ tỷ lệ đoạn trường phần lớn còn đang ngủ rất thẳng vương đạo giống như là một cái bình thường chạy bộ tập thể dục người nhưng hai mắt lại đang một mực tìm kiếm tóc màu tím thất ảnh rốt cục tại công viên chỗ sâu bên hồ dưới một cây đại thụ hắn tìm tới mục tiêu của mình hai người mặc quần áo luyện công tuổi trẻ nam nữ ngay tại luyện công buổi sáng đánh lấy một loại vương đạo chưa thấy qua quyền pháp trong đó nữ hải kia ghim cao đuôi ngựa nhưng làm ái tóc màu tím giống như đ ê m tối tinh hoa làm người khác chú ý chương mười sáu một quyền này hai mươi năm công lực chương mười sáu một quyền này hai mươi năm công lực vương đạo lặng yên đến gần bởi vì đưa lương về phía đôi kia nam nữ cũng không có phát giác được hắn linh hoạt sư muội nghe nói ngươi cũng chơi thiên khải thế giới biệt danh là cái gì chúng ta cùng một chỗ tổ đội a nam tử n ữ khi tha thiết tràn ngập lấy lòng rồi nói sau ngươi nói cho ta biết trước cái này hồng diệp quyền một thức sau cùng làm sao phát lực mới chính xác cô gái tóc tím thanh âm thanh thúy em hai đối với nam tử vấn đề trả lời rất q u a loa mà là muốn cầu giáo quyền pháp nhưng nam tử lại không trả lời trọng điểm vẫn như cũ đang nói trò chơi muốn để nữ tử cùng hắn cùng một chỗ hồng diệp quyền rất đơn giản chờ một hồi hay nói linh hoạt sư muội ta nói cho ngươi tại thiên khải thế giới phải có người bảo hộ ngươi thăng cấp tài năng rất nhanh vừa vặn ta chơi đi lưu thiên hồng ngươi nếu là còn không bắt đầu chỉ điểm ta quyền pháp ta coi như về võ quán cô gái tóc tím không kiên nhận đánh gãy tiếp theo nói lầm ầm nếu không phải bởi vì đại sư minh đi tham gia tranh tài vừa vặn trong võ quán ngươi hồng diệp quyền đả thật tốt ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ đáp ứng cùng ngươi đi ra luyện công buổi sáng lưu thiên hồng phát giác được cô gái tóc tím không vui lập tức ngừng lại lời nói bắt đầu cùng hắn giảng thuật kỹ xảo phát lực vị đại tiểu thư này là quán chủ thiên kim hắn nhưng không thể chơi vào cũng chính là bởi vì hắn hồng diệp quyền đả thật tốt mới có cơ hội lần này đang lúc lưu thiên hồng tổ chức ngôn ngữ bắt đầu chỉ điểm cô gái tóc tím lúc hai người phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp tài năng không gì không phá chỉ thấy một vị người mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi theo phía sau cây chuyển đi ra chính hai tay ôm ngực giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn người tới chính là vương đạo nhìn hai người này một mực không có chú ý tới hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng đánh gãy ngươi là cái nào võ quán đệ tử vừa rồi nói đến từ vị nào đại sư lưu thiên hồng rất cẩn thận người trẻ tuổi trước mắt này mặc thấp kém quần áo thể thao còn có chút không vừa vặn nhưng tướng mạo lại dòng trương vợ n tư tuấn giật hơn người để hắn tự than thở không bằng ngoài ra ánh mắt đen bóng như điện bộ kia lên đỉnh núi cao sừng xưng khí thế để người không dám k i n h thường loại cảm giác này lưu thiên hồng chỉ tại quán chủ trên thân cảm giác được qua phải biết bọn hắn quán chủ thế nhưng là liên bang đăng ký trong danh sách quyền sư chính ta biên đùa các ngươi chơi đâu đang lúc hai người còn đang âm thầm suy đoán vương đạo thân p h ậ n lúc hắn lên tiếng lần nữa chỉ là trong miệng nói tới lại làm cho lưu thiên hồng nhiệt huyết dâng lên trong xương cốt ngang ngược nháy mắt b ắ n ra trang bức trang đến ngươi lưu gia trên đầu tới là a để ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu tự giác tại giai nhân trước mặt mất mặt mũi lưu thiên hồng không cần nghĩ ngợi tiến lên b ấ ứ c một cơ hướng vương đạo đạt tới đồng thời thẩm nghĩ trong lòng so lão tử giáng giấm đ hôm nay không phải đem người đánh để người mẹ nhận không ra nhìn đối phương một c ư ớ c này vương đạo nhịu nhũ mày lưu thiên hồng nên sử dụng qua một chút dịch tối ưu hóa gen một c ư ớ c này hiện ra lực lượng đã vượt qua người bình thường cực hạ bất quá thì tính sao hiện tại vương đạo cũng không phải h ô m qua bộ kia thân thể yếu đuối hoàn toàn có thể phát huy ra kiếp trước thực lực còn còn hơn ba nhẹ nhàng nghiêng người né tránh lưu thiên hồng cái này một đạp vương đạo một bàn tay phiến ở trên mặt hắn tốc độ nhanh chóng để lưu thiên hồng căn bản không có kịp phản ứng liền cảm giác gương mặt kịch liệt đau nhức cả người ngược lại quẳng xuống đất Bị đánh mộng lần ư u t h i này g g cảm i vương m đạo, đạo dùng tay trái lưu thiên hồng nằm trên mặt đất theo miệng lại phun ra mấy khỏa răng có chút tỉnh táo lại trước mắt người này là hắn không thể trêu vào tồn tại dù là cùng võ quán đại sư huynh luận bàn lúc cũng không có như thế bất lực qua cô gái tóc tím rốt cục chạy tới đem lưu thiên hồng đỡ lên mặc dù đối với hắn không ưa nhưng dù sao cũng là cùng một c h ỗ t ớ i vương đạo hai bàn tay đánh qua về sau cảm giác tâm tình thư s ư ớ n g rất nhiều xem như thay mẫu thân trường tú vinh thở dài một ngụm mẫu thân trên mặt trường ấn hắn nhìn đoán chừng cái này lưu thiên hồng cũng không dám dùng sức dù sao cũng là người l u y võ nếu là dùng sức thương thế cũng không phải là như thế vương đạo hiện tại cũng là trước chọc giận lưu thiên hồng để hắn động thủ trước mới đánh hai bàn tay trừng trị đối、phương. thâm lam liên bang mặc dù có đặc quyền giai cấp nhưng trên mặt nổi pháp chế rất k i toàn đối với người bình thường bảo hộ rất tốt đánh xong lưu thiên hồng vương đạo chuẩn bị rời đi nghĩ nghị có chút không yên lòng mặc dù là đối phương xuất thủ trước nhưng hắn đánh trả đích thật có chút nặng liếc mắt e ngại nhìn xem hắn hai người vương đạo đi đến bên cạnh đại thụ bên cạnh và anh đại thụ rung động lắc lư hắn một quyền ở phía trên đánh ra một cái thật sâu quyền ấn luyện võ trước tu thân cầm mạnh lang yếu không có đức hạnh chắc chắn lọt vào phạt vệ vương đạo chỉ vào quyền ấn từ tốn nói ta một quyền này hai mươi năm công lực các người chống đỡ được mà cưng ép trang một đợt về sau. Cũng không hiểu thấu ì đem lưu thiên hồng đánh một trận về sau lại đột nhiên rời đi nghe vậy lưu thiên hồng lại lắc đầu hắn cật lực đi tới cây đại thụ kia trước mặt rõ ràng quen thuấn để hắn tâm thần đều rung động cái này khỏa thế nhưng là sát hoa cây còn là được rồi dù sao cũng là ta động thủ trước không c h i ế m lý mà lại vị này thực lực đoán chừng đã đạt tới quán chủ cấp bậc kia không thể c h ơ i vào lưu thiên hồng nhớ tới vương đạo trước khi đi nói lời trong lòng hiện lên trước đó cửa công viên sự t ì n h chẳng lẽ vị kia phụ nữ trung niên cùng thiếu niên này có quan hệ mẹ thật đúng là thời giờ bất lợi đã c h ú n g tiếp bản cự tuyệt thiếu nữ tóc tím đề nghị hai người cũng không có tiếp tục luyện công buổi sáng hào hứng lúc này chuẩn bị theo công viên một cái khác lối ra về nhà hai người các ngươi dừng lại ta vừa lấy được báo cáo nói nơi này có người tùy ý phá hư công viên cây cối chính là các ngươi đi lưu thiên hồng hai người vừa muốn rời đi một cái mang theo phủ hiệu trên tay áo đỏ lao đầu chẳng biết lúc nào đi tới giữ chặt hai người liền muốn truy cứu phá hư cây cối trách nhiệm mặc cho bọn hắn giải thích như thế nào cũng không muốn tin tưởng làm việc tốt không lưu danh vương đạo không biết hai người kia cuối cùng như thế nào thoát thân lúc này hắn đã sắp tới công viên cửa ra vào vừa đi hắn vừa nghĩ làm sao đi khuyên trương tú vinh từ bỏ ở trong này ra quầy bán quả v ậ t mặc dù người lưu lượng không sai nhưng là quầy hàng phí thực tế quá đắt tăng thêm trương tú vinh dùng tài liệu thực tế cho nên mỗi tháng cho dù sáng sớm về muộn kiếm cũng không nhiều nghĩ đến chính mình vừa kiếm m ư ơ i năm vạn điểm tín dụng Vương Đạo chương mười bảy khiếp sợ trương tú vinh chương mười bảy khiếp sợ trương tú vinh thời gian đã đi tới tám chín giờ thời gian giữa hè nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao một bộ phận sáng sớm luyện công buổi sáng người đã theo công viên đi ra chuẩn bị trở về nhà ăn điểm tâm sau đó đi làm không thể không nói thời đại này người so ra mà nói tương đối hạnh phúc sinh hoạt tiết tấu rất chậm dân đi làm một tuần lễ chỉ cần bên trên bốn ngày ban mỗi ngày cũng chỉ muốn công tác bốn giờ có chút không nghĩ khó khăn về nhà nấu cơm liền sẽ lựa chọn tại công viên cửa vào nơi này ăn điểm tâm rất nhiều người là bụng rỗng luyện công buổi sáng cho nên hiện tại mới là trường tú vinh loại này bán hàng rong chân chính thời điểm bận rộn làm vương đạo chạy về công viên cửa vào lúc hắn liền thấy tình cảnh như vậy bị nện bày hàng đã bị thu thập tốt giản dị mấy t r ư ơ n g bên cạnh bàn một chút thực khách ngay tại ăn m ì hoành thành bánh sủi cào trương tú vinh ngay tại làm bánh g i á quả đứng trước mặt mấy cái chờ đợi khách nhân nàng một bên thuần thục b à y bánh một bên hướng công viên cửa vào nhìn quanh khi thấy vương đạo thân ảnh xuất hiện lúc lập tức thở dài một hơi mẹ ta không phải để ngươi thu thập xong về nhà trước nhà làm sao còn là bận rồi ộ n r vương đạo dùng đoán trách như khẩu khí nói một câu tự nhiên mà vậy tiến lên hỗ trợ vốn là chuẩn bị đi bất quá có cái kia hai tiểu cô nương hỗ trợ thu thập rất nhanh nhìn xem thời gian còn sớm còn có thể lại b à y một hồi trương tú vinh cười ha hả giải thích thuận tiện hỏi thăm trước mặt khách nhân cần thêm cái gì thức nhắm trên thực tế không thấy được vương đạo trở về nàng là sẽ không đi trước vương thêm một người hỗ trợ q u ầ y ăn vặt lập tức ra tốc vận chuyển lại lúc đầu bởi vì bàn ăn không ai kịp thời thu thập chọn rời đi khách nhân cũng sẽ lưu lại có vương đạo phụ trách đóng gói trương tú vinh cũng không còn luống cuống tay chân đến nôi lấy tiền đã sớm hủy bỏ thực thể tiền tệ thâm lam liên bang chỉ tiếp thụ điểm tín dụng trả tiền bất chi bất giác q u ầ y ăn vặt người chung quanh càng ngày càng nhiều đang bận thu thập cái bàn vương đạo đột nhiên có loại bị vây xem cảm giác khi hắn ngầm đầu ngắm nhìn một phía phát hiện quay ăn vặt vậy mà đến rất nhiều cô gái trẻ tuổi mua sớm một chút theo những cái kia hoặc lớn mật hoặc xấu hổ trong ánh mắt vương đã biết những ngày xem ra quá đẹp trai cũng là một loại phiến não bất quá ta biết những độc giả kia các lao ra có lẽ không có loại thống khổ này điểm này không thể nghi ngờ biết nguyên do vương đạo cũng liền không thèm để ý những ánh mắt này nhìn xem cũng sẽ không ít k h ố i thịt bởi vì vương đạo tồn tại hôm nay quầy ăn v ặ t sinh ý dị thường nóng n ả y để chung quanh chủ quán đu án ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên này thằng đến buổi sáng mười điểm tà hữu trương tú vinh cùng vương đạo hai người mới hoàn toàn thu quán đ ầ y q u à và xe vương đạo đi ở phía trước trương tú vinh không nhanh không chầm theo ở phía sau trương tú vinh trong tay còn mang theo một cái túi bên trong chứa trước đó bị đánh ngã trên đất bánh bao n nói là mang về cho trần đại gia nhà đại hát ăn cũng tiết kiệm lãng phí trên đường trương tú vinh đột nhiên hỏi thăm vương đạo có phải là cao lớn trước đó tại công viên nơi đó nàng liền muốn hỏi cái vấn đề này hiện tại chú ý tới vương đạo quần áo thể thao quần đều có chút ngắn nhịn không được hỏi lên vương đạo đành phải giải thích nói hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra có lẽ là hai lần phát dụng trương tú vinh ban tín bán nghi bất quá cũng không hỏi thêm nữa tả hữu đều là con trai bảo bối của nàng cao lớn hơn một chút cao hứng cũng không kịp trở lại bọn hắn ở gần hồ cư xá vương đạo đem quả vật xe ngừng dưới lầu sau đó một tay lấy những cái kia nguy bị giật này mình trương tú vinh vội vàng tiến lên chỉ là khi thấy vương đạo thần sắc nhẹ nhõm mới yên lòng không thể tin được nhéo nhéo nhà mình nhi tử hở ra bắp thịt cánh tay nàng không thể không tiếp nhận vương đạo biến tráng sự thật ở trong ấn tượng của trương tú vinh vương đạo thân thể một mực rất gầy yếu đừng nói nâng lên cái này hơn một trăm cân nguyên liệu nấu ăn chính là về nhà trước lầu năm đều phí xước xem ra mình nhi tử thật thay đổi trở thành một cái chân chính nam tử hán trương tú vinh nghĩ tới đây không hiểu có chút hốc mắt đỏ lên đi theo nhanh chân lên thang lầu vương đạo đằng sau lặng lẽ lau lau nước mắt trở lại lầu nằm quen thuộc trong nhà đem nguyên liệu nấu ăn cấp kỹ vương đạo mới phát hiện trương tú vinh không khỏi có chút kỳ quái mẹ ngươi thế nào khóc là buổi sáng bị đánh mặt còn đau sao vương đạo trong lòng buồn b ự c chẳng lẽ cái kia lưu thiên hồng dùng cái gì ám thủ hiện tại mới bộc phát chỉ là từ hôm nay giao thủ đến xem lưu thiên hồng không giống loại cao thủ kia a sớm không thương mẹ là cao hứng trước đó luân phiên xảy ra chuyện ngươi lại một mực tránh trong nhà hiện tại ngươi nghĩ thông suốt còn có chuyển biến lớn như vậy mẹ thật cao hứng trương tú vinh khỏe mắt mang nước mắt vui mừng cười rõ ràng chuyện gì xảy ra vương đạo đưa qua khán giấy sau đó quay người trở lại gian phòng của mình tại trương tú vinh không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt hắn tìm đến chính mình đồ cổ sờ mátphone hiện tại hơi có chút điều kiện đều dùng bao hàm điện thoại công năng đồng hồ thông minh cũng chỉ có vương đạo còn sử dụng loại này đồ cổ sờ mátphone bất quá mặc dù đồ cổ nhưng là công dân tài khoản cá nhân vẫn là có thể khóa lại đem chính mình tài khoản cá nhân số dư biểu hiện ra cho trương tú vinh nhìn xem nàng ánh mắt khiếp sợ vương đạo mới nhàn nhạt giải thích mẹ ngươi nhìn dù cho không có đi lên đại học ta cũng có thể kiếm tiền mà những này chỉ là vừa mới bắt đầu tiểu đạo ngươi lấy tiền ở đâu những ngày này ngươi không phải một mực ở trong nhà sao trương tú vinh mặc dù hiểu rõ con trai mình nhưng là nàng cũng phải hỏi rõ ràng số tiền kia lai lịch nhìn xem mẫu thân có chút vẻ mặt nghiêm túc vương đạo liền vội vàng đem được đến khoản này điểm tín dụng trải qua giải thích cặn kẽ cho trương tú vinh nghe để chứng minh hắn còn đem thiên khải thế giới quan phương chuyển khoản ghi chép điều ra đến nói như vậy tiểu đạo ngươi về sau chuẩn bị làm một cái game thủ chuyên nghiệp tại cái này thiên khải thế giới bên trong kiếm tiền được đến vương đạo khẳng định đáp lại về sau trương tú vinh gật gật đầu tốt nhi tử ngươi yên tâm đi làm chỉ cần không ăn trộn không đoạt tự lực cánh sinh mẹ đều ủng hộ ngươi tại thâm liên bang thế giới giả lập xâm nhập cuộc cho nên đối với trong game giả lập game thủ chuyên nghiệp trương tú vinh cũng là biết nhà mình nhi tử đổi phế thời gian dài như vậy đột nhiên phát hiện có cái thiên phú này nàng đương nhiên phải duy trì được đến khẳng định vương đạo nhẹ nhàng thở ra bởi vì sợ trương tú vinh còn tưởng rằng hắn đang tránh né hiện thực nghĩ giấu trong nhà không đi ra giải quyết x o n g sau chuyện này vương đạo thuận thế cùng trương tú vinh đưa ra thuê b ề ngoài sự tình không nghĩ tới rất nhanh liền được đến nàng tán thành trương tú vinh cũng phát hiện đi sớm về trễ ra quầy vất vả không nói còn kiếm không là cái gì tiền mà lại thanh nguyện hồ công viên bên kia quầy hàng tiền thuê quá cao tiền kiếm được đại bộ phận đều t i ế p tiến vào tiền thuê coi như một năm xuống tới cùng gần hồ cư xá bề ngoài thuê kim xoa không nhiều trước đó bởi vì gần hồ cư xá bề ngoài tiền thuê muốn một năm một bộ quay hàng tiền thuê có thể một tháng một bộ trong tay không có tiền gì trương tú vinh đành phải lựa chọn ra quầy kiếm cái vất vả tiền hiện tại nhà mình nhi tử kiếm được một bút điểm tín dụng cái kia nàng liền có thể lựa chọn tại gần hồ cư xá mở tiệm tạp hóa ăn nhịp với nhau mẹ con hai người trao đổi tốt ăn cơm xong buổi chiều liền đi tìm kiếm bề ngoài đúng rồi nhi tử hôm nay hỗ trợ cái kia hai cô nương ngươi biết sao cái kia mặt tròn cùng ta muốn truyền tin của ngươi hảo ăn cơm buổi trưa thời điểm trư nghe vậy vương đạo não hải hiện lên con kia t h à n h tịnh tinh mâu bất quá vẫn là lất đầu không biết chính là hai cái n g ố c nghẽ nhà ngươi nhi t ử sắc đẹp hoa si ngươi đi luôn đi k i ế liền kỳ quái ta chuẩn bị cho ra ngươi thông tin hào lúc cái k i ê u một mực túi đầu cô nương đột nhiên nói nàng có còn nói nàng là ngươi đồng học gọi thẩm diệu thâm trương tú vinh cười mắng một tiếng sau đó một mặt nghi hoặc chương mười tám nghiên cứu game giả lập kỹ xảo chương mười tám nghiên cứu game giả lập kỹ xảo là nàng nghe tới cái tên này máy mắt vương đạo rốt cuộc biết vì sao cảm thấy đối phương có chút quen thuộc thẩm diệu tâm là của hán cao trung đồng học trình độ nào đó cùng vương đạo đồng bệnh tương liên vương đạo cao trung thời kỳ thành tích học tập một mực xếp tại khóa đệ nhất nhưng tính cách nhu nhược tăng thêm mọc ra một bộ để cái khác nam đồng học đấu kỵ tuấn tú khuôn mặt cho nên thường xuyên bị khi dễ bài xích mà thẩm diệu tâm cũng là học bá gần với vương đạo chỉ có điều bởi vì gia đình n g h è o khó tăng thêm trên mặt có cái rất lớn màu đỏ bớt cho nên cũng không bị lớp những nữ sinh khác tiếp nhận hai tính cách hướng nội không bị quần thể tiếp nhận người thỉnh thoảng sẽ ở trường học nhà ăn đụng vào nhau bởi vì người khác đều không cùng bọn hắn cùng một cái cái bàn ăn cơm cho nên hai người sẽ ngẫu nhiên bởi vậy ngồi cùng một chỗ cũng bởi vì cái này còn bị những người khác gọi đùa là kim đồng ngọc nữ đương nhiên là nghĩa xấu loại kia trên thực tế lấy hiện nay sinh vật kỹ thuật cái kia màu đỏ bất kỳ thật rất dễ dàng giải quyết nhưng lại cần rất lớn một bút điểm tín dụng chỉ có thể nói nghèo chính là nguyên tội không có tiền rất nhiều chuyện chỉ có thể không biết làm gì không nghĩ tới nàng cũng ở tại thanh nguyện hồ phụ cận nàng hẳn là thi đậu đại học tốt đi thu hồi suy nghĩ vương đạo không có cùng trương tú vinh giải thích cùng thẩm rượu t â m quan hệ v u i đầu miệng lớn cơn khô càng là tại trương tú vinh sau khi ăn xong đem còn lại tất cả đồ ăn đều ăn sạch sẽ nhìn xem còn chưa đã ngứa vương đạo trương tú vinh nhịn không được hỏi hắn ăn no chưa muốn hay không lại là một m chút đã tám phần no bụng vương đạo lắc đầu cự tuyệt chỉ là để trương tú vinh lần sau nấu cơm chuẩn bị thêm một chút thịt dù sao lấy hắn hiện tại tố chất thân thể mỗi ngày tiêu hao năng lượng cũng nhiều ăn cơm chưa vương đạo mang chính mình đổ cổ điện thoại đi theo trương tú vinh xuống lầu hắn chuẩn bị đem cửa mặt sự tình chuẩn bị kỹ càng liền cho chính mình thay cái đồng hồ thông minh tương đối cổng kênh smartphone có thể hiện ra đáng nhìn hóa hư mô phỏng màn hình đồng hồ thông minh càng thêm thuận tiện mẹ con hai giới người đến lầu hai lúc trương tú vinh đang chuẩn bị đi gõ cử chuẩn bị đưa cho trần đại gia nhà đại hắc ăn kết c ụ c cửa đột nhiên từ bên trong mở ra vương đạo buổi sáng gặp qua trần đại gia nắm một cái đại hắc cầu đi ra hiện tại là buổi chiều xem chừng muốn đi ra ngoài rắt chó buổi sáng lưu điệu giữa chưa rắt chó trần đại gia về hưu sinh hoạt cũng rất giản dị tự nhiên thú vinh nói hoa tử các ngươi đây là trần đại gia vừa mở cửa liền thấy trương tú vinh mẹ con hai người lập tức giật mình buổi sáng ra quầy lúc làm bẩn một chút bánh bao nghĩ đến không lãng phí liền mang đến cho trần bá nhà ngươi đại hắc ăn trương tú vinh cười ha giải thích nàng hôm nay tâm tình rất tốt trần đại gia nghe vậy hiểu r đưa tay tiếp nhận trương tú vinh trong tay bánh bao nói vậy ta liền không k h á c h khí tên chó chết này có thể rơi xuống tú vinh ngươi làm bánh bao ăn cũng là phúc khí của nó nói lung lay trong tay dắt chó dây thừng đại hắc cũng phối hợp ngoắc ngoắc cái đôi hai người một phen chào hỏi về sau trần đại gia đem bánh bao phóng tới phía sau cửa treo sau đó liếc nhìn vương đạo mới hướng trương tú vinh nói mẹ con các ngươi hai cùng đi là có chuyện gì không tú vinh nhà ngươi nói ba từ hôm nay biến hóa rất lớn à buổi sáng còn đánh với ta gọi tới nghe vậy vương đạo xấu hổ lại không thất lễ mạo về cái mỉm cười mà trương tú vinh thì đem bọn hắn dự định nói cho trần đại gia bao quát vương đạo theo trong trò chơi kiếm tiền sự tình trần đại gia có thể nói là gần hồ cư xá bách sự thông nói cho hắn cũng có thể cho trong đó chịu đề nghị Tốt Thú vinh rốt cục muốn phúc. Dương hoa Tử có thể tình ngộ còn có bản lĩnh trở thành game thủ chuyên nghiệp. Đây là chuyện tốt Trần đại gia sau khi nghe xong một mặt cảm khái, game thủ Thậm trải một chút thế Trần chút tư muốn Vinh hưởng phúc Hoa lĩnh chuyên nghiệp chuyện khi nghe khái chuyên nghiệp hắn không chí nghiệm khái hơi mạnh Vỗ ngươi Đại Gia giới giả đi Đại Gia Dương ngộ còn bản xong còn game Game gì cục có có cảm Cảm sau qua qua suy lập xa là lạ Đây nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu vị trí kia không sai b à n g tú vinh tay nghề của ngươi khẳng định có thể l ử a c h á y đến n g h e xong lời này mẹ con hai người liền biết lần này đến đúng rồi chuyện kế tiếp rất thuận lợi bởi vì vừa v ậ n tiệm này chủ vội vã rời tay đi nơi khác cửa hàng cho thuê lại phí muốn cũng không cao n h i ệ t tâm trần đại gia cũng cùng đi qua giúp đỡ mẹ con hai người trả giá cuối cùng lấy cho thuê lại phí hai vạn điểm tín dụng t h a n h giao ở đây chủ thuê nhà cũng biểu thị sẽ không chướng tiền thuê về sau còn là dựa theo sáu mươi điểm tín dụng một năm giá cả thu lấy tiền thuê cái này tại phụ cận đã rất công đạo dựa theo vị trí này cùng người lưu lượng chỉ cần tiệm tạp hóa khẩu vị không phải quá kém một năm lợi nhuận dòng kiếm cái chừng mười mấy vạn điểm tín dụng còn là dễ dàng ký kết tốt hợp đồng vương đạo xem như chấm dứt một kiện tâm sự đằng sau mặt tiền cửa hàng đơn giản trang trí một chút liền có thể chính thức khai trương trang trí tài chính không cần rất nhiều tăng thêm trương tú vinh cũng có một chút tích xúc không là vấn đề làm hết thể xử lý tốt mẹ con hai người lúc về đến nhà đã khoảng bốn giờ bởi vì biết vương đạo sáu trăm tối cần tiến vào trò chơi trương tú vinh liền bắt đầu nấu cơm g i t không được gì vương đạo trở lại gian phòng của mình mở ra mạng lưới bắt đầu xem trên mạng tin tức hắn phát hiện đối với thực tế hào trò chơi còn có rất nhiều chỗ không hiểu cho dù dung hợp nguyên thân ký ức cũng biết giải rác bởi vì nguyên thân rất ít chơi game giả lập chứ cá biệt hai lần bởi vì tò mò vụ n trộm đi qua lưới cả còn lại đều là nghe đồn đãi mà kiếp trước vương đạo mặc dù đang lưới lạc trò chơi thế nhưng bất quá là cái mỗi ngày giết tiểu hào nghiệp dư tuyển thủ hào cùng trang bị đều là mua chưa nói tới cái gì trò chơi lý giải thú n g chi cái kia cùng hiện tại loại này game giả lập hoàn toàn là hai khái niệm trên thực tế thâm lam liên bang game giả lập sản nghiệp độ cao phát đạt bởi vậy diễn sinh các loại lưu phái kỹ xảo cũng rất nhiều tỷ như vương đạo bây giờ thấy một cái liên quan tới điều khiển vi mô t h i ế p mời liền để hắn nhìn say sưa ngon lành đây là một cái tên là thích ăn cá mặn c h ú bông phát ra bản thân còn là thâm lam liên bang game giả lập danh nhân đường trước trăm nhân vật cái t h i ế p mời này liền kể rõ cái gì gọi là điều khiển vi mô cùng tại trong game giả lập ứng dụng tổng kết đến nói chính là game giả lập cùng ngàn năm t r ư ớ c loại kia dựa vào con chuột bàn phím hoàn thành thao tác khác biệt hiện tại càng nhiều cần dựa vào người ý thức đặc biệt tại thiên khải thế giới loại này cơ hồ tương đương với một cái thế giới khác trò chơi một chút gần xác hiện thực thao tác đồng dạng có thể trong trò chơi thể hiện tỉ như dựa vào tự thân lăn lộn tránh né kỹ năng mượn nhờ địa hình đánh giết quái vật trở đối với mượn nhờ địa hình vương đạo thấm sâu trong người trò chơi cái thứ nhất h i hữu quái vật chính là hắn dựa vào địa hình đánh giết còn có chút đ ắ c trí không nghĩ tới đây chỉ là một loại rất nhiều người biết kỹ xảo xem ra game giả lập thế giới nước rất sâu a âm thầm cảm khái một phen vương đạo tiếp tục xem một chút thiết mời phía trên rất nhiều game giả lập thế giới kỹ xảo để hắn được ích lợi không nhỏ cũng làm cho hắn đối với trong trò chơi yếu hại nhược điểm chờ yếu tố có càng sâu lý giải khả năng bởi vì hiện tại trí lực thuộc tính rất cao cho nên suy nghĩ của hắn nhanh c h í nhớ sức hiểu biết đều tăng lên rất nhiều vẹn vẹn chỉ là đọc nhanh như gió xem qua đông đạo thích mời vương đạo liền cảm giác chính mình thoát thai hoàn cốt không chỉ có đối với game giả lập càng hiểu hơn còn biết chính mình cần tăng lên rất nhiều mặc hướng lúc này chót mũi nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến đồ ăn mùi thơm hắn biết trương tú vinh đã đem cơm tối làm tốt quả nhiên vương đạo vừa đem mạng lưới cắt ra liền truyền đến trương tú vinh gọi hắn ăn cơm thanh âm ngoài miệng đáp ứng một tiếng rất mau tới đến bàn ăn bữa tối rất phong phú thịt nhiều hơn không ít xem ra trương tú vinh đem vương đạo buổi chưa lời nói ghi ở trong lòng bắt đầu tiếp nhận nhà mình nhi tử biến trắng mà lại sức ăn tăng nhiều sự thật ăn cơm xong vương đạo để trương tú vinh đi nghỉ ngơi hắn một mình thu thập bàn ăn rửa sạch bắt búa trương tú vinh từ chối không được cũng liền mỉm cười nhìn xem vương đạo bận rộn thu thập xong về sau cùng trương tú vinh nói một tiếng hắn lại lần nữa trở lại gian phòng thời gian rất nhanh đến sáu điểm vương đạo đeo lên m ũ trò chơi lần nữa tiến vào thiên khải thế giới t r ư ơ n g mười chín thuộc tính nổ tung t r ư ơ n g mười chín thuộc tính nổ tung làm hai mắt lần nữa mở ra vương đạo phát hiện mình đã lại xuất hiện tại thanh thanh trên thảo nguyên lúc này chính là thế giới trò chơi buổi sáng một bộ chim hót hoa nở bộ d hắn nhìn một chút bốn phía phát hiện hôm qua vây xem người chơi đều top năm top ba t h ư ợ n g tiến những người chơi này nhìn thấy vương đạo về sau đều là một bộ kính nể không thôi biểu lộ nếu không phải cố kỵ kiếm vũ phòng làm việc cái kia tiện khách năm người tổ ghi hận khả năng đã đi lên đáp lời vương đạo đoán chừng hôm nay bên trong tân thủ thôn hẳn không có nhiều người như vậy hắn chuẩn bị đi trở về đem nhiệm vụ nhận lấy rơi bởi vì không có nhận lấy tân thủ dẫn dắt nhiệm vụ đằng sau nhiệm vụ chính tuyến cũng không cách nào xác nhận chỉ là vừa vừa cất bước vương đạo bỗng nhiên cảm giác được khác biệt tốc độ của hắn biến nhanh chí ít là trước kia gấp mấy lần chẳng lẽ vương đạo nghĩ đến một cái khả năng cố n é n khuấy động tâm tình mở ra nhân vật bản g số liệu biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp 6. nghề nghiệp pháp sư thuộc tính lực lượng 37, nhanh nhẹn 37, sức chịu đựng 39, 8, c h í t r í lực 68, 8, t i n h thần 20, 8. lượng máu 470-470, 1 điểm sức chịu đựng tương đương 10 điểm hp ma lực giá trị 280-280, 1 điểm tinh thần tương đương 10 điểm mp giá trị kinh nghiệm 1 2 t t r ă 0 0 a vật lý công kích tám m một điểm lực lượng tương đương hai điểm công kích pháp thuật công kích một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi hai một điểm trí lực tương đương hai điểm pháp thuật công kích phòng ngự vật lý không phòng ngự pháp thuật không lớn nhất tốc độ di chuyển một mươi hai bảy đạt tới m ộ ư ơ i điểm ngưỡng giới h ạ t trước một điểm nhanh nhẹn tương đương một điểm tốc độ di chuyển về sau một điểm nhanh nhẹn gia tăng một di tốc kỹ năng ma pháp phi đạn ngâm sướng một năm giây hướng mục tiêu phát xạ một viên phi đạn tạo thành một trăm một m ư ơ pháp thuật công kích tổn thương kỹ năng ác biến hình thuật ngâm sướng một năm giây đem một cái mục tiêu biến thành tiểu động vật khiến cho ở chung quanh đi dạo tiếp tục ba mươi giây k、so、vương đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười quanh quần thanh thanh thảo nguyên hắn biết từ nay về sau một vị đồng thời có chiến sĩ lực lượng đạo tặc nhanh nhẹn nhẹ, kỵ sĩ sức chịu đựng biến thái pháp sư sinh ra vương đạo có chút rõ ràng hiện thực cái t i ê màn sáng bảng tác dụng còn có hắn hiện tại cái này nổ tung thuộc tính nguyên nhân nói trắng ra chính là màn sáng cụ hiện ra trò chơi bên trong tinh thần thuộc tính thể hiện ma lực cái này tinh thần thuộc tính bao quát thăng cấp thu hoạch được cùng trang bị tự mang mà tại thế giới hiện thực lại thông qua ma lực rèn luyện đem ma lực chuyển hóa thành trừ tinh thần bên ngoài cái khác thuộc tính cơ sở làm vương đạo lần nữa đổ bộ thiên khải thế giới lúc bởi vì số liệu dung hợp hắn hiện thực tăng trưởng cái khác thuộc tính cơ sở lại thể hiện trong trò chơi nói cách khác về sau vương đạo tại thiên khải thế giới bên trong bổ sung tinh thần thuộc tính nhiều trang bị mới là theo đuổi của hắn mà lại thăng cấp về sau chỉ cần thêm một loại thuộc tính đó chính là tinh thần thêm một chút tinh thần liền tương đương với đồng thời thêm bao quát tinh thần ở bên trong năm loại thuộc tính cơ sở nói cách khác hắn thăng một cấp gia tăng điểm thuộc tính tự do tương đương với người khác cấp năm bất quá nghĩ đến nơi này vương đạo hận không thể cho chính mình một cái t ắ t h a y bởi vì hắn cho đến bây giờ lãng phí 26 điểm thuộc tính cơ sở toàn bộ đi thêm trí lực nếu là toàn bộ thêm tinh thần thông qua màn sáng chuyển đổi hiện tại hắn thuộc tính còn có thể gấp đội không thôi bất quá mặc dù đáng tiếc vương đạo cũng không có mất lý trí dù sao lúc trước hắn cũng không biết sẽ có loại biến hóa này trước đó thêm điểm chính là bình thường pháp sư thêm điểm phương thức không biết về sau có cơ hội hay không đem trước thêm điểm thuộc tính tự do thiết lập lại trong lòng lõe lên ý nghĩ này vương đạo ở chung quanh người chơi ánh mắt khác thường bên trong nhanh chóng rời đi cái này đạo tam sinh làm sao lại n ả i ta còn chuẩn bị thêm hắn hảo hữu đâu không biết vốn cho rằng là cái đại thần người chơi nhìn bộ dạng này chính là cái trùng hợp có cơ duyên gì may mắn thôi b i ể n cả ngươi phát hiện nha hắn một cái pháp sư làm sao tốc độ di chuyển nhanh như vậy so ta cái này chủ nhanh nhẹn thêm điểm đạo tặc còn nhanh có lẽ là bởi vì hắn tiến vào thiên khải thế giới lúc thuộc tính cơ sở liền cao đi bất quá nhìn hắn trêu đổi tiện khách năm người tổ thật đúng là thoải mái vương đạo một đường tốc độ toàn bộ triển khai rất nhanh liền trở lại tân thủ thôn trên đường hắn dành thời gian nhìn một chút ba lô. bên trong có tinh anh l ư ớ i đao sừng dê bạo vật phẩm hắc phong c h i giác ưu tú thuộc tính ẩn tàng nhiệm vụ vật phẩm miêu tả một cái du đang tại thanh thanh trên thảo nguyên cường đại l ư ớ i đao sừng dê sừng thôn đầu đông thợ rèn có lẽ cần nó lại là một cái nhiệm vụ vật phẩm bất quá còn tốt cái này có nhiệm vụ nhắc nhở vương đạo lại nhìn về phía một kiện khác vật phẩm bộ dáng thoạt nhìn như là một kiện quần mau lẹ đẹp chân quần ưu tú bên bị tám mươi tám một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp bốn vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí chân thuộc tính sức chịu đựng sáu nhanh nhẹ năm chúng đích thêm một miêu tả cái này tựa hồ là cái nào đó thợ săn thất lạc còn ra phổ phổ thông thông một kiện màu lục ưu tú trang bị còn không phải vương đạo có thể dùng không cam tâm hắn nhìn về phía cuối cùng một trang bị cũng chính là nhặt năm người tổ tuân ra món kia dày da đỏ mềm dày giày, giày phổ thông b ê n bị năm mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp hai pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí cấp bộ thuộc tính sức chịu được ba trí là ba miêu tả rất mềm mại bị môi vương đạo đưa tay đem da đỏ mềm dày trên trang bị có chút ít còn hơn không đi bốn phía nhìn một chút lúc này tân thủ thôn người chơi ít đi không ít không có hôn qua loại kia trên bất động cảm giác vương đạo đi tới đỉnh lấy màu vàng dấu chấm than thôn trưởng bên cạnh phát động đối thoại thôn trưởng dị thế giới mạo hiểm giả hoan nghênh ngươi đến ngươi là có hay không nguyện ý vì đại lục a n bình m à chiến đấu đạo tam sinh đương nhiên thân là quang minh trận doanh một viên tàng nghĩa bất dung tử thôn trưởng rất tốt bất quá tại mạo hiểm bắt đầu còn cần chứng minh thực lực của ngươi hệ thống chứng minh thực lực phổ thông tân thủ thôn thôn trưởng hy vọng ngươi đánh rét t mươi năm con bị ma khí ô nhiễm da đỏ con cóp phải trang xác nhận chuyện đương nhiên điểm kích xác nhận t h ô n trưởng trên đầu màu vàng dấu chấm than lập tức biến thành một cái màu trắng dấu chấm hỏi vương đạo quay người đi hướng ngoài thôn hắn tự nhiên biết nhiệm vụ này mục tiêu ở đâu lưu quang bờ sông nhỏ soát da đỏ con cóc người chơi y nguyên có rất nhiều bất quá so sánh trước đó đổi mới da đỏ con cóc có thể sống lâu hai giây ma pháp phi đạn một trăm bảy mươi mốt một cái da đỏ con cóc đổi mới đi ra về sau bên cạnh mấy cái tân thủ hơi đi tới một vòng công kích đánh dụng một nửa lượng máu đang lúc bọn hắn muốn đánh ra vòng thứ hai lúc công kích một đạo ma pháp phi đạn bắn về phía da đỏ con cóc làm vượt qua một trăm điểm tổn thương giá trị nháy mắt mấy cái tân thủ người chơi đều ngu ngơ một chút con mẹ nó đại lão thương hại kia giá trị làm sao cất qua bất h ợ p ta ta muốn báo cáo người khôi hài đâu thiên khải thế giới hoàn toàn do trí nào thâm lam quản lý làm sao có thể có treo một đám kịp phản ứng người chơi nhao nhao kinh hô cơ linh đã đổi một chỗ c ạ n quái có vương đạo ở trong này khẳng định là không giành được quái vật một k í c h cuối cùng rất nhanh vương đạo chung quanh chống đi một vùng để hắn làm nhiệm vụ tốc độ đại đại tăng tốc cũng không phải không có người tìm vương đạo tổ đội bất quá đều bị hắn lấy làm nhiệm vụ sẽ không tại cái này ở lâu làm lý do cự tuyệt bởi vì không ai làm nhiễu Rất nhanh chương o con n n da đỏ đ quốc á giết hoàn tất. hoàn v đạo n hai ặ t c u cùng mươi thợ rèn tình cầu chương hai mươi thợ g e n t h ỉ n h cầu trở về tìm tới thôn trưởng ở trong mắt vương đạo thôn trưởng trên đầu màu trắng d ấ u chấm than biến thành màu vàng điều này đại biểu hắn nhiệm vụ đã hoàn thành đưa ra nhiệm vụ về sau thu hoạch được mười một điểm phong bạo đế quốc danh vọng cùng hai trăm điểm kinh nghiệm sau đó thôn trưởng để vương đạo rời đi để hắn cấp mười về sau lại đến tìm hắn xem ra lần sau lại tới chính là rời đi tân thủ thôn thời điểm vương đạo trong lòng thầm nghĩ bởi vì tân thủ dẫn dắt nhiệm vụ hoàn thành tân thủ thôn cái khác mấy cái nở ở cờ trên đầu cũng cho thấy có thể xác nhận nhiệm vụ vương đạo đi một vòng đem tất cả nhiệm vụ xác nhận đều là một chút giết quái hoặc là thu thập tài liệu nhiệm vụ phần lớn là hắn gặp qua quái vật nghĩ đến trong ba lâu còn có một cái nhiệm vụ vật phẩm hát phong c h i giác vương đạo quay người hướng tân thủ thôn phía đông đi đến thợ rèn trên đầu cũng biểu hiện một cái có thể xác nhận nhiệm vụ tiêu chí nếu không phải hắn đến bên này lần này liền bỏ lỡ cùng thợ rèn đối thoại đem một cái thu hoạch m ư ơ i khối nước ngọt gai sắt rùa mai rùa nhiệm vụ xác nhận sau đó vương đạo lấy ra con kia hát phong tri cái này hắc phong c h i giác đại sư ngươi gặp qua sao thợ rèn ánh mắt sáng lên xông lên trước một loại khoa trương ngữ khí hô nói đoán tạo c h i thần ở trên bao nhiêu hoàn mỹ một cái sừng có n ó ta có thể rèn đúc ra vũ khí cường đ ạ i hơn hệ thống đột phá ràng buộc trở ngại thợ rèn khổ vì không có ưu lương vật liệu một mực không có đột phá rèn đúc cảnh giới ngươi mang đến hắc phong c h i giác để hắn nhìn thấy một tia hy vọng thợ rèn hy vọng ngươi giúp hắn thu thập càng nhiều ưu lương vật liệu xin hỏi phải trăng xác nhận nhiệm vụ xác nhận trở ngại nhiệm vụ xem ra còn là vũ khí nhiệm vụ vương đạo tự nhiên sẽ khổ não cũng không phải cần thu thập rất nhiều thứ mà là căn bản không biết cái khác mấy thứ vật phẩm đi đầu thu hoạch được chỉ có cái kia huyết lang chi đôi xem ra bình thường một chút hẳn là một loại huyết lang quái vật vương đạo cũng chú ý tới cần thu thập vật phẩm bên trong có một dạng đằng sau nhiều nhưng xem nhẹ ba cái chữ hậu tố nói như vậy chỉ có cái này lao mắt mù bảo bối cùng huyết lang cái đôi là nhất định phải hết thể chuẩn bị sẵn sàng vương đạo quay người ra tân thủ thôn thợ gen nhiệm vụ trước không nóng n ả y dù sao cũng không biết nhiệm vụ vật phẩm ở đâu thanh nhiệm vụ bên trong những cái kia phổ thông nhiệm vụ hay là muốn làm mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng là danh vọng giá trị cũng tương đối trọng yếu lại một lần trở lại thanh thanh thảo nguyên nhìn xem nhảy, nhảy nhót nhót cự g i n g thỏ vương đạo bắt đầu nhìn g sướng â m ma p á pháp, phi đạn 263 ma pháp phi đạn đánh phát sát phát p phi phi lập thỏ hại kích, thời vô hạn viêm bạo thuật vô hạn đặc tính khởi động, tùy thời có thể thuấn phát viêm bạo thuật. h miểu viêm viêm đạn đạn đầu động đất đồng đặc động, đạo bạo bạo trúng răng công ngã xuống Vương n ma tức tùy cự có yếu vô vô bị thấy bên cạnh một cái khác cự giang thỏ lập tức điều chỉnh góc độ một cái đại hỏa cầu ném qua đi bảy trăm năm mươi ba hỏa cầu đánh trúng cự giang thỏ đầu vô hạn v i ê m b ạ o thuật vô hạn đặc tính lại lần nữa phát động vâng, vâng, vâng. vương đạo bình quân vài giây đồng hồ tìm tới một cái cự giang thỏ điều chỉnh tốt góc độ chính là một cái thuấn phát vô hạn viên bảo thuật mỗi khi một cái khủng bố màu vàng mức thương tổn xuất hiện liền có một cái cự răng thọ l ư ợ n g máu thanh không ngã xuống đất t r u n g quanh đông đảo người chơi nhau nhau dừng lại trong tay động tác nhìn xem vương đạo một người tại cái k i a biểu diễn cái này hơn bảy trăm mức thương tổn là thật sao chẳng lẽ cái này pháp sư đã chuyển trước rồi màu vàng tổn thương là yếu hại công kích ta biết nhưng là cũng không có khả năng đánh ra cao như vậy tổn thương à, không nghĩ ra có ai biết vị này đại lão là ai chăng danh nhân đường vị nào cự lão không đề cập tới bốn phía người chơi cảm thán vương đạo lúc này cũng vừa lòng thỏa ý hắn rốt cục nhìn thấy cái gì gọi là vô hạn viên bạo thuật đó là thật vô hạn nếu không phải bởi vì có một giây đồng hồ thời gian c ù n đồ vương đạo cảm giác hắn có thể đi đơn đấu h ắ t cám trận doanh lãnh tụ ngoài ra hắn cũng nghiệm chứng hôm nay học được một cái kỹ xảo chính là như thế nào đi tìm quái vật nhược điểm từ đó đánh ra yếu hại công kích cùng cái kia kỹ thuật thiết nói rất nhiều quái vật nhược điểm đều tại đầu loại này yếu đất chỗ chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ liền có thể cam đoan mỗi lần đều có thể đánh ra yếu hại công kích bất quá vương đạo chú ý tới cái kia kỹ thuật tiếp cũng nói theo quái vật đẳng cấp đề cao bọn chúng tốc độ di chuyển cũng sẽ gia tăng lúc này bởi vì viễn trình kỹ năng có phi hành đường đạn thời gian muốn đánh chúng yếu hại liền cần nhìn người ý thức. hoặc là nói không giống với cận chiến nghề nghiệp viễn trình nghề nghiệp cần dự p h á n đương nhiên dạng này cũng không phải nói viễn trình nghề nghiệp so cận chiến yếu thế bởi vì trong trò chơi còn sẽ có rất nhiều hình thể to lớn quái vật tỉ như gặp được hình thể đặc biệt lớn hình người quái vật dù cho biết n h ư ợ c điểm của nó tại đầu cận chiến cũng đánh không đến không phải lúc này liền có thể thể hiện ra viễn trình nghề nghiệp yếu thế x o á t xong cự r ă n g thọ đem nhiệm vụ làm xong vương đạo hướng thanh thanh trong thảo nguyên tí lên còn có cái thu thập lưới đao sừng dê mười con sừng nhiệm vụ làm xong về sau liền chỉ còn lại thợ rèn nhiệm vụ thanh thanh thảo nguyên vẫn như cũ như vậy khiến cho người tâm thần thanh thản ngẫu nhiên quét qua sen lẫn cỏ xanh hương vị gió nhẹ để n g ư ờ i như là đặt mình vào trong hiện thực đại thảo nguyên vẫn như c ũ là ma pháp phi đạn lên tay sau đó phát động vô hạn đặc tính bắt đầu ném viêm bạo thuật bạo lực lại vô não cũng không thể bảo hoàn toàn vô não dù sao vương đạo còn cần điều chỉnh kỹ năng góc độ tài năng cam đoan mỗi lần đều đánh trúng quái vật lược điểm tân thủ thôn cấp thấp quái vật tốc độ di chuyển không tính nhanh cho nên để hắn muốn nếm thử làm sao dự phán đều không có cơ hội đang lúc vương đạo một cái kỹ năng một cái lơi đao sừng d ấ lúc đột nhiên nghe tới bên cạnh có người tì đại thần dẫn người luyện cấp sao có thủ lao loại kia nghe vậy vương đạo nghiêng đi đầu xem xét một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên xuất hiện ở trước mắt hắn thiếu niên biệt danh gọi hòn đá nhỏ là cái cấp không kỵ sĩ trong tay còn cầm tân thủ vũ khí vừa tiến vào trò chơi tân thủ người chơi chạy thế nào nơi này rồi trong lòng nghĩ như vậy vương đạo đem đầu quay trở lại không có phản ứng đối phương mặc dù thiếu niên này thoạt nhìn như là vừa đầy một ư ơ i sáu tuổi trưởng thành mới đạt tới thâm lam liên bang quy định có thể chơi game giả lập nhưng cái kia cùng hắn vương đạo có quan hệ gì thiên khải thế giới loại này tân thủ người chơi nhiều đi đến nôi đối phương nói có thủ lao vương đạo càng là trực tiếp xem nhẹ đi qua nhìn thiếu niên này rụt rè bộ dáng có thể cho hắn bao nhiêu thù lao một giờ hai trăm điểm tín dụng ba trăm n h ì n thấy trước mắt c á i này xem ra đặc biệt lợi hại đại thần không để ý tới hắn hòn đá nhỏ khẽ cắn ngôi lấy hết d ũ n g khí ta trước tiên có thể trả cho ngươi một cái cấp bậc thù lao thăng một cấp hai vạn điểm tín dụng có thể sao cái gì một cấp hai vạn điểm tín dụng vương đạo lập tức dừng lại động tác trong tay một mặt h ồ nghi nhìn xem hòn đá nhỏ hai vạn thiếu nha muốn không ta lại thêm một chút gọi hòn đá nhỏ kị sĩ bị vương đạo ánh mắt giật này mình lui lại hai bước nói bổ sung chương hai thành khẩn, không không m mươi một nước ngọt gai sát rùa chương hai mươi một nước ngọt gai sát rùa không có a đây chính là ta tiền tiêu vặt mà thôi lại nói bọn hắn cũng sẽ không còn ta hòn đá nhỏ chuyện đương nhiên trả lời chỉ nói là đến bọn hắn lúc đánh mắt hiện lên một tia ảm đạm vương đạo nghe xong chỉ là người ta tiền tiêu vặt lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa hướng hòn đá nhỏ phát ra đội ngũ mời lập tức một cái cấp không kỵ sĩ xuất hiện ở trong đội ngũ danh sách hòn đá nhỏ tiến đội ngũ liền thông qua hệ thống đảm bảo giao dịch cho vương đạo hai vạn điểm tín dụng có lẽ là bởi vì hôm nay mới ngày đầu tiên tiến vào trò chơi cho nên nhìn thấy vương đạo biệt danh hòn đá nhỏ cũng không có ngạc nhiên hoàn toàn không biết cái này hắn cho rằng đại thần còn là trong trò chơi danh nhân bất quá vương đạo cấp bậc ngược lại là gây nên hòn đá nhỏ một phen rung động trong lòng thầm hô chính mình tìm đúng người vương đạo lúc này thu thập lưỡi đao sừng sừng dê nhiệm vụ đã hoàn thành. lúc này đối với hòn đá nhỏ mở miệng nói ta chuẩn bị đi tìm cái vật làm một nhiệm vụ khác người đi theo ta đằng sau là được hắn chuẩn bị đi làm thợ rèn cái tia nước ngọt gai sắt rùa nhiệm vụ thuận tiện tìm kiếm mới luyện cấp địa điểm hiện tại vương đạo đã cấp sáu soát lưới đao sừng dê những cái vật này thu hoạch được kinh nghiệm cơ hồ là không hòn đá nhỏ tự nhiên không có ý kiến gì rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng nửa giờ sau tại tân thủ thôn phía tây rất xa một chỗ vương đạo hai người rốt cuộc tìm được nước ngọt gai sắt rùa sở dĩ nhanh như vậy t ì tới hay là bởi vì trong lúc vô tình nghe tới người chơi khác nói chuyện mới biết được cái kia hai cái người chơi tại phàn nàn thiên khải thế giới thăng cấp gian nan không vượt cấp đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm quá ít còn nói lúc đầu nhìn thấy bên hồ có rùa đen quái vật coi là có thể khi dễ người ta tốc độ chậm không nghĩ tới lực phòng ngự để bọn hắn tuyệt vọng căn bản không đánh nổi nghe tới người khác thảo luận rùa đen quái vật vương đạo tự nhiên trong lòng lưu ý tiến lên hỏi thăm về sau liền không để ý hai người kia k h u y ê n can mang hòn đá nhỏ thẳng đến tân thủ thôn phương tây phiêu linh ngươi khuyên cái kia hai người làm gì lợi hay khó khuyên đáng chết quỷ treo hai lần liền biết đây không phải tránh khỏi bọn hắn đi không được gì nha cái kia rùa đèn quái vật phòng ngự cao không nói lực công kích cũng cao hai người bọn họ đi qua không phải thuần đưa đồ ăn mà cũng không biết sau lưng hai người làm sao nghị luận bọn hắn lúc này vương đạo ngay tại thăm dò trước mắt quái vật nhược điểm nước ngọt gai sắt rùa đẳng cấp tám quái vật bình thường lượng máu một nghìn một nghìn không hổ là rùa loại quái vật cái này lượng máu đã đạt tới cấp m ộ ư ơ i quái vật phạm chủ hơn nữa nhìn cái kia mang gai ngược giữ tợn mai rùa liền biết cái này nước ngọt gai sắt rùa phòng ngự vật lý đặc biệt cao bất quá đầy đối với vương đạo đến nói không là vấn đề hoàn toàn có thể xem nhẹ đừng nói phòng ngự vật lý coi như phòng ngự ma phát cao bằng vào chân thực tổn thương vô hạn viêm bạo thuật cũng là không ngại một phen thăm dò về sau vương đạo thăm dò rõ ràng quái vật được điểm ngoài ra nước ngọt gai sắt rùa tốc độ di chuyển cũng tương đối chậm so với trước đó ma hóa ốc x i n nhanh hơn một chút nhưng là cũng có hạn 753, 13, 746. hai cái viêm bạo thuật xuống dưới còn khoảng cách vương đạo có chút khoảng cách nước ngọt gai sắt rùa lên tiếng đổ xuống hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một càng hai cấp đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một t ổ đội tăng thêm một、wow. kinh nghiệm thật nhiều Trốn đằng ở sau hòn đá nhỏ hét lên kinh ngạc, quả nhiên có đại thần lên ngạc, đá đại có quả mười a n liền không giống.、Chỉ、cần lại giết 9 con, hắn liền có thể thăng n g giết g lại Chỉ thể có cấp.、Người、đi chiến hỗ trợ quét trường, mấy phút hòn đá nhỏ dưới chân kim quan loại lên thành công lên tới cấp một hắn hí ha hí h ư ở n g chạy đến vương đạo trước mặt hướng hắn hỏi thăm làm sao thêm điểm vương đạo một cái pháp sư làm sao biết kỵ sĩ như thế nào thêm điểm bất quá nhìn đối phương một mặt chờ mong bộ dáng lại không đành lòng tự tuyển dù sao cũng là kim chủ giúp một cái cũng không quan trọng lúc này đứng tại chỗ bất động bắt đầu đổ bộ thiên khải thế giới quan phương trang ép trà tìm tư liệu mấy phút đồng hồ sau đối với kỵ sĩ nghề nghiệp có cái đại khái hiểu rõ vương đạo hỏi thăm hòn đá nhỏ ngươi về sau chuẩn bị chơi xe tăng vẫn thua ra hoặc là trị liệu không sai vương đạo tìm đọc tư liệu về sau phát hiện kỵ sĩ cấp m ư ơ i về sau chuyển chức có ba phương hướng theo thứ tự là dùng tấm thuẫn phòng kỵ sở trường chuyển vận trường giới kỵ cùng chuyên chú trị liệu nãi kỵ hòn đá nhỏ không có suy nghĩ nhiều lập tức biểu thị muốn chơi dùng tấm thuẫn phòng kỵ thấy thế vương đạo liền để hắn dựa theo ba sức chịu được một lực lượng một nhanh nhẹn thêm điểm phương thức đây cũng là trên mạng một vị danh nhân đường sở trường phòng kỵ người chơi cho công lược thêm xong điểm hòn đá nhỏ lập tức lại cho vương đạo chuyển ba vạn điểm tín dụng nói là lên tới cấp tiếp theo thủ lao không phải đã nói một cấp hai vạn điểm tín dụng nha làm sao lại thêm một vạn vương đạo không hiểu ta trước đó coi là mỗi cấp kinh nghiệm đều giống nhau hiện tại phát hiện mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm tăng nhiều tự nhiên cho thủ lao cũng muốn gia tăng hòn đá nhỏ một mặt không quan tâm trả lời n h i ề u một vạn hai vạn điểm tín dụng với hắn mà nói không quan trọng tựa hồ đây không phải là sức mua kinh người điểm tín dụng chỉ là một chuỗi số lượng vương đạo nghĩ nghĩ vẫn là đem nhiều một mươi trả lại cho hòn đá nhỏ lúc đầu thu người ta một cấp hai vạn đã có chút tầm đen mà lại đẳng cấp bây giờ thấp cũng không có tranh lệch bao nhiêu kinh nghiệm không cần thiết lại nhiều lấy tiền cái này một hồi ở chung vương đạo phát hiện cái này hòn đá nhỏ rất đơn thuần thông qua nói chuyện hắn biết hòn đá nhỏ xác thực vừa đầy một ư ơ i sáu tuổi không lâu đây là lần thứ nhất chơi game giả lập cho nên rất nhiều thứ cũng đều không hiểu trước đó hòn đá nhỏ phát hiện liền cấp thấp nhất da đỏ con cóc đều đánh không lại liền sinh ra dùng tiền tìm người mang ý nghĩ cuối cùng tại thanh thanh thảo nguyên phát hiện vương đạo mới có đằng sau một màn hòn đá nhỏ phát hiện cho thêm điểm tín dụng bị lui về cũng không nói cái gì bất quá trong lòng lại đối với vương đạo thân cận mấy phần dù sao hắn chỉ là đơn t h u ầ n không phải ngốc trong nhà lão quản gia nói cho hắn chỉ nghĩ theo trong tay hắn lấy đi càng nhiều tiền người đều không thể làm bằng hưu mà kiên chỉ ban sơ định ra nguyên tắc vương đạo không thể nghi ngờ ở trong lòng hòn đá nhỏ lưu lại có thể kết giao người ấn tượng thời gian trôi qua hai người một mực tại cái này bên hồ soát nước ngọt gai sắt rùa vương đạo thu thập mai rùa nhiệm vụ sớm đã hoàn thành ngay tại hòn đá nhỏ lên tới cấp hai không lâu theo một cái nước ngọt gai sắt rùa ngã xuống đất rốt cục ra trang bị gai sắt giáp ngực giáp ngực phổ thông bên bị 92-100. t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp tám vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí bộ ngực thuộc tính sức chịu đựng mười hai lực lượng tám lượng máu năm mươi miêu tả mặc nó vào ngươi có thể hay không cảm thấy mình như cái con nhím lần thứ nhất lấy ra trang bị hòn đá nhỏ hưng phấn không thôi khi thấy trang bị nhu cầu về sau lập tức biểu thị muốn mua xuống đến vương đạo lúc đầu chuẩn bị liên hệ cái kia một đao trẻ làm hai dù sao trước đó cho giá cả rất hào phóng thấy hòn đá nhỏ muốn mua cũng không có cự tuyệt bán cho ai cũng cùng dạng bởi vì cái này giáp n g ư ợ c vị trí trang bị không thể so ốc xén s á c loại kia có ngoài định mức thêm phòng ngự thuộc tính cho nên giá cả muốn tiện nghi không ít cuối cùng vương đạo dựa theo ba kim tệ giá cả bán cho hòn đá nhỏ đồng thời đem chức cùng nhất đao lưỡng đoạn giao dịch ghi chép cho hắn nhìn h i ể u chưa h ồ hắn hòn đá nhỏ lúc này sảng khoái giao dịch tới năm vạn điểm tín dụng đem kiện trang bị này bỏ vào trong túi không nên cảm thấy một kiện phổ thông trang bị liền có thể bán đắt như vậy thực tế là bởi vì thiên khải thế giới bên trong trang bị quá mức hy hữu rất nhiều người chơi đến bây giờ trừ một kiện t â n thủ vũ khí liền cái khác trang bị bộ dáng gì đều không có nhìn thấy cho nên cái này ngoài định mức thêm năm mươi điểm hp nhỏ cực phẩm giáp ngực vương đạo là một điểm không có bán quý đi ra cái này giáp ngực về sau đằng sau liền đen t h ằ n g đến hòn đá nhỏ lên tới cấp bốn đều không tiếp tục ra kiện thứ hai trang bị vương đạo lúc này cũng đã lên tới cấp bảy nhiều một chút đem năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm trên tinh thần đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục quét xuống thẳng đến cấp tám lúc đột nhiên truyền đến màu đỏ kiểu chữ hệ thống nhắc nhở Trưng thiết Trưng thiết giáp ngạc rùa. Hệ thống, nước ngọt sắt tử vong, để thâm tàng tại đáy hồ thiết giáp ngạc rùa bị bừng tỉnh,、nó、tức rết xuất rùa. rùa. rùa rùa nước lượng ngươi linh ngạc linh ngạc vong, ngạc bừng nó giận không ngừng nghỉ hiện. giáp giáp gai giáp 22. 22. Đầu Đầu đại để đáy quái quái Hệ hồ chóc, sắp bị mà lại vương đạo nhớ tới hắn cái kia trở ngại trong nhiệm vụ cần thu thập vật phẩm liền có một hạng gọi là thiết giáp ngạc rùa chi huyết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liền nên tại cái này sắp xuất hiện ra hỏa trên thân đại thần là có bật sao hòn đá nhỏ một mặt kích động hiển nhiên cùng là đội ngũ một viên hắn cũng thu được hệ thống nhắc nhở vương đạo gật gật đầu cầm trong tay vô hạn viêm bạo thuật ném ra đem một cái nước ngọt gai sắt rùa đánh giết sau đó mở miệng chờ chút bột đi ra ngơi cách xa một chút đừng không cẩn thận bị giết không phải bởi vậy rất cấp ta cũng không bồi hà hòn đá nhỏ nghe vậy vội vàng gật đầu chạy xa xa hắn mới cấp bốn ở trong này liền quái vật bình thường đều đánh c u n g lại tự nhiên sẽ không x i n h cường hai người đang nói vương đạo đột nhiên phát giác được bên cạnh trong hồ chuyển đến động tính chỉ thấy bình tĩnh mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đ ó a đ ó a to lớn bọt nước c u ộ n c u ộ n mười mấy giây sau một cái xe con lớn nhỏ to lớn rùa đen theo trong hồ thò đầu ra sọ thiết giáp ngạc rùa đ ẳ n g cấp chín đầu lĩnh quái vật lượng máu một trăm hai mươi nghìn thiết giáp ngạc rùa làm thiết giáp ngạc rùa hoàn toàn lộ ra mặt nước vương đạo lập tức kinh cái ngốc mười hai vạn lượng máu đây chính là đầu lĩnh quái vật sao vẹn vẹn cấp chín Cái thiêu thật dày vương đạo cũng không ư biết chiến đấu thi pháp kỹ năng nếu không ngược lại là có thể bằng vào hiện tại kinh người tốc độ di chuyển chơi diều chơi diều đang đánh chống lui quân hắn đột nhiên não hải chuyển qua ý nghĩ này đúng à loại này hệ vật lý quái vật hoàn toàn có thể chơi diều hắn kích phát vô hạn đặc tính viêm bạo thuật lại không cần l â m sướng thời gian như vậy chỉ cần cùng bột kéo dài khoảng cách bằng vào một giây một phát vô hạn viêm bạo thuật là có cơ hội hoàn thành đánh g i ế t đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương đạo có thể bảo chứng mỗi một cái kỹ năng đều công kích đến một n ử a điểm lúc này hoàn toàn lên bờ thiết giáp ngạc rùa đã khóa chặt vương đạo hướng hắn phát ra một tiếng gào thét sau đó lắc lư thân thể nhanh chóng bỏ tới làm đầu linh quái vật cho dù là tốc độ rất chậm rùa loại quái vật thiết giáp ngạc rùa tốc độ cũng rất nhanh vương đạo tính ra khoảng cách đánh ra một phát ma pháp phi đạn về sau liền quay đầu liền chạy hai trăm ba mươi sáu vạn hạnh thiết giáp ngạc rùa nhược điểm cũng tại đầu vô hạn đặc tính á y mắt phát động ầm ầm ầm bởi vì vô hạn đặc tính đức hắn cũng không có thời gian dừng lại tiếp tục ngâm sướng kỹ năng vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật từng cái bảy trăm trở lên màu vàng tổn thương tại thiết giáp ngạc rùa trên thân nổ tung đem hắn đánh kêu dền không thôi mắt thấy bột lượng máu không ngừng giảm bớt vương đạo nhưng không có mảy m a n bơm xuống cảnh giác nơi xa hòn đá nhỏ cũng khẩn trương nhìn qua bên này nhìn xem một người một rùa tại đ u ổ i trốn vòng quanh bên hồ xoay quanh đây chính là trong game giả lập đại thần người chơi thực lực sao lúc nào ta cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt hòn đá nhỏ xiết quả đấm âm thầm cho vương đạo cố lên thời gian từng giây từng phút trôi qua thiết giáp ngạc trên quy đầu thật dày lượng máu cũng mắt trần có thể thấy giảm bớt may mắn phát động vô hạn đặc tính viêm bạo thuật không hao ma lực nếu không dựa theo bột dày như vậy lượng máu vương đạo ma lực hao hết đều rét không chết ngao giống làm thiết giáp ngạc rùa lượng máu xuống đến chín mươi thời điểm nó đột nhiên tại chỗ bất động sau đó chỉ thấy hắn gầm nhẹ hai tiếng nơi sa du đã nước g n ngọt gai sắt rùa lập tức có hai con giống như là nhận triệu hoán hướng nơi này bỏ đến cái tổ thật không biết xấu hổ đã nói xong đơn đấu ngươi giao người không đúng giao rùa chửi bậy một câu về sau vương đạo cũng không có kinh hoàng dù sao phổ thông nước ngọt gai sắt rùa tốc độ rất chậm tại bọn chúng chạy tới trước đó đem viêm bạo thuật mục tiêu công kích đổi một cái liền tốt quả nhiên bốn cái viêm bạo thuật đợt tới một triệu hoán đến tiểu đệ nháy mắt đổ xuống tiếp xuống lượng máu mỗi giảm bớt một mươi thiết giáp ngạc rùa liền sẽ triệu hoán một lần tám mươi bảy mươi năm mươi thàng đến lượng máu giảm bớt đến 50% t h ờ i điểm tình huống có khác biệt t h i ế t giáp ngạc rùa đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó trên thân xuất hiện một cái màu vàng đất hơi mở lồng ánh sáng sau đó vương đạo phát hiện hắn tạo thành tổn thương lập tức giảm bớt 50% liền ngay cả viêm bạo thuật đã điệp ra năm tầng tiêu đốt tổn thương cũng là như thế xem ra là cùng loại với thuẫn giáp chiến sĩ thuẫn tưởng kỹ năng cơ chế giảm bất nhận tổn thương bất quá chỉ cần không phải viễn trình kỹ năng vương đạo liền không sợ đơn giản là thật lãng phí một chút thời gian mang một đi vòng thêm một chút vòng tròn lại nói kỹ năng là có tiếp tục thời gian vương đạo không tin cái này thiết giáp ngạc rùa một mực đỉnh lấy lồng ánh sáng 45-40% 30. l b ư ộ t lượng máu càng đi về phía sau giảm bớt càng chậm bởi vì theo lượng máu giảm bớt nó các loại kỹ năng sử dụng tần suất cũng đang tăng thêm may mắn cái này đại ô quy sẽ không công kích từ xa không phải thật đúng là không tốt đánh vương đạo âm thầm suy nghĩ lấy động t á c trong tay cũng không dừng lại chỉ là hắn không có chú ý thiết giáp ngạc rùa lượng máu dần dần đi tới 20%. giống vương đạo một cái viêm bạo thuật ném qua đi đang chuẩn bị quay người lại lần nữa kéo dài khoảng cách thiết giáp ngạc rùa đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiế Cùng trước đó triệu hoán nước ngọt gai sắt rùa khác biệt lần này tiếng giống là chính đối vương đạo mà đến 243. cùng lúc đó vương đạo trên đầu xuất hiện một cái choáng váng tiêu chí hắn bị bột kỹ năng k h ô n g chế lại xong vương đạo trong lòng lõe lên ý nghĩ này nhìn xem khổng lồ thiết giáp ngạt rùa nhanh chóng hướng về tới mắt thấy là phải bị bột nghiền sát đầu góc của hắn tại cực tốc chuyển động ta tựa hồ quên đi cái gì trước mắt lúc vương đạo đột nhiên nhớ tới hắn quên đi cái gì hôm nay thượng tuyến đến bây giờ cơ hồ mỗi một cái quái vật đều làm i ể u sát dẫn đến vương đạo coi nhẹ cái này thật kỹ ngao c h ó á n g váng giải trừ trong n y mắt vương đạo liền sử dụng kỹ năng theo hai con cấp sáu sói sám chi linh xuất hiện lập tức đem bột ánh mắt dẫn đi nguy hiểm thật liền kém một chút vương đạo liền bị thiết giáp nạc g rùa công kích đến rất rõ ràng hắn còn lại hơn một trăm điểm hp gánh không được bột một kích hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích trí mạng vương đạo tranh thủ thời gian lưu lại kéo dài khoảng cách chỉ có hơn sáu trăm điểm hp sói sám chi linh gánh không được mấy lần dù cho có ứ linh hệ quái vật năm mươi giảm tổn thương cũng không được một lần nữa một cái ma pháp phi đạn kích hoạt vô hạn đặc tính vương đạo tiếp tục truyền vận Làm theo i giáp hai con sói chi linh, lượng máu của hắn chỉ còn lại một hơn điểm. ế dết chết t một tâm t ngạc lượng Vương cũng sám máu con hắn còn hơn này Đạo của chỉ lúc rùa r lên, hắn nhưng không có cái thứ hai gọi linh. 23, bạo. 23, bạo. Theo trong h hai linh. ứ gọi t ba lô lấy ra cuối cùng một bình cỡ nhỏ trị liệu dược tề uống hết lượng máu lập tức hồi phục năm mươi điểm nhìn xem còn lại hơn hai trăm điểm lượng máu vương đạo biết hắn khả năng gánh không được thiết giáp ngạc rùa một chút phổ công vốn bình này trị liệu dược tề cũng chỉ là để trong lòng của hắn có cái an ủi kỳ thật cũng không có tác dụng nơi xa hòn đá nhỏ cũng là tâm treo cổ họng hắn biết trận này một chiến đi tới thời khắc mấu chốt bảy trăm sáu mươi b ố mặc dù trong lòng lo âu nhưng là trong tay động tác không thể dừng lại khi lại một cái viêm bạo thuật đập tới thiết giáp ngạc rùa l ư ợ n g máu chính thức rất xuống mười phần trăm trở xuống ngao cơ hồ ngay tại cùng một thời gian thiết giáp ngạc rùa bạo hống một tiếng về sau toàn thân dân g lên huyết quang cồn bạo b ộ t cồn bạo về sau tổn thương gia tăng năm mươi phần trăm nhưng là đồng thời phòng ngự cũng sẽ giảm xuống đáng tiếc đối với toàn bộ chân thực tổn thương vương đạo đ ế nói n cái này phòng ngự giảm xuống không có một chút tác dụng nào hỏng bét cái này thiết giáp ngạc rùa cồn bạo về sau tốc độ còn tăng lên một chút nhưng tuyệt đối không được thả kỹ năng vương đạo thế nhưng là trải nghiệm qua bộ t chức đó tổn thương lại đến một cái loại kia mang mê mội kỹ năng liền nguy hiểm giống sợ điều gì sẽ gặp điều đó thiết giáp ngạc r ù a chạy mấy bước về sau đ ỗ n g nhiên ngây người bất động sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ hai trăm bốn mươi lăm đang chạy động vương đạo lên tiếng bất động trên đầu xuất hiện một cái mê mội tiêu chí thảo thật đúng là tâm tưởng sự thành trong lòng chửi m ắ n g chính mình miệng qua đen vương đạo biết lần này là thật xong đời quả nhiên nghĩ đơn đấu một cái đầu lĩnh cấp quái vật cho dù là hắn có bụt vô hạn viên bạo thuật cũng phải cược vật khí một chiêu vô ý liền cả bàn đều t u a mắt thấy thiết giáp ngạc dua liền muốn x giữ tận miệng lớn có thể thấy rõ ràng xem ra ta xử nam treo muốn hiến cho cái này đại ô quy vương đạo không cam tâm ý đ ổ di động thân thể muốn nếm thử có thể hay không tại một khắc cuối cùng né tránh thập t ử quân đ ạ kích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh đông nhiên theo bên cạnh vọt da một chuyên i ệ n tại thiết giáp ngạc rùa trên thân mười một không có ý nghĩa mức thương tổn xuống ra nhưng là vương đạo nhưng không có mảy may chế rêu ý tứ biết rõ châu chấu đá xe còn có thể tại loại này ngàn cân treo sợi tóc chống đi tới hòn đá nhỏ hành vi không thể nghi ngờ để hắn có chút xúc động bị sâu lâu như vậy đang chuẩn bị rửa sạch đ ụ c nhã thiết giáp ngạc rùa đột nhiên bị ngăn cản lúc này giận không kèm được hướng hòn đá nhỏ hủy đi qua 285. giống như là bị đầu máy đục vào hòn đá nhỏ lên tiếng ném đi trên đầu thoát ra một cái tổn thương trị số về sau ngã xuống đất bất động nhìn xem đội ngũ trong danh sách nháy mắt cho đi xuống ảnh chân dung vương đạo biết cái này mới quen không lâu tiểu kỵ sĩ đã bị miệu sát thiết giáp ngạc rùa một kích dây mất hòn đá nhỏ dự tính ban đầu không thay đổi tiếp tục hướng vương đạo mà đến mặc dù công kích một chút vừa rồi cản trước người kỵ sĩ nhưng là trên thực tế thiết giáp ngạc rùa đệ nhất cựu hận m hòn đá nhỏ chịu cái k i a một cái công kích càng giống là thiết giáp nạc g rùa tùy ý thanh trừ trước mặt ngăn cản bất quá vừa rồi ngăn cản hành vi dù sao vẫn là để bột đông nhiên một giây đồng hồ mà cái này chân quý một giây đồng hồ mang đến bước ngạc công kích mặt. Làm thiết giáp ngạc sắp công kích đến sắp rùa vương đạo trên thân lúc hắn cuối cùng từ trong mê mội khôi phục lại đối mặt với đối phương báo thù giữ tận miệng lớn vương đạo khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một con lửa lười lăn lộn hướng bên cạnh lật qua cấp tốc đứng dậy nhìn xem còn sót lại điểm kia lượng máu vẫn còn trong lòng của hắn phân chấn xem ra trước đó nhìn cái t i ê kỹ thuật t i ế p không có g ặ n người Tại như i vậy dù cho không có trang bị giá trị hắn lực lượng nhanh nhẹn loại hình mấy hạng thuộc tính cơ sở cũng sẽ không thấp như vậy vương đạo liền có thể phát huy ra trong hiện thực thân thủ không còn chỉ là một cái cận thân yếu gà pháp sư tưởng tượng một chút khi địch nhân bốc lên pháp h u ậ t của hắn áp chế đột phá đến trước người coi là có thể đem hắn chém giết đông nhiên vương đạo biểu hiện ra không kém nhanh nhẹn cùng lực lượng tăng thêm hắn trong hiện thực võ thuật k ỹ xảo một cái lắc mình đem đối phương lắc ngược lại loại kia tràng diện nhất định chấn kinh đối phương cái c ả m đáng tiếc duy nhất chính là loại tràng diện này đoán chừng chỉ có thể trong trò chơi giai đoạn trước xuất hiện trò chơi hậu kỳ còn là phải dựa vào vương đạo bàn tay vàng bởi vì khi đó tình huống lại khác biệt khả năng một trang bị thêm điểm thuộc tính liền mấy chục trên trăm điểm vương đạo dựa vào ma lực phản hồi ra tăng thuộc tính cơ sở so với những nghề nghiệp khác liền sẽ giật gấu và vai trừ phi hắn có thể tìm tới rất nhiều tinh thần thuộc tính rất cao trang bị tài năng triệt tiêu loại này trên lệch đương nhiên đây đều là nói、sau. hiện tại dựa vào nhanh nhẹn hắn đã thành công né tránh thiết giáp ngạc rùa công kích có được hơn mười giờ di tốc vương đạo so bột tốc độ phải nhanh cho nên hiện tại hắn ngay t ạ i ý đồ kéo ra đầy đủ khoảng cách bởi vì vừa rồi trì hoãn vô hạn đặc tính đã gây mất cần một lần nữa đánh ra y ế u hại công kích kích hoạt vương đạo tại thiết giáp ngạc rùa chấn thiên trong tiếng hô chạy ra hơn mười giờ cảm giác khoảng cách đầy đủ mới dừng lại mà pháp phi đạn hai trăm năm mươi hai một cái màu vàng tổn thương tại thiết giáp ngạc trên quy đầu nổ t u n g vô hạn viêm bạo thuật nháy mắt kích hoạt bảy trăm sáu mươi ba sáu mươi bảy trăm bốn mươi ba sáu mươi bảy trăm bốn mươi ba sáu mươi hai liên tiếp mức th thết i giáp nạc rùa lượng máu theo từng cái đại h ỏ a cầu nổ tung cũng đang từ từ tiếp cận đáy cốc vương đạo trong tay không ngừng đồng thời cũng tại chăm chú nhìn vô năng cùng nổ bốt theo cái cuối cùng thiêu đốt tổn thương bay ra thiết giáp nạc rùa phát ra cuối cùng một tiếng không cam l ò n g gầm nhẹ về sau triệt để đổ xuống rốt cục chết vương đạo đặt mông ngồi dưới đất chỉ cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi ác chiến lâu như vậy kinh lịch rất nhiều ngoài ý muốn cuối cùng thành công đánh giết cái này đại ô quy cùng lúc đó vương đạo cùng hòn đá nhỏ dưới chân đồng thời dân g lên thăng cấp kim quang đặc biệt là đã cúp máy hòn đá nhỏ bởi vì quan tâm chiến đấu kết quả một mực không có phóng thích linh hồn cho nên thi thể chính ở chỗ này cũng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên thành công phân đến kinh nghiệm đại lượng kinh nghiệm để vừa lên tới cấp bốn không lâu hòn đá nhỏ lần nữa thăng cấp đã là cấp năm còn nhiều ra không ít chính là nhìn thấy một bộ nằm ở nơi đó thi thể đột nhiên dâng lên kim quang có loại để người không hiểu cảm giác vượt người hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một m ư càng hai cấp đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm phần trăm tổ đội tăng thêm mười phần trăm đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng năm mươi điểm toàn bộ sệ vở thông báo người chơi đạo tam sinh hòn đá nhỏ cái thứ nhất đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật mỗi người ban thưởng đẳng cấp một kim tệ mười bản c h ứ c nghiệp hy hữu sách kỹ năng một bản hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng v a n g lên vương đạo cùng hòn đá nhỏ cũng lần nữa chống dông thăng lên một cấp đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong hòn đá nhỏ đang kích động không thôi đánh chữ đại thần ngư bức quá lợi hại đại thần n g ư ờ i nghe tới sao toàn bộ sệ vở thông báo chúng ta lên tv a lần này nổi danh đại thần. nhìn ra được hòn đá nhỏ có chút nói năng lộn、sột. bất quá đối với lần thứ hai bị toàn bộ sệ vợ thông báo vương đạo đến nói đã có thể lạnh nhạt c h ỗ chi tiện tay đem thăng cấp được đến mười điểm tự do thuộc tính thêm trên tinh thần mới tại đội ngũ trong kinh tán gâu phát đi tin tức tranh thủ thời gian phóng thích thi thể sau đó chạy tới ta muốn chuẩn bị mở bột h i thể chương hai mươi b ố đầu linh cấp quái vật thủ sát ảnh hưởng chương hai mươi b ố đầu linh cấp quái vật thủ sát ảnh hưởng l à g toàn bộ sệ vợ thông báo vang lên một s á t na thiên khải thế giới không biết có bao nhiêu người chơi đồng thời tuân ra nói tụ tại đại bộ phận người chơi còn tại cấp bốn tả hữu toàn thân trên giới khả năng trừ t â n thủ vũ khí còn là không có gì cả lúc Đã có có người t hiện ể đánh g ế thế t vật. thiên trang rất soát vật thường Thậm một vật thường, đầu đánh đều cần quái hữu, nhiều quái quái lĩnh người bình cũng không dàng. bình người khải hy chơi chí chơi phối hợp. h cấp cái cấp cái mấy Bởi giới i vì bị dễ tại đột nhiên có người nói cho bọn hắn trong trò chơi cái thứ nhất đầu lĩnh cấp quái vật đã đổ xuống ở trong đó chánh lệnh tạo thành rung động không thể nghi ngờ để tuyệt đại bộ phận người chơi p h á phòng ta không có xuất hiện ảo g i á ca đầu lĩnh cấp quái vật đều bị giết báo cáo tuyệt đối là bậc hạc đều không có ra tân thủ thôn đều có thể đánh giết đầu lĩnh cấp một một màn này tân thủ thôn không phải có thể giết thế giới bậc hạc cái này gọi đạo tam sinh người chơi rất quen thuộc giống như không chỉ một lần lên tv a tuyệt đại bộ phận người chơi phản ứng đầu tiên là không tin cái thứ hai phản ứng chính là vương đạo bọn hắn b ậ t hắc. trước đó đánh giết hy hữu cấp còn có thể nói là vật khí bởi vì hy hữu cấp quái vật bên trong thực lực t r ê n l ệ n h dị rất lớn gặp được về sau đều xem vật khí có hy hữu cấp quái vật thực lực cũng liền so tinh anh cấp lợi hại một chút nhưng có thậm chí so lãnh chúa cấp quái vật còn cường đại hơn cho nên tinh anh cấp cùng hy hữu cấp thủ sát mặc dù gây nên chấn kinh thế nhưng chính là chấn kinh mà thôi bây giờ lại liền đầu lĩnh cấp quái vật thủ sát đều xuất hiện tại trò chơi bắt đầu ngày thứ hai. những người chơi này hoài nghi bậc ấ t h cũng là chuyện nên cũng chính là ở thời điểm này đại bộ phận chất vấn xuất hiện lúc một bộ video lạng yên xuất hiện tại thiên khải thế giới trên diễn đàn video danh t ự rất bác người nhắc cầu gọi độc nhất vô nhị mang n g ư ờ i quan sát thiên khải đệ nhất bạo pháp như thế nào đơn đấu đầu lĩnh cấp b ộ t đây là một cái thu phí video quan sát c ầ n trả tiền một điểm tín dụng trong video đỡ vẹn vẹn vài phút quan sát số lần liền đạt tới mấy chục vạn mà lại cái số này còn đang nhanh chóng kéo lên ấn mở video có thể nhìn thấy quay chụp người không phải ngay từ lúc đầu chiến đấu ngay tại trận bởi vì video bắt đầu lúc một lượng máu cũng không phải là lợi cách mà lại quay chụp thị giác xa xôi hình ảnh không phải mười phần rõ ràng bất quá cách video vẫn có thể nhìn thấy một cái to lớn dùa loại quái vật ngay tại gà ghét cái kia thật dài thanh máu tỏ do nó b u ộ c thân phận cùng quái vật giao chiến người là vị thân mang trường bảo pháp sư người chơi biệt danh đẳng cấp đều ẩn tàng không biết là ai làm ống kính rút ngắn một chút xa hơn một chút vị trí một cái gọi hòn đá nhỏ k ỵ sĩ xuất hiện lúc quan sát video người lập tức biết cái này pháp sư chính là vị kia đạo tam sinh chỉ thấy trong hình ảnh chỉ có pháp sư một người tại đơn đấu bột thông qua có thể so với đạo tặc thậm chí còn hơn tốc độ di chuyển không ngừng chơi rượ bột hắn dùng nhiều nhất là một cái hỏa cầu pháp thuật mỗi cái hỏa cầu đều có thể đánh ra bảy trăm trở lên khủng bố tổn thương nhưng coi như có cái này có thể xưng biến thái tổn thương chiến đấu cũng không phải thuận buồm xuôi gió bất luận là sói sám chi linh xuất hiện lúc mạo hiểm còn là thời khắc sống còn một mực đánh xì dầu kỵ sĩ mấu chốt ngăn cản đều để quan sát video người đi theo kinh hô không thôi hình ảnh cuối cùng theo bột gầm nhẹ một tiếng trùng điệp ngã xuống đất quay chụp cũng chính thức kết thúc video cuối cùng giao diện có kẻ quay chụp một lá ba khô phối văn hắn tự xưng là trận này bột đơn đấu tú người chứng kiến một lá ba khô tại phối văn bên trong đối với vương đạo cực kỳ tôn sùng gọi hắn là thiên khải thế giới đệ nhất bạo pháp vô luận là vương đạo đơn đấu b ộ t biểu hiện ý thức còn là cái kia nổ tung tổn thương đều để vị này kẻ quay chụp tán thưởng không thôi video phát ra về sau tựa hồ để đông đảo chất vấn đầu lĩnh cấp quái vật thủ sát người chơi tìm tới đột phá khẩu bọn hắn n h a o n h a o tràn vào diễn đàn đi quan sát video tìm tòi nghiên cứu sự t ì n h từ đầu đến cuối làm video phát ra hoàn tất phía dưới nhắn lại cũng giếng phun như xuất hiện mặc dù thông qua video biết buộc là làm sao bị đánh giết nhưng cùng lúc càng nhiều người chơi đối với vương đạo biểu hiện ra khủng bố tổn thương đưa ra chất vấn rất nhiều ô m đấu kỵ hoặc là cái k h á c tâm lý người chơi nao nao h báo cáo vương đạo công bố trò chơi sơ kỳ có loại này tổn thương không hợp lý ảnh hưởng trò chơi tính công bình trong đó có cùng vương đạo có khúc mắc lãng tử miêu nhân phụng chờ năm người tổ bọn hắn đối với hắn hận thấu xương tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này đáng tiếc những n à y báo cáo đều đã chìm lấy biển bởi vì thiên khải thế giới hoàn toàn do siêu cấp trí nào thâm lam còn hạt mà vương đạo trong trò chơi bảng thuộc tính nhân vật vốn là trí nao quét hình tạo、ra. h ắ n tự nhiên sẽ không phủ nhận chính mình l o g i nếu không kia liền sẽ để cho trí não logic vốn loạn dẫn đến sụp đổ tạo thành hậu quả là tính hủy diệt sự tình cuối cùng nhắn lại bên trong một vị danh nhân đường người chơi nói tới được đến đại bộ phận người tán đồng vị này danh nhân đường người chơi gọi nam quốc trồng đậu tại game giả lập trong thế giới một mực là pháp hệ nghề nghiệp lâu dài ở tại danh nhân đường xếp hạng trước năm mươi vô luận thực lực còn là hy vọng đều đầy đủ nam quốc trồng đậu cho rằng trong video vương đạo biểu hiện ra tổn thương có thể là bởi vì được đến một cái hy hữu kỹ năng kỹ năng này tổn thương rất cao mà khi đánh ra yếu hại công kích về sau có thể thuận phát hắn thông qua trong video vương đạo biểu hiện phân tích ra cái này thuấn phát kỹ năng cần trước phát động mà lại phát động về sau mấy g i â y bên trong nếu như không có sử dụng liền cần một lần nữa phát động cũng liền nói rõ kỹ năng này không phải vô địch cũng có rất nhiều hạn chế bất quá nam quốc trồng đậu cuối cùng bổ sung nói mặc dù kỹ năng này không hòa mỹ nhưng là có được kỹ năng này vương đạo tại thiên khải thế giới trở thành cao thủ không khó nam quốc trồng đậu hồi phục bị đội lên lầu một đồng thời bị diễn đàn nhân viên quản lý đưa đỉnh đông đảo người chơi tại tiếp nhận lời giải thích này đồng thời cũng đang suy đoán cái này gọi đạo tam sinh người chơi lai lịch Muốn b i ế trong điểm là ban thưởng sách kỹ năng hơn nữa còn là hy hi hữu kỹ năng tại thiên khải thế giới bên trong coi như cấp một mươi chuyển chức về sau có thể tại kỹ năng đạo sư nơi đó học được kỹ năng cũng có hạn những cái kia hy lực mạnh mẽ hy hi hữu kỹ năng chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình thu hoạch kỹ năng đạo sư không cách nào truyền thụ đến nỗi người chơi thu hoạch con đường hoặc là thông qua đặc biệt nhiệm vụ thu hoạch được hoặc là bột tuân ra trừ cái đó ra giã ngoại bảo dương kỳ nội trợ cũng có cơ hội thu hoạch được chỉ là thuần dựa vào vật khí. cho nên như thế xem ra lần này hệ thống ban thưởng vương đạo h i hữu sách kỹ năng đầy đủ chân quý mang tâm tình kích động mở ra ba lô bản kia h i hữu pháp sư kỹ năng cũng xuất hiện trong mắt của hắn nghề nghiệp pháp sư miêu tả n g n g tụ ma lực lập tức vì chính mình thực hiện hậu thuẫn nhưng hấp thu hai t r pháp thuật công kích tổn thương tiếp tục thời gian s á ư giây chương t hai cùn g mươi năm sắt đùi gai chi à quan chương đ hai h ư ơ i năm sắt đùi gai chi quan tâm niệm vừa động vương đạo toàn thân lập tức bị một cái vỏ trứng như trong suất hộ thuẫn bao khoả cái này hộ thuẫn chỉ có người làm phép bản nhân có thể nhìn thấy ở trong mắt người khắc căn bản nhìn không thấy chỉ có lúc có người lúc công kích mới có thể nhắc nhở tổn thương bị hấp thu vương đạo hiếu kỳ dùng tay chạm chạm h ộ thuẫn phát hiện cứng cỏi vô cùng nhưng lại không ảnh hưởng hô hấp của hắn không khỏi cảm khái ma pháp kỳ diệu có cái này ma pháp hộ thuẫn hắn cảm thấy một số thời khắc có thể đi khách mời xe tăng dựa theo kỹ năng này miêu tả chỉ cần vẫn không bị đánh vỡ cơ hồ có thể một mực tồn tại bởi vì thời gian c ú n đồ ngắn tại kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ cần tại tiếp tục thời gian kết thúc trước lần nữa sử dụng kỹ năng là được mà lại thông qua kiểm tra vương đạo phát hiện kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị cũng không cao chờ sau này tinh thần của hắn thuộc tính đề cao một chút cơ hồ có thể nháy mắt tự động khôi phục ma pháp hộ thuẫn tiêu hao ma lực chớ nói chi là vương đạo bàn tay vàng quyết định hắn về sau chủ thuộc tính là tinh thần như vậy khôi phục ma lực tốc độ có thể nghĩ đang lúc vương đạo thí nghiệm ma pháp hộ thuẫn chơi quên cả chơi đất lúc phục sinh hòn đá nhỏ rốt cục chạy tới lúc này hòn đá nhỏ đã là một vị cấp sáu kỵ sĩ cái này tại trước mắt thiên khải thế giới bên trong tuyệt đối tại thay đổi thứ nhất còn chưa tới trước người liền có thể phát hiện hòn đá nhỏ thanh tu khuôn mặt đỏ lên cũng không biết là chạy tới mệt mỏi hay là bởi vì kích động đại thần ngươi nghe tới toàn bộ sẽ vở thông báo sao chúng ta đều nổi danh hơn nữa còn có thật nhiều ban t h ư ở n g hòn đá nhỏ hưng phấn khoa tay rất có trẻ sơ sinh tâm tính vương đạo mỉm cười v ớ y tay ra hiệu hắn bình phục tâm tình sau đó hướng thiết giáp ngạc rùa thi thể nôi n ô miệng trước đừng kích động đi xem một chút bột giả vật gì tốt ngay vậy hòn đá nhỏ lập tức xứng sở hắn không nghĩ tới vậy mà lại để hắn đi mở bột thi thể thiên khải thế giới cái thứ nhất đầu lĩnh cấp bột ở trong đó dụ hoặc có thể nghĩ bất quá hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ còn là cố nén đi mở bột thi thể xúc động lắc đầu cự tuyệt đại thần còn là ngươi tới đi bột đều là một mình ngươi đánh giết đương nhiên hẳn là từ ngươi đến mở mặc dù trong miệng chối từ bất quá hắn cái kia gấp chằm chằm thiết giáp ngạc rùa thi thể ánh mắt còn là b á n hắn tâm tư vương đạo nhìn xem b u ồ n c ư ờ i cái này hòn đá nhỏ thật đúng là có chút đơn thuần nghĩ đến chính mình hát thủ hắn lần nữa u y ứ nhủ đi thôi không muốn giày vò khống khổ lại nói cuối cùng không có người một cái kia trở s ẹ n g ta cũng không cách nào tranh thủ đến thời gian né tránh bột công kích tiến tới đánh b ạ i nó thấy vương đạo biểu lộ không giống đang nói đùa hòn đá nhỏ lập tức đến hào hứng hắn trà sát tay chỉ vào bột thi thể nhìn xem vương đạo xác nhận vậy ta thật mờ á được đến vương đạo đáp lại về sau lúc này một mặt kích động chạy hướng thiết giáp ngạc rùa thi thể mặc dù từ tiểu gia cảnh hậu đãi nhưng là loại kích thích này cảm giác còn là hòn đá nhỏ không có trải nghiệm qua khi hắn đem tay tại thiết giáp ngạc rùa dưới thân sờ một cái tôn gia vật phẩm lập tức xuất hiện tại đội ngũ trong giao diện sát đuổi gai chi quan ngũ giáp sử thi bên bị chín mươi tư một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp chín vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí đầu thuộc tính sức chịu đựng sáu mươi bảy lực lượng bốn mươi nhanh nhẹ bảy lượng máu năm trăm uy hiếp phát ra gầm lên giận dữ làm trước mặt năm giận mục tiêu mê mọi hai giây tạo thành một trăm một trăm m ư ơ i vật lý công kích tổ n thương thời gian cú n đồ ba mươi giây không thể đối với tinh anh cấp trở lên mục tiêu sử dụng bùi gai chi nộ tất cả đối với n g ư ơ i phát ra công kích đem nhận mười phần trăm bắn ngược tổ n thương miêu tả sát bùi gai vinh quang v i n h viễn không suy sụp cây lan tử la đế quốc và thuế hoán triều giả trang sức t i n h lương bên bị không trang bị nhu cầu đẳng cấp chín thuộc tính trí l ự c tám tinh thần năm gọi c h i ề u lập tức trả lời bốn mươi phần trăm ma lực giá trị đồng thời khiến cho người pháp thuật công kích đề cao năm mươi điểm tiếp tục ba mươi giây thời gian cú đồ một trăm hai mươi giây miêu tả thủy t r i ề u lên xuống cuối cùng cũng có ngày trở về thiết giáp ngạc rùa chi huyết sử thi miêu tả nhiệm vụ vật phẩm bầu không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong vương đạo cùng hòn đá nhỏ hai mặt nhìn nhau đang trầm m ặ t hai giây về sau hai đạo ngữ điệu hoàn toàn khác biệt kinh hô thanh âm đồng thời vang lên đại thần là sử thi trang bị làm sao lại mẹ hắn là vật lý nghề nghiệp hòn đá nhỏ không có suy nghĩ nhiều nhìn thấy lấy ra màu tím sử thi trang bị chuyện đương nhiên cao hứng chỉ là vương đạo liền không có như vậy vui lòng bởi vì hắn đã thấy cái tia vật lý nghề nghiệp trang bị nhu cầu bình thường đến nói đầu l ĩ n h cấp quái vật có thể lấy ra một kiện sử thi tăng thêm một kiện tinh lương quả thực có thể nói là hệ thống con riêng bởi vì đầu l ĩ n h cấp quái vật bình thường sẽ chỉ tuân ra màu l a m tinh lương phẩm chất vật phẩm có thể mở ra màu tím sử thi sát xuất cơ hồ bằng không mà lại cái này sát bụi gai chi quan các hạng thuộc tính cũng rất tốt còn bổ sung một chủ động vừa bị động hai cái kỹ năng đặc biệt đáng nhắc tới chính là nó rất có thể là thiên khải thế giới kiện thứ nhất đổ tím rất có kỷ niệm giá trị có thể để vương đạo bất đắc dĩ chính là đây là một kiện vật lý nghề nghiệp t ự c phẩm trang bị không có duyên với hắn đem hoán triều giả phân phối cho chính mình trong ba lô lập tức nhiều một cái hải tinh ki vương đạo đem trang sức trên trang bị pháp thuật công kích lập tức lại tăng trưởng m ộ ư ơ i sáu điểm nhìn xem cuối cùng một kiện tản r a thần bí màu tím v ầ n g sáng sắt đ u ổ i gai chi quan hắn đưa mắt nhìn sang hòn đá nhỏ ta là pháp hệ n g ư ờ i nghiệp cái này sử thi trang bị chỉ có thể bán lấy tiền ngươi có muốn hay không suy tính một chút cũng không phải vương đạo hẹp h ỏ i thực tế là sử thi trang bị giá trị không thấp nếu là một kiện màu lục trang bị nhìn tại cuối cùng hòn đá nhỏ hỗ trợ dưới tình huống trực tiếp đưa cho hắn cũng không phải không được chỉ là hiện giai đoạn vương đạo còn là cái người nghèo hắn còn cần tích lũy tư bản cải thiện sinh hoạt ngay vậy hòn đá nhỏ đầu tiên là x ư n g sở sau đó một mặt không thể tin chỉ vào chính mình đại thần ngươi là nói muốn bán cho ta sao ta không nghe lầm chứ nói một mặt làm khó cái kia đạt được bao nhiêu điểm tín dụng đâu ta trong tài khoản chỉ có hơn mười triệu lại nhiều còn phải tìm ta mẹ m u ố n đến lúc đó lại nên lại ngại ta vương đạo đem sắc đùi gai chi quan thuộc tính giá một chút hắn phân biệt cho nhất đao lưỡng đoạn cùng tứ phương mở tài phát đi tin tức nội dung đều nhất trí vừa nhặt được một trang bị huynh đệ ngươi nhìn có thể ra giá cả bao nhiêu bởi vì là sử thi trang bị vương đạo cũng không hiểu do hắn giá trị thị trường cho nên vì đối với hắn cùng hòn đá nhỏ hai người đều công bằng cần tìm người tìm hiểu một chút vương đạo rất tự nhiên nghĩ đến trước đó từng có giao dịch nhất đao lưỡng đoạn đến nỗi tứ phương mở tài cũng coi là một cái con đường nhất đao lưỡng đoạn trước hết nhất về tin tức đoán chừng không tại thăng cấp nhất đao lưỡng đoạn huynh đệ nói đùa có thể nhặt được sử thi trang bị đoán chừng tất cả mọi người đi nhặt đây là vừa rồi toàn bộ sẽ vở thông báo con k i a đầu lĩnh cấp bột trở ra à. không đợi vương đạo hồi phục nhất đao lưỡng đoạn lại phát tới một đầu tin tức nhất đao lưỡng đoạn cái này sắt đùi gai chi quan rất thích hợp chiến sĩ tăng thêm là trò chơi kiện thứ nhất sử thi trang bị ta có thể cho ra một phẩy tám triệu điểm tín dụng giá cả cũng chính là tương đương thông qua cùng hắn giao lưu có thể cảm giác được cái này nhất đao lưỡng đoạn khả năng rất lớn là cái đại công hội cao tầng đang lúc vương đạo chuẩn bị đem nói chuyện phiếm ghi chép cùng hưởng cho hòn đá nhỏ họ tham ý nguyện của hắn lúc cái trò chơi kia thương nhân tứ phương đến tài liên tục phát hai đầu tin tức tới chỉ là làm xem qua tứ phương đến tài tin tức vương đạo lông mày lập tức nhữ lại chương hai mươi sáu thánh t h u ậ t thuật chương hai mươi sáu thánh t h u ậ t thuật tứ phương đến tải huynh đệ kiện trang bị này người mua ra bốn mươi năm vạn điểm tín dụng ta giúp ngươi giảm giá có thể cho đến năm trăm linh ngươi cảm thấy thế nào không biết có phải hay không là sợ vương đạo không đồng ý theo sát lấy lại gửi tới một đầu tin tức giống như là đang giải thích tứ phương đến tải mặc dù là sử thi trang bị nhưng là chỉ có thể tại cấp bậc thấp dùng cho nên người mua ra giá cũng không cao cái này hai đạo con buôn tứ phương đến tải đầu g ó c có đi ba quả nhiên trong trò chơi cái gì c h â u ngựa đều có vương đạo âm thầm t r ư ợ b ệ n sau đó đem cùng một đao trẻ làm hai nói chuyện phiếm cùng hưởng cho hòn đá nhỏ hòn đá nhỏ nhìn thấy trang bị giá cả thấp hơn nhiều tâm lý của hắn dự tính lập tức vui mừng quá đỗi đại thần bán cho ta đi ta ra hai triệu điểm tín dụng hắn là thật không có cảm thấy một tám triệu điểm tín dụng giá cả quý ngược lại không chút do dự thêm hai trăm linh đối với hòn đá nhỏ đến nói để hắn cầm một trăm kim tệ không bỏ ra nổi đến nhưng nếu là điểm tín dụng đối với tiền tiêu vặt liền có hơn một ư ơ i triệu hắn đến nói đó chính là một cái hơi lớn số lượng mà thôi nghe tới hòn đá nhỏ ra giá vương đạo không có cự tuyệt đạo lý hắn trước đem sắt bụi gai chi quan phân phối cho chính mình sau đó thông qua hệ thống đảm bảo cùng hòn đá nhỏ hoàn thành giao dịch trong quá trình giao dịch hòn đá nhỏ cũng đem lên tới cấp sáu thủ lao cùng một chỗ thêm đi vào trừ cái đó ra hắn còn đem hệ thống ban thưởng m ộ ư ơ i kim tệ cho vương đạo mặc dù vương đạo chối tử nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được hòn đá nhỏ dựa theo hòn đá nhỏ thuyết pháp mặc dù là hệ thống ban thưởng nhưng không có vương đạo dẫn hắn thăng cấp cũng liền không tồn tại cái này một góc dạng hắn có thể được đến hệ thống ban thưởng hy hữu kỹ năng hơn nữa còn bên trên một lần toàn bộ sẽ vợ thông báo đây đã là ngoài định mức đ ạ t được vương đạo bất đắc dĩ đành phải đem kim tệ nhận lấy bất quá trong lòng đã làm xuống dự định về sau có cơ hội lại mang mang cái này hòn đá nhỏ tối thiểu thông qua chuyện này vương đạo cảm thấy hòn đá nhỏ là cái có thể kết giao người mà lại trọng yếu nhất chính là người ta bản thân là cái thổ hảo ai có thể cự tuyệt cùng một người phẩm tốt lại đơn thuần thổ hảo làm bằng hữu đâu giao dịch hoàn thành về sau vương đạo cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này hắn đã đạt tới cấp chín tiếp qua không lâu khả năng liền muốn rời khỏi tân thủ thôn mà cái kia thợ rèn đột phá giảng buộc nhiệm vụ mới vừa vặn thu thập được hai loại cho nên rời đi tân thủ thôn trước đó đến tranh thủ thời gian đem nhiệm vụ thanh xong vương đạo đem ý nghĩ của mình nói cho hòn đá nhỏ hỏi thăm ý kiến của hắn hòn đá nhỏ không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý bởi vì hắn hiện tại cũng đã cấp sáu rất nhiều nhiệm vụ cũng có thể làm đặt thành nhất trí hai người lập tức hướng trở về nơi này khoảng cách tân thủ thôn còn là có một khoảng cách một lát sau hai người ngay tại đi đường hòn đá nhỏ trên thân bỗng nhiên t o á t ra một vệ t k i m quan g vương đạo nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy một đạo ánh vàng rực rỡ vỏ t r ứ n g quang thuẫn đem hòn đá nhỏ bá khỏa nhìn thấy màu vàng quang thuẫn trọn vẹn m ư ơ i năm giây sau mới biến mất hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm đây chính là ngươi được đến hy hi hữu kỹ năng xem ra rất hơi khóc hòn đá nhỏ giống như là khoe khoang món đồ chơi mới h à i tử đem kỹ năng thuộc tính áp vào đội ngũ giao diện đồng thời ngữ điệu đắc t r í đúng vậy đại thần ngươi xem một chút thuộc tính ta cảm thấy rất mạnh thích hợp ta về sau phòng kỵ con đường mà lại kỹ năng bộ dáng cũng rất đẹp trai vương đạo lúc này cũng nhìn thấy kỹ năng miêu tả trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một cái ý nghĩ kỹ năng thánh t h u ậ t thuật nghề nghiệp kỵ sĩ miêu tả ngưng tụ thánh quang chi lực lập tức tại bên ngoài cơ thể tạo ra một đạo q u a n thuẫn tiếp tục thời gian m ư ơ i năm giây tại q u a n thuẫn tiếp tục trong thời gian miễn dịch tất cả công kích đồng thời tạo thành đại lượng tự hận thời gian c ú đồ năm phút tiêu t hao 5 ma lực giá trị. rất ị r rõ ràng đây là một cái vô địch kỹ năng s o vương đạo ma pháp hộ thuẫn có mặt bài nhiều đặc biệt cái kia tạo thành cựu hận kỹ năng hiệu quả quả thực chính là xe tăng thần kỹ vương đạo nghĩ đến chính mình tiến vào cái trò chơi này mục đích trước đó trong lòng cái kia xây dựng đoàn đội ý nghĩ lại lần nữa trở nên rõ ràng mà trước mắt cái này hòn đá nhỏ không thể nghi ngờ chính là một cái cực giai đồng đội nhân tuyển mặc kệ là theo tính cách nhân phẩm còn là tiềm lực phát triển đều rất thích hợp chỉ là hòn đá nhỏ g a cảnh hậu đãi không biết về sau có thể hay không cố định mỗi ngày đều thợ tuyến hơi chút trầm âm vương đạo quyết định còn là trước thăm dò một chút ý hai người một phen trò chuyện hắn cũng đối hòn đá nhỏ càng hiểu hơn nguyên lai、like、hòn đá nhỏ xác thực vừa đầy một ư ơ i sáu tuổi đã tới t có thể chơi game giả lập tiêu chuẩn mà lại hắn đã tham gia qua thi đại học hiện tại chính là nghỉ hè nhàn rôi thời điểm bởi vì phụ mẫu quá bận rộn công ty nghiệp vụ duy nhất tỷ tỷ cũng tại liên bang bắc mỹ khu hòn đá nhỏ liền đặc biệt n h ả m chán vừa lúc liên bang ngay tại thôi động thiên khải thế giới phổ cập liền tại quản gia để cử xuống lựa chọn cái này game giả lập làm hòn đá nhỏ biết được vương đạo nghị xây dựng đoàn đội còn thu nạp hắm vị thứ nhất thành viên lập tức vừa mừng vừa sợ. Đại thần, ngươi thật muốn xây dựng cố định đoàn đội còn muốn thêm ta tiến vào đoàn sao nói không tự chủ gãi gãi đầu ta ngược lại là có thể mỗi ngày cam đ o à n online thế nhưng là trước kia đều không có chơi qua trò chơi có thể hay không kéo đại thần ngươi chân sau vương đạo nghe tới hòn đá nhỏ lo lắng đem hắn thu vào đoàn đội ý nghĩ càng thêm kiên định không cần lo lắng kỹ thuật đều là từ từ luyện đi ra có dành thời điểm có thể trên mạng tìm xem phòng k ỹ kỹ thuật tiếp học tập một chút vương đạo không cho rằng một cái mười sáu tuổi liền lên đại học thiên tài năng lực học tập sẽ kém cho dù là danh nhân đường cao thủ cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy lợi hại mà lại bằng vào thánh t h u ậ t thuật hòn đá nhỏ đã có trở thành một tên hợp cách phòng kỵ tư bản bị vương đạo mấy câu vừa nói hòn đá nhỏ lập tức tự tin trần đầy chính thức đáp ứng trở thành đoàn đội một viên Trở ra tân thủ thôn có thể thành lập cơ hội do a n h binh đoàn loại hình chính thức thừa nhận tổ chức lúc liền có thể đem hắn thêm vào vương đạo thu một cái thổ hào tiểu đ ệ tâm tình không tệ theo trong ba lô lấy ra món kia mau lẹ nẹp chân đưa cho hòn đá nhỏ coi như hắn đoàn đội vị thứ nhất thành viên phúc lợi hòn đá nhỏ không có cự tuyệt cười hì hì tiếp nhận đi trên trang bị lúc này hai người cũng trở lại tân thủ thôn hai người chia ra đi tiếp nhận vụ cùng giao nhiệm vụ m ấ y phút đồng hồ sau vương đạo đem hoàn thành nhiệm vụ đưa ra xong lại tiếp vào hai cái nhiệm vụ mới một cái là đánh giết huyết lang hai mươi con một cái là thu thập ngư nhân nhãn cầu m ộ ư ơ i năm cái nhìn thấy trong nhiệm vụ nâng lên huyết lang vương đạo lập tức nhớ tới thợ rèn nhiệm vụ trong đó có yêu cầu muốn m ộ ư ơ i cây huyết lang cái đôi xem ra đều tại một chỗ cũng không biết cái này huyết lang ở nơi nào còn có người ca kia cũng là không biết cùng hòn đá nhỏ lần nữa tụ hợp về sau hai người một phen trao đổi quyết định r i ê n g phần mình đi làm nhiệm vụ vương đạo cần phải đi tìm huyết lang cùng ngư nhân hai loại quái vật hòn đá nhỏ thì cần đem vừa nhận được một chút cấp thấp nhiệm vụ làm xong hòn đá nhỏ hiện tại cấp sáu làm những nhiệm vụ này một người đầy đủ vương đạo để hòn đá nhỏ làm nhiệm vụ lúc hỗ trợ lưu ý phát hiện huyết lang ngư nhân hai loại quái vật kịp thời thông báo hắn đợi hòn đá nhỏ sau khi gật đầu hai người ai đi đường đấy vương đạo không có mục đích bất quá hắn nghĩ đến trước đó y ý huỳnh rừng rậm lúc ấy hắn chỉ ở ngoài rừng rậm vây soát hồng phúc lâm chu còn không có xâm nhập đi vào cái này huyết lang nghe danh tự cũng không phải là cấp thấp quái vật không biết có hay không tại trong rừng rậm c ầ nhìn đi qua lưu quang lưu sông n ỏ còn có cửa còn có thanh thanh thảo nguyên. Vương đạo theo cửa thôn n thảo theo thể h ra, đạo đi thấy rất nhiều vừa tiến vào trò chơi người chơi tại rết Bất nhiều chơi chơi bây người con giờ quá vừa vào da góc. đỏ xuống ấ t đoạt hiện chơi không có ngày hôm qua ai nhiều, những không Nhìn người liền ai người mới này không cần lại đi quái. ngày này cần ở đây có qua x thời gian đã là hiện thực thời gian tiếp cận nửa đêm trong trò chơi chính là giữa trưa vương đạo chính dọc theo lưu quang sông nhỏ đi vào thanh thanh thảo nguyên phạm vi bầu trời đột nhiên xuống lên như tơ mưa nhỏ hắn vừa cảm thụ hơi lạnh nhẹ nhàng khoan khoái nước mưa một bên kế hoạch về sau phát triển vương đạo biết nghĩ bằng vào thiên khải thế giới cái này về sau liên bang thế giới thứ hai của khởi là có cơ hội theo thâm lam liên bang quan phương cách làm còn có nhiều như vậy đại tập đoàn động tác liền có thể biết thiên khải thế giới bên trong kỳ n g ộ vô hạn nhờ vào đó sửa trong hiện thực thế lực cũng hoàn toàn khả năng vương đạo cảm thấy chỉ cần hắn bằng vào bàn tay vàng một mực dẫn trước từ từ tích lũy tư bản về sau trong trò chơi xây dựng thế lực nhờ vào đó theo thế giới thứ hai khối này bánh gà tổ lớn bên trong kiếm một chén canh hoàn toàn có thể nửa giờ sau đã tới ủy ủy men rừng rậm vương đạo lần thứ hai đi vào rừng rậm một đường cẩn thận tránh đi hồng phúc lâm chu hắn hiện tại cấp chín giết những này cấp tám nện kinh nghiệm thiếu một nửa không nói còn lãng phí thời gian đáng tiếc làm chủ động công kích chữ đỏ quái vật vương đạo còn là không cẩn thận dẫn tới mấy cái bất quá bằng vào ma pháp hộ thuẫn cùng khủng bố pháp thuật tổn thương hiện tại hắn không cần triệu h o á n sói sám chi linh liền có thể đánh giết hồng phúc lâm chu trên trang bị trang sức hoán triều giả về sau vương đạo hiện tại pháp thuật tổn thương cao nhất tiếp cận hai trăm mà lại lượng máu của hắn cũng đạt tới hơn năm trăm so rất nhiều xe tăng điều cao tăng thêm hy hữu kỹ năng ma pháp hộ thuẫn bằng vào mượn hộ thuẫn liền có thể triệt tiêu hơn năm trăm điểm tổn thương xuyên qua hồng phúc lâm chu lánh địa về sau vương đạo lại phát hiện một loại k h á c quái vật thương viên đẳng cấp chín quái vật bình thường lượng máu chín trăm sáu mươi đây là một loại thân hình cao lớn vượt loại quái vật cái cá thể hình khổng lồ khoảng t r ừ n g cao ba mét vương đạo tính thăm dò dẫn tới mấy cái đánh g i ế t mỗi cái thu hoạch được chín mươi sáu điểm kinh nghiệm hắn phát hiện loại quái vật này nhìn xem hình thể khổng lồ tốc độ vậy mà cũng không chậm vừa rồi pháp thuật chiếu vào thương viên đầu đánh lại có nhiều lần đánh lệnh cuối cùng vương đạo đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy thích gan cá mặn k ỹ thoát t i ế t bên trong có nâng lên dự phán t u y ế t pháp lập tức hắn vài lần thí nghiệm mới rốt cuộc sở đến t i ế u môn bởi này vì nhất thời tìm không thấy huyết lang ở đâu tăng thêm cái này thương viên kinh nghiệm còn có thể cho nên vương đạo dự định ở trong này trước soát một hồi quái vật hắn bây giờ cách cấp một mươi còn kém thật nhiều kinh nghiệm sau mười mấy phút theo lại một cái thương viên trùng điệp đổ xuống vương đạo khỏe miệng lộ ra hài lòng nụ cười k h ô nga thể k không ô đang lúc vương đạo còn chuẩn bị lãi suất một hồi thương viluk đột nhiên phải phía trước chuyển đến một trận kéo dài sói chu hắn lập tức ngừng lại trong tay động tác liền phương hướng âm thanh chuyển tới sở qua đi vương đạo có một loại dự cảm cái tiêu tiếng sói chu phát ra người nên chính là hắn muốn tìm huyết lang Quả nhiên, khi hắn vòng qua mấy cây đại thụ che trời một đám toàn thân huyết hồng sói loại quái vật xuất hiện ở trước mắt huyết lang đẳng cấp mười quái vật bình thường lượng máu một nghìn một trăm những n à y huyết lang xem ra liền không dễ chọc từng cái như cái c ư ờ n g tráng con n g h con vương đạo thoáng nhìn một cái huyết lang chính nằm dưới tảng cây liếm lắp chính mình móc vớt liền chuẩn bị lấy nó thử một chút cân lượng vô hạn viêm bạo thuật bốn trăm ba mươi lăm mười ba bóng rổ lớn hỏa cầu s ẹ t qua không khí nện tại huyết lang trên đầu lập tức để hắn phát ra một tiếng rú thảm cái tổ làm sao đầu không phải nhược điểm của nó vương đạo vượt ự c không rõ chỗ nào có vấn đề bất quá lúc này con kia bị quái dày nghỉ chưa huyết lang đã đánh tới cắn một cái ở trên người hàng không hấp thu huyết lang tổn thương bị ma pháp hộ thuẫn hấp thu vương đạo cũng kịp phản ứng nhanh chóng ngâm sướng pháp thuật vài giây đồng hồ về sau rốt cục tại ma pháp hộ thuẫn phá vỡ trước đó đem cái này huyết lang chém giết hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi năm càng cấp một đánh giết quái vật thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng thêm năm mươi một cái huyết lang kinh nghiệm một trăm sáu mươi năm điểm rất không tệ vương đạo nhìn thấy đánh giết huyết lang nhiệm vụ tiến độ phát sinh cải biến theo không hai mươi biến thành tháng một năm hai mươi tiến lên nhặt thực thể trừ một tấm r á c dưới da lông bên ngoài chẳng được gì chẳng lẽ cái này huyết lang cái đuôi còn là có sát xuất nhưng cái đuôi này không phải sinh trưởng ở phía trên vương đạo nhịn không được chửi bậy một câu bắt đầu tìm kiếm một cái mục tiêu theo huyết lang từng cái đổ xuống hắn nhìn xem dần dần giảm b ấ t ma lực có chút phát sầu trước đó dựa vào vô hạn đặc tính không hao tổn l a m ưu thế vương đạo ma lực một mực đầy đủ dùng cho dù có tiêu hao dựa vào tinh thần thuộc tính phục hồi từ từ cũng có thể rất nhanh bổ sung nhưng bây giờ một mực tìm không thấy huyết lang yếu hại liền không có cách nào tiết kiệm ma lực mà lại vương đạo còn cần duy trì ma pháp hộ thuẫn cơ hổ mỗi giết một cái huyết lang liền muốn một lần nữa chống lên hộ thuẫn bởi vậy ma lực hao phí càng nhanh nhược điểm không tại đầu cái kia hẳn là ở đâu vương đạo túi đầu c h ầ m tư đ ỗ n g nhiên giống như là có một đạo thiểm điện chiếu sáng nao hải hắn biết huyết lang nhược điểm ở đâu vương đạo nhớ tới kiếp trước nhìn qua một câu hình dung sói chuyện xưa gọi đầu đồng tiết h cốt e o đậu hũ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này huyết lang nhược điểm hẳn là cũng tại bên hông nghĩ đến liền làm vương đạo lập tức tìm tới một cái nhản nhã tản bộ huyết lang nhắm ngay con sói kia bên hông hắn bắt đầu ngâm sướng vô hạn viêm b 13, 434. theo hỏa cầu đập t r ú n g sói eo màu vàng mức thương tổn lập tức nảy g ra vương đạo tiện tay đem phát động vô hạn đặc tính viêm bạo thuật ném ra đem phóng tới máu của hắn sói miểu sát bởi vì huyết lang xông lại lúc không phải đứng quay lưng về phía hắn cho nên cái thứ hai viêm bạo thuật không có phát động đặc tính bất quá không sao như vậy vương đạo liền không cần duy trì ma pháp h ộ thuẫn một cái huyết lang chỉ cần hao phí một cái vô hạn viêm bạo thuật ma lực liền có thể bằng vào tinh thần thuộc tính khôi phục đã đầy đủ tiếp xuống cày quái liền trở nên đơn giản vương đạo nhiệm vụ tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng lên c h ừ huyết lang cái đôi u bạo s u ấ t có chút thấp giết hai mươi con huyết lang nhiệm vụ rất nhanh liền hoàn thành làm vương đạo lên tới cấp mười kinh nghiệm đã có một phần ba lúc hắn đã thu thập được chín đầu huyết lang cái đôi u chỉ k é i một đầu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền muốn đi tìm ngư nhân đang lúc vương đạo chuẩn bị tiếp tục cải quái đem một đầu cuối cùng huyết lang cái đôi u tuân ra thời điểm một cái hình thể khổng lồ cự lang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn không chảo chương hai mươi tám bạo sát chương hai mươi tám bạo sát cái này huyết lang trên cổ có thật dài lông bẩm tăng thêm ánh mắt lạnh như băng cùng cường tráng cơ bắp xem ra tràn ngập sắc khí cảm giác gác bách mười phần không chỉ hình thể so cái khác phổ thông huyết lang lớn không chỉ gấp hai cái kia bốn con màu sắc x â m bạch tráng kiện móng đuốt cũng tỏ rõ bất p h ẳ n của nó lúc này nó giống như là ngay tại tuần s á t lãnh địa những nơi đi qua những cái kia phổ thông huyết lang nhào nhào né tránh không c h à o đẳng cấp mười một tinh anh quái vật lượng máu năm nghìn năm trăm không c h à o nhìn đối phương cái kia mang kim long đường viền ảnh chân dung cùng vương đạo rất dễ dàng xác nhận thân phận của nó bất quá nhìn thấy cái kia hơn năm nghìn điểm lượng máu vương đạo hơi lúng túng một chút bởi vì bằng vào cấp 11 t ộ t bộ tốc độ hắn đoán chừng chỉ có thể công kích đến đối phương yếu hại một lần liền bị liền bị cẩn thân mặc dù vương đạo hiện tại lượng máu rất dày còn có ma pháp hộ thuẫn nhưng hắn tại bột trước mặt còn là không có cách nào cản rỡ muốn không đem hòn đá nhỏ gọi tới b ă n g vào hắn thánh thuẫn thuật cùng ta tổn thương thoái thác cái này bột dễ như chở bàn tay vương đạo âm thầm suy nghĩ nghĩ đến biện pháp chỉ là chờ hòn đá nhỏ tới muốn ủ n g hộ lâu còn bay dày hắn làm nhiệm vụ cân nhắc một chút vương đạo từ bỏ hô hòn đá nhỏ tới chuẩn bị chính mình trước thử nghiệm xuống hắn nghĩ tới mình còn có cái thần kỹ gọi linh chức nhận tự mang kỹ năng gọi linh. chỉ cần có hai con sói x á m chi linh hấp dẫn cựu hận vương đạo liền có thể vẫn đứng tại bột bên cạnh nói cách khác hắn có thể đối với cựu lang thận điên cùng chuyển vận nghĩ đến liền làm vương đạo xa xa đi theo lắc lư khủng trào nhìn chuẩn khủng trào đến một cái tương đối chống trải địa phương bảo đảm sẽ không dẫn tới cái khác phổ thông huyết lang về sau hắn một cái hỏa cầu đập tới bảy trăm chín mươi chín mười ba ngao huyết lang vương khủng trào đ ố n g nhiên phát ra một tiếng rú thảm xoay chuyển đầu nháy mắt khóa chặt vương đạo sau đó chỉ thấy nó tráng kiện chân sau dùng sức to lớn sói thân trực tiếp lăng không vật lên chỉ là bù một cái liền vượt qua tiếp cận hai mươi giờ khoảng cách dù cho vương đạo kẹt tại xa nhất công kích khoảng cách đối với khủng trào cũng là gần như găng t ứ c mắt thấy là phải bị căn trúng đột nhiên lại là một tiếng sói c h u văng lên hai con hơi mở sói sám chi linh bỗng nhiên xuất hiện sau đó đem khủng trào cựu hận dứt qua trước mắt vương đạo đã cấp chín cho nên lần này triệu hồi ra hai con sói sám chi linh đã đạt tới cấp tám làm ú linh hệ quái vật còn có hơn tám trăm lượng máu nên có thể kiên trì một chút thời gian làm khủng trào bắt đầu công kích sói sám chi linh vương đạo lập tức chạy đến phía x ư ở n tại vô hạn đặc tính sắc biến mất một giây sau cùng hắn lần nữa đem viêm bạo thuật đánh về phía khủng trào thận bảy trăm bảy mươi chín hai mươi 802, 37. theo từng cái bóng rổ lớn nhỏ hòa cầu công kích m ả n h liệt một thận nó thanh máu cũng mắt trần có thể thấy giảm bớt vương đạo chú ý tới khủng trào tần suất công kích rất nhanh cơ hồ một giây một chút mỗi một lần nào cắn sói sám chi linh đều sẽ giảm bớt hơn hai trăm l ư ợ n g máu nói cách khác nếu như đổi lại vương đạo đi lên khủng trào một lần công kích liền có thể đem ma pháp hộ thuẫn đánh dụng hai lần liền có thể tặng hắn về điểm phục sinh chỉ bằng mượn gọi linh cái trang bị này tự mang kỹ năng gọi linh c h i ế nhẫn cơ hồ có thể vĩnh viễn không thay đổi lần nữa cảm nhận được gọi linh c h i ế nhẫn dùng tốt vương đạo nhịn không được cảm quả nhiên trang bị phải trăng c ự c phẩm cũng phải nhìn ngoài định mức thuộc tính đối với hắn loại này độc hành người chơi đặc biệt còn là cái công kích mạnh phòng ngự y ế u pháp sư đến nói vĩnh viễn không quá hạn sói sám chi linh không thể nghi ngờ tương đương với tùy thân xe tăng vô luận là cải quái thăng cấp còn là đơn đấu bột đều là tốt cộng tác 80-70, 5 0 i b phần trăm ba m ư phần trăm một lượng máu nhanh chóng ngã xuống sắp thấy đáy ngay tại vương đạo coi là năm chắc thắng lợi trong tay sắp đánh giết khủng trào lúc ngoài ý muốn phát sinh nga ô ô ô tại hắn còn thừa lại ba phần trăm lượng máu thời điểm khủng trào đột nhiên đình chỉ công kích chỉ lên trời phát ra một tiếng ké cùng lúc đó xung quanh sáu mươi giờ phạm vi huyết lang lập tức có đáp lại giống như là nhận triệu hắn trong phạm vi mười mấy con phổ thông huyết lang lập tức hướng vương đạo phương hướng mà đến con mẹ nó đã nói xong đơn đấu làm sao còn kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau mặc dù còn kém mấy giây liền có thể giết chết khủng trào nhưng chính hắn cũng sẽ bị đối phương mười cái tiểu đệ đưa về điểm phục sinh vương đạo bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục ném viêm bạo thuật ý nghĩ ngược lại ngâm sướng một cái khác kỹ năng á c ý biến hình thuật một năm giây sau khủng trào lên tiếng biến thành một cái tiểu ô quy tại nguyên chỗ mở mịt đi dạo cùng lúc đó vương đạo cũng nhanh chóng hủy bỏ gọi linh ký có thể cuối cùng một cái còn thừa lại non nửa lượng máu sói sám chi linh lập tức tắn đi hắn là sợ sói sám chi linh đi công kích biến thành tiểu ô quy khủng trào vậy coi như trốn không thoát làm xong tất cả những thứ này vương đạo nhìn xem chúng quanh cấp tốc tới gần đông đảo phổ thông huyết lang không chút do dự quay đầu liền chạy may mắn hắn tốc độ di chuyển mặc dù so ra kém khủng trào nhưng vẫn là chạy qua phổ thông huyết lang một phút đồng hồ sau vương đạo đã chạy đến thương viên lãnh địa mới thoát ly cựu hận những máu kia sói cũng quay lại trở lại mình nguyên lai、like、là địa phương mấy cái kỹ năng đem không cẩn thận dẫn tới một cái thương viên giết chết hắn ngồi tại nguyên chỗ khôi ph nhìn xem phục hồi từ từ lượng máu ma lực vương đạo nhịn không được chửi bậy thiên khải thế giới buồn nôn toàn bộ tân thủ thôn tiếp tế vật phẩm trừ hiệu thuốc bán hai loại bình nhỏ d ư ợ thủy liền rốt cuộc không có cái khác thật không biết những cái kia mở đầu tài chính chỉ có m ộ ư ơ i đồng tệ người chơi bình thường là làm sao vượt qua trở ngại thăng cấp mấy phút đồng hồ sau nhìn thấy ma lực dần dần khôi phục vương đạo chậm dại đứng người lên hắn chuẩn bị đi trở về tìm k h ủ n g trào lần nữa đọ sức một trận bởi vì có tư tưởng mới khổng trào lượng máu ba mươi thời điểm sẽ kêu gọi tới thuộc nhưng là trong thời gian này khoảng cách phổ thông huyết lang đổi tới có hai giây nhiều thời giờ chỉ cần thương tổn của hắn lại cao một chút kia liền có thể giết chết khủng trào về sau lại đào tẩu sau đó chờ cựu hận thoát ly một lần nữa trở về nhặt thi thể chính là đến nơi thế nào để cao tổn thương vương đạo cũng nghĩ đến biện pháp hắn có thể tại sói sám chi linh kéo tốt cựu hận về sau đứng gần một chút c a m đoan mỗi cái viêm bạo thuật được điểm góc độ công kích tốt hơn ngoài ra vương đạo nghĩ đến hắn mới thu hoạch được không lâu món kia trang bị hoán triều giả cái này trang sức có một cái để cao năm mươi điểm p h á p thương trang bị kỹ năng ba mươi giây tăng thêm thời gian đầy đủ đem khủng trào giết chết nghĩ tới đây vương đạo một lần nữa trở lại phát hiện khủng trào địa phương cái này to lớn huyết lang giờ phút này lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước đang từ từ tuần s á t lánh địa vô hạn viêm bạo thuật 986, 18. t ì m đúng cơ hội vẫn như cũng là viêm bạo thuật lên tay chỉ là lần này tạo thành tổn thương đề cao một mạng lớn trực tiếp đánh dụng khủng trào gần một năm lượng máu bởi vì vương đạo lúc này quanh người có thủy nguyên tố chi lực dập dởn hắn trực tiếp mở ra trang sức kỹ năng gọi chiều sau đó trang diện tái diễn khủng trào kêu trên một tiếng về sau lần nữa bay nào mà tới sau đó bị sói sám chi linh ngăn lại vương đạo đi đến khoảng cách khủng trào không đến m ư ơ i dẫn địa phương trong tay viêm bạo thuật không cần tiền hướng sói eo đập tới vài giây đồng hồ đi qua b ộ t lượng máu liền sần đổi như rớt xuống ba mươi khủng trào lại một lần phát ra chu lên gào thét tiểu đệ bất quá lần này vương đạo không có nhúc nhích một giây hai giây cuối cùng hai cái viêm bạo thuật ném qua đi khủng trào còn lại hơn một ngàn lượng máu lập tức t h a n h k h ô n g hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một một trăm càng cấp hai đánh g i ế t quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh vương đạo nhìn xem cách hắn không đến năm giật đông đảo phổ thông huyết lang tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy thành công đánh rết buốt tâm tình của hắn rất tốt chờ chút thoát ly tự hận hắn liền có thể trở về mở bột thi thể không biết cái này gọi khủng trào cự lan buốt có thể mở ra vật gì tốt chương 29. ác lang áo choàng chương 29, ác lang áo choàng mấy phút đồng hồ sau vương đạo lần nữa t r ở lại huyết lang lãnh địa nhìn xem c ố kia khổng lồ sát sói hắn biết l i ề u vận may thời điểm đến đáng tiếc hòn đá nhỏ không ở nơi này nếu không để hắn sở lời nói có thể sẽ tốt một chút vương đạo cảm thấy so với hắn đến nói hòn đá nhỏ may mắn giá trị cao hơn một chút nếu không trước đó liền sẽ không liên tục mở ra mấy kiện trang bị thậm chí còn có một kiện cấp bậc sử thi tia tay cho to lớn sát sói đoạn cái đồ vương đạo đi ra phía trước sở thi thể khổng trào tuân g a vật phẩm cũng tiến vào túi đeo lưng của hắn hệ thống thu hoạch được huyết lang cái đuôi hệ thống thu hoạch được da sói bao cổ tay hệ thống thu hoạch được các lang áo choàng không nghĩ tới một đầu cuối cùng huyết lang cái đuôi là b ộ t da để ta xem một chút đầu này cái đuôi có phải là tráng kiện một chút vương đạo ác thú vị nghĩ đến đáng tiếc cái cuối cùng này một cây huyết lang cái đuôi trực tiếp cùng cái khác chín cây được da không hề có sự khác biệt lúc này khủng trào tuân ra hai kiện trang bị thuộc tính cũng xuất hiện trong mắt hắn da sói bao cổ tay bao cổ tay phổ thông bên mỹ chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp mười vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí thủ đoạn Thuộc tính, sức chịu đựng 12, nhanh nhẹ sức đựng 12, 8. miêu tả đ â y là một y in h dừng dẫm ác lan truyền thuyết một mực tại lưu truyền một bộ màu trắng phổ thông bao cổ tay còn giới hạn vật lý nghề nghiệp chỉ có thể bán đi ngược lại là ác lan áo tràng không giới hạn nghề nghiệp chờ cấp mười liền có thể trang bị còn là một kiện tương đối hy h ư u áo choàng trừ cái đó ra vương đạo lần thứ nhất nhìn thấy bạo kích thuộc tính mặc dù chỉ có đáng thương một phần trăm tỷ lệ cũng đáng quý tại thiên khải thế giới các loại trang bị bên trong khó khăn nhất thu hoạch được chính là trang sức sau đó là chiếc nhẫn dây c h u y ể n cuối cùng chính là áo choàng những bộ vị khác trang bị so ra mà nói lại càng dễ thu hoạch được một chút theo tuân gia vật phẩm bị nhặt khủng trào thi thể cũng dần dần bị đổi mới vương đạo mở ra hảo hữu giao diện thuật tay đem vừa rồi bột x n x u t phát cho hòn đá nhỏ mới quen tiểu hưng đệ về sau đồng đội đương nhiên phải đắc chí một chút lúc này hắn đột nhiên phát hiện còn có hai cái hảo hữu tin tức chưa đọc xem xét vậy mà là nhất đao lưỡng đoạn cùng tứ phương đến tài phát bởi vì vương đạo một mực không có mở ra hảo hữu danh sách cũng không có phát hiện hai người này tin tức thô sơ giản lược nhìn xuống nội dung hắn cũng biết hai người này mục đích nhất đao lưỡng đoạn là bởi vì cho ra giá cả về sau một mực không được đến đáp lại tăng thêm nhìn xem món kia sắt bụi gai chi quan thổ tính quả thực nóng mắt cho nên gửi tin tức hỏi vương đạo có phải là bất mãn hay không ý một tám triệu điểm tín dụng ra giá hắn có thể thêm đến hai triệu không được còn có thể đàm đến nỗi cái kia tứ phương đến tài liền có chút để vương đạo khó chịu. bởi vì một mực không có đạt được hồi phục vậy mà tại trong tin tức uy h i ế m hắn tứ phương đến tài ý tứ là hắn tốn hao sức lực hỗ trợ tìm kiếm người mua vương đạo coi như không bán cũng hẳn là cho hắn một cái phí vất v à đồng thời nói gần nói xa biểu lộ lấy bọn hắn tứ hải thương hội nhận biết rất nhiều đại nhân vật đắc tội bọn hắn tại thiên khải thế giới nửa bước khó đi vương đạo tiêu hóa xong tin tức nội dung về sau có chút phát h ỏ a lúc này liền đem tứ phương đến tài cho kéo đen hắn không rõ người này ban đầu cũng là chính mình chủ động dính sát làm sao hiện tại bộ này sắc mặt tứ hải thương hội lại như thế nào còn có thể ép mua ép bán không thành dù sao v trầm ngâm một chút hắn cho nhất đao lưỡng đoạn về tin tức đạo tam sinh không có ý tứ mới nhìn đến tin tức món kia trang bị ta đã xử lý cho đoàn đội thành viên chỉ có thể nói thật có lỗi phát xong tin tức vương đạo chuẩn bị ra rừng rậm đi tìm ngư nhân loại quái vật này nghe xong danh tự liền biết không có khả năng tại rừng rậm đoán chừng tại có sông nhỏ hồ nước loại hình tồn tại bản đồ lúc này nhất đao lưỡng đoạn vậy mà nháy mắt hồi phục tin tức không biết có phải hay không là thiết lập đặc biệt nhắc nhở nhất đao lưỡng đoạn bán đi sao đáng tiếc không có việc gì đằng sau lại có dư thừa trang bị nhớ kỹ nói cho ta ta là lê minh tri d nhìn thấy nhất đao lưỡng đoạn trả lời vương đạo lập tức đối với người này có chút coi trọng mấy phần lê minh c h i dực nghe xong chính là cái công hội danh tự t á m thành còn là cái không nhỏ công hội mà nhất đao lưỡng đoạn làm trưởng của một hội không có mua đến trang bị còn có thể đối với vương đạo một cái tán nhân loại thái độ này nói rõ làm người phong cách làm việc không sai cho nhất đao lưỡng đoạn hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười biểu thị ra đã hiểu vương đạo đem thanh hảo hữu đóng lại đồng thời hằn thuận tay thiết lập tin tức nhắc nhở dạng này có hảo hữu gửi tin tức cũng có thể kịp thời xem xét dù sao hắn hiện tại liền hai cái hảo hữu cũng sẽ không ngại ầm ĩ vương đạo liền hướng ỷ ỷ ỷ dừng dẫm phương hướng đi đến một đường một lần nữa trải qua thương viên cùng hồng phúc lâm chu l ã n h địa mơ hồ đã có thể theo kẽ cây bên trong nhìn thấy nơi x a thanh thanh thảo nguyên leng keng bên hai đột nhiên chuyển đến hệ thống nhắc nhở thanh âm vương đạo phát hiện là hòn đá nhỏ rốt cục về tin tức hòn đá nhỏ hoa đại thần n g u y ê lại đơn đấu một cái bộ sao quá lợi hại nhìn thấy tiểu mê đệ sùng bái vương đạo nhịn không được lông mày hất lên thận trọng trả lời bình thường cũng chính là một cái cấp m ư ơ i một tinh anh cấp b ố t cùng trước đó đầu lĩnh cấp thiết giáp ngạc rùa sò、so、không được hòn đá nhỏ rất nhanh hồi phục cái tia cũng rất lợi hại vương đạo đem ạ hòn đá nhỏ một lần nữa tổ tiến vào đội ngũ để hắn tại ngư nhân đổi mới chờ hắn đợi hòn đá nhỏ tiến vào đội về sau hắn mở ra bản đồ xác nhận vị trí nhắc tới cũng khéo trên bản đồ đại biểu hòn đá nhỏ vị trí đốn nhỏ vậy mà cách hắn không xa tựa h ầ ngay tại lưu quang sông nhỏ hạ du chỉ là vương đạo trước đó không có thuận sông đi xuống dưới liền chuyển hướng thanh thanh thảo nguyên một đường thuận hòn đá nhỏ vị trí tiến đến đại khái nửa giờ sau hắn liền đạt tới mục đích hệ thống ngươi phát hiện lưu quang hồ không ra vương đạo đoán nơi này quả nhiên là lưu quang sông nhỏ hạ du vị trí địa thế nơi này c h ỗ trũng nước sông chậm dãi hội tụ thành vì hồ nước bên cạnh trên dốc cao đi chính là thanh thanh thảo nguyên vương đạo nhìn thấy hướng hắn phất tay hòn đá nhỏ hắn đang đứng tại lưu quang hồ bên cạnh thuận hòn đá nhỏ đứng phương hướng nhìn lại ở bên hồ có rất nhiều cao hai mét tạ hữu lều cọ tử những n à y lều cọ tử ở giữa còn có lưu quang hồ khu nước cạn phân bố một loại kỳ lạ quái vật trên thân màu sắc đường vẫn khác nhau bọn chúng phần lớn con g lưng cầm trong tay côn xin ê loại hình vũ khí xem ra chỉ có hơn một mét một điểm độ cao đợi vương đạo chậm dại đến gần những n à y kỳ lạ quái vật thuộc tính cũng xuất hiện ở trước mắt hắn lưu quang ngư nhân đẳng cấp tám quái vật bình thường lượng máu tám trăm năm mươi chương ba mươi q u ầ n kéo lưu quang ngư nhân t r ư ơ n g ba mươi q u ầ n kéo lưu quang ngư nhân đại thần ngươi tới rồi còn không đợi vương đạo đi đến trước mặt hòn đá nhỏ liền cười cùng hắn chào hỏi vương đạo cũng cười đáp lại nghe tới ngươi nói ngư nhân liền chạy về đằng này đúng rồi về sau tất cả mọi người là đồng đội liền đừng đại thần đại thần gọi ta cũng chính là lần thứ nhất chơi game giả lập n g h e vậy hòn đá nhỏ rất kinh ngạc đại thần ngươi cũng là lần thứ nhất chơi game giả lập sao ta còn tưởng rằng ngươi là danh nhân đường đi đâu vị người chơi đâu vương đạo liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói b ù a thâm lam liên bang mấy cái đại khu mấy tỷ nhân khẩu tổng cộng mới có một ngàn vị danh nhân đường người chơi cái nào danh nhân đường người chơi không phải thân g i a quá trăm triệu nhân sinh bên thắng mà hắn vương đạo bất quá là một cái ở tại cũ kỹ đơn nguyên lâu dân thất nghiệp khoảng cách danh nhân đường người chơi còn kém cách xa và dặm bất quá vương đạo cũng không có tự coi nhẹ mình tin tưởng theo đối với game giả lập hiểu rõ xâm nhập hắn không thể so với bất luận một vị nào danh nhân đường người chơi kém hòn đá nhỏ được đến vương đạo phủ nhận về sau cũng không có nhiều lời hắn c ố chấp cho rằng là vương đạo c ố ý điệu thấp không phải làm sao có thể đơn đấu đầu lĩnh cấp b u ộ t mà lại đẳng cấp đều lên tới cao tới cấp chín đã vị này đại thần phải khiêm tốn hay là hắn tương lai lão đại đội ngũ hòn đá nhỏ quyết định tuân theo vương đạo ý nguyện chỉ là không gọi đại thần kêu cái gì hòn đá nhỏ hơi lúng túng một chút nhịn không được hỏi tham đại thần ta không gọi ngươi đại thần hô cái gì đoàn trưởng được hay không vương đạo nhìn xem chăm chỉ hòn đá nhỏ có chút n â n chán không cần nghĩ ngợi trả lời đều có thể gọi ta đoàn trưởng cũng được ta lớn hơn ngươi mấy tuổi gọi ta đạo ca đều ok hòn đá nhỏ gật gật đầu được rồi ta về sau liền gọi ngươi đạo ca ha ha nói chuyện âm nhất chuyển nói cái k i a đạo ca chúng ta bây giờ bắt đầu soát ngư nhân sao vương đạo không có đáp lời bất quá thủ hạ động tác đã nói do hắn ý nghĩ bảy trăm tám mươi chín mười ba hòa câu nện tại một cái tuần tra lưu quang ngư nhân trên đầu lập tức cơ hồ đem hắn thanh máu đánh hụt còn lại cái k i a một tia lượng máu đoán chừng vương đạo tiến lên cách dùng trượng gõ đều có thể đánh chết xem chừng vô hạn viêm bạo thuật thiêu đốt tổn thương liền có thể giết chết cái này tàn huyết ngư nhân hắn liền không có lại quản cầm trong tay kích hoạt đặc tính có thể thuấn phát viêm bạo thuật vương đạo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hoa lạp lạp lạp lạp ố á nào có thể đoán được không đợi hắn khóa chặt tiếp theo con cá người tình huống liền phát sinh biến hóa mấy cái kia lều có từ phụ cận tất cả ngư nhân giống như là được cái gì tin tức toàn bộ đứng lên trong miệng hô hào nghe không hiểu ngôn ngữ những ngư nhân này vung vẩy vũ khí cùng chung mối thủ hướng vương đạo mà đến mẹn n、no, quái vật này chơi như thế nào không dạy nổi kinh hô một tiếng vương đạo quay đầu liền、chạy. nếu như số lượng không nhiều hãn triệu hoán sói sám chi linh còn có thể đánh thế nhưng là một chút xông lại mấy chục con là chuyện gì xảy ra không khoa học hòn đá nhỏ tại vương đạo quay người trước đó đã bắt đầu chạy một bên chạy một bên trong miệng hô nói đạo ca ta không phải nói với ngươi nha cái ngư nhân này có chút khó đối phó ta trước đó c h ọ c tới cuối cùng là mở ra thánh thuận thuật mới chạy mất vương đạo tốc độ nhanh hơn hòn đá nhỏ rất nhiều rất nhanh liền đuổi theo trong miệng lầm bầm người cũng không nói rõ ràng ta không biết ngươi nói khó đối phó là cái này khó đối phó pháp may mắn là tại bản đồ biên giới hai người rất nhanh liền thoát ly cửuận dừng lại về sau vương đạo cùng hòn đá nhỏ một lần nữa trở lại chỗ cũ nhìn xem những con kia lều trước tản mát phân bố ngư nhân hai người lòng còn sợ hãi trước đó vương đạo công kích con kia ngư nhân đã chết mất thi thể lõe ra nhưng nhặt tia sáng đáng tiếc trải qua vừa rồi một m à n kia vương đạo không nghĩ lại đi gây cái này t r ồ n g tổ hong v ỏ vẽ hòn đá nhỏ ta nhớ được ngươi thánh thuận thuật có thể tiếp tục mười lăm giây đúng không t r â n m ắ t một hồi vương đạo đ ố n g nhiên quay đầu hỏi thăm hòn đá nhỏ gật đầu có chút kỳ quái là mười lăm giây cái này mười lăm giây bên trong miễn dịch tất cả tổn thương mà lại khả năng hấp dẫn cử hận thế nhưng là mười lăm giây không cách nào giết chết tất cả dẫn tới ngư nhân a hắn coi là vương đạo muốn để hắn mở ra thánh thuận thuật rất khoái lập tức có chút trọn dạng vương đạo không có trả lời hòn đá nhỏ mà là đang nhanh chóng tính toán tổn thương thâm tư trong lúc thay đổi thật nhanh hắn bỗng nhiên một năm quyền cứ làm như vậy đi quay đầu nhìn thấy hòn đá nhỏ ánh mắt n g h i hoặc vương đạo chậm rãi giải, giải thích trên thực tế rất đơn giản chính là một cái phối hợp vấn đề vương đạo nghĩ tới biện pháp chính là để sói sám chi linh cùng hòn đá nhỏ thay nhau khang k h á i hắn ở một bên truyền vận hai con hơn tám trăm lượng máu sói sám c h i linh có thể kiên trì hơn mười giây tăng thêm hòn đá nhỏ thánh t u ẫ n thuật một năm giây trên l ệ n h thời gian không nhiều đủ dù cho dẫn tới ba mươi con q u á i cũng chỉ chính là vương đạo ba mươi giây bởi vì hắn một cái viêm bạo thuật nguyên bản liền cơ hồ có thể miễu sát ngư nhân liền thiếu cái k i a một điểm tổn thương chỉ cần vương đạo mở ra trang sức kỹ năng gọi chiều k i a liền có thể một cái kỹ năng miễu sát một cái ngư nhân hiểu rõ đến phương pháp hòn đá nhỏ kích động vỗ bộ ngực r a hiệu hắn đã chuẩn bị kỹ cảng vương đạo cũng không do dự tìm tới một chỗ ngư nhân chẳng phải dạy đặc địa phương bắt đầu ngâm sướng kỹ năng bảy trăm bảy mươi chín một cái h ỏ a cầu đập tới về sau t r u n g quanh đông đảo ngư nhân lần nữa hướng hắn chạy tới cái thứ, cái thứ nhất bị công kích ngư nhân đã tan huyết đang chuẩn bị chạy trốn lúc này cũng đi theo đồng bạn cùng một chỗ g i ế t tới đây vương đạo cầm trong tay viêm bạo thuật không có động tác đợi đông đảo ngư nhân tiếp cận lúc mới nháy mắt đem sói sám chi linh triệu hồi ra sói sám chi linh một tiếng chu lên đem hơn hai mươi con ngư nhân cửu hận toàn bộ hấp dẫn tới vương đạo cũng tại lúc này khởi động trang sức kỹ năng gọi triệu pháp thuật công kích nháy mắt gia tăng năm mươi điểm chín trăm bốn mươi hai chín trăm sáu mươi bốn chín trăm h a i mươi bảy theo t u ấ n phát vô hạn viêm bạo thuật đệ tại ngư nhân bóng loáng trên đầu từng cái khủng bố màu vàng mức thương tổn xuất hiện ngư nhân chỉ tới kịp phát ra một chuỗi nghe không h i ể u gọi tiếng liền lượng máu thanh không ngã trên mặt đất bởi vì trực tiếp bị miễu sát những ngư nhân này cũng không kịp chạy trốn không đến mức tràn g diện h ố n loạn vây công sói sám chi linh ngư nhân cũng dần dần giảm bớt để hắn có thể nhiều chi chống đỡ mấy giây mười giây tả hưu cuối cùng một cái sói sám chi linh tử vong dù cho ngư nhân công kích không cao nhưng làm ấ y chục con c ộ n g lại tổn thương liền khủng bố không cần vương đạo lên tiếng sớm đã vận sức chờ phát động hòn đá nhỏ trực tiếp liền vọt vào bể quái một đạo màu vàng vỏ chứng hình g á n g quang thuẫn hiện hiện lập tức giống như là gặp được sinh tử đại địch c o n đồng cái xin đều hướng hòn đá nhỏ chào hỏi dù cho những ngư nhân này công kích xuất hiện liên tiếp miễn dịch nhắc nhở bọn chúng cũng không có chút nào dừng lại ý tứ vương đạo đứng ở một bên an tâm truyền vận mỗi cái viêm bạo thuật đều mang đi một cái tiểu ngư nhân làm hòn đá nhỏ thánh thuẫn thuật tiếp tục thời gian kết thúc liền chỉ còn lại hai ba con còn sống tiểu ngư nhân sau đó tại hai người hợp lực dưới sự vây công bọn chúng cũng rất nhanh lĩnh c ơ n hộp một đợt đi qua tổng cộng giết chết hai tám con ngư nhân đáng tiếc bởi vì vương đạo đẳng cấp so ngư nhân cao hơn một cấp có năm mươi kinh nghiệm t r ừ phạt mỗi cái ngư nhân chỉ có hơn bốn mươi điểm kinh nghiệm tăng thêm còn có hòn đá nhỏ ở trong đội ngũ cho nên cuối cùng thu hoạch được kinh nghiệm rất ít nếu không phải vì làm nhiệm vụ soát ngư nhân đối với vương đạo đến nói hiệu quả rất thấp nhìn xem trên mặt đất đông đảo sáng long lanh đợi nhặt thi thể người cá hai người bắt đầu đưa tay đi nhặt giết chết nhiều con như vậy ngư nhân mới một người được chia ba mai đồng tệ có thể thấy được có bao nhiêu gian nan nhiệm vụ cần thu thập mười lăm con ngư nhân nhãn cầu cái này một đợt đi qua mới ra t h ắ n con còn cần đến một đợt mấy phút đồng hồ sau hai người trạng thái khôi phục tốt hòn đá nhỏ thánh thuận thuật cũng làm lạnh hoàn tất lập lại chiêu cũ lại một đợt ngư nhân tử vong nhìn xem thu thập mười lăm con ngư nhân nhãn cầu nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành vương đạo không khỏi thở dài một hơi rốt cuộc không cần lại soát cái này đáng ghét tiểu ngư nhân thực tế là tiếng kêu của bọn nó quá ma tính mặc dù hết thể mới giết không đến sáu mươi con lưu quan ngư nhân nhưng bây giờ vương đạo trong đầu tất cả đều là ô đấy q u a n q u á t gọi tiếng hòn đá nhỏ ta nhiệm vụ hoàn thành n g ư ờ i đây vương đạo quay đầu hỏi thăm hòn đá nhỏ chính hướng bãi chỗ sâu nhìn ra xa nghe vậy vội vàng trả lời ta ta khả năng đẳng cấp không đủ còn là nguyên nhân gì còn không có tiếp vào cái này thu thập ngư nhân nhãn cầu nhiệm vụ vương đạo gật gật đầu nhớ tới hắn cũng là g i ế t chết thiết giáp ngạc rùa về sau trở lại tân thủ thôn mới tiếp vào nhiệm vụ này ta bây giờ chuẩn bị về thôn giao nhiệm vụ thuận tiện nhìn xem có hay không những nhiệm vụ khác vương đạo nói đã đi trở về t hòn ấ y h đá nhỏ còn không có động động làm quay đầu lại hỏi không có nhiệm vụ ta liền đi soát huyết lang thăng cấp ngươi là cùng ta cùng một chỗ còn là nói thế nào hòn đá nhỏ lúc này mới thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt trở lại đuổi theo vương đạo đạo ca ta cùng ngươi cùng một chỗ đi ai đạo ca ngươi thấy bãi chỗ sâu có một đùi c ọ lều không giống sao không biết bên trong sẽ hay không có bột u a ở nơi nào chỉ cho ta xem một chút vương đạo ngừng lại bước chân hòn đá nhỏ lời nói gây nên hắn hứng thú b ộ t liền đại biểu cho khả năng tồn tại trang bị tự nhiên không thể bỏ qua hòn đá nhỏ thấy vương đạo có ý động liền quay người chỉ vào bãi c h ỗ sâu đạo ca ngươi nhìn cái kia lều có từ tiếp cận cao ba mét tạo hình cũng so cái khác tinh xảo một chút thuận hắn chỉ phương hướng vương đạo xem xét tỉ mỉ thật đúng là có như thế một nhà lá tử chúng ta qua xem một chút đi thật có bột kia liền không thể bỏ qua nói một tiếng hòn đá nhỏ vương đạo đi đầu hướng bên kia đi qua hai người theo mặt bên cẩn thận lách qua đông đảo lưu quang ngư nhân chỉ chốc lát liền đạt tới một cái khoảng cách mục tiêu gần nhất địa phương vị trí này khoảng cách cái kia tạo hình tinh xảo lều có một trăm mã tả hữu lại đi vào liền sẽ dẫn tới quái cùng lúc đó lớn lều có từ trước cửa một ngụm nổi lớn bên cạnh một cái cao lớn ngư nhân cũng ánh vào hai người trong mắt lao mắt mù đảng cấp mười tinh anh quái vật lượng máu sáu nghìn lao mắt mù con cá này người vóc dáng cao lớn mặc dù con lưng cũng nhanh có cao hai mét toàn thân làn da s á m trắng trên lưng dựng ngược từng chiếc gai nhọn lúc này lao mắt mù chính cầm một cái cây gậy tại chiếc kia nổi lớn bên trong không ngừng quáy hòn đá nhỏ thật đúng là phúc tinh của ta ta cái k i a thợ rèn nhiệm vụ vừa vặt liền kém một cái lao mắt mù bà bối vương đạo nhìn thấy b ộ danh tự trong n h y mắt liền nghĩ đến nhiệm vụ trong danh sách cái kia gọi đột phái gi thật đúng là b ộ t bất quá chung quanh những lưu quang này ngư nhân quá dày đặc không dễ làm hòn đá nhỏ nhìn về phía vương đạo hỏi t h ă m ý kiến của hắn bột hai cũng muốn đánh nhưng chung quanh nơi này lít nha lít nhít đều là phổ thông ngư nhân vạn nhất cái này gọi lao mắt mù bột một tiếng gào thét ngư nhân tất cả đều vây tới loại kia tràn g diện ngẫm lại liền đáng sợ vương đạo sờ lên c ằ m hơi chút suy tư lý do an toàn chúng ta trước tiên đem chung quanh nơi này phổ thông ngư nhân đều diệt đi dạng này coi như bột cầu viện chung quanh không có ngư nhân nó cũng không có cách nào hòn đá nhỏ cảm thấy rất có đạo lý dạng này ổn t h o ả nhất mặc dù tại tân thủ thôn tử vong không xong kinh nghiệm nhưng là từ điểm phục sinh lại chạy tới cũng lãng phí thời gian không phải tiếp x u ố n g vương đạo hai người còn là dựa theo trước đó phương pháp từng đợt từng đợt đem chúng quanh ngư nhân dẫn đi giết chết cầm sạch s o n g sáu bảy sóng về sau bọn hắn đã cách lao mắt m ù không đủ bốn mươi mã có thể rõ ràng nhìn thấy nó chính đóng mở đều tề phong lợi g i a n g lợi nói nghe không hiểu ngư nhân ngôn ngữ đồng thời thật giải chi trên nắm lấy một cây b ẩ n mâu phía trên còn mang theo theo nồi lớn bên trong vất ra không biết tên khối thịt vương đạo vẫn ngắm nhìn chung quanh đã không có phổ thông ngư nhân lúc này vô hạn viên bạo thuật lên tay vừa mới ở trong miệng khối thịt cũng rớt xuống tám trăm linh hai m ư ơ i ba mẫu rồi rồi khanh khách rồi a dắt a rồi lao mắt mù nhận công kích trong miệng phát ra liên tiếp gọi tiếng vung vẩy bản mâu hướng vương đạo chạy vội mà tới cùng lúc đó chung quanh có hai nhà lá tử bên trong cũng xông ra mấy cái phổ thông ngư nhân cái này mấy cái phổ thông ngư nhân trước đó không biết tránh tại lều có bên trong ngủ hay là làm gì trước đó thanh lý thời điểm lại bị bỏ sót vương đạo gọi ra sói sám chi linh tiếp được váy vật trong lòng cũng âm thầm may mắn còn tốt vì ổ thỏa đem chung quanh tuyệt đại đa số phổ thông ngư nhân đều trước thời hạn giết chết không phải hiện tại bọn hắn liền muốn đồng thời đối mặt lao mắt mù còn có đông đảo tiểu q u á i mở ra trang sức kỹ năng đem pháp thuật tổn thương để cao năm mươi điểm vương đạo đứng tại chỗ bất động bắt đầu điên cuồng c h u y ể n vận bất quá vài giây đồng hồ lao mắt mù lượng máu liền sần đồi như ngã xuống tuôn ra to lớn màu vàng tổn thương để hòn đá nhỏ xương sở ngẩn người thần làm lao mắt mù lượng máu không đủ ba mươi phần trăm lúc nó ô rồi một tiếng đột nhiên toàn thân đ ỏ lên biến lớn một vòng cung b ạ o rồi vương đạo trong tay động tác không ngừng lại là một cái đại hỏa cầu nện vào lao mắt mù mở ra trong mồm b ư ợ t có một con mắt đều là t r ò n g trắng mắt đoán chừng chính là bởi vậy mới được gọi là lao mắt mù côn bạo về sau lao mắt mù cầm đoàn mâu đ ố n g nhiên bắt đầu toàn bộ xoay tròn vương đạo nhận ra đây là mười chiến sĩ chuyển chức về sau côn bạo chiến sĩ kỹ năng toàn phong c h ạ m chỉ là lao mắt mù cái này toàn phong c h ạ m có chút biến thái mỗi không chấm năm dây liền chuyển một chút tổn thương còn rất cao nguyên bản cứng chắc sói sám chi linh không có kiên trì hai dây liền ngã xuống lúc này lao mắt mù còn thừa lại mấy trăm điểm lượng máu vương đạo không muốn đi trải nghiệm côn bạo về sau bột lực công kích mau để cho hòn đá nhỏ mở ra vô địch chống đi tới sau đó không tiếp t lao mắt mù vùng vây dây chết không có kết quả triệt để đổ xuống hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 480, càng cấp một đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 50% tổ đội tăng thêm 10%. lao mắt mù đổ xuống về sau còn thừa mấy cái trước đó không để ý phổ thông ngư nhân cũng rất nhanh bị giết chết vương đạo ra hiệu hòn đá nhỏ đi mở bột thi thể muốn nhìn một chút cái này tiểu hồng tay có thể mở ra vật gì tốt hòn đá nhỏ không có cự tuyệt cười mị mị tiến lên đem tay mò về lao mắt mù dưới thân vương đạo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở hắn thu vào n ă đồng tệ cùng lúc đó trang bị cũng xuất hiện tại đội ngũ giao diện lao mắt mù bị mắt mũ giáp ưu chương ba mươi hai bóng đen phát trượng chương ba mươi hai bóng đen phát trượng có chút không cam tâm vương đạo nhìn xem sắp biến mất b ộ t thi thể nhịn không được tiến lên đạp hai chân chẳng lẽ cái này lao mắt mù bảo bối cùng ngư nhân nhãn cầu cũng là có tỷ lệ tuân gia vương đạo âm thầm buồn b ự c nếu quả thật như vậy cái này đột phá giảng buộc trở ngại nhiệm vụ thật đúng là không có cách nào làm bởi vì lao mắt mù loại này buộc đổi mới thời gian chí ít có một tuần vương đạo không có khả năng tại t â n thủ thôn đ ợ i thời gian dài như vậy đạo ca làm sao là tuân gia trang bị không tốt sao hòn đá nhỏ còn không biết đây là vương đạo nhiệm vụ bốt cho là hắn không hài lòng cái này lao mắt mù b ị mắt t h u tính vương đạo lắc đầu đem nguyên do nói cho hắn có thể hay không nhiệm vụ này vật phẩm không tại bốt trên thân mà là bị cái khác phổ thông ngư nhân trộm đi rồi hòn đá nhỏ nói đùa nói vương đạo bị đùa cười ha ha một tiếng nói thẳng không có khả năng bởi vì lúc trước bọn hắn soát mấy trăm con lưu qua ngư n g nhân cũng không thấy tuân gia lào mắt mù bà bối coi như tỷ lệ thấp cũng không thể thấp thành dạng này đã không có tuân gia nhiệm vụ vật phẩm được đến một trang bị cũng coi như có thể vương đạo lúc này chuẩn bị rời đi nhiệm vụ này không làm cũng được lúc này hắn đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh tiếp cận cao ba mét lớn liều cỏ cũng c hắn h là lần a o mắt mù cá v ư đầu tiên nhìn thấy thiên khải thế giới bên trong bảo dương dù cho cái này vẹn vẹn là cái phổ thông bảo dương vương đạo gật gật đầu tiến lên đem cái này không có khóa lại mở dương ra hệ thống thu hoạch được lao mắt mù bà bối hệ thống thu hoạch được mảnh thủy tinh vỡ nhiệm vụ vật phẩm ở trong này vương đạo kinh hỉ lên tiếng hắn nhìn thấy đột phá ràng buộc nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành ha ha may mắn đạo ca ngươi cơ t r í không có bỏ sót u cái này lều cỏ hòn đá nhỏ đứng ở một bên cũng thực vì vương đạo cao hứng vương đạo đem một viên lớn nhỏ c ỡ nắm tay m à u lam thủy tinh cầu cầm trong tay tường tận xem xét hai mắt sau đó đem hắn để vào ba lô không nghĩ tới đây chính là lao mắt mù bà bối một điểm thuộc tính đều không có xem ra ngư nhân liền thích loại này sáng long lanh đồ vật còn có một cái mảnh thủy tinh vỡ ngược lại là có thuộc tính trang bị vương đạo liếc mắt nhìn liền giao dịch cho hòn đá nhỏ mảnh thủy tinh vỡ dây chuyền phổ thông bền b ị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp tám vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí phần cổ thuộc tính sức chịu đựng chín lực lượng năm miêu tả hoa lệ đến cực điểm mặc dù là phổ thông trang bị nhưng là thuộc về dây chuyển cũng xem là tốt hòn đá nhỏ sau khi nhận lấy muốn cho điểm tín dụng bị vương đạo cự tuyển vương đạo nói cho hắn mọi người đã là đồng đội cũng không cần như vậy xa lạ về sau mọi người cùng nhau hoạt động thời điểm p h â nửa giờ sau hai người trở lại tân thủ thôn diêm phần mình tách ra đi giao nhiệm vụ vương đạo trước đi đem thu thập ngư nhân nhãn cầu cùng giết chết hai mươi con huyết lang nhiệm vụ đưa ra tổng cộng thu hoạch được hơn hai n g điểm kinh nghiệm cùng hơn hai mươi điểm danh vọng lúc này kinh nghiệm của hắn đã đạt tới 17.121-18.000, chỉ kém hơn 800 điểm kinh nghiệm vương đạo xem chừng không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ là cái thứ nhất đạt tới cấp 10 g i a tân thủ thôn tại toàn bộ tân thủ thôn dạo qua một vòng đã không có nhưng xác nhận nhiệm vụ vương đạo cũng liền không còn đánh trì hoãn thẳng tiến về thôn phía đông thợ rèn vị trí khi hắn đi tới tiệm thợ rèn lúc phát hiện có hai cái người chơi ngay tại sửa chữa trang bị xem ra mặc dù thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đồ cơ thấp cũng không chịu nổi khổng lồ cơ số chắc chắn sẽ có chút may mắn ẩn tàng biệt danh cùng đẳng cấp vương đạo không có gây nên hai cái này người chơi chú ý bọn hắn xây xong trang bị liền rời đi thợ rèn trên đầu dấu chấm hỏi đã biến thành màu vàng cái này biểu thị nhiệm vụ hoàn thành có thể đưa ra vương đạo lấy ra nhiệm vụ vật phẩm tiến lên phát động đối thoại đại sư ta đưa ngươi thứ cần thiết mang đến không biết có thể hay không cho ngươi trợ giúp thợ rèn là có đơn giản trí năng nhìn thấy huyết lang cái đuôi trở nhiệm vụ vật phẩm lập tức đi lên phía trước c ả n tạ ngươi dũng sĩ có những n à y ta liền có thể thử nghiệm rèn đúc vũ khí cường đại hơn hệ thống mời lựa chọn ngươi hy vọng v nhìn xem pháp trượng một tay kiếm cùng trùy thủ ba loại t u y ể n hạng vương đạo chuyện đương nhiên lựa chọn pháp trượng bởi vì cái này ba loại vũ khí bên trong pháp trượng vật lý công kích cao hơn một chút một ít thời điểm hắn có thể đem ra khẩn cấp vương đạo bàn tay vàng sẽ để cho hắn lực lượng thuộc tính bảo trì tại tương đối cao tình trạng dạng này tăng thêm pháp trượng hắn vật lý công kích cũng sẽ không quá thấp ra tân thủ thôn về sau nhưng liền không có tân thủ bảo hộ dã ngoại là có thể tùy ý đến lúc đó nếu có cận chiến nghề nghiệp công kích vương đạo cái này pháp sư nghĩ đến hắn pháp trượng có thể mang đến một chút kinh hỉ thợ gen tại vương đạo làm ra lựa chọn về sau liền cầm lấy nhiệm vụ vật phẩm tiến đến đe sắt bên cạnh bắt đầu chế tạo cũng không biết chế tạo một cây pháp trượng vì sao cần huyết lang cái đuôi những vật này chỉ có thể nhìn thợ rèn biểu diễn sau m ộ ư ơ i phút vương đạo nghe tới thợ rèn phát ra một tiếng kinh hỉ la hét lập tức biết pháp trượng đã chế tạo tốt quả nhiên liền gặp thợ rèn bưng lấy một cây pháp trượng đi tới sau đó hướng hắn mở miệng đoàn tạo chi thần ở trên dũng sĩ cảm tạ ngươi trợ rút để ta thành công tấn thăng trung cấp thợ rèn căn này pháp trượng là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm hy vọng ngươi mang nó bảo hộ đế quốc vương đạo mở miệng cảm tạ về sau tiếp nhận pháp trượng cùng lúc đó đột phá giảng dưới chân dâng lên kinh quang nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm trực tiếp để hắn lên tới cấp 10. hệ thống người chơi đ ẳ n g cấp đạt tới cấp 10, xin m a u sớm tiến về thôn trưởng chỗ nhận lấy ra thôn nhiệm vụ vương đạo tự nhiên nghe tới hệ thống nhắc nhở bất quá hắn không có nhúc đích mà là đang xem xét cây kia pháp trượng thuộc tính bóng đen chi trượng pháp trượng tinh lương bền bỉ một trăm một trăm l i trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp 10, pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích c h pháp thuật công kích b ố sức chịu đ ư ơ i n ă trí lực ba bóng đen công kích có tỷ lệ phát động bóng đen hiệu quả kèm theo hai mươi phần trăm bóng đen tổn thương cấp m ộ mươi màu lam tinh lương vũ khí thuộc tính cùng tân thủ pháp trượng so sánh quả thực ngày đêm khác biệt mà lại cái này bóng đen pháp trượng chủ thuộc tính thêm rất cao cơ hồ so ra mà vượt món kia sử thi trang bị sắt bụi gai chi quan rốt cuộc có thể đem tân thủ pháp trượng đổi đi cái này tân pháp trượng tạo hình cũng không tệ lắm vương đạo không kịp chờ đợi trên trang bị bóng đen pháp trượng còn có trước đó thu hoạch được cái khác trang bị h ắ n chỉnh thể thuộc tính lập tức tăng vọn biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp m ư ơ i nghề nghiệp pháp sư thuộc tính lực lượng bốn mươi mốt nhanh nhẹn bốn mươi mốt một sức chịu đựng 43, 91, t r í lực 72, 64, tinh thần 44, 18. lượng máu 1340, 1340. m a lực giá trị 620, 620. kinh nghiệm 0 ộ t n g h vật lý công kích 177. pháp thuật công kích 332. b ạ o kích tỷ lệ 1%. phòng ngự vật lý 0. phòng ngự pháp thuật 0. lớn nhất tốc độ di chuyển 14.1. kỹ năng ma pháp phi đạn đ á c ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi t r i ề u 33. trong bị, kênh đội ngũ hòn đá nhỏ phát tới tin tức hắn cùng vương đạo đội ngũ không có giải tán cho nên có thể nhìn thấy đẳng cấp biến hóa còn kém một cái ra thôn nhiệm vụ nếu như đơn giản hôm nay liền có thể ra tân thủ thôn vương đạo ngay tại thưởng thức mình bây giờ tạo hình nhìn thấy tin tức tiện tay hồi phục đi qua đem trang bị đều sau khi mặc vào hắn thuộc tính có thể nói là tăng gấp đội tăng trưởng nhìn thấy trên thân màu lam n h ạ t tia sáng dập dờn vương đạo vội vàng đem mỗi trang bị đặc hiệu đều đóng lại nếu như đều là cấp bậc sử thi hào quang màu tím c ò n tốt chỉ là chút lam lục trang chuẩn bị chút khó coi đúng không nếu như người chơi khác biết vương đạo ý nghĩ đoán chừng sẽ tìm hắn chân nhân kỷ hện i tại t u y ệ t đại đa số người chơi liền phổ thông trang bị đều không có m ấ y món thậm chí một kiện đều không có nhưng vương đạo đã có mấy kiện màu trắng phổ thông phẩm chất trở lên trang bị liền ngay cả màu l a m tinh lương đều có m ư ờ món ở trong đó t r a n lệch có thể nghĩ cần ta hỗ trợ sao đạo ca ta còn ở bên trong tân thủ thôn không phải hẳn là đến cấp m ộ ư ơ i liền có thể trực tiếp ra ngoài sao không rõ ràng nhiệm vụ độ khó muốn không ngươi tại thôn trưởng loại kia ta đi ta rất nhanh liền đến vương đạo một bên về tin tức một bên nhanh chóng hướng tân thủ thôn thôn trưởng chỗ mà đi mấy phút đồng hồ sau hắn đổi u tới thôn trưởng bên cạnh phát hiện thôn trưởng trên đầu quả nhiên biểu hiện có thể nhận nhiệm vụ tiêu chí cùng chờ ở một bên hòn đá nhỏ trào hỏi vương đạo tiến lên phát động đối thoại lao nhân ra ta đã lên tới cấp m ộ ư ơ i có hay không có thể tiến về càng lớn thành thị rồi thôn trưởng lao đầu một mặt yêu sầu dũng sĩ lúc đầu chỉ cần ngươi đạt tới cấp m ư ơ i liền có thể thông qua truyền tống trận đo lường đến chỗ xa hơn thế nhưng là nhưng mà cái gì vương đạo ngay sau đó hỏi ý hỏi hắn không nghĩ tới cái này lở cờ cờ sẽ còn thừa nước đục thả câu t h ô n trưởng lấy ra một cái hộp mở ra bên trong là một cái hình thoi trong s u ố t thủy tinh hắn chỉ vào thủy tinh giải thích nói bởi vì truyền thống trận hồi lâu không sử dụng vì tiết kiệm năng lượng liền đem cái này truyền thống c h i tâm thu vào hiện tại các ngươi những người mạo hiểm này g á n g lâm cần khởi động lại truyền thống trận k i a liền cần đem truyền thống c h i tâm một lần nữa để vào truyền thống trận kích hoạt ngay vậy vương đạo càng thêm nghi hoặc tia liền kích hoạt truyền thống trận nha có khó khăn gì sao t h ô n trưởng chỉ vào phương xa tiếp tục giải thích nói Ý ý p vương đạo cấp thôn thôn bậc sử thi nhiệm vụ còn có cuối cùng cái kia bắt mắt nhắc nhở vương đạo có chút do dự cái này hậu quả không thể biết trước để hắn không nắm chắc được đạo ca nhiệm vụ rất khó sao hòn đá nhỏ thấy vương đạo đứng ở nơi đó bất động sắc mặt do dự bất định liền đi lên trước hỏi thăm nguyên do vương đạo không nói gì mà là đem nhiệm vụ nhắc nhở cùng hưởng cho hắn n h ì n không phải liền là sử thi nhiệm vụ sao sợ cái gì đạo ca chúng ta cùng tiến lên hòn đá nhỏ không lo không sợ vỗ bộ ngực ra hiệu vương đạo một mực nhận nhiệm vụ theo cùng vương đạo càng thêm quen thuộc hắn thiếu niên tâm tính cũng dần dần h i ệ n lộ không còn câu nệ như vậy vương đạo bị hòn đá nhỏ m ộ t kích lập tức quyết tâm trong lòng lựa chọn xác nhận đúng a không phải liền là sử thi nhiệm vụ sợ c ộ n l ô n a theo hắn xác nhận nhiệm vụ t h ô n trưởng lao đầu cũng cầm truyền tống c h i tâm đi đến hậu phương truyền tống trận chỗ đem truyền tống c h i tâm thả ở trong truyền tống trận ư ứ n g t h ô n trưởng lao đầu không biết từ đâu lấy ra một cây p h á p trượng bắt đầu đối với truyền tống trận thi pháp truyền tống trận chậm rãi nổi lên màu trắng huỳnh quang cùng lúc đó xuất hiện đến ngược sáu mươi phút thanh tiến độ khu vực thông báo người chơi đạo tam sinh phát động tân thủ thôn ra thôn nhiệm vụ cùng một đem tại sau m ộ ư ơ i năm phút đến tân thủ thôn phụ cận mời tất cả người chơi tiến về chống cự khu vực thông báo truyền tống trận bị phá hư đem dẫn đến nhiệm vụ thất bại lần nữa phát động cần chờ đợi một tuần thời gian mời các người chơi chú ý khu vực thông báo. cái thứ nhất thành công mở ra truyền thông trận tân thủ thôn đem thu hoạch được tất cả người chơi đẳng cấp thêm một ban thưởng liên tiếp màu đỏ thông báo xuất hiện tại mỗi cái người chơi trong mắt vương đạo vị trí nhân loại phong bạo đế quốc số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn lập tức náo nhiệt lên lại là cái này đạo tam sinh hắn đến tột u cùng là ai nước ngọt gai s ắ t rùa đổi mới một vị cấp sáu xạ thủ người chơi ngay tại chơi diều quái vật mỗi một tiến đều chính giữa quái vật đầu đánh ra màu vàng yếu hại công kích xem ra cần phải trở về hỗ trợ nếu không còn phải đợi một tuần thời gian mới ra tân thủ thôn chẳng phải là rau cúc vàng đều lạnh thanh, thanh thảo nguyên một góc có đạo tặc tự lẩm trùy thủ trong tay của hắn hiện ra lục quang lãng tử ca lại là tiểu tử kia chúng ta muốn trở về hỗ trợ sao vương đạo người quen tiện khách năm người tổ cũng nhìn thấy khu vực thông báo biên thành lý mạc sầu giọng dịu dàng hỏi thăm từng cái đẳng cấp khu luyện cấp vực người chơi nghị l u ậ n ở mỹ rất nhiều đã bắt đầu hướng tân thủ thôn phương hướng chạy đến lúc này tân thủ thôn bên trong cũng có rất nhiều người chơi trong đó có cấp không người mới cũng có trở về giao nhiệm vụ bốn năm cấp lao thủ những người này nhìn thấy khu vực thông báo về sau rất nhanh liền đổi tới truyền thống trận nơi này mà thôn trưởng bên cạnh hòn đá nhỏ cùng vương đạo cũng bị phát hiện Cái kêu mang b thật mắt c ỉ lộ ra một nhiều trang phát mà lại đúng thôn nhiệm vụ, khẳng định đã cấp 10. Thật đúng là thiên khải thế giới mới mở máy chủ ngày thứ hai chúng ta mới cấp bốn hắn liền cấp m ộ ư ơ i q u á không hợp thói thường à. quả thực chính là không hợp thói thường bị vây xem vương đạo hai người có chút xấu hổ rất nhiều người chơi bàn bạc thanh n â m đều không có t ậ n lực tránh đi bọn hắn đặc biệt là mang theo lào mắt mù bịt mắt vương đạo hắn bị đông đảo người chơi thông qua hòn đá nhỏ đón ra thân phận mà hắn cái kia độc nhãn long tạo hình bịt mắt cũng thực dẫn tới rất nhiều chú ý ánh mắt còn tốt tất cả mọi người tương đối có biên giới cảm giác không có người như quen thuộc tìm vương đạo hai người nói chuyện thời gian cứ như vậy từng giây từng phút tại mọi người trong khi chờ đợi đi qua tân thủ thôn bên trong tụ tập người chơi càng ngày càng nhiều đông đảo người chơi cười cười nói nói đối với cùn mục đến trông mong mà đối đãi mặc dù khu vực trong thông báo đem nhiệm vụ kết quả thất bại nói rất nghiêm trọng nhưng rất nhiều người chơi đều không có để ý bởi vì tân thủ thôn tử vong không có kinh nghiệm t r ừ phạt cho nên bọn hắn cảm thấy có nhiều người chơi như vậy tại không có đánh không lại b u ồ dù sao điểm phục sinh ng chết phục sinh tiếp tục bên trên chính là chỉ có một ít đối với trò chơi lý giải tương đối sâu người chơi rõ ràng nhiệm vụ này mấu chốt cũng không phải đánh b u ộ t mà là phòng ngừa truyền thống trận bị phá hư ngao giống mười lăm phút đồng hồ đi qua đ ỗ n g nhiên rít lên một tiếng vang tận mây xanh toàn bộ tân thủ thôn bên trong người chơi nghe rõ rõ ràng ràng vương đạo sắc mặt cứng lại đến rồi chương ba mươi b ố lạc đường ngôi sao chương ba mươi b ố lạc đường ngôi sao khoảng cách truyền thống trận không xa chính là điểm phục sinh lúc này đột nhiên sáng lên không ít phục sinh bạch quang những người chơi này phục sinh về sau lập tức trong miệng hô to quái vật công thành ngoài thôn phía nam xuất hiện thật nhiều cấp chín viên hầu quái vật n g h e xong lời này đã sớm vận sức chờ phát động đông đảo người chơi chen trúc mà ra vương đạo cũng mang hòn đá nhỏ cùng một chỗ theo tới hắn đối với cái này cái gọi là viên hầu quái vật có suy đoán đợi đông đảo người chơi đổi tới tân thủ thôn phía nam lập tức vô số to lớn vượt loại quái vật xuất hiện ở trước mắt cùng vương đạo suy đoán chính là y y huyền trong rừng rậm thương viên lúc này tân thủ thôn phía nam còn có không ít soát r a đỏ con cóp người chơi những này chỉ có cấp một hoặc là cấp không người mới liền thảm tạo độc thủ thô sơ giản lược nhìn sang thương viên số lượng khoảng chừng mấy ngàn con để ra đầu bất quá lúc này những quái vật này còn đang l à g vàng tựa hồ không có tiến công ý tứ ngao giống đang lúc vương đạo bọn người cảm thấy kỳ quái chuẩn bị đi chủ động lúc công kích to lớn tiếng gầm gừ lần nữa chuyển đến sau đó những cái kia thương viên giống như là thu được cái gì mệnh lệnh nhao nhao thay đổi thân thể đem mục tiêu hướng tân thủ thôn cùng lúc đó tại đông đảo thương viên phía sau cùng một cái vô cùng to lớn quái vật dần dần hiện lộ thân hình cung mốc đ ẳ n g cấp mười hai lãnh chúa quái vật lượng máu năm trăm nghìn không thể công kích cung mốc cái tổ một xuất hiện năm trăm phẩy không không không lượng máu cũng quá khủng bố đi lãnh chúa quái vật đây là đẳng cấp gì có thể tuân r a thần k h í sao các minh đệ xông lên a đưa tới c ử a bốt điểm phục sinh gần như vậy sợ cái gì cụt mục xem ra có hai tầng lầu cao chính lạnh lùng nhìn chăm chú tân thủ thôn truyền t ố n g trận phương hướng vương đạo chú ý tới bột đằng sau cái kia không thể công kích đánh dấu rõ ràng đoán chừng phải trước thanh tiểu q u á i quả nhiên lúc này vô số thương viên đã bắt đầu động tác ngao ngao kêu hướng tân thủ thôn bên này vọt tới ở đây hơn ngàn tên người chơi cũng ma quyền sát trưởng nên đón tiếp lấy một trận người chơi cùng giữa quái vật đại chiến sắp kéo ra mặc dù có chút hỗn loạn nhưng là tràng diện xem ra hùng vĩ vô cùng dũng sĩ đ ả kích ma pháp phi đạn cân bằng xạ kích thập tự quân đ ả kích một tám hai mươi b ố m ư ơ i sáu các loại kỹ năng bay tán loạn không có kinh nghiệm đẳng cấp tử vong trừng phạt những người chơi này có thể nói anh dũng không sợ chỉ là đánh vào cấp chín thương viên trên thân t u â n giá tổn thương cũng thấp đáng thương rất nhiều hai ba cấp người chơi một cái kỹ năng đánh vào cái vật trên thân chỉ có thể đánh ra đáng thương mấy điểm tổn thương vương đạo liếc mắt nhìn qua nhìn thấy tôn giá cao nhất tổn thương chỉ có hơn ba mươi điểm thế nhưng là trái lại liền không giống rất nhiều cấp thấp người chơi bị thương viên một cái tấn công thanh máu liền thiếu đi hơn phân nửa rất nhanh liền có số lớn người chơi lượng máu thanh không đổ xuống sau đó hóa thành bạch quang trở về điểm phục sinh mặc dù người chơi số lượng so quái vật muốn nhiều thế nhưng là bọn hắn phổ biến đẳng cấp tương đối thấp tăng thêm không có chỉ huy giữa lẫn nhau không có hợp tác cho nên liên tục bại lui bất quá tân thủ thôn một mươi phẩy không không không tên trong người chơi còn là có rất nhiều cao thủ nhìn thấy tình thế không đúng những tinh anh này người chơi cũng bắt đầu xuất thủ cân bằng xạ kích hai trăm linh một có người chơi một tiễn văn trung thương viên con mắt tuôn ra màu vàng yếu hại công kích chỉ số Ba có h ữ số t những t ư hạc giữa bầy dẫn tinh anh này người chơi xuất thủ thiên về một bên tràng diện dần dần ổn định mặc dù thương vong còn là rất lớn nhưng cuối cùng không phải thiên về một bên đồ sát Mà những ư cái kia nhóm đầu tiên cúp máy người chơi đã theo điểm phục sinh một lần nữa chạy tới lần nữa gia nhập chống cựu thương viên hàng ngũ vương đạo chú ý tới những cao thủ kia người chơi một bên xuất thủ một bên còn dành thời gian chú ý hắn vương đạo cũng muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ ra tân thủ thôn nhìn thời gian tiếp qua một cái hai giờ trò chơi liền muốn đóng lại hắn còn muốn đổi và hôm nay trò chơi đóng lại trước đó thăm dò rõ ràng chuyển trước địa điểm ở đâu v ư ơ n g đạo mục tiêu khóa chặt thương viên ngay tại công kích một cái tiểu mục sư đem hắn truy chạy loạn khắp nơi mắt thấy thương viên liền muốn một cái tấn công đ u ổ i k ị p nàng cái này gọi lạc đường ngôi sao nữ mục sư đã sợ đến nhắm mắt lại vâng một cái bóng rổ lớn hỏa cầu vạch phá không khí đột nhiên nện ở trên đầu thương viên một nghìn hai trăm bốn mươi hai to lớn màu vàng tổn thương xuất hiện thương viên một tiếng gào thét mới ngã xuống đất nơi xa những cái kia chú ý vương đạo xuất thủ người chơi lập tức con ngươi co giù lại động tác trong tay đều xuất hiện dừng lại thẳng đến trước mặt thương viên phát ra công kích trước giống lên một tiếng bọn hắn mới phản ứng được không hề nghi ngờ vương đạo chỉ là hơi chút xuất thủ cái kia gần như bọn hắn gấp mười tổn thương thật sâu nói h nói h hắn tâm linh nhỏ yếu được cứu nữ mục sư nửa ngày phát hiện không có bị công kích mở hai mắt ra mới phát hiện quái vật đã đổ xuống nhìn bốn phía một cái lập tức biết là vương đạo cứu nàng lúc này mở miệng ngỏ ý cảm ơn bất quá nhìn nàng câu thúc bộ dáng hiển nhiên là tính cách nội liếm người vương đạo mỉm cười đáp lại với tay ra hiệu không cần k h á c h khí nhìn thấy nữ mục sư n g n g đầu hắn mới phát hiện hắn dáng rất cực kỳ xinh đẹp da như mỡ đông mắt như tinh thần như mực tóc dài phụ trợ thanh lệ khuôn mặt nhỏ rộng rãi mục sư bảo nhưng là mơ hồ hiện lộ tư thái cũng có thể xương c h ự c phẩm không nghĩ tới còn anh hùng cứu mỹ nhân một lần không biết cái này tướng mạo là trải qua hệ thống ưu hóa hay là chân thực dung mạo cứ như vậy vương đạo âm thầm nói thầm một câu t h u ậ n tay hướng hắn phát ra một đội ngũ mời dù sao hiện tại giết máy cũng vô pháp thu hoạch được kinh nghiệm còn không bằng tổ mấy cái người mới để bọn hắn phân kinh nghiệm mà lại tổ đội đủ quân số là năm người mỗi nhiều tổ một người còn có thể nhiều mười phần trăm kinh nghiệm b ấ n t h ư ở n g dù sao vương đạo là tuyệt sẽ không thừa nhận hắn là xem người ta dung mạo xinh đẹp mới mời tổ đội hệ thống người chơi lạc đường ngôi sao cự tuyệt ngươi tổ đội mời vương đạo ngầm đầu hắn nhìn thấy lạc đường ngôi sao đang đứng tại nguyên châu ngầm người lập tức có chút t h ụ thương không nghĩ tới đều là hắn mong muốn đất vương người ta căn bản không muốn cùng nàng tổ đội đã như thế vương đạo cũng không lại chỉ hoãn bắt đầu đưa mắt nhìn sang bốn phía vô số tứ n g ư ợ c thương viên rất nhanh vô số h ỏ a cầu từ trong tay hắn phát ra cách mỗi một giây liền có một cái h ỏ a cầu bay ra sau đó cũng sẽ có một cái thương viên nháy mắt gào thét ngã xuống đất ngay tại trận này người chơi cùng giữa quái vật đại chiến hừng hực khí thế lúc chiến trường một góc có vị người chơi mở ra trực tiếp tên này người chơi tại thiên khải thế giới quan phương trong diễn đàn tương đối nội danh hắn biệt danh gọi một lá Lạc xạ đường ngôi ổ bởi vì lúc trước tuyên bố vương đạo đơn đấu đầu lĩnh cấp bột video một lá ba khô cái biệt danh này ở trong diễn đàn nhiệt độ rất cao cho nên khi hắn tuyên bố cái này trực tiếp thiếp về sau rất nhanh liền có vô số người chơi điểm đi vào thông qua trực tiếp hình ảnh nhân loại phong bạo đế quốc số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn công thủ đại chiến rầm rộ cũng bị người biết rất nhiều người chơi tại thiếp mời phía dưới hồi phục biểu thị lần thứ nhất biết ra tân thủ thôn còn có dạng này ra thôn nhiệm vụ cũng có game thủ chuyên nghiệp biểu thị đây khả năng là thiên khải thế giới cùng cái k h á c game giả lập địa phương khác nhau ra tân thủ thôn cũng không phải là đạt tới cấp m ộ ư ơ i liền có thể còn cần toàn bộ tân thủ thôn người chơi chung sức hợp tác qua rơi nhiệm vụ bởi vì mặc dù là đạo tam sinh phát động nhiệm vụ nhưng nhìn q á i vật này quy mô cùng một cấp bậc liên biết tuyệt không có khả năng là dựa vào người có thể hoàn thành một là ba khô trực tiếp rất có kỹ xảo tính mặc dù hắn tiêu đ ề dùng đạo tam sinh danh hiệu hấp dẫn người nhưng ống kính cũng không có một mực khóa chặt vương đạo chỉ thấy hắn trực tiếp hình ảnh khi thì chuyển hướng người chơi bình thường khi thì chuyển hướng phương xa khổng lồ cùng m ụ c một chút tiểu đoàn đội phối hợp khắc hít hoặc là các người chơi phân đấu quên mình đủ loại chi tiết đều bị một lá bà khô bắt giữ tất cả quan sát trực tiếp người đều có một loại nhìn mảng lớn cảm giác cái này cũng tạo thành thiếp mời nhiệt độ càng ngày càng cao đến cuối cùng cái này trực tiếp thiếp bị đội lên diễn đàn đầu thứ nhất thậm chí bị quan phương dùng tay đưa định vô số người chơi tràn vào thiếp mời phòng trực tiếp muốn nhìn một chút trận đại chiến này kết quả sau cùng như thế nào. theo thời gian trôi qua thương viên số lượng tại dần dần giảm bớt quả nhiên có thể vô hạn phục sinh người chơi mới đáng sợ nhất dù cho thương viên đẳng cấp cao hơn nhiều đại bộ phận người chơi cũng không được mà ở trong chiến đấu rất nhiều cao thủ người chơi cũng bộc lộ tài năng thông qua trực tiếp hình ảnh bị chú ý đến tỷ như cái kia nắm giữ không chỉ một kỹ năng mỗi lần công kích đều có thể trúng đích thương viên con mắt xạ thủ vô luận là hắn tinh chuẩn vô cùng xạ thuật còn là chơi diều quái vật lúc thân thủ nhanh ẹ n đều để người mở rộng tầm mắt có người chơi tại t i ế p mời phòng trực tiếp mưa đã nói hoài nghi người chơi này trong hiện thực cũng là xạ kích đại sư lại tỉ như bị một lá ba khô ống kính bắt được một vị đạo tặc tốc độ cực nhanh xuyên qua tại chiến trường mỗi một chỗ mà hắn luôn có thể vừa lúc một cái ảnh tập thu hoạch quái vật cuối cùng một tia lượng máu từ đó đoạt được kinh nghiệm dù cho có mưa đạn chửi bậy đây là một vị đầu người chó cũng không thể phủ nhận hắn vô cùng cao minh ý thức chiến đấu ví dụ như vậy rất không ít không thể không nói số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn n g o ạ hồ tàng long trừ dạng này đơn độc người chơi còn có rất nhiều phối hợp khăng khít tiểu đội cũng biểu hiện trói sáng ở trong đó liền có lãng tử miêu nhân phụng bọn hắn năm người tổ dù sao cũng là chứ danh phòng làm việc thành viên nghiêm trình huấn luyện đương nhiên tất cả trong người chơi. tối dẫn người chú ý còn là vương đạo hắn gái kêu mang tính tiêu chí thuấn phát viêm bạo thuật bắt mắt vô cùng đánh ra bốn chữ số tổn thương trị số càng là gây nên mưa đạn một mảnh con mẹ nó số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn công phòng chiến đánh cho hừng hực khí thế mà diễn đàn bên trên vô số người chơi thông qua trực tiếp cũng nhìn say x ư ơ n g ngon lành theo thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản lít nha lít nhít thương viên cũng dần dần thưa thớt đánh tới hiện tại đã có rất nhiều người chơi thông qua đánh giết thương viên thăng cấp đẳng cấp thấp cũng có thấp chỗ tốt bởi vì có vượt cấp giết quái ban thường tăng thêm chỉ cần c ư p được quái vật một cách cuối cùng như vậy thu hoạch được kinh nghiệ Thậm chí m có a vương đạo đăng i à trừng nếu không phải hệ thống hạn chế đầu này to lớn thương viên lãnh chúa đã hạ tràng phá hủy hết thạy bất quá cùn m ộ c dần dần tấp nập động tác đến xem khoảng cách nó hạ tràng không xa quả nhiên làm khoảng cách nhiệm vụ đến ngược còn lại một mươi năm phút đồng hồ lúc vương đạo phát hiện cụn mục danh tự hậu tố không thể công kích bốn chữ bỗng nhiên biến mất phương xa cụn mục bỗng nhiên rít gạo một tiếng bắt đầu hướng tân thủ thôn phương hướng xông lại lúc này phổ thông thương viên đã còn lại l ẻ tẻ m ấ y cái rất nhanh cũng bị người chơi đại quân bao phủ bộ động mọi người lên a lãnh chúa cấp bột có thể tuân ra màu tím sử thi trang bị cất cánh ngay tại hôm nay mẹ nó lại không có tử vong trừng phạt đây quả thực là hệ thống đại thần đưa phúc lợi cho ta sông người chơi đại quân dũng manh không sợ hướng mấy tầng lầu cao cụn mục nên còn không t r ố n tránh chống đỡ 6, làm các người chơi công kích đánh trúng cung mục tạo thành kết quả để bọn hắn nháy mắt mắt trở tròn tuyệt đại bộ phận người chơi đánh vào bột trên thân đều không phá phỏng giải rác mấy cái tổn thương cũng thấp đáng thương còn là những cao thủ kia người chơi tạo thành thân là cao tới cấp m ộ ư ơ i hai quái vật tại rất nhiều người chơi trong mắt chỉ cho thấy một cái đầu lâu tiêu chí không nhìn thấy đẳng cấp lượng máu mà lại cái kia danh tự cũng đỏ biến đen hiển nhiên thực lực trên lệnh quá lớn cung mục là lanh chúa cấp bột công kích kiểm định cùng quái vật bình thường hoàn toàn khác biệt không chỉ có phòng ngự cao người chơi xuất hiện vô hiệu công kích tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều bị công kích về sau mặc dù không có tạo thành tổn thương gì lại chọc g i ậ n bút chỉ thấy c ù n m ụ c thật dài hai tay huy động đột nhiên đập trên mặt đất lôi đỉnh chấn kích sáu trăm bảy mươi tám màu bạc trắng tiệm điện xuất hiện tại chung quanh nó hai mươi giờ p h ạ m vi người chơi căn bản gánh không được cái này khủng bố tổn thương liên miên bạch quang sáng lên c ù n m ụ c một cái kỹ năng trực tiếp đem c h u n g quanh cận chiến nghề nghiệp t h a n h k h ô n g l i ê n ngay cả đứng gần một chút rất nhiều viễn trình nghề nghiệp cũng không có may mắn thoát khỏi hiển nhiên đánh giá thấp bột kỹ năng pha vi một kích miểu sắt gần trăm tên người chơi về sau cụt mộc vui sướng gầm rú một tiếng sau đó di động thân thể cao lớn tiếp tục hướng tân thủ thôn phương hướng hiển nhiên những người chơi này gãi ngứa công kích không dùng b ộ t mục tiêu vẫn là truyền thống c h i tâm người chơi đại quân mắt thấy không tốt càng thêm phấn đấu quên mình đáng tiếc tại c ụ n mục lôi đ ỉ n h c h ấ n kích xuống liên miên tử vong tạo thành tổn thương cũng cơ hồ cực hơi cái này còn đánh cái rắm đều không phá p h ò n g chiêu này đỡ là cái quỷ gì ta rõ ràng đều nhảy dựng lên đánh trúng bột đầu gối mẹ nó thương hại kia quá không hợp t h ó i thường còn là quần thể công kích các người chơi điên c u ồ n g chửi bậy mặt lộ tuyệt vọng mà một lá ba khô trong phòng trực tiếp vô số người chơi cũng ngay tại điên quần phát mưa đạn Bọn hắn bị hắn cùn chấn kinh, nhau nhau cảm khái đây không phải hiện giai đoạn người khái phải mục lực cảm chơi y đây giai có tại h thực ể ngăn cản. Trên cùn thế, mục l o này đáng cấp b ộ trò đích đoạn sắc chơi có cản. không phải hiện giai đoạn người chơi có thể người ngăn giai Tại t chơi nguyên bản bình thường quy trình bên trong làm đại bộ phận người chơi đạt tới tám chín cấp tả h ư u nhiệm vụ này mới có thể bị phát động đến lúc đó người chơi liền có thể đối với b ộ t tạo thành nhất định tổn thương cũng liền có thể giữ chặt cựu hận về sau chỉ cần kiên trì sau m ộ ư ơ i năm phút truyền t ố n g trận kích hoạt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cùn m ộ không cảm ứng được truyền t ố n g tri tâm năng lượng cũng sẽ trở lại ủy ủy rừng rậm nhưng là bây giờ nhiệm vụ bị vương đạo trước thời hạn kích hoạt cấp bậc của hắn bởi vì các loại thủ s á t ban t h ư ở n g vượt qua người chơi bình thường quá nhiều cho nên liền tạo thành hiện tại cái này cục diện khó xử đông đảo người chơi bình thường căn bản kéo không nổi cựu hận ở trong mắt cung mốc còn là truyền thống trận chi tâm càng thêm có lực hấp dẫn mắt thấy một khoảng cách tân thủ thôn càng ngày càng gần rất nhiều người chơi đã bỏ đi công kích vô luận là số 888 t â n thủ thôn đông đảo người chơi còn là một lá ba khô phòng trực tiếp bên trong những người kia đều cảm thấy nhiệm vụ sắp thất bại vô hạn viêm ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nhiệm vụ sắp thất bại lúc một viên màu vỏ quýt bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện như là sao băng chính giữa cùn một hốc mắt đem hắn đập phát ra một tiếng rú thảm Chương Chương hạn hạn sư sư quyền đoán. quyền đoán. 36. 36. Siêu hạn quyền sư suy đoán. 36, Siêu hạn quyền sư suy、đoán. vương đạo rốt cuộc xuất thủ hắn không có khả năng ngồi nhìn nhiệm vụ thất bại trên thực tế hắn cũng là quan sát một hồi lâu mới quyết định xuất thủ bởi vì vạn nhất sự tình có bất chắc hắn bị bột cúp máy vậy liền được không bù mất mặc dù không có gia tân thủ thôn không có kinh nghiệm trên đẳng cấp tử vòng t r ừ phạt nhưng là cúp máy là có tỷ lệ khá thấp trên thân trang bị vương đạo trên thân mỗi một trang bị đều có giá trị không nhỏ đặc biệt là cái k i a mấy món màu làm tinh lương trang bị vô luận rơi thứ nào đều sẽ để hắn đau lòng thật lâu đến nỗi hiện tại sở dĩ xuất thủ là bởi vì vương đạo phát hiện cùn mục tốc độ hơi kém với hắn như vậy bằng vào thuấn phát vô hạn v i ê m bạo thuật liền có thể phục chế một chút thiết giáp ngạc rùa đấu pháp ngoài ra vì không có sơ hở nào vương đạo cho chính mình còn nhiều thêm một tầng bảo hiểm hắn đã cùng cùn cùng mục chiến đấu thời điểm hòn đá nhỏ trước không muốn vào chiến đấu cách xa một chút làm xuất hiện ngoại ý một lúc hòn đá nhỏ liền trên đỉnh thánh thuận thuật tiến lên đem cừu hận hấp dẫn、tới. mà vương đạo thì nhân cơ hội này tại mười lăm giây bên trong chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tin tưởng bằng vào tốc độ của hắn mười lăm giây đầy đủ chạy ra c ù n mục cửu hận phạm vi đã quyết định xuất thủ vương đạo cũng không do dự nữa nhắm ngay thời cơ một cái viêm bạo thuật đập c h ú n g một đầu không thể không nói c ù n mục hình thể khổng lồ cũng mang đến một chút t h ế yếu để viễn trình nghề nghiệp có thể lại càng dễ công kích đến chỗ yếu hại của hắn bị hỏa cầu đập mất hơn một ngàn điểm hp về sau một tiến lên động tác rốt cục bị ngừng lại c ù n mục xoay chuyển to lớn đầu lâu rất mau đem mục tiêu khóa chặt ở trên người vương đạo、Ấm、ẩm ẩm ẩm xài bước hướng vương đạo đuổi theo. hiển nhiên cái kêu hỏa cầu đưa nó đánh rất đau ngăn cản tại trước người người chơi bị cùn mục không kiên nhẫn đập bay còn tại không trung liền hóa thành m ạ c h quang bất quá những n à y chạm vào tức g â y người chơi cũng phát huy ra một chút tác dụng bọn hắn để cùn mục không cách nào đôn g ra toàn bộ tốc độ điều này cũng làm cho vương đạo càng thêm thong rong trong tay viêm bạo thuật tựa hồ vĩnh viễn không thôi hắn cẩn thận duy trì cùng một khoảng cách từ đầu đến cuối khống chế tại hai năm giật trở lên cho tới bây giờ cùn mục chỉ dùng một cái kỹ năng phạm vi công kích là hai mươi giật cho nên vì càng thêm m ộ thỏa vương đạo đem phạm vi cảnh giới định là hai năm giật Cứ như vậy m ộ tựa đuổi đạo một đầu quanh quanh. quay thuật mỗi giây, liền cái viêm một mang một một một tân thủ thôn thưởng t chạy, củn Cách hắn bạo xoay vòng vương sẽ hồ tiết tấu lâm vào k h ô n g chế c ụ n m ộ c gầm thét liên tục cũng vô pháp đổi kịp trong mắt của hắn đ ị c h nhân mặc dù nó cái kia năm trăm linh lượng máu để người tuyệt vọng nhưng vương đạo tổn thương cũng không hề yếu chân thực tổn thương vô hạn viêm bạo thuật không bất trừ còn có bóng đen pháp trượng ngẫu nhiên phát động hai mươi bóng đen tổn thương vương đạo đại khái đoán chừng ra bóng đen tổn thương phát động sát xuất hẳn là có một mươi năm tà hữu ngoài ra hắn một phần trăm bạo kích thuộc tính cũng phát huy được tác dụng mặc dù sát xuất thấp nhưng cũng là có sát xuất một khi đánh ra bạo kích tăng thêm yếu hại công kích cơ h ộ i chính là bốn lần tổn thương cái kia hơn hai điểm tổn thương làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật còn có đông đảo có thể tạo thành tổn thương người chơi bọn hắn cũng tại chăm chỉ không ngừng công kích tới cụm mục mặc dù tổn thương số lượng thấp đáng thương nhưng cộng lại cũng không ít đủ loại tổng hợp xuống tới cụm mục lượng máu tại lấy đại khái hai mỗi giây tốc độ hạ xuống vất quá ngắn ng Liền liền c không không á lúc này hắn t ống kính một mực tập trung vào cùng một cùng vương đạo tại trực tiếp trận đại chiến này phong trực tiếp xem nhân số sớm đã vượt qua mấy trăm triệu lượt người dừng lại nhân số cũng gần ước nếu không phải thiên khải thế giới hết thể đều là trí nào thâm lam quản lý khả năng đã bị khổng lồ dòng số liệu hỏng mất giờ phút này trực tiếp trong hình ảnh một vị mang theo một mắt bịt mắt pháp sư ngay tại phi tốc chạy nhanh mỗi qua một giây cái này pháp sư liền sẽ quay đầu lại vung ra một cái đại h ỏ a cầu sau đó lại tiếp tục chạy nhanh làm ống kính thay đổi có thể nhìn thấy khổng lồ cùn m ộ c vô năng cổng nộ ngẫu nhiên phát ra lôi đ ỉ n h c h ấ n kích trừ đem chung quanh cận chiến t h a n h k h ô n g đối với pháp sư không có chút nào uy hiếp đây chính là thiên khải thế giới đệ nhất bạo pháp uy lực sao cái này pháp sư chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ cái này khiến ta lấy tốc độ xưng đại đạo tặc làm sao chịu nổi đây là trong hiện thực vị nào siêu hạn quyền sư tiến vào trò chơi sao cũng chỉ có loại này tố chất thân thể siêu việt nhân thể cực h ạ n đại sư tài năng tại giai đoạn trước liền có dạng này không hợp thói thường tốc độ vô số người chơi nhau nhau suy đoán mà siêu hạn quyền sư suy đoán càng là gây nên một mảnh xôn xao bởi vì trong thế giới hiện thực siêu hạn quyền sư cực kỳ thưa thớt toàn bộ thâm lam liên bang trong danh sách không cao hơn mười nghìn tên bọn hắn mỗi một vị đều là siêu việt nhân thể cực h ạ n cường giả cá nhân võ lực cường đại đến cực điểm mà lại bởi vì tố chất thân thể siêu việt cực h ạ n có thể giúp liên bang hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ cho nên siêu hạn quyền sư địa vị cao thượng thường nhân muốn gặp một mặt cũng không thể không đ ể cập tới một lá ba khô phòng trực tiếp bên trong đủ loại thảo luận số 888 t â n thủ thôn bộ chiến còn tại gây cân tiến hành vương đạo không cho rằng cùn mục cứ như vậy bị hắn chém giết thân là lãnh chúa cấp quái vật không có khả năng liền chút năng l ự c ấy quả nhiên khi hắn lượng máu xuống đến bảy mươi phần trăm lúc tình huống liền phát sinh biến hóa chỉ thấy cùn mục đ ố n g nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống chung quanh ba mươi giờ phạm vi tất cả người chơi trên đầu đều xuất hiện một cái khô lâu tiêu chí lâm vào trong sự sợ hãi quân thể hoảng hốt kỹ năng dã man dĩ cảo vương đạo bởi vì khoảng cách vừa vặn kẹt tại ba mươi giờ cho nên cũng bị hoảng hốt đến thân thể lâm vào không, thể không chế trạng thái. cụt mục thi triển kỹ năng về sau liền x à i bước chạy tới ba mươi giờ khoảng cách trong trước mắt d ỗ i ra cánh tay dài trực tiếp nghện tại không thể động đậy vương đạo trên thân hai trăm linh một chín mươi sáu vương đạo bị c ụ n mục một, một kích đánh bay tiếp cận mười giờ khoảng cách sau đó rơi trên mặt đất lại tạo thành một cái ngã xuống tổn thương tăng thêm ma pháp hậu thuẫn hắn bị một kích này tạo thành hơn chín trăm điểm thương tổn một lần nữa liền phải về điểm phục sinh t r u n g quanh người chơi hét lên kinh ngạc âm thanh coi là vương đạo liền muốn n u ố t hận tây bắc nguy cấp lúc một đạo màu vàng vỏ trứng quang thuận rốt cụt sáng lên vừa rồi có chút thất thần hòn đá nhỏ kịu phản ứng xông lên ở trước mặt của cụ Táo b chương mục ba n g c mươi bảy tiện khách năm người tổ đang hành động chương ba mươi bảy tiện khách năm người tổ đang hành động là một mươi năm giây đi qua hòn đá nhỏ trên thân màu vàng vỏ trứng biến mất cụt mục một cái lôi đình chấn kích đem hắn miểu sát sau đó đưa mắt nhìn sang thứ hai đi ự u hận mục tiêu Vương chuẩn cảng, Đạo đã sớm m bị kỹ ộ tại cái viêm b o thuật t hoành ớ về sau lần nữa quay lần đội ầ đầu u tấu liên chạy. Tiếp tựa hồ trở lại Tiếp giai ban đoạn, cùng chạy. hồ tựa trở m ngũ nói chuyện phiếm bên trong để hòn đá nhỏ phục sinh về sau tranh thủ thời gian tới vương đạo thì bắt đầu hô to có hay không trị liệu nghề nghiệp giúp ta đem lượng máu thêm đầy vô cùng c n g kích hiện tại hắn chỉ có nửa máu tả h ư u mặc dù đỉnh lấy ma pháp hộ thuẫn cảm giác an toàn cũng không có như vậy đủ bốn mươi hai hai mươi năm ba mươi b ố tốt xấu là cái danh nhân vương đạo một tiếng gào thét chung quanh rất nhiều mục sư người chơi rất cho mặt mũi đương nhiên vẫn là có một chút trị liệu nghề nghiệp người chơi không có nhúc ních đố kỵ tâm tính để bọn hắn hoàn toàn thay đổi vương đạo cũng có thể hiểu được dù sao cũng là hắn tại làm náo động mặc dù thế gian luôn có hết thể mỹ hảo nhưng là cũng có không che giấu được lòng người lén lút trải qua chung quanh một chút hảo tâm người chơi cố gắng vương đạo lượng máu cũng sắp về đấy người này cùng chúng ta kiếm vũ phòng làm việc có khúc m ắ c mọi người không muốn cho hắn tăng máu người mục sư kia bảng hiệu sáng lên một chút ta lãng tử ca nói chuyện không nghe thấy sao chư vị không muốn sai lầm chọ ra tân thủ thôn để c á c ngươi nửa bước khó đi vây xem giữa người chơi bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng la tận trong đám người tiện khách năm người tổ rốt cục nhịn không được xuất thủ mặc dù bọn hắn không có cách nào trực tiếp ngăn cản vương đạo đánh bút nhưng là thả vài câu lời hung ác ngột ngạt vẫn có thể làm được game giả lập thế giới rất lớn nhưng là có đôi khi cũng rất nhỏ kiếm vũ phòng làm việc tại toàn bộ thâm lam liên bang xếp hạng trước trăm trong đó c à n g là có nhiều cái danh nhân đường người chơi tọa trấn đây đối với người chơi bình thường đến nói đã là không thể trêu vào quái vật khổng lộ dù sao đối với đại bộ phận người chơi đến nói chơi game giả lập chính là vì buông lỏng hưởng thụ thăng cấp c nếu là chọc tới phòng làm việc loại nghề nghiệp này người chơi tạo thành không thể bình thường chơi đ ù a vậy liền được không bù mất cho nên làm lãng tử miêu nhân phụng mấy người trong đám người một q u á y nhiễu những mục sư kia người chơi lập tức hai mặt nhìn nhau không còn dám cho vương đạo tăng máu khẩu khí thật lớn kiếm vũ phòng làm việc như thế có năng lực làm sao không thống nhất thế giới giả lập một vị thuật sĩ người chơi không có nhìn nhịn không được mở miệng khiển trách hỏi lãng tử miêu nhân phụng chính khoanh tay dương dương tự đ á c phòng làm việc tên tuổi hoàn toàn như trước đây dùng tốt dù cho không phải kiếm vũ chủ lực người chơi bọn hắn kiếm khách năm người tổ cũng không phải bình thường người chọn đuổi không nghĩ tới không đợi hắn đắc ý vài giây đồng hồ liền có người nhảy ra đánh mặt người tính cái dễ hành nào cũng dám phản bác ta lãng tử ca kiếm vũ phòng làm việc là người có thể nghi ngờ không đợi lãng tử miêu nhân phụng đ á p lời bên cạnh hắn biên thành lý mạc sầu liền không vui lòng nàng một tay chống lạnh một tay chỉ vào vị kia thuật sĩ người chơi lãng tử miêu nhân phụng liếc xéo liếc mắt bên này không có đem thuật sĩ người chơi để vào mắt thuật sĩ người chơi lúc đầu đẳng cấp biệt danh đều là ở tảng nghe vậy cười lạnh lộ ra biệt danh không tính cái kia dễ hành chỉ là bất diện hoàng chiêu phó hội trưởng mà thôi chỉ là coi như kiếm vũ thanh v thuật sĩ tên gọi thư sinh vô cực chính là trước đó hô lên danh hiệu chỉ huy người chơi người kia nguyên bản không thèm để ý lãng tử miêu nhân phụng nghe vậy xứng sở lúc này giữ chặt còn muốn tiến lên biên thành lý mạc sầu gặt ra khuôn mặt tươi c ư ờ i hướng viết sách sinh vô cực gật đầu ý chào một cái lãng tử miêu nhân phụng liền mang theo năm người tổ mấy người khác chui vào đám người bất d i ệ t hoàng chiêu là cái công hội thành viên vượt qua một trăm linh người đại công hội thế lực tuyệt không thấp hơn kiếm vũ phòng làm việc thậm chí còn vượt qua rất nhiều mà lãng tử miêu nhân phụng bọn người nói đến cùng cũng không phải là kiếm vũ phòng làm việc tinh anh thành viên đánh chết bọn hắn cũng không dám đắc tội bất di năm người tổ rút đi về sau thư sinh vô cực nhìn xem còn tại chơi rượu bột vương đạo tự lẩm bẩm đạo tam sinh nếu như ngươi có thể thành công qua rơi cửa này ta liền có lý do đem ngươi đề cử cho hội t r ư ở n g hy vọng đừng để ta thất vọng cũng đang khẩn trương cùng cùng một cực hạn lôi kéo vương đạo có chút nổi nóng hắn tự nhiên nghe tới lãng tử miêu nhân phụng năm người kia tổ tiếng la chỉ là mặc dù khinh thường tại mấy cái này tiểu nhân cũng bắt bọn hắn không có cách nào vương đạo chỉ có thể ở trong lòng sách vợ nhỏ thượng tướng mấy người kia nhớ kỹ còn có cái kia cái gọi là kiếm vũ phòng làm việc đợi ra tân thủ thôn hắn nhất định phải tìm cái này tiện khách năm người tổ giao lưu trao đổi tình cảm. nếu như gặp phải kiếm vũ phòng làm việc những người khác vương đạo cũng sẽ không bỏ qua bởi vì có thể khoan nhượng tiện khách năm người tổ những người này tại làm việc trong phòng khẳng định cũng là cá mẹ một lứa trong lòng nghĩ như vậy vương đạo lần nữa một cái viêm bạo thuật n g n tại cùn mục trên sông núi tiện khách năm người tổ t r ư ớ c đó để một bên việc cấp bách còn là trước mắt một hai mươi sáu ngay tại vương đạo mang chưa đầy lượng máu tiếp tục chơi diều cùn mục lúc một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống cho hắn lại thêm một điểm lượng máu ồ còn có người thà rằng đắc tội kiếm vũ phòng làm việc cũng muốn cho ta tăng máu vương đạo hơi kinh ngạc dành thời gian bốn phía quan sát lấy mắt hắn phát hiện trước đó cái kêu cứu tiểu mục sư đang cố gắng ngâm sướng trị liệu pháp thuật sau đó tay nhỏ một chiêu trị liệu vết thương nhẹ bạch quang lần nữa hiện hiện cho vương đạo thêm một điểm lượng máu khi thấy vương đạo ngạc nhiên ánh mắt cái này gọi là đường ngôi sao tiểu mục sư có chút có gắp bất quá vẫn là hưởng đỏ khuôn mặt nhỏ thần sắc kiên định tiếp tục ngâm sướng pháp thuật xem ra không đem vương đạo lượng máu thêm đ ầ y nàng sẽ không dừng lại cái này kêu cái gì cái này gọi tặng người hoa hồng tay có thừa hương vương đạo trong lòng thâm vui trong tay viêm bạo thuật tựa hồ cũng nhanh hai phần thời gian từng giây từng phút trôi qua cụt mục lượng máu cũng không nhanh không ch vì phòng n g ư ờ i hòn đá nhỏ kỹ năng không có làm lạnh tốt tại bột lượng máu mấy cái mấu chốt tỷ lệ phần trăm tiết điểm vương đạo còn tận lực thả chậm c h u y ể n vận dạng này xuống tới hòn đá nhỏ luôn có thể ở lúc mấu chốt hiến thân cứu giá cho nên tiếp xuống mấy lần bột p h o n g thích kỹ năng đều hữu kinh vô hiểm nguy hiểm nhất một lần là cụt một lượng máu hai mươi thời điểm nó đem hòn đá nhỏ đánh g i ế t về sau lại p h o n g thích một lần kỹ năng trực tiếp một cái bay n h à o vượt qua ba mươi giờ khoảng cách liền muốn cho vương đạo đến cái thái sơn áp đỉnh còn tốt nguy c ấ lúc hắn đem sói sám chi linh thả ra ngăn lại bột đằng sau thường vững vàng cụt một lượng máu dần dần tiếp cận mười ph tiểu mục sư lạc đường ngôi sao một mực tại chăm chỉ không ngừng giúp vương đạo tăng máu ma lực hao hết liền chạy xa thoát ly chiến đấu chờ đợi khôi phục hòn đá nhỏ cũng chú ý tới vị này một mực hỗ trợ tiểu tỷ tỷ tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong hỏi thăm muốn hay không tổ nàng về chỗ dù sao tại cái khác chỉ liệu đem thủ chuyên nghiệp sống chết mặc b â y lúc chỉ có cái này lạc đường ngôi sao một mực đang giúp đỡ tựa hồ nàng căn bản không thèm để ý trước đó năm người tổ uy hiếp không có e ngại ra tân thủ thôn về sau sẽ bị nhằm vào vương đạo nhìn thấy hòn đá nhỏ hỏ tham không có suy nghĩ nhiều lần nữa hướng lạc đường ngôi sao phát đi xin gia Còn trận ố t này lanh chúa cấp bộ chiến đã đi tới thời khắc n ấ u chốt bởi vì cùn mục của bạo chương ba mươi tám lần thứ nhất tử vong chương ba mươi tám lần thứ nhất tử vong ngao ngao giống cụn m ụ n tại lượng máu xuống đến chỉ có năm vạn thời điểm đống nhiên của bạo toàn thân dâng lên huyết quang hình thể cũng biến lớn một vòng nếu như nói nguyên bản t h u ậ t nhìn là hai tầng lầu cao cái kia c u ầ n bạo về sau đã có ba tầng lầu cao phát c u ồ n g cùn g mục đầu tiên là tại chỗ phóng thích lôi đỉnh c h ấ n kích đem xung quanh người trời thanh không sau đó lần nữa một tiếng gầm nhẹ đem bao quát vương đạo ở bên trong rất nhiều viễn trình nghề nghiệp h o à n g hốt ở hòn đá nhỏ thấy thế lúc này đỉnh lấy thánh t u ấ n thuật tiến đến cứu viện chỉ là vương đạo còn lâm vào tại khống chế bên trong thẳng đến năm giây về sau mới khôi phục cho nên lưu cho hắn chỉ có mười giây chuyển vận thời gian hòn đá nhỏ liền kỹ năng kết thúc bị bột một kích đưa về điểm phục sinh sau đó cùng mục một cái bay vọn vượt qua ba mươi giật khoảng cách hướng vương đ Bột l i ê nga tục ụ sử d n kỹ năng, bất đắc gì chỉ có thể thả đắc chỉ có r sói sói chi linh giải vây. Cấp 9 sói xám chi linh tiếp cận linh quái giảm xám xám máu, thêm Cấp cận c thân hệ lượng là lý tăng động vây. vật vật bớt ưu bị ô n nên chống đồng Ngao. g giây kích, cho nên có thể trèo chống vài giây đồng hồ. trèo vài phát ra một tiếng sói chu về sau hai con sói sám chi linh việc nghĩa chẳng từ nan phong tới bột có sói sám chi linh giữ chặt cựu hận vương đạo nắm chặt thời gian lại ném qua đi mấy phát viêm bạo thuật làm sói sám chi linh tiêu tán cụt mục đã chỉ còn lại hơn hai vạn điểm lượng máu nguyên bản thật dài thanh máu bây giờ nhìn lại chỉ có một kia tựa hồ cái này thiên khải thế giới cái thứ nhất lãnh chúa cấp bột sắc bị l ệ c ngã toàn bộ sệ vở thông báo cũng sẽ vang lên lần nữa vô luận là tân thủ thôn bên trong đông đảo tham dự trận chiến này người chơi hoặc là một lá ba khô phòng trực tiếp bên trong vô số q u â n chúng tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi cùn mục t ử vong thời khắp đến nhưng mà làm sự tình nhân vật chính một trong vương đạo nhưng không có lạc quan như vậy không hiểu hắn lúc này trong lòng có một loại cảm giác không ổn phản phất là vì nghiệm chứng hắn cảm giác giết chết s ó i xám chi linh cùn mục lần nữa phát ra gầm lên giận dữ vương đạo cảm thấy châm xuống định rút đi lại phát hiện thân thể đã không bị khống chế ngắn ngủi bất quá hai mươi giây tả hữu thời gian cụt m ộ t vậy mà liên tục phóng thích kỹ năng lúc này phục sinh hòn đá nhỏ còn đang hướng phía bên này chạy đến vương đạo cũng không có cái thứ hai gọi linh kỹ có thể cứu trận nói thầm một tiếng xong đời hắn chỉ có thể cầu nguyện không muốn rơi xuống trọng yếu trang bị cụt m ộ t một tiếng gầm nhẹ vừa vương đạo khống chế lại lập lại chiêu c ũ lần nữa một cái bay vọt nhào tới man thú liên kích một nghìn ba trăm hai mươi sáu hai nghìn ba trăm ba mươi ba hai cái khủng bố tổn thương theo vương đạo trên đầu thoát ra hắn cũng lần thứ nhất tại thiên khải thế giới bên trong tử vong nhân vật sau khi chết thị giác biến thành hai màu trắng đen hệ thống ngươi đã tử vong phải trang phóng thích linh hồn vương đạo lựa chọn là sau đó ý thức trầm xuống làm khôi phục lại lúc đã xuất hiện tại điểm phục sinh nhanh chóng kiểm tra một chút trên thân trang bị hắn thần sắc khẽ buông lỏng vạn hạnh trong bất hạnh chỉ rơi xuống một kiện rác rời nhất trang bị món kia da đỏ mềm dày thiếu mấy điểm sức chịu đựng trí lực đối với vương đạo cơ hồ không có ảnh hưởng hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đi đón ở c n g m ụ c hắn một tử vong không có cựu hận mục tiêu bột khẳng định chọn đi chuyển tống trận phương hướng vương đạo nếu không nghĩ nhiệm vụ thất bại liền phải tranh thủ thời găn lại đối phương chỉ là hắn không nghĩ tới chính là sự tình không có dựa theo hắn suy đoán phương hướng phát triển hòn đá nhỏ tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong phát tin tức để vương đạo lập tức lên cơn giận dữ đạo ca ngươi có phải hay không treo nhanh chạy tới có người muốn cấp một kích cuối cùng chỉ cần b u ộ t một kích cuối cùng bị người đ o ạ t đi đây cũng là nói do hắn đến bây giờ đều tại phí công nhóc nhăn khổ sở cùng cùn g một quần nhau đ ư ờ ngày n các loại lôi kéo kết quả cuối cùng vì người khác làm áo cưới cái này ai có thể chịu được được rồi vương đạo mở ra bản đồ xác nhận hòn đá nhỏ phương vị vội vàng hướng tân thủ thôn phía tây chạy tới sau khi hắn đến trước cửa lúc lại phát hiện tân thủ thôn phía tây cửa bị người ngăn chặn trong phải người khác, chính người dẫn đầu lúc à tiện k h h n mơ hồ bên ngoài còn chuyển đến đông đảo người chơi tiếng la bột đã không máu mọi người nhanh đoạt một kích cuối cùng đạo tam sinh treo đây là đưa tới cửa cơ hội sông lên a có kỹ năng đừng che giấu lãnh chúa cấp bột tất ra sử thi trang bị trở nên nổi bật vào thời khắc này vương đạo sắc mặt tâm trầm biết giờ phút này không phải dây dưa thời điểm lúc này quay đầu rời đi cấp tốc hướng bên cạnh cửa bắt chạy tới bất quá chỉ là đi vòng thêm chút đường mà thôi bất quá chạy qua lần này hắn là triệt để đem cái này tiện khách năm người tổ ghi hận lên vương đạo một bên chạy một bên âm thầm n g h i hoặc hắn nghĩ mãi mà không rõ bằng vào những người chơi k ê u cạo gió tổn thương là như thế nào hấp dẫn lấy cùn mục cứu hận ngay từ đầu cùn mục ra sân về sau hiện tượng nhìn đối với hắn tổn thương không có vượt qua nhất định ngưỡng giới hạ lúc mục tiêu của nó sẽ một mực là truyền thống c h i tâm là vương đạo xuất thủ về sau mới đưa đệ nhất k i ự u hận mục tiêu đợt tới đạo ca ngươi còn chưa tới sao bột nhanh không có máu ta hiện tại thánh t h u ẫ n thuật còn không có làm lại tốt hòn đá nhỏ tin tức lần nữa phát tới nhìn ngữ khí liền tràn ngập lo lắng vương đạo lòng nóng như lửa đốt tăng tốc bước chân khi hắn đuổi tới bột vị trí lúc cũng rốt cuộc biết vì sao cùn mục sẽ bị hấp dẫn lấy cựu hận trào phúng theo một tên chiến sĩ người chơi sử dụng kỹ năng cùn mục cựu hận mục tiêu l khi hắn đuổi theo một cái phổ công kích giết chiến sĩ người chơi về sau đang chuẩn bị thay đổi phương hướng hướng tân thủ thôn mà đi lại một tên chiến sĩ người chơi xuất hiện vẫn như cũng là chiến sĩ phổ thông kỹ năng trào phúng cùn m ộ t lần nữa dừng lại vương đạo còn là đánh giá thấp tân thủ thôn người chơi hoặc là nói xem thường lòng người hắn không nghĩ tới cái này tân thủ thôn bên trong còn ẩn tàng nhiều như vậy lão lục có được trào phúng kỹ năng lại tại trước đó một mực cẩn nhận không cần làm vương đạo bị cồn u g bạo bột đánh g i ế t bột cũng tiếp cận không máu những nhân tài này lựa chọn xuất thủ đoán chừng là nhìn thấy cơ hội nghĩ thừa dịp vương đạo phục sinh trong lúc đó chặn đứng bột từ đó đoạt thức ăn trước miệng đáng tiếc các ngươi đánh giá quá cao chính mình dù cho cùng mục chỉ còn lại một chút xíu lượng máu cũng không phải các ngươi nhất thời nửa khắc có thể t h a n h k h ô n g đổi tới hiện trường vương đạo nhìn xem còn thừa lại mấy ngàn điểm hp bột nhìn không được khỏe miệng dưng nhẹ quanh đi còn lại đến cuối cùng còn không phải cho hắn đạo ca làm áo cưới những cái kia còn phía trước buộc kế t ụ ra sức công kích bột người chơi cũng nhìn thấy vương đạo không đợi vương đạo xuất thủ công kích bột liền có người tiến lên đón đạo tam sinh hiện tại bột chúng ta đang đánh ngươi tốt nhất cách xa một chút chính là chính là ngươi đã cầm qua nhiều như vậy thủ sát dù sao cũng nên lưu một lần cho chúng ta người chơi bình thường tất cả mọi người là t á nhân n không nên đem sự tình làm như vậy t u y ệ t ra tân thủ thôn về sau gặp lại trên mặt mũi đều đẹp những người này ngươi một lời ta một câu tựa hồ vương đạo giờ phút này xuất thủ chính là bao nhiêu tội ác tại trời đồng dạng vương đạo thoáng nhìn mấy cái kia có trào phúng kỹ năng chiến sĩ trong người chơi có người tương đối nhìn q u a n mắt mặc dù ẩn tàng biệt danh c u n g đẳng cấp hắn còn là nhận ra hắn chính là tiện khách năm người tổ bên trong chiến sĩ đại hiệp quách tính lại một lần nghĩ trước đó bị ngăn cửa tràn cảnh vương đạo trong lòng có chút hiểu được đây là một kế không thành lại sinh một kế thầm nghĩ đức bắt có ta không tồn tại chương ba mươi chín Bị, bị m ộ tiểu kích c u ố ngũ t r ngươi đem đôi giày kia lấy tới vài giây đồng hồ về sau vương đạo đem mất mà được lại ra đỏ mềm dày trên trang bị sau đó đi tới một bên nhìn thấy hắn thật từ bọc bột mấy cái kia người chơi lướt nhau tựa hồ có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt ý cười hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao lúc này cũng đuổi tới vương đạo bên người bọn hắn nghe tới vừa rồi đối thoại nhìn xem há một muốn nói hòn đá nhỏ vương đạo vây tay ra hiệu hắn chớ c o i lên tiếng sau đó tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong đánh chữ lập tức chỉ thấy hòn đá nhỏ liên tục gật đầu một mực lộ ra câu thúc lạc đường ngôi sao khỏe mắt cũng ngậm lấy ý cười cố ý ngẩng đầu nhìn vương đạo liếc mắt bên kia cùn hộp lượng máu chỉ còn lại hơn năm điểm thanh máu xem ra cơ hội là c h n g không tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống nhìn thấy vương đạo không có xuất thủ những người chơi kia càng thêm ra sức hai mươi sáu ba hai mươi bốn cùn hộp lượng máu từng chút từng chút giảm bớt. cuồng bạo phòng thủ hậu phương ngự giảm xuống năm mươi phần trăm khiến cho càng nhiều người chơi có thể tạo thành tổn thương đến nỗi cuồng bạo về sau tổn thương gia tăng dù sao đánh vào người chơi bình thường trên thân đều làm hiệu sát đối với bọn hắn đến nói ngược lại không có ảnh hưởng vương đạo không biết đến t ộ t cùng là ai đem những này sẽ trào phúng kỹ năng chiến sĩ tổ chức nhưng phải cùng năm người t ổ thoát không khỏi liên quan hắn suy đoán tại ban đầu giai đoạn những người này không xuất thủ là bởi vì cảm thấy không có khả năng đánh giết năm trăm phẩy không không lượng máu cung mốc lại không nghĩ rằng còn có vương đạo tồn tại nhất là hắn cái kia khủng bố tổn thương cái này cũng liền để cùn mục tử vong có khả năng cho nên khi vương đạo c ú p máy b ộ t lượng máu cũng chỉ còn lại một chút xíu lúc bọn hắn lựa chọn xuất thủ mà lại vì phòng n g ừ a vương đạo lần nữa đổi tới còn chuẩn bị đa trọng chuẩn bị đến bây giờ càng là liền nói đức bắt cóc loại này làm người buồn nôn chiêu số đều dùng đến vương đạo đoán chừng đối phương là không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy chạy đến cũng đánh giá cao người chơi bình thường nhóm đối với b ộ n tổn thương rơi vào đường cùng đành phải ý đồ đạo đức bắt cóc hắn nghĩ tới đây vương đạo không khỏi trong lòng hư lệnh hừ lạnh. chỉ cần ta không có đạo đức kia liền bắt cóc không được ta vương đạo cùng hòn đá nhỏ còn có lạc đường ngôi sao ba người vây tại một chỗ tựa hồ tại trao đổi sự t ì n h trên thực tế ba người thị giắc vẫn luôn không có thoát ly cùng một chỉ là tại che giấu mà thôi làm cùng một lượng máu chỉ có hai nghìn điểm tả hữu lúc hòn đá nhỏ đột nhiên đứng người lên mọi người cùng nhau ra tay giết một a ai cướp được một kích cuối cùng liền là ai hòn đá nhỏ một bên hô to một bên cho chính mình mặc lên thánh thuận t h u ậ t sau đó phóng tới bột vỏ c h ứ n g hình dáng thánh thuận t h u ậ t kim quang lòng lánh đoạt người nhắc cầu không chỉ có gây nên cùng một k i ử u hận cũng đem vây công bột người chơi lực chú ý hấp dẫn tới liền ngay cả rất nhiều ẩn tàng trong đám người chuẩn bị cướp đoạt bột một kích cuối cùng người chơi cũng bắt đầu nhịt không được xuất thủ cụt một gầm thét liên tục phát ra sắp chết gào thét ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới đều muốn biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào chỉ có một người từ đầu đến cuối không có rời đi ánh mắt hắn ống kính một mực tập trung vào vương đạo người này chính là một lá ba khô ta không tin bạo pháp cứ như vậy từ bỏ bột loại cơ hội này bỏ lỡ một lần tuyệt đối sẽ hối hận toàn bộ trò chơi kiếp sống một lá ba khô nói chắc như đinh đ ó n g cột nhìn chằm chằm vương đạo hết thể động tác đúng lúc này hắn phát hiện vương đạo t t h n g c h u n g quanh bỗng nhiên tràn lên màu lam thủy nguyên tố chi lực cùng lúc đó một cái màu vỏ quít họa cầu ngay tại dần dần bạo pháp quả nhưng không hề từ bỏ vô hạn viêm b ạ o thuật 1502. t r o n g mắt mọi người một cái bóng rổ lớn hỏa cầu đ ố n g nhiên vạch phá không khí hiện ra l a m quang đập ầ m ẩm ở trên đầu c n m mục đạo tam sinh người dám không tuân thủ đất định tức h ồ n hển thanh â m chuyển đến chỉ là hết thể đều hết thể đều kết thúc c n m mục còn sót lại lượng máu bị thanh không gào thét một tiếng về sau như núi thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất toé lên một chỗ bụi mù hệ thống thu hoạch được kinh nghiệm 36.666, càng cấp hai đánh rết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh tổ đội tăng thêm hai mươi hệ thống thu hoạch được thế giới danh vọng ba trăm ba mươi ba toàn bộ sẽ vở thông báo người chơi đạo tam sinh hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao cái thứ nhất đánh giết lanh chúa cấp quái vật ban thưởng đặc thù chuyển t r ư ớ c tín vật một cái cùng thời khắc đó hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao đồng thời d ư ớ i chân dâng lên kim quang đẳng cấp liên tục dâng lên cuối cùng hòn đá nhỏ thăng liền hai cấp đ ạ tới t cấp tám mà lạc đường ngôi sao càng thêm khoa trường trực tiếp theo cấp một người mới lên tới cấp sáu nhất phi t r ù n g tiên cụt một vừa ngã xuống hai người đẳng cấp liền liên tục tăng vọn để chung quanh người chơi cơ hồ lõe mù mắt vô tận lòng đấu kị thiêu đốt trong lòng những cái kia vốn cho rằng vương đạo sẽ không xuất thủ người chơi lòng đang dì máu cơ hồ không cần thương lượng những người chơi này liền không hẹn mà cùng phải tìm vương đạo lý luận nhìn xem nổi giận đùng đùng vây tới đông đảo người chơi vương đạo giang tay ra làm dáng vô tội các người nói ta không tuân thủ ước định cái gì ước định ta vừa rồi nói hết thể dễ thương lượng nhưng các ngươi không cùng ta thương lượng à? nói hắn một mặt kinh ngạc sẽ không các ngươi coi là đem dạy còn cho ta liền đại biểu ta không xuất thủ à? không thể nào, không thể nào. nhìn xem chết không thừa nhận móc chữ vương đạo những này vây tới người chơi như muốn thổ hết khi nói không ra lời lúc này một lá ba khô phòng trực tiếp bên trong vô số mưa đạn ngay tại điên c u ồ n soát bình phong đây chính là thiên khải đệ nhất bạo pháp nhân phẩm đã nói giống như l á n h rắm trên lầu ngươi khôi hài đi đây là game giả lập thế giới ngươi còn tới hiện thực đạo đức bắt cóc cái kia một bộ lại nói bọn hắn xác thực không có thương lượng xong đi bất kể nói thế nào đạo tam sinh đã lợi hại như vậy hẳn là cho phổ thông người chơi tự do một cái cơ hội kẻ thắng làm vua thực lực chính là hết thảy liên điểm này đều nhìn không rõ còn là về nhà bán bánh rắn đi thông qua trực tiếp nhìn thấy sự tình từ đầu đến cuối các người chơi nghị luận ở mỹ có nói vương đạo cách làm thiếu sót cũng có duy trì h ắ n bất quá tổng thể đến nói còn là duy trì tương đối nhiều rõ ràng ai cũng không nguyện ý chính mình vất vả đánh n ử a ngày bột chắp tay nhường cho người chỉ cần thay vào một chút t u y ệ t đại đa số người cũng sẽ không khuất phục tại loại này đạo đức bắt cóc tại thâm lam liên bang trong thế giới hiện thực mọi người truy cầu thể xác tinh thần tự do đồng thời cũng càng thêm hướng tới cường đại nói một cách khác chính là mộ cường cho nên loại này ta yếu ta có lý tư tưởng cũng không có quá lớn sinh tồn thổ nhưỡng bất kể nói thế nào theo cùn mộp đổ xuống hết thể đều hết thể đều kết thúc dù cho những người chơi kia lại thế nào hãn hận cũng là chuyện vô bù nhiều nhất chính là đem vương đạo ba người cho ghi hận lên vương đạo chú ý tới nhiệm vụ trong danh sách cùn mục nhiệm vụ này biểu hiện hoàn thành biết truyền tống trận đã kích hoạt thành công liếc nhìn bên cạnh khổng lồ bột thi thể tiếp xuống chính là nhìn cái lãnh chúa này cấp bột sẽ ra vật gì tốt chương bốn mươi một kiếm phun huyết chương bốn mươi một kiếm phun huyết lần này vương đạo không có để hòn đá nhỏ đi mở bột thi thể mà là lựa chọn tự mình xuất thủ bởi vì cùn mục là trò chơi cái thứ nhất lãnh chúa cấp bột rất có kỷ niệm ý nghĩa mà lại tại thiên khải thế giới đẩy nhiều như vậy bốt vương đạo không tin hắn thật đỏ không được coi như một mực tại thêm vào may mắn lần này cũng nên ra một kiện pháp sư có thể dùng thực phẩm trước đó món k i a sắt đụi gai chi quan thế nhưng là để hắn khó chịu rất lâu bên cạnh hòn đá nhỏ đang cùng lạc đường ngôi sao tắn dóc xem ra có chút hòa hợp có lẽ là bởi vì hòn đá nhỏ tuổi c ò n nhỏ trong miệng lại một mực ngôi sao tỉ tỉ gọi cho nên xem ra có chút hướng nội lạc đường ngôi sao b u n g ra rất nhiều không còn câu nệ như vậy vương đạo đi qua sờ một chút hòn đá nhỏ đầu trong miệng nói lẩm bẩm sau đó tại hắn không hiểu trong ánh mắt đi hướng bọt h i thể theo hắn đem tay mỏ về c ù n một thi thể chung quanh rất nhiều người chơi cũng đem ánh mắt ném đi qua tại những cái kia cao ước khát vọng hoặc là đấu kỵ trong ánh mắt mấy thứ vật phẩm cũng xuất hiện ở trước mắt vương đạo cùng mục tri tâm trang sức s ự thi trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i hai vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí trang sức thuộc tính lực lượng hai trăm l i n man khiến cho ngươi bạo kích tỷ lệ đề cao năm gầm nhẹ phát ra một tiếng gầm rú làm chung quanh hai mươi giật trong phạm vi tất cả mục tiêu lâm vào trong sự sợ hãi tiếp tục năm giây thời gian cún đ ồ hai phút miêu tả sự cường đại của nó đủ để phá hủy hết thảy kỹ năng tín ngưỡng tri vọn nghề nghiệp chiến sĩ miêu tả hội tụ lực lượng đem tự thân bắn ra đến ba mươi giật trong phạm vi mục tiêu đối với hắn tạo thành một trăm một trăm ba mươi vật lý công kích tổn thương cùng làm chung quanh năm giật phạm vi mục tiêu mê mội một g i â y công hội lệ bài bằng chứng sử thi miêu tả quan phương tan thành tín vật sử dụng về sau có thể thành lập công hội mẹ nó điểm thực xui xẻo tổng cộng ba món đồ hai kiện sử thi phẩm chất một bản chiến sĩ hy hữu kỹ năng có thể nói là đại bạo đáng t i ế p vương đạo lại cũng không vui vẻ bởi vì đều không phải hắn lập tức có thể dùng bên trên vật phẩm chỉ có thể dùng cái này một là chiến sĩ loại quái vật xuất chiến sĩ trang bị đương nhiên tới dỗ dành chính mình đội ngũ giao diện trang bị thuộc tính cùng hưởng hòn đá nhỏ hai người cũng nhìn thấy mấy món vật phẩm thuộc tính đạo ca cái này giống như không có thích hợp chúng ta trang bị tựa hồ cũng nghe tới vương đạo nói thầm âm thanh hòn đá nhỏ nhỏ giọng mở miệng vương đạo trưởng ra một n g ụ m trọc khí đem trong người quất khí tán đi sau đó mới gật gật đầu đúng vậy cụt mục là chiến sĩ thuộc loại quái vật tuân ra những n à y rất bình thường phối hợp giải thích thuận tiện an ủi mình một chút vương đạo liền chuẩn bị đi giao nhiệm vụ còn có nửa giờ liền đến sáu giờ thiên h ả i thế giới hôm nay trò chơi thời gian liền kết thúc đại lão ra vật gì tốt cho chúng ta mở mang tầm mắt đi một vị dáng người nhỏ gầy xạ thủ không biết lúc nào bưu lại một mặt tha thiết nhìn xem vương đạo t r u n g quanh không ít người chơi cũng vây quanh đều muốn kiến thức một phen vương đạo nhìn quanh một vòng cảm giác nếu như không làm đáp lại kia liền thật sẽ đắc tội quá nhiều người hắn vốn không dự định để ý tới đột nhiên dư quang nhìn thấy trong đám người lãng tử miêu nhân phụng trở năm người tổ khoe miệng hơi nết vương đạo cảm thấy có thể cho mấy cái này tiểu nhân thêm một n ạ n nghĩ tới đây hắn lúc này đem cụn mộc chi tâm cùng công hội lệnh bài thuộc tính phát ra đồng thời trong miệng lớn tiếng lầm bầm t r u n g quanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cụt mộc chi tâm thuộc tính để đông đảo người chơi mở rộng tầm mắt đối với đại bộ phận một trang bị đều không có người chơi bình thường đến nói cụt mộc chi tâm quả thực chính là t h ầ n khí bất quá một bộ phận hiểu công việc người chơi rõ ràng viên kia công hội lệnh bài mới là có giá trị nhất đồ vật vương đạo ban đầu cũng không có đặc biệt chú ý điểm này thẳng đến rất nhiều người chơi đến hỏi thăm phải trang cô ý bán ra công hội lệnh bài những người chơi này nao n h a o lộ ra phía sau mình thế lực trên cơ bản đều là game giả lập thế giới nổi danh đại công hội về phần bọn hắn ra giá càng làm cho vương đạo trong lòng hơi động trong đó cao nhất một vị đã mở đến năm mươi triệu điểm tín dụng. có lẽ năm mươi triệu đối với hắn kiếp trước đến nói chín châu mất sợi l ô n g nhưng tại cái này thâm lam thế giới cái k i u đủ để cải biến cuộc sống bây giờ vương đạo cũng rõ ràng vì sao những công hội này nguyện ý ra giá cao không khác vì danh mà thôi thiên khải thế giới làm liên bang lực đẩy thế giới thứ hai có được tiềm lực sao mà khổng lồ nếu có thể ở trong trò chơi cái thứ nhất thành lập công hội chắc chắn gây nên toàn thế giới người chơi chú ý mang đến danh vọng cùng ẩn hình phúc lợi quả thực không thể đo lường đây cũng chính là những thế lực lớn này nhìn chúng đạo tam sinh có người muốn cùng ngươi tâm sự nếu như về sau còn muốn lưu tại thiên khải thế giới liền theo tới vương đạo ngay tại suy tư phải trăng đem công hội lệnh bài b á n đi đ ỗ n g nhiên bên thai c h u y ể n đến một đạo thấp giọng lời nói nhưng người xem xét l ã n g tử miêu nhân phụng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn lúc này chính một mặt cười lạnh nhìn xem hắn khi thấy vương đạo xoay đ ầ u lại l ã n g tử miêu nhân phụng hướng một cái phương hướng chỉ chỉ. thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang tiện khách năm người tổ những người khác ở nơi đó chỉ là trong bọn hắn ở giữa còn đứng một vị vóc người khá cao đạo tặc người chơi đạo tặc người chơi đẳng cấp đã đạt tới cấp bảy biệt danh gọi là một kiếm phút huyết giờ phút này cũng đúng lúc nhìn xem bên này vương đạo phát hiện cái này đạo tặc người chơi có chút quen mắt vừa rồi hắn kết thúc cùng một cuối cùng lượng máu thời điểm cái này đạo tặc liền xuất hiện tại bột sau lưng xem bộ dáng là chuẩn bị cầm tới bột một kích cuối cùng đáng tiếc bị vương đạo viêm bạo thuật vượt lên trước một bước hiện tại xem ra cái này một kiếm phun huyết tựa hồ thân phận không đơn giản tiện khách năm người tổ đều lấy hắn làm trung tâm bất quá vương đạo cũng không để ý gì tới không hỏi đối phương nếu không nhìn đối phương cái này trang b ứ c bộ dáng chẳng phải là thuận đối phương ý bên kia một kiếm phun huyết thấy vương đạo cũng không đến ý tứ nhịn không được sắc mặt trở nên lạnh hơi chút suy tư hắn còn là mang thuộc h t ngươi thiệu cùng lãng tử mấy người nghỉ lễ ta nghe nói mặc dù bọn hắn cũng có làm không thích hợp địa phương nhưng dù sao cũng là ta kiếm vũ một viên nói chuyện âm nhất chuyển như vậy đi chỉ cần ngươi gia nhập kiếm vũ đồng thời đem vừa rồi bột ra trang bị bán cho chúng ta ta làm chủ ngươi cùng bọn hắn ân đoán xóa bỏ nói xong một kiếm phú huyết cũng không nhìn vương đạo mà là khoanh tay nhìn về phía bầu trời phương xa hắn không cho rằng có người sẽ cự tuyệt loại này đề nghị trừ phi thật không muốn tiếp tục tại game giả lập thế giới hốn dù sao như kiếm vũ loại này liên bang nổi tiếng phòng làm việc đối với loại này người chơi tự do đến nói tuyệt đối là không dám t r e o chọc quái vật khổng lồ nếu không phải trước đó tính toán thất bại dẫn đến không lấy được bột một kích cuối cùng một kiếm p h huyết không cho rằng vương đạo có cơ hội đi tới trước người hắn thu hoạch được cái này cùng kiếm vũ hòa giải cơ hội chỉ cần trang bị sao còn có một viên công hội lệnh bài đâu đang lúc một kiếm phú huyết đang thưởng thức chân trời mây trôi lúc vương đạo không mang một tia tình cảm thanh em đột ngột văng lên chương bốn mươi mốt đoàn đội vị thứ ba thành viên chương bốn mươi mốt đoàn đội vị thứ ba thành viên đương nhiên cùng một chỗ giao ra làm đền bù ta có thể để ngươi gia nhập kiếm vũ phòng làm việc một kiếm phú huyết rốt cục ngay mặt nhìn về phía vương đạo chuyện đương nhiên trả lời chỉ là khi hắn nhìn thấy vương đạo một mặt cười lạnh thần sắt lúc lúc này kịp phản ứng làm sao ngươi không nguyện ý vương đạo đã không thèm để ý loại này ngu xuẩn hắn cảm thấy sẽ kéo thấp thông minh của mình Coi vương đạo thuận miệng trả lời một câu xoay người rời đi ta không có thảo con mẹ nó ngươi muốn chết một kiếm phun huyết đầu tiên là xứ sở lập tức kịp phản ứng nhìn xem vương đạo rời đi thân ảnh hắn ánh mắt toán độc kêu gọi đạo tam sinh ngươi không nên hối hận đừng tưởng rằng thu hoạch được một cái h i hữu kỹ năng chính là cao thủ đêm giả lập thế giới không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy một kiếm phun huyết tức hồn hẹn vương đạo trêu đ ù a để hắn cảm thấy nhận xỉn đục thân là kiếm vũ phòng làm việc chủ lực một trong còn là danh nhân đường người chơi trong ngày thường ai dám đối với hắn như vậy ra tân thủ thôn cho ta c h ầ m c h ầ m chết cái này đạo tam sinh ta muốn để hắn biết đêm giả lập thế giới không phải c h u y ể n vận cao liền là hết thảy hướng lãng tử miêu nhân phụng mấy người đã phân phó về sau một kiếm phun huyết lại lần nữa liếp mắt nhìn chằm chằm vương đạo bằng lưng sau đó quay người rời đi lã bọn hắn cảm thấy cái này đạo tam sinh thật đúng là muốn chết một kiếm phú n huyết làm kiếm vũ chủ lực một trong không chỉ có thực lực cường đại trả thù tâm còn cực nặng đã từng tại một cái trong game giả lập bởi vì bị người trào phúng một câu không chỉ có đem đối phương giết tới không cấp còn khắp nơi tập sát đối phương vị trí công hội thành viên cho đến đối phương công hội đem tên kia người chơi khai trừ công hội tên kia người chơi cũng xóa nít luyện lại mới bỏ qua ngoài ra một kiếm phú n huyết trừ có chút cao ngạo trên thực tế cũng không có xem ra như vậy vô não trước đó tiện khách năm người tổ động tác cùng những chiến sĩ kia an bài đều là một kiếm phú huyết chủ tính chỉ tiếc không có tính ra tốt tổn thương cuối cùng vẫn là bị vương đạo cướp được bột một kích cuối cùng vương đạo không biết hắn đắc tội một kiếm phun huyết đã bên trên kiếm vũ phòng làm việc tất sắt danh sách hắn một bên đi trở về một bên xem xét trong ba lô đặc thù chuyển chức tín vật chuyển chức tín vật bằng chứng đặc thù miêu tả cầm n ó n g ư ờ i đem tại chuyển chức lúc thu hoạch được càng nhiều lựa chọn chuyển chức tín vật lộ ra tin tức không nhiều dù sao vương đạo nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù cũng chưa hề nói đến ẩn tàng chức nghiệp cái gì xem ra cụ thể còn muốn đi chuyển chức thời điểm tài năng phát hiện đạo ca bọn hắn tìm ngươi làm gì muốn mua trang bị sao nhìn thấy v hòn đá nhỏ nên đón hỏi thăm ân không sai biệt l ắ m ý t ứ kia bất quá giá tiền không có đàm phán s o n g mà lại đám người kia không có hảo ý về sau ngươi cẩn thận một chút bọn hắn vương đạo cười ha h a đáp lại chưa hề nói chân thực nguyên nhân không nghĩ hòn đá nhỏ lo lắng nhìn về phía ở bên cạnh lạc đường ngôi sao lúc này cái này tiểu mục sư chính túi đầu không biết đang làm gì vương đạo hướng hắn phát ra một cái hảo hữu thỉnh cầu sau đó nhịn không được hỏi ra hắn vẫn muốn hỏi sự t ì n h cái kia lạc đường ngôi sao ta vẫn là gọi ngươi ngôi sao đi lúc mới bắt đầu nhất ta cứ ngươi vì sao ngươi sẽ cự tuyệt ta tổ đội mời lạc đường ngôi sao nghe vậy ngầm đầu có chút xấu hổ mở miệng ta ta ban đầu không biết là ngươi mời ta bởi vì ngươi biệt danh đều là ở tảng về sau nghe những người khác hô mới biết được lạc đường ngôi sao thanh âm mềm mềm n u n u vương đạo cảm giác lỗ thai có người tại nhẹ nhàng cảo thật đúng là âm thanh nhẹ thể nhu nhuyễn n ộ i tử vương đạo sờ sờ lỗ thai cũng coi như rõ ràng ban đầu bị c ự tuyệt nguyên nhân xem ra không phải cá nhân hắn bị lực không đủ chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi đã như thế vương đạo bắt đầu hỏi tham lạc đường ngôi sao có hay không đồng đội có nguyện ý hay không gia nhập đoàn đội của hắn hắn không có quên trước đó hệ thống mỗi người đều ban thưởng đặc thù c h u y ể n chức tín vật mặc kệ đây có phải hay không là đại biểu một cái ẩn tàng chức nghiệp cũng tuyệt đối không phải vật vô dụng cho nên lạc đường ngôi sao mục sư này tuyệt đối không thể bỏ qua nhất định phải kéo vào chính mình đ o à n đội còn tốt lạc đường ngôi sao không có cự tuyệt bất quá nói có cái cùng nhau chơi khuê mật chỉ là không tại số 888 t â n thủ thôn h ỏ i thăm phải chăng cũng có thể gia nhập đ o à n đội loại này yêu cầu nhỏ vương đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt đáp ứng ra tân thủ thôn về sau liền có thể thêm tiền đến ra tân thủ thôn về sau liền có thể tại dong binh công hội đăng ký dong binh đoàn cái này cùng thành lập công hội cần công hội lệnh bãi khác biệt chỉ cần giao nộp phí thủ tục là được rồi mà lại dong binh đoàn cũng là quan phương tán thành có thể tiếp dong binh công hội nhiệm vụ chỉ là so với công hội dong binh đoàn có thể dung nạp nhân viên ít rất nhiều rất nhiều phúc lợi cũng không có bất quá những n à y đối với vương đạo đến nói không trọng yếu h ắ n chỉ là muốn thành lập một cái đoàn đội mà thôi dạng này ra tân thủ thôn về sau những cái kêu phó bản cái gì cũng không đến nôi không có đồng đội vào không được đến nôi công hội vương đạo tạm thời còn không có cân nhắc đợi từ, từ tích lũy tư bản thời cơ chín mùa h ắ ngay tại vương đạo ba người chuẩn bị rời đi lúc trước đó cái kia để hắn biểu hiện ra trang bị nhỏ gầy xạ thủ đi tới s ạ thủ đầu tiên là đem chính mình biệt danh đẳng cấp hiển lộ ra vương đạo chú ý tới hắn gọi một lá ba khô là cái cấp sáu tinh anh người chơi thấy vương đạo ba người nhìn thấy hắn biệt danh không có phản ứng một lá ba khô lập tức hiểu được trước mắt mấy vị này khuấy động phong vân người chơi đoán chừng không có xem quan phương diễn đàn quen thuộc có chút xấu hổ cười cười một lá ba khô hướng vương đạo mở miệng đại lão thật thật xin lỗi đều tại ta để ngươi biểu hiện ra trang bị mới đưa đến ngươi chọc tới kiếm vũ phòng làm việc một lá ba khô mặt mũi tràn đầy chân thành không giống giả mạo trước đó vương đạo cùng một kiếm p h huyết mấy người tranh chấp h ắ n cũng nhìn thấy nghe vậy vương đạo khoát khoát tay. ra hiệu chuyện không liên quan tới hắn dù sao đã sớm bởi vì tiện khách năm người tổ cùng kiếm vũ phòng làm việc có t h ù hận hiện tại thêm một cái một kiếm phun huyết cũng không khẩn yếu coi như không có trang bị chuyện này vương đạo sớm tối cũng sẽ cùng kiếm vũ phòng làm việc đ ó n khiên g bên trên thấy vương đạo không có vì vậy sinh khí một lá ba khô nhẹ nhàng thở ra mở miệng lần nữa nói lên một chuyện khác đúng rồi đại lão còn có chuyện nói với ngươi xuống ta đem ngươi trước đó đơn đấu thiết giáp ngạc rùa video phát đến quan phương diễn đàn còn có hôm nay trực tiếp một chiến nói đến đây một lá ba khô có chút x ấ hổ bởi vậy ta còn từ đó thu hoạch được một chút điểm tín dụng đại lao ta đều chuyển cho ngươi đi hy vọng ngươi chớ để ý ồ còn có chuyện này vương đạo dừng bước hắn thật đúng là không biết mình video bị phát đến trên mạng mở ra quan phương diễn đàn thô sơ giản lược xem một chút hắn lập tức biết sự tỉnh từ đầu đến cuối nói như vậy ta tại toàn bộ thiên khải thế giới đều nổi danh rồi còn nhiều cái bạo pháp danh hiệu vương đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mắt nhỏ gầy một lá ba khô chương bốn mươi hai trò chơi lần thứ nhất đổi mới chương bốn mươi hai trò chơi lần thứ nhất đổi mới vương đạo ánh mắt để một lá ba khô chỉ cảm thấy hoa cúc x i ế t chặt nói chuyện đều có chút cá l ă m lớn đại lão thật thật có l ỗ i ta cũng là nhất thời kìm lòng không được ngày thường liền thích siêu tập trong game giả lập một chút bắt quái tin tức trọng đại cái gì một lá ba khô thực sự nói thật trên thực tế trước đó tại cái khác trong trò chơi chính là d ạ n g này chỉ là trước đó hắn không gọi một lá ba khô mà là một cái tên khác bởi vì không cần thận bại lộ một vị trò chơi cự p h á c h việt tư bị hắn tuyên bố game giả lập lệnh truy sát mới đổi thành hiện tại cái tên này hệ thống một lá ba khô hướng ngươi tài khoản cá nhân khởi xướng chuyển khoản số dư một nghìn một tám n h ì n một m ộ t không điểm tín dụng vương đạo đang muốn nói cái gì đột nhiên thu được tài khoản cá nhân số dư nhắc nhở nhìn xem thêm ra tám triệu điểm tín dụng hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía một lá ba khô một lá ba khô cười ngượng ngùng một tiếng hướng vương đạo giải thích đại lão đây là ta thông qua cái kia thu phí video kiếm được điểm tín dụng trừ số lệ ta đều cho người chuyển qua nguyên lai、like、là dạng này ngươi thật đúng là biết cách làm g i à u t i ề n ta cũng không cần dù sao ngươi không nói ta cũng không biết nhưng là ta cảnh c á o ngươi không có lần sau nếu không ta sẽ để cho ngươi ra không được tân thủ thôn vương đạo đem điểm tín dụng chuyển trở về tiền này hắn cứ như vậy toàn bộ cầm có chút không thể nào nói nổi người ta đại lão đại lão hô hào nhận lầm thái độ cũng thành khẩn cho nên khi đám người trước mặt hắn không nghĩ biểu hiện như vậy không phăng khoáng điểm tín dụng mà thôi có bàn tay vàng mang theo còn sợ thiếu tiền mà lại một lá ba khô dạng này người chơi tin tức linh thông về sau có lẽ sẽ cần dùng tới đương nhiên vương đạo cũng cảnh cáo một lá ba khô dù sao hắn hiện tại có cựu da thuộc tính kỹ năng cái gì không thể bại lộ như thế sẽ bị nhầm vào một lá ba khô ánh mắt đột nhiên sáng liên tục gật đầu đáp ứng không hổ là hắn sùng bái bạo pháp đại lão khi thế kia độ lượng đều không phải người bình thường có thể có được hướng vương đạo muốn một cái hảo hữu vị về sau một lá ba khô cáo từ rời đi lại bị chậm trễ một hồi nhìn xem thời gian còn có chừng mười phút đồng hồ trò chơi thời gian liền muốn kết thúc vương đạo ba người lúc này tăng thêm tốc độ hướng tân thủ thôn thôn t r ư ở n g phương hướng mà đi hệ thống một lá ba khô hướng ngươi tài khoản cá nhân khởi xướng chuyển khoản số dư sáu trăm ộ t tám n h ì n một trăm linh điểm tín dụng chính đi tới vương đạo đột nhiên lại thu được một lá ba khô chuyển khoản nhắc nhở cùng lúc đó thanh hảo hữu bên trong có một lá ba khô gửi tới tin tức một lá ba khô đại lão ta nghĩ, nghĩ. cái này thu phí video tiền chúng ta còn là chia đều đi dù sao cũng là không có trải qua đồng ý chụp lén ngươi kiếm được ta một người toàn cầm có chút không đạo nghĩa hy vọng ngươi không muốn chối tử vương đạo đóng lại tin tức lắc đầu bật cười cái này một lá ba khô thật là có ý tứ khăng khăng muốn phân cho tiền hắn bất quá đã người ta nguyện ý cho vương đạo cũng liền không chối tử nữa dù sao đúng là chụp lén h ă n kiếm cầm một nửa cũng không quá đáng làm vương đạo ba người đi tới tân thủ thôn trường h ô n t chỗ phát hiện lao đầu này đổi cái vị trí hiện tại hắn liền đứng tại truyền t ố n g trận bên cạnh trên thân trang điểm cũng có biên hóa nếu như nói trước đó còn là cái thổ khí thôn trưởng vậy bây giờ đã là một vị người mặc áo bào trắng pháp sư l ã o nhân gia ngươi làm sao đổi thành này t ấ m trang điểm vương đạo tiến lên phát động đối thoại thôn trưởng lão đầu nhìn thấy hắn về sau ánh mắt sáng lên trên mặt đều cười ra nếp may cảm tạ dũng sĩ cố gắng ta thành công kích hoạt c h u y ể n t ố n g trận mặt khác bởi vì chúng ta là cái thứ nhất kích hoạt c h u y ể n t ố n g trận thôn còn để ta nhận chủ thần b á n ân vương đạo nhìn xem thôn trưởng lão đầu linh động ánh mắt cảm giác hắn trí năng đều đề cao rất nhiều chủ thần nói chính là hệ thống đại thần sao âm thầm phỏng đoán người trưởng thôn này lão đầu trong miệm chủ thần hắn lựa chọn đưa ra nhiệm vụ lập tức toàn bộ số 888 t â n thủ thôn người chơi đều trực tiếp thăng cấp một gây nên một trận gieo họ bên cạnh hòn đá nhỏ đi thẳng tới cấp chín vương đạo chú ý tới trên đầu của hắn đ ỗ n g nhiên nhiều một cái mũ giáp nhìn xem cái kia tạo hình độc đáo một vòng gai sắt mũ giáp hắn biết kia là sắt đ u ổ i gai trí quan nhìn xem đội ngũ giao diện trên ảnh chân dung hòn đá nhỏ đột nhiên tăng v ọ t l ư ợ n g máu vương đạo một trận áo ước cái này không có gì bất ngờ xảy ra là thiên khải thế giới vị thứ nhất mặc vào sử thi trang bị người chơi có thể ghi vào trò chơi sử sách vương đạo nhìn xem chính mình không hề có động tĩnh gì đẳng cấp một trận p h ì m u ộ n làm sao cái này xử thi nhiệm vụ chỗ tốt tận cho người khác rồi không cho trang bị coi như kết quả liền ngay cả đây cùng hưởng ân huệ đẳng cấp thêm một ban thưởng cũng không có dũng sĩ để tỏ lòng cảm tạng ta cái này có một phần lễ vật cho ngươi đang lúc vương đạo đưa ra xong nhiệm vụ chuẩn bị rời đi tân thủ thôi lúc thôn trưởng mở miệng lần nữa đây là lục giã thành bên trong một chỗ cửa hàng khế đất là ta mổ lợi rộ gia tộc cuối cùng tài sản nói đưa qua một cái hộp gỗ xem ra nhiều năm rồi vương đạo ánh mắt sáng lên vội vàng đưa tay tiếp nhận xem ra đây mới thực sự là ban thưởng Ta t đã nói rồi, sử hết i nhiệm cấp có không năng như khả h vụ t nào. Âm h ầ m nói t h ầ cần m đem gỗ thu vào ba lô. Xem muốn hai hắn hộp thu thủ thôn địa phương muốn đi cũng không cần lại chọn, chính ba ra địa rời đi đi lại cái câu, cũng tân n gỗ vào là lô. à y lục giã thành. Hết thể sẵn sàng vương đạo nói cho hòn đá nhỏ hai người cấp m ộ ư ơ i về sau đi lục giá thành nghĩ đến đã mặc vào sử thi trang bị hòn đá nhỏ có thể rất nhanh đ tới t đến nỗi lạc đường ngôi sao cũng sẽ không quá lâu giao phó xong về sau vương đạo liền hướng truyền tống trận đi đến khoe mắt liếc qua nhìn thấy một tên thuật sĩ xa xa đi tới hắn nhận ra là cái kêu gọi thư sinh vô cực người chơi nghĩ đến trước đó năm người tổ quấy dối lúc người này còn hỗ trợ nói chuyện vương đạo hướng rất nhỏ cười gật đầu lấy đó c ả m tạ thư sinh vô cực thấy thế có chút n g â y người bất quá vẫn là chút lễ phép đầu đáp lại nhìn xem đứng tiến vào truyền thống trận tại một mảnh trong bạch quan g dần dần biến mất vương đạo hắn thấp giọng tự nói đáng tiếc lúc đầu hắn là chuẩn bị đem vương đạo kéo vào bất diệt hoàng chiêu nhưng mà không đợi hắn hành động vương đạo liền triệt để đắc tội kiếm vũ phòng làm việc, Mặc dù bất diệt hoàng phòng làm việc nhưng là vì một cái tán nhân chọc tới liên bang trước trăm phòng làm việc có chút không đáng càng là thế lực lớn càng là sẽ chú trọng được mất sẽ không xử trí theo cảm tính Đặc biệt kiếm vương ũ phòng còn n g làm việc còn có ờ i kia tồn tại, diệt chiêu hội tiện tội. không tồn bất trưởng tùy hoàng cũng nghĩ cho dù là ư đắc v đạo tự nhiên không biết mình còn ngẫu nhiên bỏ lỡ một cái gia nhập đại công hội cơ hội đương nhiên biết cũng sẽ không để ý tại c h u y ể n t ố n g trận cho ra đông đảo thành trì tuyển hạng bên trong tuyển gia lục giá thành hắn liền cảm giác được bị một cỗ lực lượng b a o c hỏa làm lấy lại tinh thần lúc đã xuất hiện tại một tòa to lớn trong thành trì vừa mắt đều là san sát nối tiếp nhau kiến trúc rộng lớn đường đi bốn phương thông suốt cao lớn u n t ù n cây cối tô điểm tại ven đường vương đạo mạnh mẽ trông đi qua chỉ cảm thấy màu xanh biết g i t rào đây chính là lục giá thành sao toàn h thành như danh. thầm thán hắn chuẩn chuyển Thừa h ậ t một tống. đúng đi điểm liền là kỳ k dịp ra Âm câu, cảm bị ả n đóng lại còn mấy phút nữa, còn có thể chung quanh g cách chơi có phút thể trò t chơi. lại dạo mấy o bộ sệ vở thông báo người chơi đạo tam sinh cái thứ nhất rời đi tân thủ thôn ban thưởng thế giới danh vọng một nghìn đặc thù trang bị một kiện toàn bộ sệ vở thông báo có người chơi rời đi tân thủ thôn hệ thống đem t ạ i trò chơi đóng lại về sau bắt đầu lần thứ nhất đổi mới chân chính thiên khải thế giới sắp hiện ra toàn bộ sệ vở thông báo lần này đổi mới tiếp tục bảy mươi hai giờ thiên khải thế giới đem giải tỏa càng nhiều công năng tính thỉnh t r ờ mong đột nhiên xuất hiện toàn bộ sệ vợ thông báo vang vọng thế giới trò chơi cũng làm cho vương đạo ngừng lại bước chân chân chính t i ê n khải thế giới nhìn xem chung quanh cái này giống như chân thực hoàn cảnh hắn không nhịn được cô trải qua toàn bộ sệ vợ thông báo như thế đánh yêu vương đạo cũng không có đi đi dạo hào hứng dù sao chỉ còn lại vài phút cũng không vội cái này một hồi mở ra ba lô hắn cầm ra món kia hệ thống ban thưởng đặc thù trang bị bởi vì hoan mặt nạ mặt nạ đặc thù bên bị không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt thuộc tính không biết cần giám định miêu tả làm s ự thượng vĩ đại nhất thích khách sự thích của hắn nên có thể lưu truyền đây là vương đạo lần thứ nhất nhìn thấy thuộc tính cần giám định trang bị xem ra hiện tại là không kịp tìm tới giám định địa phương chấm ngâm một lát hắn mở ra hệ thống phòng đấu giá đem công hội lệnh bài treo lên thiết lập giá khởi điểm tám trăm tám mươi tám kim tệ một ngụm giá chín nghìn chín trăm chín mươi chín kim tệ giá cả trò chơi còn không có khai thông tiền tệ hối đoái kim tệ không dễ làm cũng không biết cái giá tiền này có được hay không bán sau đó vương đạo ở phía trên nhắn lại kẻ có mục đích có thể tự mình liên hệ cái công hội này lệnh bài nếu như thao tác tốt vậy sẽ là hắn chân chính món tiền đầu tiên điểm này không thể nghi ngờ chương bốn mươi ba chơi sinh thần lực lý t h i ế t trụ chương bốn mươi ba chơi sinh thần lực lý t h i ế t trụ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi trò chơi đóng lại mấy phút đồng hồ sau vương đạo ý thức chấm xuống trước mắt lâm vào hạ cám lần nữa mở hai mắt ra đã thành công rời khỏi trò chơi tháo nón an toàn xuống sau đó nằm đến trên giường mình làm thân thể bỗng nhiên run lên vương đạo biết không bất luận cái gì ngoài ý mớn ma lực rèn luyện lần nữa bắt đầu hơi mở màn sáng hiện hiện hiện tinh thần tăng trưởng mang đến ma lực bắt đầu tự động chuyển hóa vương đạo phát hiện cùng lúc trước địa phương khác nhau đó chính là ma lực giá trị chỉ cho thấy hắn mới tăng trưởng trị số kỹ năng ma pháp phi đạn đắc ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng tiên phú vô hạn v i ê n bạo thuật chẳng lẽ cần mới tăng trưởng tinh thần trị số sau đó nó chuyển hóa ma lực tài năng bị mang ra trò chơi vương đạo cảm giác cái này màn sáng bảng còn có rất nhiều bí mật đáng tiếc cái này bàn tay vàng nó không biết nói chuyện lần này gia tăng ma lực so với một lần trước nhiều cho nên chuyển đổi thời gian cũng tương ứng kéo dài một chút làm toàn thân tê dại như kiến bỏ cảm giác biến mất vương đạo tố chất thân thể lần nữa tăng vọt hắn nhìn xuống màn sáng trên bảng thuộc tính giá trị trừ tinh thần bên ngoài bốn hạng cơ bản thuộc tính đều tăng trưởng hơn ba mươi điểm bình quân vượt qua sáu mươi điểm thuộc tính sau mà khủng bố đây là hơn sáu lần phổ thông người trưởng thành chỉ số mà lại đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy điều này đại biểu toàn phương vị cường đại cảm giác thân thể có thể động về sau vương đạo một tay trống tại bên giường chuẩn bị đứng dậy gian g rắc phanh một tiếng v a n giòn chương này kiểu c ũ g i ư ờ n g gỗ trực tiếp sập đức lực lượng đột nhiên tăng vọt để vương đạo còn không có thích ứng kết quả liền dẫn đến một màn này phát sinh tiểu đạo xảy ra chuyện gì rồi ngoài cửa truyền đến trương tú vinh thanh âm hiển nhiên nàng cũng bị tiếng vang kinh động không có gì liền một vật rứt xuống đất vương đạo đứng tại bên giường không n ú c ních cao giọng trả lời một câu trương tú vinh nghe tới vương đạo thanh âm biết không có việc gì liền về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng đi qua một hồi lâu thẳng đến nghe tới trương tú vinh thúc giục vương đạo mới cất bước ra khỏi phòng bất quá theo hắn cái kia hơi có vẻ cẩn thận bộ pháp đến xem còn không có hoàn toàn khống chế tốt thân thể nhanh đi rửa mặt chờ chút ăn cơm xong cùng đi với ta n g ư ờ i lý thúc nhà đi một chuyến trương tú vinh thấy vương đạo ra khỏi phòng liền đem bữa sáng b ư n g lên trong miệng thuận miệng nói nàng nói lý thúc vương đạo biết tên là lý vệ quốc là bọn hắn cư xá p h ụ cận phụ trách chị an phiến khu cảnh sát nhân dân bởi vì quẹ một cái chân còn bị chung quanh cư dân phía sau gọi là lý quá tử sở dĩ như thế là bởi vì lý vệ quốc làm việc quá có nguyên tắc không nề tình bất quá lý vệ quốc lại đối với vương đạo nhà rất chiếu cố bởi vì vương đạo chết đi có phụ thân là h chỉ là vì sao đột nhiên muốn đi lý vệ quốc trong nhà tại vương đạo nguyên thân trong trí nhớ hắn đối với cái này nghiêm khắc lý thuốc rất e ngại đương nhiên cái này cũng cùng nguyên thân hướng nội tính cách nhút nhát có quan hệ bởi vì trên thân lại có chút dính khó chịu vương đạo trực tiếp tắm rửa một cái rửa mặt xong về sau hắn cầm qua một cái t r ứ n g luộc cực kỳ chậm chạp bóc lấy vỏ trứng đồng thời hướng trương tú vinh hỏi ra nghi vấn của mình đây không phải muốn mở tiệm tạp hóa sao cần làm các loại giấy chứng nhận giấy phép cái gì những này ta cũng đều không hiểu trương tú vinh vừa ăn bữa sáng một bên giải thích vừa vặn lý vệ quốc thuộc về trong thể chế hắn lại cùng cha ng nhất định có thể g i ú p một tay nghe vậy vương đạo hiểu rõ lúc này gật đầu đáp ứng cũng thế lý thúc đối với những này khẳng định rõ ràng coi như không đi cửa sau có hắn hỗ trợ cũng có thể mau mau nói đến đây đầu g óc hắn đột nhiên hiện lên một cái cao lớn thật thà thân ảnh không khỏi cười nói vừa vặn ta có một đoạn thời gian không thấy có sát có thể đi tìm hắn chơi đ ù a trương tú vinh gật đầu cũng là mặt lộ ý cười không sai hiện tại ngươi b i ế n tốt có dành liền đi tìm cột sát chơi bừa hắn cũng rất lo lắng ngươi lúc này vương đạo rốt cục đem một cái chứng lộ lộ tốt nhét vào trong miệng ấy n g ụ n ngất xuống sau đó thuận miệm đáp Tốt, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn tìm cố sắt thương lượng hai mẹ con ăn sáng xong thu thập xong thời gian đã đi tới bảy mươi sáng bởi vì lý vệ quốc nhà ngay tại bên cạnh nhìn hồ cư xá cho nên bọn hắn lựa chọn đi đường đi qua trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có xe bay bay qua dẫn tới vương đạo ánh mắt dừng lại một hồi loại này xe bay phí tổn không ít mỗi một cỗ đều giá trị trăm vạn điểm tín dụng trở lên so với những cái kia còn trên mặt đất chạy xe con xe bay mới thật sự là xe sang cơ hồ mỗi một cỗ xe bay bên trên đều có mặc mát lạnh mỹ nhân có thể thấy được đây mới là cơ gái vệ tao thật khí bất quá vương đạo cũng không có áo ước bằng vào hắn hiện tại tài khoản cá nhân số dư cũng không phải mua không nổi chỉ là hiện tại hắn chuyên trách chơi thiên khải thế giới kiếm tiền nhưng không có thời gian mở xe bay đi t r ă n g b ư ớ c có cái kêu mua xe bay tiền vương đạo cảm thấy còn không bằng đi mua cái thiên khải thế giới khoang trò chơi nửa giờ sau hai người đến nhìn hồ cư xá lý vệ quốc cửa nhà vương đạo tiến lên ấn vang chống cửa chỉ chốc lát một vị nam tử trung niên mở cửa nam tử trung niên vóc người không phải quá cao mọc ra một bộ mặt chữ quốc ánh mắt sắp bén không giận tự uy chính là lý vệ quốc khi thấy vương đạo hai người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nghiêng người tránh ra cửa thủ vinh vương đạo các ngươi làm sao tới rồi m a u mời tiến vào lý vệ quốc mặc dù cùng vương đạo một nhà rất quen nhưng hắn gần đây xưng hô vương đạo đại danh vệ quốc không có ý tứ sớm như vậy tới quái dày chủ yếu là có chút sự tỉnh nghị xin ngươi rút một tay trương tú h vinh giải thích nhìn về phía bên cạnh vương đạo vương đạo hiểu ý lúc này tiến lên vân an đồng thời đưa trong tay dẫn theo hoa quả phóng tới cửa trước vào nhà về sau mấy người một trận chào hỏi lý vệ quốc rất kinh ngạc vương đạo biến hóa biết được hắn bằng vào chơi thiên khải thế giới kiếm được tiền càng là thay trương tú vinh mẹ còn cao hứng khi biết được trương tú vinh muốn mở tiệm tạp hóa cũng không chút do dự liền đáp ứng hỗ trợ có lý vệ quốc hứa hẹn trương tú vinh yên lòng mấy người bắt đầu trò chuyện lập nghiệp tường h lúc này trong phòng đi ra một vị khuôn mặt thật thà thiếu niên nhìn hắn thân cao đoán chừng tiếp cận hai mét như là một cái tiểu cự nhân hắn chính xoa mông lung mắt buồn ngủ khi thấy vương đạo lúc khẽ giật mình sau đó mừng rỡ hô nói đạo ca, làm sao ngươi tới là đến xem ta sao nói bước nhanh đi đến vương đạo trước người gãi dối bời tóc một mặt cười ngây ngô vương đạo cười đáp lại đúng vậy a mẹ ta tìm lý thúc có việc vừa vặn ta theo tới nhìn xem ngươi trước mắt thiếu niên này tên là lý thiết trụ là lý vệ quốc còn độc nhất cũng không biết là làm sao giáng dấp so cha của hắn cao một mảng lớn lý thiết trụ cùng vương đạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm vô cùng tốt cùng thân huynh đệ không có khác biệt gì trước kia vương đạo tính cách nhắc gan luôn bị người khi dễ đều là trời sinh thần lực lý thiết trụ đi bảo vệ cho hắn trước đó không lâu vương đạo thi rớt trong nhà lại phát sinh b i ế n cố lý thiết trụ cũng đi tìm qua hắn chỉ là khi đó vương đạo còn đắm chìm tại tự bế bên trong ai cũng không nhận ý thấy hai cái cơ hữu tốt gặp mặt lẫn nhau nện một quyền lấy đó thân cận sau đó lý thiết trụ quay người hướng ngồi ở trên ghế s a lon trương tú vinh vân an mấy người tán dốc một hồi về sau cũng trao đổi tốt tiếp xuống an bài lý vệ quốc sẽ mang trương tú vinh đi làm mở tiệm các loại thủ tục thuận tiện còn có trang trí công việc vương đạo thì là b ồ i tiếp lý thiết trụ đi một cái v õ quán nhìn xem lý thiết trụ vừa tìm tới công tác thế nào t r ư ơ n g bốn mươi b ố hồng diệp v õ quán t r ư ơ n g bốn mươi b ố hồng diệp v õ quán lý thiết trụ mặc dù trời sinh thần lực nhưng là khi còn bé sinh qua một trận quái bệnh dẫn đến trí lực phát d ụ n chậm chặn một chút cũng tạo thành thành tích học tập của h ắ n được kém Cùng vương đạo đ ồ thi lý, thi lý, là lý thiết trụ hai người ra cư xá về sau liền thẳng hướng thăng dương đường mà đi kia là cách nơi này không xa tập thể dục một con phố thăng dương hai bên đường tất cả đều là các loại tập thể dục hội sở quyền quán võ quán cũng rất nhiều nghe nói còn thường xuyên cử hành một chút tranh tài hai người vừa đi đường một bên tán dóc vương đạo chỉ vào ven đường trên nhà cao tầng hình chiếu quảng cáo h ỏ i thăm lý thiết trụ phải chăng muốn chơi thiên khải thế giới lý thiết trụ vốn có chút không nguyện ý hắn sợ lý vệ quốc dân dạy hắn vương đạo nói cho hắn có thể thông qua trò chơi kiếm được điểm tín dụng mà lại trong trò chơi có thể tùy tiện phát huy hắn lực lượng sợ hắn không tin còn đem chính mình tài khoản cá nhân số dư biểu diễn ra lý thiết trụ xem xét lập tức động lòng lúc này biểu thị nguyện ý đi theo vương đạo cùng nhau chơi vương đạo hài lòng gật đầu hứa hẹn hôm nay liền cho hắn mua một cái mũ trò chơi đã từng đối với vương đạo đến nói có giá trị không nhỏ mũ trò chơi hiện tại với hắn mà nói chỉ thường thôi đừng nói chỉ cần 8.888 điểm tín dụng cấp b mũ giáp chính là giá cả lần mười lần cấp a mũ giáp hắn cũng có thể mua một cái ném một cái một đường cười cười nói nói rất mau tới đến thang dương đường hai người nhìn xem lý thiết trụ trong tay địa chỉ rất mau tới đến một cái võ quán trước hồng diệp võ quán nhìn xem trước mắt cái khí thế này bất phàm đầu cửa vương đạo hướng lý thiết trụ xác nhận hắn nhìn thấy hồng diệp hai chữ không hiểu cảm giác có chút quen thuộc hơi chút hồi tưởng liền nghĩ đến thanh nguyện hồ công viên đồi kia nam nữ sẽ không như thế xảo a lý thiết trụ nhìn xuống trong tay địa chỉ lần nữa khẳng định gật đầu trên ư c m ấ g thực tế bồi lý thiết trụ tới vương đạo ban đầu mục đích có hai điểm một chính là tới xem một chút lý thiết trụ công tác thế nào có đáng tin cậy hay không mục đích thứ hai là vì chính hắn hắn nghĩ đến võ quán huấn luyện một chút thân thể tố chất thân thể tăng vọt về sau vương đạo bây giờ còn chưa có hoàn m ị k h ô n g chế võ quán khẳng định có rất nhiều huấn luyện khí tài hắn có thể nhờ vào đó quen thuộc hiện tại cường đại nhục thân hy vọng không muốn phát sinh xung đột không phải ta hiện tại nhưng có kiểm nhận không dừng tay mang ý nghĩ như vậy hai người đi vào hồng diệp võ quán thức thứ năm hết ngồi đ á y giếng vừa mới tiến vào võ quán vừa mắt chính là một cái chiếm diện tích cực lớn diễn võ đại s ả n h đại khái có trên dưới một trăm cái học viên ngay tại diễn luyện quân pháp động tác đ ề u nhịp khí thế kinh người giáo sư người là một tên thân hình cường tráng tuổi trẻ nam tử t h â n mang màu đỏ c u ầ n áo lệ u y n công ánh mắt như điện đột một tiếng đến vương đạo hai người lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý đặc biệt là tiểu cự nhân giống như lý thiết chủ quá mức dễ thấy dẫn đầu nam tử trẻ tuổi ra hiệu những người còn lại tiếp tục thao luyện chính mình hướng vương đạo phương hướng của bọn hắn chậm rãi đi tới các ngươi là làm gì giống như cũng không phải võ quán học viên a nam tử tới về sau cao giọng hỏi thăm ngữ khí lạnh là nhạt làm hồng diệp võ quán đại sư m ì n h trương vũ long tự nhiên có loại này ngạo khí tư bản lý thiết chủ cười ngây ngô một tiếng tiến lên cầm ra nhận lời mời tờ đơn nói là võ quán thông báo tuyển dụng người để hắn hôm nay tới làm có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương tăng thêm thân cao t r ê n lệch hắn gái này một đưa kem chút đem tờ đơn đối đến trương vũ long trên mặt còn tốt bởi vì đối phương phản ứng cấp tốc mới kịp thời né tránh thật thật xin lỗi ta không phải cố ý lý thiết trụ vội vàng xin lỗi a trương vũ long hừ lạnh một tiếng có chút khó chịu lý thiết trụ lỗ mãng hắn cũng không phải là một cái rộng lượng người ngầm đầu nhìn lý thiết trụ l ê n mắt loại này bởi vì thân cao t r ê n lệch sinh ra ngưỡng mộ càng làm cho hắn có chút suy nghĩ không thông suốt tại hồng diệp trong g ó quán cho tới bây giờ chỉ có học viên khác ngưỡng mộ hắn trương vũ long lại không muốn hôm nay đến một cái cần hắn n g ử a đầu đi nhìn người dù cho trong lòng biết đây là trời sinh nhưng tính cách b á đạo tự phụ trương vũ long cũng rất khó chịu không hiểu hắn liền muốn làm có một chút cái này ngốc đại cá trương vũ long đem tờ đơn tiếp nhận t ù y ý liếc mắt nhìn về sau liền ném trở về lý thiết trụ tiếp chi không kịp tờ đơn rơi trên mặt đất ngươi làm gì không đợi lý thiết trụ nổi giận hắn liền khoan thai mở miệng ta hồng diệp võ quán không phải là người nào đều có thể làm việc cho dù là làm việc vặt cũng phải có chút bạn sự mới được nói liếc xéo liếc mắt lý thiết trụ nói đi ngươi có bản lánh gì am hiểu cái gì đừng nói cho ta trừ trắng đã lớn như vậy vóc dáng không còn gì khác lý thiết trụ có chút xứng sở cái này cùng lúc ấy chiêu hắn đến người kia nói pháp không g i ố n g à. lại nói chỉ là một cái làm việc vặt thu thập một chút huấn luyện khí tài chẳng phải được còn muốn bản lanh gì vương đạo có chút nhữ mày hắn nhìn ra đối diện cái này màu đỏ của náo luyện công thanh niên đối với bọn hắn có lý chẳng lẽ là đấu kỵ ta lớn lên so hắn soái nói như vậy ta hôm nay cùng một chỗ tới chẳng phải là ảnh hưởng của sắt sơ lấy cái mũi hắn nhịn không được trong lòng chửi bậy một chút thất thần làm gì nói không ra liền cùng tên tiệu bạch kiểm này trở về đi h ô nghe diệp võ quán k ô không n Trường、vũ、Long thấy vương đạo hai người không nói lời nào, lần nữa thúc dụng. Người! g g chiêu thúc phê thấy hai h lời vật. Vũ đạo vậy lý thiết trụ đ ố n g nhiên giận dữ vung lên nổi đất lớn nắm đấm liền muốn tiến lên lý luận nói hắn ngốc đại cá tử đều có thể nhưng là nói hắn đạo ca không được từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người bởi vì chỉ điểm vương đạo trưởng tướng bị lý thiết trụ đánh trước kia vương đạo mặc dù ngũ quan t u ấ n tú nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân xác thực như cái yếu đuối có thể lấn tiểu bạch kiềm chỉ có lý thiết trụ cái này thật thả ngốc đại cá tử một mực nghe hắn tra lời nói đi giữ gìn vương đạo hiện tại cái này trương vũ long nhận không thể nghi ngờ chọc giận lý thiết trụ ngươi không phải nói muốn nhìn hắn có bản lãnh gì sao dạng này hai ngươi tỉ thí một chút lực lượng như thế nào vương đạo khe vươn tay giữ chặt lý thiết trụ mặc cho hắn kéo mấy lần đều không nhúc nhích tí nào lý thiết trụ quay đầu liếc mắt nhìn nhà mình đạo ca một mặt g i ấ u chấm hỏi tựa hồ muốn hỏi vương đạo khi nào có lực lượng lớn như vậy phải biết lý thiết trụ từ tiểu lực to như châu chỉ nói tới sức mạnh không có gặp được vượt qua hắn người chính là hắn giữ gìn vương đạo lúc cũng nhiều lấy đe dọa làm chủ xưa nay không dám bông tay ra đi đánh người sợ không cẩn thận đem người đánh chết hậu quả kia liền nghiêm trọng. Vương đạo cười cười. ra hiệu lý thiết chủ an tâm c h ố n đội quay đầu nhìn về phía trương văn long trương vũ long chừng to mắt giống như là nghe được cái gì buồn cười sự t ì n h dùng tay chỉ chính mình so với ta thử lực lượng ngươi biết thân phận của ta sao ngươi sẽ không coi là thân cao lực lượng liền lớn a nói hắn hướng bên kia luyện quyền học viên kêu gọi các ngươi đều tới xem một chút cái này ngốc đại cá lại muốn so với ta thử lực lượng ta rất sợ hãi làm sao bây giờ đã sớm liếc nhìn bên này đông đảo học viên ồn ào cười to vây quanh cùng tiếp cận quyền sư cấp bậc đại sư minh so lực lượng thật đúng là không biết tự lượng sức mình hai tên nhà quê đoán chừng liền cái gì gọi là dịch tối ưu hóa gen cũng không biết nhìn thân hình đoán chừng có cầm ngốc sức lực đáng t i ế c chỉ là hết ngồi đ á y giếng các học viên chế rêu không dứt bên t h a i đối với hai người chỉ trò vương đạo liếc mắt qua vậy mà phát hiện một người quen cái kia bị hắn đánh dụng mấy cái răng lưu thiên hồng nhìn thấy vương đạo ánh mắt lưu thiên hồng giật mình nháy mắt túi đầu tên sát tinh này làm sao đến nơi đây hôm nay không biết sẽ ra loạt gì lưu thiên hồng âm thầm t ê u khổ hắn biết vương đạo thực lực cái kia sát hoa trên cây quyển ấn rõ n u ồ n một t r ư ớ mắt thật đúng là đôi kia nam nữ nói võ q u n thật sự là vô xảo bất thành th vương đạo giống như cười mà không phải cười thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trường và long liền nói có đồng ý hay không thua chúng ta quay đầu bước đi tuyệt không dây dừa nhưng thắng ngươi đến cho chúng ta xin lỗi t r ư ơ n g bốn mươi năm lấy một địch trăm t r ư ơ n g bốn mươi năm lấy một địch trăm mấy phút đồng hồ sau diễn võ đại s ả n h một góc máy đo lực bên cạnh một đám người đứng vững trường vũ long ở vào các học viên chen trúc bên trong ngóc lên mà nói đã các ngươi nhất định phải mở mang kiến thức một chút ta liền thỏa mãn các ngươi nói chuyện âm nhất chuyện bất quá nói xong ta thua có thể xin lỗi nhưng là các ngươi thua liền phải cho ta leo ra hồng diệm vóc oán đúng leo ra hồng diệp võ quán đại sư huynh lên tiếng những n à y võ quán các học viên lập tức phụ h o ạ nghe n vậy vương đạo ánh mắt zun nhìn về phía lý thiết trụ thế nào có sát có lòng tin sao lý thiết trụ cố nén nộ khí vỗ ngực cúng thanh đ á p lại đạo ca người biết từ nhỏ đến lớn so lực lượng ta cho tới bây giờ không có sợ có ai vương đạo gật gật đầu hắn tự nhiên biết lý thiết trụ chân thực lực lượng đáng sợ từng vì hù dọa mấy cái khi dễ vương đạo học sinh ngay trước bọn hắn mặt đem hai ngón tay thô thép vân tay gãy quang khi đó lý t h i t trụ mới m ư ơ i bốn tuổi hiện tại lý t h i t trụ có bao lớn lực lượng vương đạo cũng không rõ ràng bất quá theo vừa rồi hắn ngăn lại lý thiết trụ lúc lực cản suy tính nên có không thấp hơn ba mươi điểm lực lượng cùng lần thứ nhất ma lực rèn luyện về sau vương đạo tương đương trương vũ long nhìn thấy lý thiết trụ chuẩn bị kỹ càng không khỏi mỉm cười một tiếng võ quán đều là học quyền người tiên liền kiểm tra lực quyền tốt chúng ta ai tới trước khách theo chủ liền ngươi tới trước đi vương đạo ra hiệu trương vũ long bắt đầu hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này mũi vểnh lên trời võ quán đại sư huynh đến tột cùng mạnh cỡ nào vậy mà như thế không ai bị nổi nghĩ hắn hiện tại bình quân gấp năm lần tại người bình thường tố chất thân thể cũng không có như thế đặc trí trương vũ long một mặt tiêu căng đem màu đỏ quần áo luyện công áo cởi ra lộ ra tự thân cường tráng cơ bắp không đợi hắn nói chuyện tự có học viên tiến lên giúp hắn lấy đi quần áo chậm rãi làm mấy cái làm nóng người hắn trong tiếng hít thở đột nhiên một q u y ề n n ệ h tại máy đo lực bên trên đo lực trụ lên tiếng nhanh chóng tăng lên cuối cùng ngừng tại một cái nớp bên trên ngày một nghìn chín trăm m ư ơ i hai ký lại tăng trưởng một chút cái này tại thiên khải thế giới cơ sở lực lượng liền có mấy chục điểm đi quá mạnh trương sư huynh có phải là nhanh có thể thỉnh cầu quyển sư chứng nhận rồi cái này còn dùng so tại sao để cái kêu hai tên nhà quê leo ra hồng diệp võ còn đi võ quán các học viên một mảnh xôn xao nhao nhao khiếp sợ không thôi thế nào có phải là t r ư ớ n g kiến thức còn dùng s o sao trương vũ long tiện tay đem quần áo phụ thêm một mặt nghiền ngẫm b a n g vào lực lượng cường đại như thế hắn không chỉ trong hiện thực cường đại như vậy cho dù là tại lập tức nóng bỏng nhất đem giả lập thiên khải thế giới bên trong cũng dẫn trước những người khác một m ả n t lớn hãy quái thăng cấp mọi việc đều thuận lợi đối mặt trương vũ long khiêu khích vương đạo không có trả lời quay đầu nhìn về phía lý t h i t trụ lý t h i t trụ nhìn qua một lần cũng biết như thế nào kiểm tra lúc này bước giải hướng máy đo lực frank cũng không thấy lý t h i t trụ làm cái gì chuẩn bị động tác liên có thể quyền với máy đo ý hạn trên. chỉ ế có năm kg đo i lực trụ kinh ngạc đến người, người có thể với ý hạn chỉ có năm kg đo lực trụ rất nhanh liền vượt qua hai nấc ăn còn đang điên cuồng dâng lên hai n bàn g chín trăm sáu mươi bảy kg tại một mảnh ngạc nhiên trong ánh mắt đo lực trụ cuối cùng ngừng đang đến gần ba phần năm vị trí trọn vẹn cao hơn trương vũ long một nghìn ký còn không chỉ diễn võ đại sảnh nháy mắt a n tính lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thật lâu vương đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên nói xin lỗi đi có chơi có chịu trương vũ long một mặt tâm trầm lần nữa liếc mắt nhìn máy đo lực tựa h ồ nghị xác nhận thời khắc đó độ tính chân thực chỉ là kết quả kia liền sáng loáng còn tại đó giống như là một cái bàn tay tại ba ba đánh hát mặt kết quả này không tính là cái này máy đo lực xấu các ngươi đi thôi hôm nay liền không truy cứu các ngươi phá hư vo quản thiết bị trách nhiệm nhìn thấy cái này vô s ỉ sắc mặt lý thiết chủ cũng chịu không nổi nữa nắm chặt nắm đấm liền xuống tới lần này vương đạo không có ngăn cản hắn cũng xem sớm người này k h ó chịu đến nỗi lý thiết chủ đánh thắng được hay không vương đạo không có lo lắng cái gọi là nhất lực hàng thập hội coi như không có cái gì xáo lộ lực lượng kia cũng không phải bình thường người có thể ngăn lại lại nói còn có hắn ở một bên l ự c t r ậ n kém nhất đi lên cứu chàng là được nhìn thấy lý thiết chủ xông lên trương vũ long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đúng lúc không có lý do thu thập hai người này đối phương động thủ chức chính hợp hắn y nếu như cái này ngốc đại cá coi là khí lực lớn liền đại biểu đánh nhau lợi hại vậy hôm nay liền muốn thật tốt cho hắn học một khóa lý thiết trụ động tác không có chút nào sức tưởng tượng một quyền trực đảo trương vũ long trước ngực tuy không t r ư ơ n g pháp lại thế đại lực trầm tiểu nhi đầu lâu lớn nhỏ nắm đấm để nhân sinh sợ trương vũ long thân về sau rút né tránh một quyền này đồng thời bay lên chân phải một cước đá vào lý thiết trụ sau lưng phanh lý thiết trụ một quyền này không thân hình có chút bất ổn lại bị đá trúng một cước trực tiếp n g ã n h à o trên mặt đất ha ha ha chết cười cha liền cái này đại sư huynh h u vũ thật đúng là ngốc đại cá tử lãng phí lực lượng khủng bố như vậy một chiêu liền bị đánh bại võ quán các học viên nhao nhao chế dê ước trương vũ long cũng ôm ngực cười lạnh nhìn xem lý thiết trụ thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi bởi vì lý thiết trụ rất nhanh liền đứng lên vỗ vô, vô cánh ông hắn như cái người không việc gì lần nữa hướng trương vũ long tiến lên lần này lý thiết trụ hấp thủ g à o h ấ n không còn dùng sức quá lão vung vầy thiết quyền cùng trương vũ long đánh nhau mặc dù trương vũ long chiêu thức xáo lộ rất nhiều liên tiếp đánh vào lý thiết trụ trên thân nhưng cũng không thể lấy được quá lớn hiệu quả lý thiết trụ bất động như núi trọi cứng công kích một mực đang tìm kiếm cơ hội mười mấy chiều đi qua một mực bị động bị đánh lý thiết trụ đã bị thương không nhẹ đang lúc vương đạo trên chuẩn bị lúc trước một mực đánh lâu không s o n g trương vũ long cũng đã không kiên nhẫn dẫn đến hắn đằng không một cước đá bay lúc lộ ra sơ hở lý thiết trụ gánh vác một cước này bất động đột nhiên bắt lấy đối phương mắt cá chân một mực biệt khuất bị đánh lý thiết trụ nổi giận p h ừ n g p h ừ n g như bắt được con gà toàn lực hướng trên mặt đất đập tới trương vũ long bị bắt lại mắt cá chân lúc liền cảm thấy không lành sau đó liền phát hiện thân bất do kỹ cách mặt đất càng ngày càng gần sắc mặt đột nhiên trở nên chẳng bệnh nguy cấp lúc chỉ tới kịp đưa tay phải ra hướng trên mặt đất chịu đựng được Giang trương vũ long cánh tay trực tiếp vốn c o n thành một cái vặn bèo góc độ đại sư minh võ quán học viên kinh hô một tiếng tiến lên đỡ lấy trương vũ long nhao nhao đối với lý thiết trụ trận mắt nhìn trương vũ long che lấy cụt tay đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng hoán độc nhìn vẻ mặt cười ngây ngô lý thiết trụ cho ta phế hai người kia xảy ra chuyện gì ta gánh theo trương vũ long ra lệnh một tiếng lập tức đông đảo võ quán học viên hướng vương đạo hai người vây tới có s ắ t ngươi trước nghỉ n g ơ i sẽ ta đến vương đạo ngăn lại một mặt kiên quyết lý thiết trụ chậm rãi từ sau lưng hắn đi ra nhìn xem trước mắt cái này đen n g h ị một đám hồng diệp võ quán học viên, bình tĩnh lý thiên vũ chiêu này hồng diệp quyền sát chiêu thật sự là lô hỏa thuần thanh không hổ là võ quán lợi hại nhất mấy cái học viên một trong một cước này ta mặc cảm lợi hại nhìn thấy biến hóa này khó lường thân pháp tiểu bạch kiểm kia đều do sợ vương đạo huyên đ ì n h núi cao sừng sững lù lù bất động phảng phất thật bị do sợ chỉ là làm đối phương một c ư ớ c sắp đá đến trên thân thời điểm trong g i â y lát tại chỗ liền mất đi thân ảnh của hắn làm võ quán học viên lần nữa phát hiện vương đạo lúc hắn đã trốn đến bên cạnh lập tức chỉ thấy vương đạo không lùi mà tiến tới bay thẳng lý thiên vũ trong ngực phanh vai khuỵ tay dùng sức đâm vào lý thiên vũ trước ngực phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn giống như bị đầu máy đ ụ vào vị này bi thảm võ quán học viên trực tiếp bay ngược mà lên tại không trung bay ba bốn mét về sau đập tầm ầm trong đám người đem mấy tên ý đồ tiếp được học viên của hắn cũng mang ngã xuống đất một k í c h nguy hiểm khủng bố như vậy những võ quán kia học viên nhìn xem đã đánh mất sức chiến đấu lý thiên vũ đều hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nghĩ tới không chỉ ngốc đại cá tử là khối tấm sắt cái này xem ra đẹp trai quá phận tiểu bạch kiếm cũng không dễ chê ờ đừng sợ bọn hắn chính là hai người sợ cái gì vẫn ngồi ở trên mặt đất trương vũ long thấy các học viên bị h ù sợ lập tức nhịn không được mở miệng nếu như hôm nay không thể để cho vương đạo hai người nằm ra ngoài vậy hắn cái này võ quán đại sư huynh liền trắng hai quyền khó địch b ố n tay chúng ta nhiều người như vậy chồng cũng đẻ chết bọn hắn không sai muốn để bọn hắn biết chúng ta hồng diệp võ quán không thể đủ các vị sư huynh đệ chúng ta còn làm mời sư phụ lão nhân ra ông ta đi đông đảo võ quán học viên o a n hạ quyết tâm toàn bộ vật lên mặc dù trong đó tựa hồ có một đạo thanh âm không hài hòa nhưng cũng bị bọn hắn tự động xem nhẹ lưu thiên hồng nhìn xem lòng đầy căm v ẫ n đ ô n g đ ả o sư huynh đệ lặng lẽ lui về sau mấy bước phanh phanh phanh, phanh. nhìn xem sông lại đen nghịt đám người vương đạo hai người không sợ hai chút nào tri sắc một người một cái phương hướng nên đón tiếp lấy chiến đ ấ u kịch liệt lập tức kéo ra trong hôn chiến tiếng hét thảm không dứt chỉ là theo thời gian trôi qua những cái kia đổ xuống kêu trên đều là võ quán học viên lý thiết trụ mặc dù không biết võ thuật chiêu thức nhưng thắng ở thân cao lực mạnh thăng thêm năng lực kháng đòn quá mạnh có thể nói đánh đ ầ u t h ằ n g đó mà vương đạo lại càng không cần phải nói tiếp trước liền am hiểu sâu các nhà quyền pháp lô hỏa thuần thanh hiện tại lại có bộ này cường hãn vô song n ụ c thần không có một cái võ quán học viên có thể ở trên tay hắn đi qua một chiêu tốt một cái trời sinh long tượng chẳng biết lúc nào diễn võ phía trên đại sảnh lầu hai tới hai tên nam nữ nam chắp hai tay sau lưng g i á n g người khỏe mạnh là cái ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân nữ thì là một vị nhuộm tóc tím thiếu nữ dung mạo tinh xảo dáng người thoải mái vừa rồi lên tiếng chính là tên kia trung niên ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đại khai đại hợp xuất thủ lý thiết trụ lập tức lại đưa mắt nhìn sang thần sắc lạnh nhạt thủ hạ không một hợp c h i tướng vương đạo quan sát một hồi về sau hắn mặt lộ nghi hoặc thiếu niên này dùng quyền pháp là nhà nào con đường thiết tuyến quyền không giống bắt chước động vật tán thủ như đúng mà là sai chính giữa năm nam nhân âm thầm phỏng đón lúc bên cạnh thiếu nữ tóc tím nhận ra vương đạo thân phận thiếu nữ đột nhiên giữ chặt trung niên nam nhân ống tay Chỉ lầu xuống vương đạo giọng dịu d à n g m ở miệng cha chính là người này hôm qua tại thanh n g u y ệ t hồ công viên đánh lưu thiên hồng ồ cớ gì trung niên nam nhân nghe vậy cũng không có biểu hiện ra h ỉ nộ mà là quay đầu hỏi thăm nguyên do nhìn xem nhà mình lão cha không giận tự uy ánh mắt thiếu nữ tóc tím âm thầm nôn một chút chiếc lưới thơm tho sau đó nàng không có che giấu đem trong công viên phát sinh hết thệ toàn bộ nói ra trung niên nam nhân sau khi nghe xong lông mày cao lại hắn cảm thấy lưu thiên hồng bị đánh giống như là bởi vì cái gì chọp tới đối phương cho nên lại truy vẫn thiếu nữ tóc tím bọn họ có phải hay không làm chuyện gì mới bị người trả thù thiếu nữ tóc tím hồi ức một chút đột nhiên nghĩ đến cái kia bị lưu thiên hồng nện sạc hàng còn đánh một bàn tay phụ nữ trung niên chẳng lẽ là bởi vì nàng thiếu nữ tóc tím tự lẩm bẩm nháy mắt gây nên trung niên nam nhân chú ý tại hắn ép hỏi xuống hôm qua buổi sáng lưu thiên hồng khi dễ một cái bình thường phụ nữ sự tình cũng che giấu không nổi ừ người tập vo khi dễ một người bình thường thật đúng là xuống tay được trung niên nam nhân thần sắc tức giận vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn xem thiếu nữ tóc tím còn có ngươi không nghĩ tới ta hứa chi thu anh hùng một thế lại có ngươi như thế cái nông triều từ bé nữ nhi thu được gian dậy thiếu nữ tóc tím cảm giác có chút lúc ấy lưu thiên hồng vì lấy lòng nàng đột nhiên xuất thủ nàng muốn ngăn cản cũng không kịp chỉ có thể vội vàng xin lỗi sau đó chuyển mấy ngàn điểm tín dụng xem như bồi thường sau đó bởi vì người chung quanh chỉ t r ỏ liền nghĩ mau chóng rời đi tiến vào công viên bất quá bất kể như thế nào nàng cũng có một bộ phận trách nhiệm gian dạy qua nữ nhi của mình hứa chi thu lần nữa đưa mắt nhìn sang dưới lầu lúc này lầu một diễn võ đại s ả n h chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc khắp nơi đều có kêu gen võ quán học viên còn tốt vương đạo hai người đều ăn ý không có xuống nặng tay không phải hôm nay liền muốn phát sinh chấn kinh liên bang đại án nhìn xem cho đến bây giờ tựa hồ cũng căn bản chưa xuất toàn lực vương đạo. hứa chi thu có chút nóng lòng không đợi được t i ể u huynh đệ thân thủ tốt để hứa mô đến lãnh giáo một chút quyền pháp của ngươi vương đạo vừa mới chân đá ngã một vị võ quán học viên liền nghe tới nghiêng phía trên chuyển đến quát khẽ một tiếng thanh âm không lớn lại rõ ràng có thể nghe khi hắn thuận thanh âm phương hướng ngầm đầu lầu hai một thân ảnh chính ôm ngực mà đứng đợi vương đạo kịp phản ứng về sau trực tiếp nhảy xuống quyền cước biến nào ở giữa đánh thẳng mà tới vương đạo phát hiện người này cùng trước đó lý thiên vũ đồng dạng là một chiêu lá dụng về tội dùng đến hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt tại không chung thân hình phi ô miệu bất định để hắn sinh ra một loại không thể th một tiếng một ngạt tiếng va chạm chuyển đến vương đạo hai tay chống chọi một cước này về sau chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực đánh tới liền lui hai bước mới đứng vững thân hình đồng thời cánh tay của hắn có một chút đau đớn giống như là có cỗ lực lượng xuyên thấu qua r a thịt đánh vào trên xương cốt còn tốt vương đạo hiện tại tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so sánh bất quá vài giây đồng hồ về sau liền khôi phục bình thường bất quá cái này cũng hắn một lời nhắc nhở trước mắt cái này họ hứa trung niên không đơn giản một chiêu qua đi vương đạo thận trọng rất nhiều trên thực tế họ hứa trung niên trong lòng kinh ngạc càng sâu hắn vừa rồi thế nhưng là không có n ư ơ tay tăng thêm từ lầu hai xuống tới chỗ cao ưu thế vậy mà chỉ làm cho đối phương l u i hai bước liền ngay cả thế công bên trong thực hiện ám tình vậy mà cũng không có vào tay mảy may hiệu quả nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều vương đạo đã hướng hắn công đi qua mấy mét khoảng cách tựa hồ không tồn tại chỉ là nháy mắt đột đến trước người một chiêu p h á c h quải quay đầu mà đến quyền cước chưa đến mang theo lăng lệ k ì n h phong liền quát họ hứa trung niên gương mặt đau nhức hắn không dám thất lễ phấn khởi toàn lực cùng vương đạo đánh nhau động tác mau lẹ bằng kích tướng xoáy hai cái võ thuật cao thủ kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ tinh diệu chiêu thức cùng cường hãn uy thế chấn n h ế p lòng người trong lúc nhất thời diễn võ trong đại sành chỉ có hai người quyền cước cầm thành những võ quán kia học viên tiếng đều g ê n đều t h ấ p đi bốn phía tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vương đạo hai người chiến đấu khí quyển cũng không dám nhiều thở một tiếng mấy chục chiêu về sau theo vương đạo đối với thân thể lực lượng k h ô n g chế càng thêm hoà n mỹ thế công càng thêm lăng lệ ngay tại hắn chuẩn bị đổi chiêu sử dụng một loại khác càng thêm hung manh quyền pháp lúc đối diện họ hứa trung niên đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn ngừng ngừng, ngừng. t i ể u huynh đệ không muốn đánh ta hứa chi thu nhận thua. cho phép chi thu nhận thua tiếng vang triệt tại võ quán bên trong để ngoại trừ vương đạo tất cả mọi người chừng lớn hai mắt lý thiết trụ là kinh ngạc với mình cái này bản thân vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế theo một cái cần hắn giữ gìn ra mặt yếu đối người đông nhiên biến thành một vị võ lực cao thủ mạnh mẽ đến nỗi những cái kêu bản thân hồng diệp võ quán người kinh ngạc của của bọn hắn càng có lý do bởi vì hứa chi thu là một vị hàng thật giá thật quân sư nếu không cũng không có tư cách mở thụ võ quán quyền sư là ai vị nào không phải sinh đỏ sức sư hổ phi nhân loại bởi vì võ lực cường đại mỗi một vị đều tại liên bang đăng ký trong danh sách địa vị cao thượng nghĩ tới đây tất cả mọi người nhìn về phía vương đạo ánh mắt đều có biến hóa một cái trẻ tuổi như vậy liền có thể đánh bại quyền s ư n g ư ờ i hắn lại nên như thế nào cường đại vương đạo nhìn xem hứa chi thu hai tay khẽ run có chút b u ồ n c ư ờ i đánh tới hiện tại hắn cũng coi như hết giận đối diện người này mặc dù công kích mang một loại quỷ dị tinh lực thế nhưng là chiêu thức tinh diệu trình độ mà lại lực lượng tốc độ đều kém hơn hắn nếu không phải dựa vào loại kia quỷ dị tinh lực sớm đã bị đánh bại hứa chi thu nhìn thấy vương đạo dừng lại cũng là thở dài một hơi vụ trộm đem đỏ bừng phát xưng hai tay thả lòng phía sau sau đó nhìn quanh diễn võ đại sành nằm một chỗ học viên trầm giọng quát hỏi, Ai có thể nói cho ta? đến cùng là chuyện gì xảy ra khi thấy ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chuyển hướng trương vũ long lúc này mở miệng hỏi võ long ngươi nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi tại sao lại cùng hai vị này tiểu hình đệ đánh lên trương vũ long nửa ngồi dưới đất một tay che lấy cổ tay nghe tới hỏi thăm về sau ấy ấy không nói hắn cũng không thể nói bởi vì so lực lượng không sánh bằng người sau đó lại thua không nổi đổi ý kết quả đổi ý coi như còn một đám người đi lên vây công người khác hứa chi thu thấy thế nháy mắt biết đ ố i lý chính là võ quán một phương bởi vì hắn biết trương vũ long tính cách trương vũ long võ thuật thiên phú rất tốt tăng thêm trong nhà có tiền dịch tối ưu hóa gen dịch dinh dưỡng loại hình không thiếu cho nên thực lực ở trong thế hệ trẻ tuổi viễn siêu người khác t h a n g dương đường con đường này đều biết hắn cao thủ trẻ tuổi này cái này cũng tạo thành trương vũ long mắt cao hơn đầu không đem bất luận k ẻ nào để vào mắt tính cách mà bởi vì hắn cái tính cách này không biết đắc tội bao nhiêu người nếu không phải bởi vì hồng diệp võ quán một ít địa phương cần trương ra duy trì tăng thêm trương vũ long thiên phú xác thực không kém hứa chi thu sớm đã đem hắn trục xuất võ quán ngươi đem sự thật trải qua nói cho ta không được có mảy may che giấu hứa chi thu tùy tiện chỉ đến một tên võ quán học viên nghiêm túc ngự khi để hắn cầm như hến tại hồng diệp võ quán chủ nhân dưới ánh mắt người học viên kia không dám che giấu đem theo vương đạo hai người tiến vào võ quán sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện từng cái nói ra liền ngay cả lý thiết chủ kiểm tra lực lượng kết quả cũng không có che giấu hứa chi thu gật gật đầu trầm ngâm một lát về sau lại liếc mắt nhìn vương đạo hai người rốt cục làm kế tiếp quyết định dùng văn bằng tâm dùng võ xem đức trương vũ long ngươi nói không giữ lời lại kích động còn lại sư huynh đệ kia liền như lời ngươi nói hết thể hậu quả ngươi đến gánh chịu thở dài một hơi hứa chi thu ngẩng đầu nhìn lên trời ngươi thu dọn đồ đạc rời đi hồng diệp võ quán đi trương thừa đức nơi đó ta sẽ cùng hắn nói lạnh nhạt kiên định tiếng vang lên t r u n g quanh đông đảo võ quán học viên một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy mạnh nhất một tên đệ tử lại bởi vậy bị trục xuất võ quán trương vũ long đột nhiên n g ầ n đầu không dám tin nhìn xem hứa chi thu làm phát hiện đối phương căn bản cũng không có nhìn hắn lúc lập tức biết sự t ì n h đã không có quay lại chỗ trống trương vũ long đảo mắt một tuần phát hiện nguyên bản sùng bái hắn đông đảo võ quán học viên nhao nhao tránh đi ánh mắt không nhìn hắn nữa liền ngay cả một mực á mộ sư mội của hắn hứa phi linh cũng, cũng không đến an ủi ngược lại nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu một c ố bi thương cảm giác nháy mắt tràn ngập trong lòng bi thương qua đi là vô tận đoán giận trương vũ long mạnh mẽ đứng dậy hướng võ quán bên ngoài đi đến đi đến đại môn lúc một q u y ề n hung hăng đánh vào cột cửa bên trên hắn quay đầu lại lần nữa nhìn tất cả mọi người lên mắt sau đó lẳng lặng rời đi từ đ â u đến cuối đều một lời chưa phát trương vũ long sau khi đi vương đạo cùng lý thiết trụ cũng muốn rời đi hôm nay biến thành bộ này cục diện lý thiết trụ công việc này đoán chừng là thất bại ngay lúc này hứa chi thu mở miệng gọi lại hai người hai vị tiểu huynh đệ dừng bước có thể cho hứa mỗ một bộ mặt đến bên cạnh phòng nghỉ một lần ngay vậy vương đạo hai người dừng ch nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng đáp ứng theo trước đó hứa chi thu cách làm đến xem là người coi như rộng thoáng chính phái tâm sự cũng không sao nửa giờ sau ba người theo phòng nghỉ đi ra theo mấy người mang theo ý cười biểu lộ đến xem trao đổi kết quả không t n h kém quả nhiên liền gặp hứa chi thu tằng hắng một cái gây nên đám người chú ý sau đó tuyên bố một cái rung động lòng người tin tức từ hôm nay trở đi vị này gọi vương đạo tiểu h u n h đệ chính là các người võ thuật huấn luyện viên vừa rồi thực lực của hắn các ngươi đều nhìn thấy vừa nói vừa chỉ vào lý thiết trụ tiếp tục nói đến nỗi vị này lý thiết trụ ta chuẩn bị đem hắn thu làm quan môn đệ tử hứa chi thu nói xong nhìn về phía diễn võ đại sảnh đông đảo đệ tử nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm ai tán thành ai phản đối đông đảo hồng diệp võ quán đệ tử hai mặt nhìn nhau cuối cùng đồng thanh mở miệng vương huấn luyện viên lý sư h i n h vương đạo thực lực rõ như ban ngày đến nỗi lý thiết chủ cũng là võ lực hơn người mặc dù rất nhiều người so với bọn hắn lớn tuổi nhưng là học võ người đạt giả vi tiên lưu thiên hồng kẹp ở trong đám người âm thầm c ư ờ i khổ hắn quyết định hôm nay tìm hứa chi thu rời khỏi võ quán đến nỗi thiếu nữ tóc tím hứa phi linh thì là trộm n h i ê n mắt nhìn vương đạo đáy mắt có vẻ vui mắt nhìn xem một đám vừa bị chính mình đánh người gọi hắn huấn luyện viên vương đạo cũng thoáng có chút không có ý tứ thế nhưng là không có cách nào hắn muốn học tập kinh lực khiếu môn có ma lực rèn luyện tồn tại về sau vương đạo thân thể sẽ càng ngày càng mạnh nếu như biết rõ có có thể làm cho mình thực lực càng mạnh kinh lực khiếu môn không học đây chẳng phải là quá mức đáng tiếc mà vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong hứa chi thu không chỉ có hứa hẹn chỉ đạo vương đạo sáng tối kinh khiếu môn sẽ còn mỗi tháng trái lại phụ cấp hắn năm mươi v đốt điểm tín dụng điểm tín dụng không quan trọng nhưng kinh lực khiếu môn đối với vương đạo lực hấp dẫn rất lớn bởi vì để hắn nhìn thấy trong hiện thực trở thành siêu nhân hy vọng chỉ cần thân thể của hắn thuộc tính một mực tăng trưởng số dưới tăng thêm cái này k i n h lực nghiên cứu sâu một ngày nào đó sẽ đạt tới năm thiết thành bùn không sợ hết t h ể trình độ dù sao ban ngày không thể đổ bộ thiên khải thế giới lợi dụng cái này nhàn rôi đến học tập sáng tối kình vừa vặn có thể g i ế t thời gian ngoài ra lý thiết trụ trời sinh long tượng thể chất cũng làm cho hứa chi thu không muốn bỏ qua không chỉ có muốn thu hắn làm quan môn đệ tử còn hứa hẹn mỗi tháng cho hắn một trăm phẩy không không không điểm tín dụng làm phụ cấp đối với lý thiết trụ đến nói còn có so đây càng tốt công tác sao biến chiến tranh thành tơ lụa về sau vương đạo cùng lý thiết trụ chính thức lưu tại hồng diệm võ quán phân phó đông đảo võ quán học viên sử dụng phòng điều trị bùng sinh học trị liệu về sau hứa chi thu liền không kịp chờ đợi mang lý thiết trụ đi đo lường thân thể số liệu dựa theo hắn lại nói phải biết lý thiết trụ tình huống thân thể tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đến nôi đáp ứng vương đạo sự t ì n h thì nói đằng sau có dành lại tìm hắn truyền thụ hứa chi thu hỏi thăm có người hay không chức mang vương đạo tìm hiểu một chút hồng diệp võ quán công việc này rất nhanh bị sung phong nhận việc hứa phi linh đ o lấy vương đạo đương nhiên nhận ra cái này tóc màu tím thiếu nữ bất quá hắn không nói thêm gì động thủ người đã giáo hôm qua trước đó dù sự tỉnh bởi vì thiếu nữ này mà lên mà dù sao không phải đối phương bản ý. thăng thêm đã xin lỗi cùng bồi thường không cần thiết nữ lấy không thả hứa phi linh thấy hắn không đề cập tới h ô m qua sự t ì n h cũng nhẹ nhàng thở ra lúc này tha thiết dẫn đường giới thiệu võ quán từng cái địa phương xế chiều hôm đó cùng võ quán ký xong ư ớ n hợp đồng về sau vương đạo liền mang theo lý thiết trụ rời đi ngày mai mới sẽ chính thức tới chấp giáo hai người rời đi hồng diệp võ quán về sau liền thẳng hướng bản thành phố thiết bị điện tử trung tâm mà đi vương đạo chuẩn bị mua một vài thứ chương bốn t á lại vào thiên khải thế giới chương 4 ố n lại vào thiên khải thế giới vương đạo tại thiết bị điện tử trung tâm định ra hai đài k h a n trò chơi Còn cho mình mua lý thiết đ trụ, trụ, trụ tranh luận bất quá đành phải tiếp nhận bất quá trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm tại trong đêm giả lập quan trọng cùng nhà mình đạo ca bước chân hai người về đến nhà riêng phần mình kể ra hôm nay tao nộ lý vệ quốc cùng trương tú vinh phản ứng không giống nhau lý vệ quốc đầu tiên là ánh mắt lộ ra một tia lo lắng âm thầm cuối cùng vẫn là trầm t ĩ n h lại bất quá hắn nói cho lý thiết trụ coi như tại võ quán học b ả n sự cũng muốn bảo thủ bản tâm không thể tùy ý khi dễ người điểm này lý thiết trụ tự nhiên cười ngây nô g đáp ứng biểu thị tuyệt sẽ không tùy tiện khi dễ người đến nỗi trương tú vinh liền thuần túy là cao hứng có thể tại một cái võ quán làm huấn luyện viên đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tỉnh làm mẫu thân nàng không có đi truy đến cùng nguyên nhân trong đó vì cái gì vương đạo lại đột nhiên biến lợi hại như vậy loại hình t r ư ờ n g tú vinh chỉ biết nàng hướng nội nhát gan nhi tử tại biên tốt tại trở thành một cái chân chính như phụ thân hắn nam tử hán bởi vì trong hiện thực công tác xác định trong trò chơi cũng có được nhất định tư bản vương đạo đưa ra để t r ư ờ n g tú vinh không muốn như thế vất vả cái kia tiệm t ạ m hóa đã không có cần thiết lại mở trong ngày thường t r ư ờ n g tú vinh đi quê nhà làm nhảm tạt g â u đánh một chút bài là được rồi chỉ tiếc đề nghị của hắn lọt vào cự tuyệt t r ư ờ n g tú vinh cũng không nguyện ý dựa theo nàng ý t ư đến nói chính là nhàn không xuống cùng lắm thì đến lúc đó phật hệ mở tiệm đã như thế vương đạo cũng không còn cơ cầu mẫu thân vui vẻ là được rồi mấy ngày kế tiếp ngay tại trong bận rộn đi qua vương đạo cũng đối hồng diệp võ q u á n có càng nhiều hiểu rõ giáo luyện của hắn công tác cũng trầm trầm triển khai đồng thời dần dần được đến võ quán học viên tán thành vương đạo phát hiện thâm lam thế giới mặc dù thích hợp lực phương diện có truyền thừa nhưng tại quyền pháp chiêu thức tinh diệu trên trình độ có khiếm khuyết loại tình huống này hắn lấy ra hình ý quyền lập tức được đến tất cả võ quán học viên khát vọng l i ê n ngay cả hứa chi thu cũng lén lút mưu toan học tập luôn luôn tại vương đạo giáo sư lúc dùng các loại lấy cớ tới đạo quanh mẫu thân trương tú vinh tiệm tạc hóa sự tình cũng tiến triển cấp tốc thợ sửa chữa làm ngay tại hừng hực khí thế tiến hành dựa theo hiện ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh đổi mới về sau thiên khải thế giới cũng sắp mở máy chủ vương đạo ngồi tại gian phòng của mình ngay tại tường tận xem xét bộ kia lắp đặt tốt c ờ lìn lam thay đổi dấn sắc khoang trò chơi giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác lưu tuyến tạo hình hoàn toàn phù hợp n h â n t h ể còn có thật nhiều đường nét độc đáo chi tiết thiết kế đây chính là trước mắt giả lập trình độ tiếp cận nhất chân thực giả lập thiết bị về sau hắn chinh phục thiên khải thế giới hoàn mỹ cộng tác thưởng thức qua khoang trò chơi vương đạo ngưng thần chiếu dọi ra trong suất số liệu màn sáng ánh mắt của hắn rẽ phải dừng lại tại cái tia nạp năng lượng hoàn tất phát ra lóa mắt linh quang thủy tinh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 ở trong lúc này ngươi có thể nhìn thấy ẩn hình đơn vị kỹ năng thuộc tính khiến cho ngươi uy hiếp giá trị dần dần giảm xuống khi tiến vào ẩn thân trạng thái trước một giây cùng kỹ năng kết thúc một giây sau cùng nhận tổn thương giảm xuống tám mươi có thể thăng cấp kỹ năng tiêu hao ba lớn nhất ma lực giá trị kỹ năng làm lạnh năm phút kỹ năng đặc tính vô hạn khiến cho ngươi ẩn, ẩn thân thuật miêu tả vương đạo khỏe miệng dần dần thoát ra lại một cái mang vô hạn đặc tính kỹ năng còn là ẩn thân công năng như vậy tính kỹ năng có thể khách mời một thanh đạo tặc mà lại kỹ năng còn khắc chế đạo tặc mang ý nghĩ như vậy vương đạo mở ra khoang trò chơi chậm rãi nằm đi vào trải qua một loạt nghiệm chứng thiên khải thế giới bên trong đạo tam sinh nhân vật này tư liệu cũng cùng nhau chuyển rời đến trong khoang trò chơi khi thời gian đi tới sáu trăm tối trông theo vương đạo ý thức chìm xuống trò chơi lần nữa bắt đầu h ã n tiến vào thiên khải thế giới phát hiện không có ngay lập tức tiến vào trong trò chơi mà là dừng lại tại một cái hệ thống thông báo giao diện phía trên trục đầu giới thiệu lần này đổi mới nội dung có thể để người chơi biết biến hóa địa phương hai tiến một bước giải tỏa nở tờ cờ trí năng hủy bỏ nhiệm vụ chỉ dẫn không phải nhiệm vụ chính tuyến mở ra thức phát triển ba đẩy ra hệ thống phụ trợ hình thức cùng tự do hình thức một khi lựa chọn không thể sửa đổi bốn mở ra trò chơi tiền tệ cùng tiền thật lưu thông từ trí não thâm lam vĩ mô điều tiết k h ô n g chế hơi để cao trò chơi tiền tệ tỷ lệ rơi đồ cuối cùng đạt tới một điểm tín dụng chờ giá trị tại một đồng tệ năm đ ề cao trò chơi cùng hiện thực thời gian tỷ lệ trước mắt mở ra tỷ lệ ba một sáu càng nhiều chi tiết điều chỉnh mời người chơi tự động thăm dò thiên khải thế giới mang cho ngươi cái thứ hai thế giới vương đạo t r ầ m rãi thu hồi ánh mắt trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được hắn biết trải qua lần này đổi mới thiên khải thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cái khác tạm thời không nói mở ra tiền tệ hối đoái điểm này liền sẽ tạo thành rất lớn xung kích theo trong hiện thực đại lượng tài chính chạy vào trò chơi các loại thị trường hành vi đều sẽ bị kéo theo cái này còn không phải tối dẫn người chú ý cái kia để cao thời gian tỷ lệ đổi mới mới là trọng điểm dựa theo ba một tỷ lệ để tính một buổi tối m ư ơ i hai giờ liền biến thành ba mươi sáu giờ tương đương với biến tướng đem mỗi ngày thời gian kéo dài gấp đôi theo một ít góc độ để nói nhân loại tuổi thọ cũng bởi vậy gia tăng gấp đôi đây là kinh khủng bực nào sự t ì n h là thâm lam liên bang thế giới giả lập sử thượng đều chưa từng có có tính đột phá kỹ thuật mặc dù thâm lam thế giới sinh vật khoa học kỹ thuật phát đạt đề cao thật lớn bình quân tuổi thọ nhưng là ai không muốn sống càng lâu dù chỉ là kéo dài gấp đôi giác quan tuổi thọ cũng đủ làm cho tất cả mọi người chạy theo như vịt vương đạo có thể dự đoán đến trải qua lần này thiên khải thế giới đổi mới trên thị trường cái khắc thế giới g i ả lập đều đứng trước đóng càng nhiều đám người sẽ tràn vào thiên khải thế giới thâm lam liên bang chủ đ ẩ y thế giới thứ hai triệt để thành hình xem hết trò chơi đổi mới nội dung hệ thống thông báo giao diện tắn đi không gian bắt đầu thay đổi làm vương đạo lần nữa mở hai mắt ra hắn đã xuất hiện tại lục g i ã thành trên đường phố sáng sớm lục g i ã thành một phái chim hót hoa nở ven đường cao lớn phong cảnh cây cùng phía dưới bụi hoa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh màu trắng sữa r ộ n g kiến trúc theo thứ tự đứng vững tại bên đường rộng lớn bằng phẳng đường đi bốn phương thông suốt thỉnh thoảng sẽ có một đội vệ binh tuần tra đi qua bọn hắn trải qua vương đạo bên cạnh lúc sẽ còn quăng tới ngạc nhiên ánh giơ cánh tay lên quan sát trên bàn tay đường vân cùng trên cánh tay lông tơ có thể thấy rõ ràng loại này chân thực cảm giác cùng hiện thực không khác nhau chút nào đến nỗi đây là trò chơi đổi mới còn là khoang trò chơi mang đến hiệu quả vương đạo không thế nào biết được hoặc là cả hai đều có hắn chỉ biết giờ phút này thiên khải thế giới liền đúng như cùng thần linh giới vĩ lực một cái khác siêu phạm thế giới chương bốn mươi chín khủng bố thuộc tính cơ sở chương bốn mươi chín khủng bố thuộc tính cơ sở vương đạo mở ra bảng nhân vật xem xét trước mắt thuộc tính số liệu biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp mười nghề nghiệp pháp sư thuộc tính lực lượng 75, n h a n h nhẹn 75, 10, sức chịu đựng 77, 91, t r í lực 106, 64, tinh thần 44, 18, lượng máu 1680, 1680, m a lực giá trị 620, 620, kinh nghiệm 010000, vật lý công kích 240, pháp thuật công kích 400, bạo kích tỷ lệ 1%, lớn nhất tốc độ di chuyển 17.5, kỹ năng ma pháp phi đạn á c ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi chiều trang bị bóng đen pháp trượng gọi linh chức nhận hoán chiều giả da đỏ mềm dày ác lan áo choàng lao mắt ngủ bị mắt quả nhiên trừ tinh thần bên ngoài mấy loại thuộc tính đều gia tăng hơn ba mươi điểm vô hạn lần thân thuật cũng xuất hiện ở thiên phú kỹ năng bên trong vương đạo đóng lại bảng nhiệm vụ bắt đầu thăm dò lục giá thành hắn cần tranh thủ thời gian tìm tới chuyển chức địa phương tranh thủ cái thứ nhất thành công chuyển chức dựa theo thiên khải thế giới đặc tính cái thứ nhất chuyển chức thành công nên cũng có b a n thưởng vương đạo đón chừng theo lần này tiền tệ hối đoái mở ra một chút thổ hào người chơi luyện cấp tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều bởi vì bọn hắn có thể dùng tiền để người chơi khác đem quái vật một k í c h cuối cùng ngược lại dạng này chỉ cần bỏ được dùng tiền thăng cấp không phải việc khó vương đạo ba chân bốn c ẳ n g đổi kịp vệ binh tuần tra nhìn thấy vệ binh đội trưởng trong mắt n g h i hoặc hắn mở miệng hỏi thăm người tốt dôn đội trưởng phải chăng có thể hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp vệ binh đội trưởng lần nữa liếc nhìn vương đạo sau đó gật đầu đương nhiên mạo hiểm giả xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì vương đạo nhìn xem vệ binh đội trưởng giống như người thật không hai thần thái phản ứng không khỏi cảm khái hiện tại nở cờ trí năng h ắ n cảm thấy cần cải biến tâm tính Không tại h ể l vệ binh ữ n đội trưởng dôn chỉ đường xuống vương đạo cũng rất mau tìm đến truyền chức đại sành chống trải truyền chức trong đại sành chỉ có mấy cái nghề nghiệp đạo sư hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn bận rộn thời điểm làm vương đạo bước vào chuyển chức đại sành còn tại t á n dốc đông đảo nghề nghiệp đạo sư nhao nhao căng tới ánh mắt cao lớn cường tráng chiến sĩ đạo sư cái thứ nhất mở miệng kinh hô chủ thân ở trên ta nhìn thấy cái gì một cái mạo hiểm giả lục gia thành rốt cục muốn náo nhiệt lên sao nói hướng vương đạo trao hỏi hi mạo hiểm giả cần hỗ trợ chuyển chức sao anh dũng không sợ chiến sĩ là người lựa chọn tốt nhất tốt đ à n dở hiệu không thấy được người ta là một vị cao quý pháp sư lao ra sao thô lỗ chiến sĩ mới sẽ không hấp dẫn đến người khác bên cạnh gánh vác súng săn xạ thủ đạo sư mở miệng chế dê ư đây là một vị nam tính người lùn nghe vậy chiến sĩ đạo sư lập tức phản bác thô lỗ không có chúng ta chiến sĩ công kích phía trước các ngươi những n à y yếu đuối viễn trình nghề nghiệp có thể an tâm c h u y ể n vận không nên quên chúng ta vĩ đại vô dị khắc đại đế cũng là một vị cuồng bạo chiến sĩ vô dị khắc đại đế là nhân loại phong bạo đế quốc lãnh tụ cũng là quang minh trận danh o cường đại nhất chiến sĩ truyền thuyết hắn đổ s á t qua bán thần cự long p h á m t ê n ơ trong tay truyền thuyết cấp s o n g kiếm xa lắt sổ bởi vậy uống no long huyết tấn thăng bán thần khí vô dị khắc đại đế danh vọng không thể nghi ngờ người lùn xạ thủ đạo sư lập tức im ngay không nói vương đạo đợi hai cái nghề nghiệp đạo đợ đa tạ h ả o ý của ngài bất quá ta vẫn là muốn tiếp tục pháp sư con đường có thể nói cho ta pháp sư nghề nghiệp đạo sư ở nơi nào sao hắn vừa rồi tuần sắt một tuần vậy mà không có phát hiện pháp sư nghề nghiệp đạo sư không khỏi có chút buồn b ự c vương đạo lễ phép để chiến sĩ đạo sư ản dơ hiệu rất có hào cảm lập tức trả lời hắn vấn đề có lễ phép tiểu tử ngươi có thể đi lầu hai phòng đọc tìm một chút ổ ấu gì hơn phân nửa ở nơi đó vương đạo t h u ậ n ản dơ chỉ dẫn phương hướng quả nhiên thấy một cái xoay quanh hướng lên thang lầu hắn vội vàng ngỏ ý cảm ơn sau đó từ thang lầu từng bước mà lên tại lầu hai dạo qua một vòng rốt cục tại một cái tràn đầy thư tịch gian phòng tìm tới pháp sư đạo sư ô âu c h ì giờ phút này vị này trẻ tuổi nữ pháp sư ngay tại sửa sang thư tịch tịch lệ tóc vàng và mỹ hảo bóng lưng làm cho người ta suy tư n g ư ờ i hảo nữ sĩ ta cần ngươi trợ giúp nhìn thấy cái này n ở tờ cờ trên đầu cũng không có trước đó loại kia nhiệm vụ chỉ dẫn dấu chấm than vương đạo mới nhớ tới lần này trò chơi đổi mới đã đem hắn hủy bỏ thưởng thức pháp sư đạo sư tập trung đường cong nửa ngày thấy hắn không quay đầu lại ý tứ vương đạo nhịn không được mở miệm nhắc nhở âu thì giật mình như cảm giác lập tức trở về quay đầu lại ô là mạo hiểm gi nhanh như vậy đã có mạo hiểm giả đạt tới chuyển chức thực lực sao nói nàng đi đến bên người vương đạo tựa hồ tại xác nhận lai lịch của hắn thật đúng là một vị cấp mười tiểu pháp sư mạo hiểm giả đạo tam sinh nói cho ta ngươi muốn chuyển chức trở thành loại kia pháp sư nói xong vương đạo xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạ bên cạnh còn có từng cái chuyển chức phương hướng nói rõ loại thứ nhất là nắm giữ hỏa nguyên tố hỏa d i ễ m pháp sư lực phá hoại cường đại a ho e bộ c phát m á n h liệt còn có bạo viêm thuật cái này có thể xưng trong tất cả nghề nghiệp tổn thương cao nhất kỹ năng khuyết điểm là sinh tồn có thể sức yếu loại thứ hai là học tập áo thuật áo năng pháp sư thủ đoạn phong phú sinh tồn năng lực khá mạnh còn có thể triệu h o á n thứ nguyên sinh vật tác chiến khuyết điểm là tổn thương có chút yếu cuối cùng một loại chính là khống chế hàn băng chi lực băng xương pháp sư sinh tồn và năng lực khống chế đều rất mạnh khuyết điểm là không có bậc phát tổn thương năng lực bình thường ba loại tiến giai pháp sư nghề nghiệp ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng vương đạo xem hết giới thiệu trong lòng tương đối thiên hướng về chuyển vận vô địch nguyên tố pháp sư bất quá ở trước đó hắn còn có một cái lựa chọn tốt hơn đặc thù chuyển chức tín vật theo trong ba lô cầm gia lục mang tinh hình dáng đặc thù chuyển chức tín v không đợi vương đạo nói chuyện nàng liền đưa tay tiếp nhận tín vật trong miệng hét lên kinh ngạc vậy mà là đặc thù chuyển chức tín vật nhưng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua vật này ô áo gì đem chuyển chức tín vật thả ở lòng bàn tay cẩn thận tường tận xem xét xác nhận không sai về sau mới ngầm đầu mạo hiểm giả đã có được đặc thù chuyển chức tín vật như vậy ngươi sẽ có được một cái chuyển chức làm đặc thù nghề nghiệp cơ hội nói cho ta lựa chọn của ngươi tiếng nói vừa ra về sau vương đạo trước mặt lựa chọn biến mất xuất hiện một cái khắc cầu thang hình dáng tuyển hạng mỗi một tầng tuyển hạng màu sắc không giống nhau theo phía dưới cùng nhất màu lục mãi cho đến phía trên nhất mà đều xuất hiện khác biệt nghề nghiệp lựa chọn theo phía dưới cùng nhất tự nhiên pháp sư bóng đen pháp sư đến phía trên săn ma pháp sư cự long pháp sư c ầ m chú pháp sư càng đến phía trên tuyển hạng bên trong nghề nghiệp lại càng ít đến màu vàng tuyển hạng bên trong càng là chỉ có vẹn vẹn một cái vương đạo nhìn về phía cái k i a màu vàng tuyển hạng bên trong duy nhất nghề nghiệp lập tức bị cái k i a đặc biệt danh tự hấp dẫn chương năm mươi chuyến thuyết nghề nghiệp chiến pháp giả chương năm mươi chuyến thuyết nghề nghiệp chiến pháp giả nhìn thấy vương đạo ánh mắt dừng lại tại tuyển hạng phía trên nhất ổ âu di nhịn không được mở miệm mạo hiểm giả đừng nói cho ta ngươi lựa chọn chính là chi Có cũng vấn đề Đây gì sao? lg à một thù loại pháp sư đặc n h ề n g h h i ệ p A. Vương Đạo có c ú t buồn bực, chẳng lật ẽ chuyển chức cái này chiến pháp giả có pháp Ảu này vấn giả gì? gì đề gật, gật đầu sau đó lại lắc đầu nhìn thấy vương đạo càng thêm ánh mắt nghi hoặc nàng mới chậm rãi giải, giải thích nguyên do nguyên lai、like、cái này đặc thù nghề nghiệp chuyển chức tín vật chỉ là cho người chơi một cái chuyển chức đặc thù nghề nghiệp cơ hội cũng chính là thường nói ẩn tàng chức nghiệp ô lg cho ra đông đảo nghề nghiệp trên lý luận đều có thể lựa chọn nhưng là cũng không phải là mỗi một loại đều có thể chuyển chức thành công những cái kia màu lục màu lam tuyển hạng bên trong nghề nghiệp đều so phổ thông nghề nghiệp càng thêm cường đại trong đó màu lam tuyển hạng nghề nghiệp chuyển chức độ khó lớn hơn một chút mà ở trên đó những cái kêu màu tím sử thi nghề nghiệp màu cam hãn thế nghề nghiệp chuyển chức độ khó càng lớn gần như không có khả năng thành công đến nội vương đạo lựa chọn duy nhất màu vàng truyền thuyết nghề nghiệp chiến pháp giả lại càng không cần phải nói theo đời thứ nhất chiến pháp giả biến mất về sau liền rốt cuộc chưa từng có ai thành công trên thực tế theo sử thi nghề nghiệp bắt đầu âu o gì liền không cách nào cho người chơi chuyển chức nàng chỉ có thể cung cấp chuyển chức manh mối hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là đặc thù chuyển chức tín vật là dùng một lần một khi lựa chọn cái nào nghề nghiệp chuyển chức thất bại k i a liền lãng phí cái này kiếm không dễ đặc thù chuyển chức tí n vật ô âu dị cho vương đạo đề nghị chính là lựa chọn một cái màu lục hoặc làm à u lam nghề nghiệp chỉ cần hắn cẩn thận một chút vẫn có thể chuyển chức thành công phòng đọc lâm vào yên tĩnh vương đạo nghe xong đề nghị túi đầu trầm tư không thể nghi ngờ pháp sư đạo sư ý kiến rất đúng trọng tâm dưới cái nhìn của nàng trước mắt mạo hiểm giả lựa chọn tốt nhất chính là màu lam nghề nghiệp dạng này không chỉ có chuyển chức xác suất thành công cao sẽ không lãng phí chuyển chức tí vật mà lại được đến nghề nghiệp cũng so phổ thông nghề nghiệp mạnh rất nhiều vương đạo thì là ngay lập tức bài trừ hắn chỉ là đang xoắn suýt sử thi nghề nghiệp cùng phía trên lựa chọn đồ đần n ế u biết cái kia duy nhất màu vàng truyền thuyết nghề nghiệp chiến pháp giả mạnh nhất nhưng là từ cái này mỹ lệ nờ vợ cờ trong miệng có thể biết chuyển c h ứ c độ khó đoán chừng là địa ngục cấp bậc cho nên lý do an toàn vương đạo lựa chọn tốt nhất chính là một cái sử thi nghề nghiệp bởi vì hắn là cái có được kỹ năng thiên phú người chơi thực lực không thể nghi ngờ viễn siêu người khác nếu như mạo hiểm một chút kia liền lựa chọn một cái màu cam hạng h ê nghề nghiệp nói không chừng cũng có khả năng thành công xoắn suýt nửa ngày lần nữa nhìn về phía nằm tại màu vàng tuyển hạng bên trong chiến pháp giả ngh o l g bị đột nhiên thanh em giật n ả y mình đôi mắt đẹp lường hắn một cái mạo hiểm giả nét mặt của ngươi nói cho ta đã làm ra lựa chọn không sai mỹ lệ nữ sĩ ta quyết định lựa chọn chiến pháp giả nghề nghiệp vương đạo còn là không cam tâm bỏ lơi chuyển chức chiến pháp giả cơ hội muốn làm liền làm mạnh nhất là một m cái có được bàn tay vàng nam nhân hắn tin tưởng đã có thể xuất hiện cái tuyển h ạ n g này vậy đã nói rõ có cơ hội thành công thân phụ hai cái bờ u g kỹ năng thiên phú nếu như còn không thể thành công cái kia cũng nói rõ xác thực vô duyên nhìn xem vương đạo ánh mắt kiến định ô l g biết hắn sẽ không lại sửa đổi lựa chọn vậy được rồi h y vọng ngươi sẽ không hối hận ô alg thì thảo nói một câu về sau bắt đầu ngâm sướng pháp thuật vài giây đồng hồ về sau bên cạnh xuất hiện một cái phát ra huyền ảo b a động cổng truyền t ố n g theo cổng truyền t ố n g trong suốt màn sáng có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thành thị hình chiếu tại như ẩn như hiện mở ra cổng truyền t ố n g về sau ô alg dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem vương đạo mạo hiểm giả chiến pháp giả loại này truyền thuyết nghề nghiệp không phải ta có thể trợ giúp ngươi chuyển chức ta chỉ có thể cho ngươi một cái manh mối nói nàng lấy ra một phong thư đưa qua đây là thư giới thiệu của ta xuyên qua đạo này cổng truyền t ố n g sẽ tới đạt đế quốc thủ đô phong b ạ o thành ngươi cầm nó tìm tới lao sư của ta kẻ độc thần dỗ én lạ nàng nơi đó có thể sẽ có manh mối hệ thống truyền chức nhiệm vụ sử thi chiến pháp giả truyền thừa một miêu tả truyền thuyết chiến pháp giả là một cái bị thần minh nguyền r u a n g h ề nghiệp mặc dù vô cùng cường đại lại một mực bị điều xấu vân quanh ngưu toan làm trái thần minh ngươi muốn đuổi theo tìm chiến pháp giả bước chân tìm tới kẻ độc thần dỗ én lạ nàng sẽ dành cho ngươi chỉ dẫn mời lựa chọn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vương đạo không chút do dự lựa chọn tiếp nhận đưa tay tiếp nhận bức thư về sau qu một trận ánh sáng ảnh theo trước mắt t h o ả n g qua khi hắn lần nữa đứng vững đã xuất hiện tại một tòa hùng vĩ thành thị bên trong phong bảo c h i thành quang minh trận doanh một viên minh châu có được lịch sử lâu đời đã từng tại hắc á m trận doanh liên quân tiến công hạ xuống rơi lại bị hổ dị khắp đại đế dẫn đầu thánh thập tự quân một lần nữa khôi phục chúng k i ế n về sau phong bảo thành quy mô càng thêm khổng lộ mỗi một chỗ địa phương đều lộ ra lịch sử nặng nghề khí tức lấy lại tinh thần vương đạo không có trì hoãn thời gian hắn cần tranh thủ thời gian tìm tới kẻ độc thần dỗ n lạ phong bảo thành rất lớn ô áo dị cũng không có nói cho nàng dỗ ẹn lạc d sau một tiếng vương đạo đứng tại phong bạo thành trung tâm bộ di khắc đại đế dưới pho tượng là người hắn không có tìm được cái kia cái gọi là kẻ độc thần ngược lại là đem toàn bộ thành thị không sai biệt lắm đi dạo toàn bộ chẳng lẽ cái này chuyển chức nhiệm vụ bước đầu tiên liền không cách nào hoàn thành vương đạo lâm vào thật sâu trong bản thân hoài nghi không có bất cứ manh mối nào mèo lúc này một tiếng mèo kêu bỗng nhiên gây nên chú ý của hắn vương đạo n g n g đầu phát hiện một cái toàn thân đen bóng mèo ba tư đang từ trên pho tượng nhảy xuống động tác ưu nhã lời biếng giống như là một tên cao quý nữ vương mèo đen kẻo thần trong đầu giống như là xẹt qua một đạo t h i ể m điện vương đạo bỗng nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết trong thần thoại mèo đen bị coi là bất tường biểu tượng mà đen nhánh mèo ba tư cũng lộ ra dị thường tại liên tưởng đến ở trong thành tìm kiếm khắm kh không chỉ một lần trong lúc lơ đáng nhìn thấy cái này mèo đen vương đạo trong lòng có suy đoán hắn đi đến con kia mèo đen bên cạnh nhẹ giọng kêu gọi tôn kính rổ ẹn là nữ sĩ đến từ phương xa pháp sư học đồ hướng ngài vân an nguyên bản y ê u nhã dạo bức mèo đen lập tức khẽ giật mình sau đó tản mát ra một trận linh quang tại mờ mịt trong vườn sáng một vị nở nang cao g ầ y xinh đẹp nữ sĩ dần dần hiện lộ thân hình đồng thời trên đầu nàng cũng hiện lộ ra danh tự chính là kẻ độc thần rổ ẹ l mạo hiểm giả ngươi là làm sao nhận ra ta đến rổ ẹn là một bộ pháp bảo màu đen màu nâu tóc quý mà lợi cảm chương tự nhiên sẽ không nói, bởi vì nàng năm h không i ê n lần bày mươi t t chạy đến r ư một lắc, kẻ độc thần tình cầu chương năm mươi một kẻ độc thần tình cầu không có nữ nhân không thích người khác tán dương cùng lấy lòng cho d ngươi, ngươi trên thực tế cái này đích sắc là ta cho ngươi nhắc nhở nếu không phải bởi vì trên người ngươi nhìn thấy một tia chiến pháp giả cái bóng ta cũng sẽ không xuất hiện chiến pháp giả cái bóng vương đạo có chút một mực nhịn không được lên tiếng hỏi thăm trải qua các dồn là giải thích mới hiểu được vì sao có thể tìm tới nàng ngươi lai、like、theo vương đạo bước vào phong bạo thành dồ e n là liền gửi được ồ ẩu di bức thư khí tức cũng biết h ắ n ý đ ổ đến nhưng là dưới tình huống bình thường dồ e n là sẽ t r ư ớ c quan sát một chút đến đây chuyển chức người nếu như không có đạt tới yêu cầu của nàng như vậy liền sẽ không xuất hiện không cần phải nói chuyển chức người nhiệm vụ theo bước đầu tiên liền sẽ thất bại mà vương đạo là qua nhiều năm như vậy một vị duy nhất để dồ e n là chọn chúng người cho nên nàng cho ra cơ hội cái gọi là chiến pháp giả vốn là một loại thần thoại nghề nghiệp bởi vì quá mức cường đại bị chư thần kiên k ỵ đời thứ nhất chiến pháp giả không chỉ có chiến sĩ cường đại như vậy thể phách cùng lực lượng còn đồng thời có được pháp sư hủy thiên diện địa thi pháp năng lực về sau đời thứ nhất chiến pháp giả bởi vì một ít nguyên nhân vẫn lạc về sau cái nghề nghiệp này cũng bị thực hiện bên trên n g u ồ n rùa theo nguyên lai thần thoại nghề nghiệp hàng giai vì truyền thuyết nghề nghiệp không còn phục trước kia vinh quang cho đến ngày nay chiến pháp giả truyền thừa đã không c h ọ n vẹn không chịu nổi vẹn vẹn chỉ còn lại cận chiến một bên áo nghĩa không chỉ có như thế muốn truyền thừa còn cần thỏa mãn hà khắc thân thể điều kiện mà vương đạo là một m tên pháp sư nhưng hắn sức chịu đựng lực lượng các cái khác thuộc tính đồng dạng không tầm thường cái này khiến rổ ễn la nhìn thấy hy vọng cho nên liền có trước đó một màn xinh đẹp như vậy nữ sĩ ngài có thể để ta chuyển chức làm chiến pháp giả、sao? hiểu rõ tiền căn hậu quả vương đạo mở miệng hỏi thăm thông qua vừa rồi đối chiến pháp giả hiểu rõ hắn càng thêm vững tin đây chính là thích hợp nhất chính mình nghề nghiệp đương nhiên mạo hiểm giả cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi chuyển chức cái nghề nghiệp này làm kẻ hợp thần cho những cái kia đang ghét thần mình chế tạo đ ị c h nhân mới cớ sao mà không làm đâu rồi ẹn lạ lộ ra một vòng cười yếu ớt đáy mắt hiện lên vương đạo nhìn không thấy đi ê n cuồng nghe vậy vương đạo có chút giật mình trước mắt vị này nở nang mỹ phụ cũng là một vị có cố sự người đang lúc hắn coi là hết thể thuận lợi tiếp xuống chính là chuyển t r ư c lúc rồi n là mở miệng lần nữa mạo hiểm giả mặc dù ta biết chiến pháp giả chuyển chức nghi thức nhưng là hiện tại còn không thể giúp ngươi chuyển chức có gì cần hỗ trợ địa phương sao ta mỹ lệ nữ sĩ vương đạo lập tức hiểu ý quả nhiên không có đơn giản như vậy liền chuyển chức rô e n là gật gật đầu đột nhiên có chút kéo ra pháp bảo màu đen lộ ra n g ư ợ c vị trí chính trung tâm nơi đó có một viên hình thoi trong suốt thủy tinh khảm nặng trong đó chỉ là giờ phút này thủy tinh có một nửa biến thành màu đen tản ra hát cám t à ác khí tức nàng chỉ vào một nửa kia đen một nửa thủy tinh trong suốt nhìn về phía vương đạo nhìn thấy sao mạo hiểm giả đây chính là ta được xưng kẻ độc thần nguyên nhân hiện tại nguyền rủa đã xâm nhiễm đến thần cách một nửa vị trí ta cần ngươi trợ giúp vương đạo nhìn không chớp mắt giống như là không nhìn thấy thần cách hai bên cảnh s á t cái kia có chút h i ể n lộ mang khoa trương đường con tuyết nị tựa hồ cũng không tồn tại theo hắn một mặt nghiêm nghị hỏi thăm nguyên do biểu thị n g u y ệ n ý đem hết toàn lực trợ giúp r ồ ẹn là mới hài lòng gật đầu nguyên like dồ ẹn là làm phong bạo đế quốc vĩ đại nhất pháp sư trước đó khoảng cách thành thần cũng chỉ kém một bước chỉ cần thu hoạch được thần chi quyền hành tăng thêm nàng bản thân khổ tu mà đến thần cách liền có thể trở thành một tên thần linh nhưng mà thần chi quyền hành rộ ẹn là khổ không tìm được rơi vào đường cùng nàng để mắt tới m è o thần bẹt d ị quyền hành đáng tiếc nàng đánh giá thấp bẹt d ị thực lực không chỉ muốn thất bại mà kết thúc còn bị thực hiện bên trên nguyền rủa làm rộ ẹn là thần cách hoàn toàn biến thành màu đen nàng đem triệt để trở thành một con m è o đen liền xem như hiện tại mỗi ngày hai mươi bốn giờ bên trong cũng chỉ có thể có m ộ ư ơ i hai giờ bảo trì hình người nghe đến đó mặt đã có thần linh cấp bậc tranh chấp vương đạo nhịn không được mở miệng nữ sĩ ngài làm u ố n để ta trợ giúp ngươi giải thoát n u y ề n rủa sao thế nhưng là ta chỉ là một tên cấp m ư ơ i còn chưa chuyện t r ư c tiểu pháp sư không thể theo vương đạo không hoảng hốt vạn n hệ thống trọc tới truyền chức nhiệm vụ truyền thuyết chiến pháp giả truyền thừa hai miêu tả kẻ độc thần dồ ẹn là hy vọng được đến người trợ giúp nàng cần m è o thần tinh huyết tỉnh hóa thần cách mời lựa chọn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vương đạo chú ý tới nhiệm vụ độ khó đã tăng lên tới c h u y ê n thuyết nói rõ cái này bẹt gì hình chiếu cũng không dễ đối phó bất quá việc đã đến nước này không thể theo hắn lùi bước lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ đưa tay tiếp nhận m è o đen pho tượng m è o thần chiếu cố phó bản chìa khóa một một miêu tả sử dụng ma lực kích hoạt về sau có thể thu hoạch được một lần tiến vào m è o thần nhạc vườn cơ hội tra xét pho tượng thuộc tính vương đạo cũng biết đây là cái dùng một lần phó bản tín vật nếu như thất bại lần này đại biểu hắn chuyển chức như vậy thất bại ta cái này liền chuẩn bị đi hoàn thành phân phó của ngài còn cần làm cái gì chuẩn bị sao vương đạo trơ mắt nhìn trước mắt mỹ phụ như toan được đến một chút trợ giúp hắn tin tưởng nhiệm vụ này việc quan hệ bản thân lợi ích vị pháp sư này sẽ không cự tuyệt tăng thêm một chút bảo hộ m g è o thần vườn hoa bên trong bẹt gì là nàng chân thân hình chiếu sẽ căn cứ kẻ xâm nhập thực lực phát sinh biến hóa roen là tựa hồ đang giải thích nàng vì sao không cùng vương đạo cùng một chỗ nói bắt đầu ngâm sướng pháp thuật theo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ theo nàng trong m ô i đỏ phun gia vương đạo phát hiện trên người mình nhiều một cái bờ uff kẻ độc thần trúc phúc lượng máu tăng lên một trăm phần ma lực tăng lên một trăm phần tốc độ tăng lên một trăm phần pháp thuật công kích tăng lên một trăm phần tiếp tục thời gian hai mươi bốn đây là ta duy nhất có thể cho trợ giúp chúc n g ư ơ i may mắn mạo hiểm giả rô end là nói xong trên thân toát ra hắc khí vài giây đồng hồ về sau theo một vị x i n h đẹp thiếu phụ lần nữa biến thành mèo đen nhìn xem dần dần đi sao mèo đen vương đạo biết tiếp xuống liền xem bản thân hắn vớt ve bóng loáng mèo đen pho tượng hắn bắt đầu hướng bên trong quan chú ma lực pho tượng con mắt dần dần sáng lên cuối cùng bắn ra hai đạo bạch quang theo bạch quang g i a o hội một đạo cổng truyền tống chậm rãi xuất hiện ở trước mắt vương đạo cùng lúc đó cái kêu mèo đen pho tượng cũng vỡ vụt ra đổi mới biến mất vương đạo sải bước vào cổng truyền tống mèo Trưng chương phụ h trợ ì năm h thức c ù mươi hai hệ thống phụ trợ hình thức cùng tự do hình thức khác nhau làm trước mắt ánh mắt khôi phục vương đạo phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa to lớn cổ báo trước cửa hai cái thân hình cao lớn đầu m è o nhân thân quái vật như đồng m ô n thần một trái một phải đứng ở nơi đó m è o thần thủ vệ đảng cấp một ư ơ i tinh anh quái vật lượng máu chín kẻ xâm nhập nơi này không phải nguyên nên đến địa phương còn không đợi vương đạo nhiều quan sát một hồi hai con mẹo thần thủ vệ liền phát hiện hắn vô hạn t n thân thuật bởi vì còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận hắn ngay lập tức dùng r a vừa được đến ẩn thân thuật đồng thời phi tốc lui về phía sau vương đạo thân hình lập tức bắt đầu biến mơ hồ đồng thời cừu hận của hắn giá trị cũng tại giảm mất ba giây về sau hắn phát hiện cảnh vật chung quanh sắc thái t r ở tối giống như là đi tới một không gian khác nguyên bản truy đuổi quái vật mất đi mục tiêu hô một câu không h i ể u khẩu hiệu về sau trở về chỗ cũ vương đạo hướng rời xa quái vật phương hướng rút đi bảo đảm đạt tới thoát ly cừu hận khoảng cách mới dừng lại đem ẩn thân thuật kỹ năng hủy bỏ cảnh vật chung quanh mới bỗng nhiên biến tươi sống lúc vương đạo chú ý tới mình chủ động bị bỏ ẩn thân thuật cũng không có bình thường kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc lúc cái k i a n g một giây tám mươi miễn tổn thương bất quá cũng không thần yếu lần đầu sử dụng ẩn thân thuật hắn đã cảm nhận được kỹ năng này diệu dụng lần nữa trở lại cổ bảo trước cửa cùng m è o thần thủ vệ bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn vương đạo hướng trong đó một con m è o thần thủ vệ bắt đầu ngâm sướng pháp thuật tác ý biến hình thuật một năm giây sau cái k i a m è o thần thủ vệ lên tiếng biến thành một cái tiểu ô quy tại nguyên chỗ mở mịt núp ních kỳ dị là bên cạnh một cái khác mẹo thần thủ vệ giống không thấy được ý nguyên đứng nghiêm tại nguyên chỗ vương đạo biết đây là ác ý biến hình thuật không sinh ra uy hiếp giá trị hiệu quả dù cho bị biến hình con kia khôi phục cũng sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu chiếu vào một cái khác mẹo thần thủ vệ đầu hắn bắt đầu ngâm sướng vô hạn viêm bạo thuật hệ thống người lựa chọn hệ thống phụ trợ hình thức hoặc là tự do hình thức một khi lựa chọn không thể sửa đổi vương đạo xứng sở đông nhiên nghĩ đến chỗ này lần hệ thống đổi mới xác thực có như thế một đầu chỉ là vì sao trước đó một mực không có nhắc nhở chẳng lẽ bởi vì hắn hiện tại sử dụng chủ động kỹ năng công kích nghĩ mãi mà không rõ vương đạo cũng không có xoắn suýt hắn nhanh chóng xem xét hai loại công k hệ thống phụ trợ hình thức người chơi động tác công kích từ hệ thống phụ trợ hoàn thành tiến hành sửa đổi đến khóa chặt mục tiêu tạo thành mức thương tổn căn cứ bảng nhân vật thuộc tính tính toán không cách nào tạo thành yếu hại công kích chờ đạt hiệu tự do hình thức người chơi nhân vật động tác hoàn toàn tự do đòn công kích bình thường cùng kỹ năng đều không khóa chặt mục tiêu công kích vị trí cùng kỹ năng nhắm chuẩn từ người chơi tự chọn tạo thành tổn thương căn cứ kỹ năng độ hoàn thành lưu động ngoài ra có thể tạo thành yếu hại công kích chờ đạt hiệu này hình thức độ khó khá lớn mọi người chơi cẩn thận lựa chọn rất rõ ràng hai loại hình thức chính là dùng để phân chia người chia người, người chơi bình thường cùng sử dụng hệ thống phụ trợ hình thức thuận tiện nhất chỉ cần lựa chọn mục tiêu mặc niệm kỹ năng liền có thể đối với mục tiêu phát động công kích mà lại động tác có hệ thống sửa đổi nhưng là nếu như lựa chọn tự do hình thức tuyệt đại bộ phận người chơi bình thường cũng sẽ không t h í chứng sẽ xuất hiện xạ thủ bắn không chứng người pháp sư kỹ năng nem không đạo tặc đâm lưng đánh người khác trên mặt các loại tình huống đừng nói kỹ năng độ hoàn thành có thể đánh tới mục tiêu liền cảm ơn trời đất nhưng là đối với cao thủ người chơi l i n nói tự do hình thức càng phù hợp bọn hắn tâm ý tỉ như trong hiện thực là một cái xạ kích cao thủ vậy hắn khả năng liền có thể làm được tiễn tiến nổ đầu nếu như đối với kỹ năng hiểu rõ lại khắc sâu một chút k i a liền có thể t ạ i kỹ năng độ hoàn thành tương đối cao dưới tình huống lại đánh t r u n g yếu hại cái k i a tương đối người chơi bình thường đến nói đồng dạng một cái kỹ năng cuối cùng tạo thành tổn thương cách biệt một trời đương nhiên tự do hình thức mặc dù có thể để cho người chơi phát huy ra ưu thế của mình độ khó của nó cũng vô cùng lớn cho nên tiên khải thế giới hệ thống chủ động nhắc nhở để người chơi cẩn thận lựa chọn xem hết hai loại hình thức khác nhau vương đạo biết về sau người chơi bình thường cùng cao thủ người chơi thực lực t r a n l ệ sẽ càng lúc càng lớn về sau xuất hiện lấy một chọn n ư ờ i lấy một địch trăm tình huống đều không chút nào hiếm l ạ dù cho đồng dạng trang bị kỹ năng cao thủ người chơi tạo thành hiệu quả xa không phải người chơi bình thường có thể so sánh chớ nói chi là cao thủ người chơi ý thức chiến đấu đối với trò chơi lý giải nắm chắc thời cơ đều là nhất lưu không chút do dự vương đạo quả quyết cho tự mình lựa chọn tự do hình thức vô hạn viêm bạo thuật vô hạn đặc tính cần yếu hại công kích hoặc là bạo kích tài năng phát động mà bạo kích thuộc tính trước mắt xem ra mười phần khó được cho nên nếu như không nghĩ lãng phí kỹ năng thiên phú này hắn chỉ có thể lựa chọn tự do hình thức lại nói vương đạo cái khác thuộc tính cơ sở về sau cũng sẽ không thấp cái tia tự do hình thức liền có thể để hắn phát huy ra thân thể ưu thế nói không chừng trong hiện thực một chút quyền thuật chiêu thức tại thiên khải thế giới bên trong cũng có thể có hiệu quả như nhau hiệu quả đến nỗi pháp s ư kỹ năng phóng thích vương đạo cảm thấy không phải vấn đề gì phải biết trong hiện thực hắn trí lực thuộc tính trải qua ma lực rèn luyện đã viễn siêu thường nhân bất luận là năng lực phân tích còn là năng lực phản ứng đều là không phải người cấp bậc nghĩ đến tự do hình thức xuống chính là phóng thích kỹ năng thời cơ cần đèm nắm còn có kỹ năng nhắm chuẩn cùng dự phán cái gì đặc biệt là lựa chọn tự do hình thức về sau nháy mắt vương đạo cảm giác giống như là bỏ đi cái gì trói buộc cả người đều buông lỏng rất nhiều nghĩ tới đây vương đạo lại bắt đầu lại từ đầu ngâm sướng v nhắm ngay m è o thần thủ vệ đầu một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu bay đi、Miss. vương đạo hắn cảm thấy cái này hoàn toàn không khoa học rõ ràng nhắm ngay quái vật đầu đánh làm sao hỏa cầu bay đến trên khung cửa kẻ xâm nhập nữ thần lánh địa không cho phép kẻ khác khinh nhuận mặc dù không có hỏa cầu không có đánh trúng m è o thần thủ vệ vương đạo cũng tiến vào trạng thái chiến đấu bất đắc dĩ hắn triệu hồi ra soi xám chi linh ngăn lại quái vật hắn lại bắt đầu lại từ đầu ngâm sướng pháp thuật đã tiến vào chiến đấu vì tiết kiệm thời gian vương đạo lần này lựa chọn sử dụng ma pháp phi đạn tám trăm chín mươi ba lần này rốt cuộc đánh tr bất quá tuân gia tổn thương thấp không hợp t h o i thưởng phải biết tại kẻ độc thần c h ú c phúc bờ uff xuống hắn hiện tại pháp thuật công kích t r ư ờ n g tám trăm điểm là bởi vì kỹ năng độ hoàn thành thấp nguyên nhân sao vương đạo chú ý tới vừa rồi phi đạn không có hoàn toàn đánh trúng chỉ là quẹt vào quái vật đầu không kịp đi thăm dò nhìn chiến đấu nhật ký hắn đem phát động vô hạn đặc tính vô hạn v i ê m bạo thuật ném ra ngoài mỹ người h ắ n m g è o thảo vương đạo nhịn không được tuân gia nói tục tranh thủ thời gian lần nữa ngâm sướng mà pháp phi đạn không thể theo hắn không khẩn trương bởi vì sói sám chi linh lượng máu rơi nhanh chóng bên cạnh nhưng còn có một cái sắp khôi phục mẹo thần thủ vệ bảy trăm sáu mươi lăm lần này ma pháp phi đạn chính giữa quái vật nhưng mà tuân r a chính là màu trắng tổn thương bởi vì đánh chúng chính là quái vật nơi ngực không có đánh ra yếu hại công kích có vấn đề khẳng định có vấn đề vương đạo tự lẩm bẩm c h ầ m xuống tâm tiếp tục ngâm sướng ma pháp phi đạn mười mấy giây sau tại trận cao trợ thấp tổn thương xuống cái thứ nhất mẹo thần thủ vệ rốt cục đổ xuống lúc này sói sám chi linh chỉ còn lại một cái sống sót lượng máu cũng không đủ một nửa hệ thống thu hoạch được kinh nghiệm chín trăm h ệ thống đo lường đến người chơi còn chưa hoàn thành nghề nghiệp t i ế n Điểm i k chương nghiệm tự h ô năm g h mươi ba phi tóc thích hướng tự do hình thức chương năm mươi ba phi tóc thích hướng tự do hình thức vài giây đồng hồ về sau sói sám chi linh tại một tiếng trong kêu rên bị m è o thần thủ vệ một kiếm kích giết lúc này vương đạo đã dùng ẩn thân thuật thoát ly chiến đấu tại xa xa nhìn qua tất cả những thứ này còn lại không đến nửa máu sói sám chi linh khẳng định kiên trì không được bao lâu ổn thỏa lý do hắn trực tiếp thoát ly chiến trường vương đạo hiện tại không thể cam đoan mỗi lần công kích đều đánh trúng quái vật yếu hại tự nhiên cũng sẽ không thể một mực phát động vô hạn đặc tính cho nên hắn không có có thể thuấn phát vô hạn viêm bạo thuật không cách nào đi chơi diều quái vật cần dựa vào sói sám chi linh cho hắn tranh thủ thời gian sau hai phút gọi linh đã làm lạnh vương đạo lần nữa tới đến còn lại cái tiêm mẹo thần thủ vệ trước mặt hắn vừa rồi tra xét chiến đấu nhật ký biết vì sa bởi vì cái kia ma pháp phi đạn mặc dù quẹt vào quái vật yếu hại thế nhưng là kỹ năng độ hoàn thành không đến sáu mươi đánh ra kỹ năng không tổn thương được bốn trăm cho nên cho dù phát động yếu hại công kích cuối cùng tổn thương cũng rất thấp vương đạo tính hạ tâm thần hồi tưởng đến vô hạn viêm bạo thuật chú ngữ mỗi cái âm tiết nhìn xem cách hắn ba mươi giây khoảng cách m è o thần thủ vệ một cái lập thể không gian lập tức trong đầu hình thành hòa cầu tốc độ phi hành khoảng cách quái vật khoảng cách quái vật hình thể lớn nhỏ đủ loại nhân tố nhanh chóng ở trong lòng vương đạo hiện lên cường đại tính toán năng lực bị hắn dùng ra vô hạn viêm bạo thuật ba bốn giây sau một cái màu vỏ quýt h ỏ a cầu mang hưởng ngực nhiệt độ cao nệ tại m è o thần thủ vệ trên trán ba nghìn sáu mươi bốn năm mươi tám một cái khủng bố màu vàng tổn thương xuất hiện m è o thần thủ vệ thanh máu trực tiếp thanh không một ba vương đạo trong lòng phân chấn nhìn xem hí lên sông lại quái vật lần nữa một cái viêm bạo thuật đập tới hai bảy trăm ba mươi sáu một trăm m ư ơ i sáu lần này tổn thương thấp không ít chỉ có hơn hai điểm bất quá vẫn như cũ ra sức về sau chạy kéo dài khoảng cách quay đầu lần nữa một cái h ỏ a cầu đập tới một năm trăm hai mươi năm một trăm bảy mươi b ố họa cầu chính giữa quái vật trên thân đáng tiếc không có đánh trúng yếu hại nhìn xem còn thừa lại một điểm lượng máu m è o thần thủ vệ vương đạo dứt khoát tại chỗ bất động tại chỗ ngâm sướng ma pháp phi đạn hắn hiện tại lượng máu có tiếp cận ba điểm ma pháp hộ thuẫn còn có thể hấp thu một bốn trăm điểm thương tổn hoàn toàn không giảm một ba trăm năm mươi một trăm bảy mươi b ố lần này vương đạo cơ hồ đ ố i quái vật đầu đem ma pháp phi đạn đánh lên đi cùng lúc đó m è o thần thủ vệ một k i ế m bổ vào trên người hắn năm trăm h ấ p thu tổn thương bị ma pháp hộ thuẫn hấp thu vương đạo cũng cầm trong tay hỏa cầu đặt tại quái vật trên mặt ba hai trăm bảy mươi bảy mẹo thần thủ vệ lượng máu lập tức thành công gào thép một tiếng ngã trên mặt đất vương đạo nhìn xem lần nữa gia tăng một điểm thế giới danh vọng tiện tay mở ra chiến đấu nhật ký xem hết chiến đấu nhật ký hắn đối với tự do hình thức lý giải lại làm sâu sắc một chút đầu tiên chính là kỹ năng độ hoàn thành cái này độ hoàn thành đạt tới 90% liền có thể đánh ra bảng cố định tổn thương nhưng khi độ hoàn thành vượt qua 90% tạo thành tổn thương cũng sẽ đồng bộ đề cao tỷ như vương đạo vừa rồi một kích cuối cùng kỹ năng độ hoàn thành đạt tới 91% t ổ n thương cũng đề cao 10%. cho nên tăng thêm yếu hại công kích tài năng tạo thành cái kia khủng bố mức thương tổn tiếp theo chính là vương đạo phát hiện một cái khiếu môn dẫn đến ngâm sướng vô hạn viêm bạo thuật thời gian giảm bất một giây không biết có phải hay không là bởi vì là kỹ năng thiên phú nguyên nhân hắn phát hiện có mấy cái âm tiết có thể trùng hợp ôm thử một lần thái độ vương đạo đem mấy cái kia âm tiết đ ư ợ c ra vậy mà thật thành công thả ra kỹ năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này ngâm sướng kỹ năng thời gian cũng rút ngắn một chút xem ra cái này tự do hình thức còn có thật nhiều muốn nghiên cứu địa phương vương đạo âm thầm suy tư trừ cái đó ra hắn phát hiện đang chạy trong quá trình kỹ năng độ chính xác cũng sẽ giảm xuống tỉ như vừa rồi cái thứ ba viêm bạo thuật liền không có đánh trúng yếu hại tạo thành vô hạn đặc tính lâm vào làm lạnh vương đạo thu hồi suy nghĩ nhìn về phía trên mặt đất hai con m è o thần thủ vệ thi thể lúc này hai cái này quái vật thi thể đang phát ra đợi n h ạ t h ì n h quang chờ đợi hắn đi mở thưởng một mình phó bản tiểu quái đều là tinh anh cấp bậc không biết tỷ lệ rơi đồ thế nào mang ý nghĩ như vậy vương đạo tiến lên đem tay mò về quái vật dưới thi thể mặt hệ thống thu hoạch được tiền t à i một ngân tệ m ộ ư ơ i bảy đồng tệ hệ thống thu hoạch được quyển trục linh miêu yêu nhã hệ thống thu hoạch được tiền t à i một ngân tệ ba mươi sáu đồng tệ hệ thống thu hoạch được mẹo rừng linh mẫn chi dạy linh miêu yêu nhã quyển trục thuộc tính sử dụng về sau đề cao nhanh nhẹn thuộc tính tiếp tục thời gian ba mươi phút mèo rừng linh mẫn chi giày giày ưu tú b ê n b ị chín mươi năm một trăm trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí cấp bộ thuộc tính sức chịu đựng m ộ ư ơ i ba nhanh n h ẹ y chín miêu tả rơi xuống đất ý mắng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười vương đạo phát hiện cái phó bản này quái vật còn rất khẳng khái không chỉ có mỗi cái đều tuân ra không ít trò chơi tiền tệ còn có một cái vật phẩm mặc dù chỉ có một kiện là trang bị nhưng là cái kia quyển t r ụ dùng tốt không so được đến một trang bị kém thu thập xong q á i vật tuân gia vật phẩm vương đạo cất bước chính thức bước vào c ủ bảo xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một đầu thật dài hành lang thường cách một đoạn khoảng cách liền có hai con mẹo thần thủ vệ thô sơ giản lược nhìn sang muốn vượt qua mấy trăm con q u á i vật mới có thể đến cuối cùng vương đạo khỏe miệng lộ ra c â i khổ nhìn tình huống cái phó bản này không phải nhất thời nửa khắc có thể kết thúc không hổ là truyền thuyết cấp nhiệm vụ may mắn cái này chuyển chức nhiệm vụ không có hạn định thời gian chỉ cần không tử vong là được rồi sau mấy tiếng vương đạo nhìn về phía trước bốn mươi mã địa phương nơi đó là cái này trên hành lang cuối cùng hai con mẹo thần thủ vệ đánh giết bọn chúng liền có thể tiến vào kế tiếp tràn cảnh thông qua cái kia hai con mẹo thần thủ vệ sau l ư n g ánh sáng vương đạo có thể nhìn thấy một cái quy mô rất lớn vườn hoa ác ý biến hình thuật vô hạn viêm bạo thuật thuần thục ngâm sướng kỹ năng bộ này quy trình vương đạo hiện tại xe nhẹ đường quen ba nghìn hai trăm năm mươi bốn năm mươi tám hỏa cầu xẹt qua ba mươi giờ khoảng cách tinh chuẩn nện tại m è o thần thủ vệ trên c h á n vương đạo sắc mặt trầm tĩnh tại m è o thần thủ vệ phóng tới h ắ n lúc lần nữa một cái viêm bạo thuật đập tới ba nghìn một trăm bảy mươi một trăm m ư ơ i bảy lại là một cái khủng bố tổn thương xuất hiện quái vật lượng máu đã không đủ một ư ơ i ba vương đạo hướng về sau chạy kéo ra một chút khoảng cách về sau trở lại lần nữa vung ra hỏa cầu ba nghìn bốn mươi mẹo thần thủ vệ lượng máu thanh không ngã xuống đất. mấy canh giờ này vương đạo một mực tái diễn soát mẹo thần thủ vệ động tác máy móc đơn điệu cày quái buồn tẻ không thú vị cơ hồ khiến hắn nghĩ từ bỏ bất quá còn tốt truyền thuyết nghề nghiệp vụ hoặc tại cái kia vương đạo kiên trì được mà lại mấy canh giờ này thu hoạch cũng là vượt xa tưởng tượng của hắn không biết là vương đạo vốn là trò chơi thiên phú phi phạm còn là trong hiện thực cao siêu trí lực phản hồi h à n ộ i với tự do hình thức lý giải cấp tốc tăng vọt thông qua mấy canh giờ này không ngừng thử nghiệm cùng huấn luyện hiện tại đối với kỹ năng phóng thích có thể nói là thuận buồn xuôi gió bất luận là đứng cọc chuyện v ậ n còn là chạy chơi d i ề u vương đạo đều có thể cam đoàn kỹ năng đánh ra yếu hại công kích đến nỗi kỹ năng độ hoàn thành cũng bảo trì tại chín mươi trở lên có chút kỳ quái chính là vô luận hắn kỹ năng thả ra lại hoàn mỹ kỹ năng độ hoàn thành cũng không thể vượt qua chín mươi năm đương nhiên có thể đạt tới chín mươi đối với trước mắt vương đạo đến nói đã đầy đủ Ngẫu nhiên vượt qua 90 đánh qua vượt ra 90% chương a o ơ n tổn t h đều là n i ề m v u i ngoại ý m u ố n đối với hướng tự do, hình thức thích do hình chỉ là m ộ t t r o n g t h u hoạch, t r o n g ba lô t h u h o ạ chương làm cho năm mươi bốn mẹo thần tế sở có lẽ là một mình phó bản phúc lợi mẹo thần vườn hoa bên trong quái vật bạo s u ấ t cực cao bình quân mỗi hai cái đều có thể ra một kiện phẩm chất ưu tú trang bị ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể có hai kiện mấy trăm tinh anh cấp bậc mẹo thần thủ vệ xuất xong vương đạo chỉ có hai trăm cách cơ sở ba lô đã nhanh muốn chứa đầy trừ cái đó ra quái vật bạo tiền tài cộng lại cũng có mấy cái kim tệ chuyển đổi thành điểm tín dụng cũng không tinh thiếu duy nhất để vương đạo buồn b ự c là những trang bị này đều là vật lý nghề nghiệp sử dụng một kiện hắn có thể trang bị đều không có bất quá nghĩ đến mẹo thần thủ vệ đều là chiến sĩ thuộc loại quái vật chỉ bạo vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cũng có thể nói đi qua vương đạo đi đến vừa đánh chết hai con mẹo thần thủ vệ thi thể bên cạnh một phen tìm tòi phía sau lưng bao lại nhiều hơn một cái màu lục cấp bậc một tay kiếm sau đó hắn vượt qua sắc biến mất quái vật thi thể rốt cục đi ra âm ủ hành lang trước mặt tầm mắt cũng lập tức phát sinh cải biến một tòa to lớn vô cùng lộ thiên vườn hoa xuất hiện ở trước mặt vương đạo. Thấm vào ruột vào g a những ư ơ n lên bốn trong hoa viên có rất nhiều bàn đá. Mỗi tấm bàn đá đều ngồi mấy con mèo thủ lĩnh thân quái vật. Bàn g g hoa phía hoa thủ toát mẹo rất tấm vật. đá, đá quái đá ở ở mỗi i có mấy đều a c ò có tuần tra vật, quái n v ò q u a ngày h hoa h cả có tòa luật tiến vườn lên. n n quy ữ n tuần tra quái vật hai cái một đội vương đạo cũng rất quen thuộc chính là trước đó mẹo thần thủ vệ nhưng cùng trước đó khác biệt chính là mỗi đối với mẹo thần thủ vệ bên cạnh còn đi theo một cái báo đen bộ dáng dã thú mẹo thần tử dân đẳng cấp mười quái vật bình thường lượng máu hai nghìn mẹo thần tử dân đây là sơn miêu sao còn tốt chỉ là quái vật bình thường vương đạo chửi bậy một câu lại nhìn về phía những cái kia bên cạnh cái bàn đá quái vật những này vây quanh bàn đá đầu mèo nhân thân quái vật rốt c ụ c không phải mèo thần thủ vệ mà là xuất hiện hai loại khác biệt quái vật m è o thần tế sở đ ẳ n g cấp mười một tinh anh quái vật lượng máu bảy nghìn m è o thần người cùng tín đ ẳ n g cấp mười tinh anh quái vật lượng máu tám nghìn hai trăm mẹo thần tế sở rõ ràng là pháp sư quái vật lượng máu tương đối ít một chút đến nỗi m è o thần người cùng tín hẳn là một loại phòng ngự hướng cận chiến hệ quái vật bởi vì đều cầm một cái tấm thuẫn mỗi tấm bàn đá có một con mẹo thần tế tự cùng hai con mẹo thần người cùng tín cho nên bột ở đâu bèp gì chi ảnh đâu vương đạo phát hiện cái này to lớn vườn hoa đã thế nhưng là hắn nhìn lượn tất cả địa phương đều không có phát hiện bột tung tích được rồi trước soát tiểu quái tại cái này một mình trong phó bản nguyên bản làm bột đánh tinh anh cấp quái vật xác thực có thể nói là tiểu quái vương đạo để mắt tới tới gần hành lang cửa vào một tấm bàn đá m è o thần tế tự cùng hai con m è o thần người cuồng tín chính vây quanh ở nơi đó đợi tuần tra m è o thần thủ vệ đi xa hắn lập tức phóng ra ác y biến hình thuật đem m è o thần tế sở biến thành tiểu ô quy bởi vì ác y biến hình thuật không sinh ra cựu hận giá trị mặt khác hai con mẹo thần người cuồng tín cũng không có bị kinh động vương đạo dù bận vẫn đ u n g dung ngâm sướng vô hạn viêm bạo thuật mục tiêu nhắm ngay trong đó một con m è o thần người cuồng tín đầu ba nghìn một trăm hai mươi bốn năm mươi bảy to lớn màu vàng yếu hại công kích trị số b ắ n ra hai con m è o thần người cuồng tín lập tức bị kinh động kẻ vô tín chắc chắn nhận trừng phạt trong miệng hô hào lời nói m è o thần người cuồng tín nhanh chóng hướng vương đạo xông lại vương đạo lần nữa ném ra viêm bạo thuật y nguyên đ ệ n tạ i vừa rồi cái k i ê m m è o thần người cuồng tín trên đầu ba nghìn một trăm một mươi năm sáu trăm hai mươi lần này phát động bóng đen pháp trượng đặc hiệu nhiều đánh ra hai mươi bóng đen tổn thương con mèo này thần người cuồng tín đã tiếp cận không máu đang lúc vương đạo chuẩn bị triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách lúc cái này người cuồng tín bỗng nhiên dùng ra kỹ năng giống như là hiện lên một đạo hồng quang nháy mắt vượt qua hai năm giật khoảng cách đụng vào trên người hắn hai trăm bốn mươi sáu hấp thu vương đạo con ngươi co r ụ t lại muốn cách rời khỏi đã tới không kịp hắn phát hiện chính mình lâm vào mê mội liếc nhìn thị giác trái phía dưới chiến đấu nhật ký mê mội nguyên nhân nháy mắt hiểu rõ hệ thống m è o thần người cuồng tín khởi xướng dã man công kích bị thương tổn hai trăm bốn mươi sáu điểm mê mội giây bị mê mội về sau k h á i vật công kích cũng đồng thời rơi ở trên người vương đạo Hấp thu. Còn tốt, thần người -tín công kích không phải rất cao, vương đạo trên thân ma pháp hộ thuẫn vất tại. Chờ hắn theo trạng thái hôn mê thức tỉnh, một cái khác thần rất vất tốt, tín trên tại. trạng một tín vọt tới trước cuồng cuồng Còn công cao, cái cũng người vương người mẹo ma mê đạo mẹo mặt. bất quá lúc này vương đạo cũng theo trạng thái hôn mê xuống khôi phục về sau một cái lật nghiêng né tránh công kích đây chính là tự do hình thức chỗ tốt có thể tùy tâm s ở dụng khống chế thân thể làm ra bất kỳ động tác gì né tránh công kích về sau vương đạo lập tức ném ra viêm bạo thuật đem tàn huyết cái kia giết chết sau đó quay người hướng trong hành lang chạy tới ba mươi một điểm tốc độ di chuyển để hắn có thể tùy tiện kéo dài khoảng cách đợi khoảng cách còn lại cái kia người cuồng tín có ba mươi giờ khoảng cách lúc mới dừng lại bước chân trở lại phóng ra pháp thuật bình thường đến nói công kích kỹ năng phóng thích khoảng cách là tám đến hai năm g i ậ t chỉ cần kẹt tại tám mã trở xuống hoặc là hai mươi năm đến ba mươi giật ở giữa vương đạo liền có thể tại công kích đến quái vật đồng thời còn không bị công kích đến quả nhiên thẳng đến bị chơi rượu đến chết cái này mẹo thần người cuồng tín cũng không hề dùng ra công kích kỹ năng vương đạo trở về tới trong hoa viên cái kia biên thành tiểu ô quy mẹo thần tế sở còn tại mờ mịt núp n í c ba mươi giây khống chế thời gian thực tế là dài một nghìn năm trăm hai mươi ba năm mươi bảy một cái hỏa cầu nện tại tiểu ô quy trên t h â n nhận công kích mẹo thần tế sở lập tức khôi phục nguyên hình bởi vì ở vào tiểu ô quy giới trạng thái không tốt nhắm chuẩn yếu hại lần này công kích không có phát động vô hạn đặc tính khôi phục lại mẹo thần tế sở không có nhúc ních đứng tại chỗ bắt đầu giữ cách đọc thuật thiểm địa tiễn chín trăm bảy mươi sáu hấp thu một năm giây sau q u á i vật pháp thuật đánh vào vương đạo trên t h â n kém chút trực tiếp đánh dụng trên người hắn ma pháp hậu thuẫn bất quá cùng lúc đó một viên phi đạn cũng đánh trúng m è o thần tế sở đầu 1514, 58 m a pháp phi đạn tổn thương cùng viêm bạo thuật t i ê u đốt tổn thương đồng thời bắn ra vô hạn đặc tính cũng lần nữa kích hoạt vương đạo nháy mắt ném ra viêm bạo thuật bóng rổ lớn hỏa cầu trực tiếp đánh dụng quái vật hơn ba lượng máu lúc này m è o thần tế sở đã tiếp cận không máu trong tay còn tại dự đọc lại một cái t h i ệ m địa tiễn bất quá không đợi nó một năm giây thi pháp thời gian pháp thuật phát ra một cái to lớn hỏa cầu lần nữa đập tới hệ thống thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn hệ thống đo lường đến người chơi còn chưa hoàn thành nghề nghiệp tiến g i a điểm kinh nghiệm tự động về không hệ thống đánh g i ế trong cựu t tín t ban h ư ở thế giới lòng vui mừng kiện trang bị này nghe tựa sở hồ không giống vật lý nghề nghiệp vương đạo lại đem hai con mẹo thần người cuồng tín thi thể n h ặ t thu hoạch được một kiện cấp một mươi tấm thuẫn cùng một chút tiền tài lúc này hắn cũng có thời gian xem xét món kia tế tự b ạ o lấp vai không ra h ắ n đoán quả nhiên là một kiện pháp hệ nghề nghiệp trang bị